Quy mô trương 809, thương hội tầm bảo. Chương 805, thương hội tầm bảo. Cựu Long thương hội là mạnh châu lớn nhất mấy cái thương hội một trong, quy mô kiến tạo tự nhiên không phải phổ thông thương hội có thể so sánh. Nó vị trí ngay tại Thiên Hà Pháp Thần cung cách đó không xa, xung quanh dòng người lưu tới 10 phần dày đặc, Tô Dạ cùng Tiêu Thanh Nhã xuất hiện nơi này thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy một chút linh dịch cảnh cao thủ cùng thiên tài ở đây ẩn hiện. Dựa theo Tiêu Thanh Nhã giới thiệu đến nói, con đường này toàn bộ đều là một đầu thương hội đi, xung quanh trừ Cựu Long thương hội bên ngoài còn có một chút tư nhân đấu giá hội cùng giao dịch hội. Mà những này tất cả đều là từ Cựu Long Thương hội chủ trì, chỉ, chỉ cần hướng Cựu Long Thương hội nộp lên một ít linh thạch, tại xung quanh làm ăn, Cựu Long Thương hội liền sẽ đáp ứng. Cũng chính bởi vì Cựu Long Thương hội bảo bọc nơi đây, cái này thương hội đường đi mới càng làm càng lớn, người đi đường càng ngày càng nhiều. Cơ hội không ai dám ở chỗ này náo sự, chỉ muốn gây chuyện, đó chính là cùng Cựu Long Thương hội đối nghịch. Cựu Long Thương hội cố nhiên là thương hội xuất thân, thế nhưng là địa vị lại không thấp, quy mô càng là trải rộng toàn bộ nguyên hoàng triều, nếu rơi vào tay nó kéo vào số đen, vậy sau này nghĩ tại Cựu Long Thương hội mua đồ vật đều thành một kiện gian nan sự tình. Tự nhiên không có người sẽ đần độn cùng Cựu Long Thương hội làm đúng rồi. Mau nhìn xem, thượng hạng đã rượt, vừa ra lò. Ta chỗ này có 3 cái phụ lục, mỗi một mai đều có thần thông ký hiệu, chỉ xuất 30 linh thạch, tới trước được trước lạn. Nghe xung quanh gào to âm thanh, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mau nhìn, là Tiêu Thanh Nhã. Thiên Hà Pháp Thần cung Tiêu cô nương, không nghĩ tới Tiêu cô nương hôm nay lại có tâm đi tới Cựu Long Thương hội. Bất quá Tiêu cô nương bên cạnh người thanh niên này là ai, vậy mà có thể cùng Tiêu cô nương đi cùng một chỗ. Đáng ghét, Tiêu cô nương thế nhưng là trong lòng ta không hay nữ tử a. Một đi ngang qua đi, không ít người nhận ra thân phận của Tiêu Thanh nhã gia, trong lúc nhất thời là nghị luận ầm ĩ, rất là ngoài ý muốn. Xo so ra, Tô Dạ liền lộ vẻ không có như vậy nổi danh, rất nhiều người căn bản không nhận ra Tô Dạ là ai ra. Tô Dạ cũng tịnh không kinh ngạc, dù sao Tô Dạ hai chữ này cố nhiên tại toàn bộ thịnh nguyên hoàng triều vực trong đất đều có chút nổi danh, nhưng chỉ cần hắn không nói ra tên của mình, coi như đứng tại trước mặt người khác, có thể nhận ra thân phận của hắn người cũng không có nhiều, dù sao không có nhiều người thấy tận mắt hắn, mà hắn lại chưa rời đi pháp thần cùng, chỉ là lần đầu tiên xuất hành. Cái này bên ngoài cường giả thiên tài nhìn không ra thân phận của hắn ra cũng là chuyện rất bình thường. Tô Dạ đồng thời không để ý những chi tiết này, con mắt nhìn xung quanh, ngược lại là nhìn thấy không ít thú vị đồ vật. Tô giả công tử xem ra cảm thấy hứng thú đồ vật không ít nha. Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói: "Đều là một chút hình thù kỳ quái đồ vật, không ít xem ra rất có huyền diệu, bất quá thực dụng trình độ cũng không cao." Tô Dạ thản nhiên nói. Nói đến, cựu Long Thương hội đã sắp đến. Tiêu Thanh Nhã nói. Tô Dạ nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Bất quá vừa chưa đi mấy bước, Tô Dạ liền liền nhìn Tiêu Thanh Nhã một mặt hưng phấn nhẹ cững cứ phía cách đó không xa một chỗ quầy hàng, vui mừng nói, thật xinh đẹp linh khí dây lửa. Tô Dạ công tử, ngươi lại ở chỗ này chờ khoảng ta một hồi, ta đi một chút liên sễ. Không bằng ta liền đi trước Cửu Long thương hội, đến nơi đó lại cùng Tiêu cô nương tụ hợp đi." Tô giả nói. Tiêu Thanh Nhã sát thực hoàn toàn không nghe thấy bộ dáng, trực tiếp chạy cái này linh khí dày lửa đi. Cái này khiến Tô Dạ cười khẽ lắc đầu, cố nhiên Tiêu Thanh Nhã làm pháp thần cung thiên tài, thế nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là cái Tiêu cô nương mà thôi, mà lại lâu dài không ra pháp thần cùng, ngẫu nhiên có cơ hội cùng lấy cớ dẫn hắn ra tới một lần nhìn thấy xinh đẹp đồ vật khó tránh khỏi ngăn không được sự hoan hỷ trong lòng cùng mẹ gỡ. Tô Dạ cũng chưa quá để ý những này, nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Nhã cùng chủ sạp này lớn phí miệng lưỡi bộ dáng, biết nhất thời bán hội Tiêu Thanh Nhã sợ là giải quyết không được, dứt khoác mấy bước tiến lên, liền thấy một hàng chữ lớn. Tiểu Long Thương hội. Cái này thương hội hai tôn long đầu sừng sững phía trên, thương hội chọn vẹn chiếm cứ toàn bộ đường đi gần một nửa diện tích, quy mô hạo đảng, có thể nói phồn thịnh. Tô Dạ mắt thấy ở đây, liền liền trực tiếp tiến vào trong đó. Đợi chút nữa Tiêu Thanh Nhã xong việc về sau, sẽ đến thương hội trông tìm hắn. Nguyên lai like là Trần Công tử đến, mau mau cho mời. Vừa nhập thương hội, Tô Dạ liền nghe tới không ít á gia thanh âm, một đám thân mang thương hội phục sắc thị nữ, vội vàng tiến ra đón, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, chỗ phục thị mục tiêu chính là một thanh niên nam tử. Thanh niên này Tô Dạ có mấy phần quen mặt, bất quá lại không thể nói là ai, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, lại hình như cũng chưa gặp qua. Là Trần Dung Hạo. Trần Dung Hạo vậy mà đi tới Cựu Long Thương hội. Tô Dạ lúc này phương mũi hồi phục tinh thần lại, chắc không được. Nguyên lai là Trần Dung Hạo, hắn nói có vẻ giống như ở nơi nào qua. Hắn tự nhiên cũng chưa gặp qua Trần Dòng Hạo, bất quá đệ, đệ Trần Long Kỳ, Tô Dạ còn là gặp qua, nếu như không phải hắn Trần Long Kỳ làm hắc mã, lúc ấy pháp thần cung cuối cùng thần tử chi vị sợ sẽ phải rơi vào nó trong tay. Trần Long Kỳ cùng Trần Dung Hạo làm thân huynh đệ, tướng mạo tự nhiên giống nhau đến mấy phần. Hắn cảm thấy quen thuộc cũng là không thể bình thường hơn được. Trần Dung Hạo làm tinh hỏa pháp thần cung thần tử, tự nhiên là địa vị không thấp, mà lại nổi danh hồi lâu, vừa đến Cửu Long Thương hội, liền dẫn không ít người nhìn chăm chú, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Ngược lại là Tô Dạ, tiến vào Cửu Long Thương hội thời điểm, căn bản không ai nhận được thân phận của hắn, thậm chí ngay cả cái tiến lên người tiếp đãi cũng không có. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, không ai tiếp đãi hắn, hắn cũng là mừng rỡ thay trực tiếp tại cái này Cựu Long Thương hội phụ cận 4 phía bắt đầu đi lượn quanh. Cái này đủ loại thiên tài điệu bảo tất cả đều có phần khu, mà lại xung quanh đồng thời không người trông giữ, thế nhưng lại cũng không thấy có người dám ở chỗ này trụ đồ, có thể thấy được Cựu Long Thương hội uy nghiêm chi trọng. Bất quá đáng tiếc, cái này thương hội tầng thứ nhất căn bản không có vật gì tốt, nhìn một vòng mấy lúc sau, Tô Dạ thần hồn quét qua, phát hiện còn có tầng thứ hai, liền trực tiếp cất bước quá thứ. Tầng thứ hai vào trong miệng, có một Cựu Long Thương hội chấp sự trông coi, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, chắp tay nói: "Tiểu Hữu, nhà ta thương hội tầng thứ hai đều là một chút trọng yếu, như muốn đi vào" Cần giao phó tiền thế chấp 10 khối linh thạch, mà lại tầng thứ 2 giá cả đắt đỏ, không để cử người bình thường tiến vào. Tô Dạ biết chấp sự này không quá cảm thấy mình thân phận này có thể lên tầng thứ 2, cười khẽ lắc đầu, sau đó từ trong ngực móc ra 10 khối linh thạch. Nhìn thấy Tô Dạ móc ra linh thạch, chấp sự này cũng không tiện ngăn cản, để Tô Dạ tiến vào trong tầng thứ 2. Tiến vào tầng thứ 2 bên trong, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, phát hiện bên trong ngực lại là có một chút đồ chơi hay, bất quá đồ chơi hay cũng thực chưa nói tới nhiều, nhìn một vòng mấy lúc sau, đồng thời chưa phát hiện cái gì quá đồ tốt, Tô Dạ liền lại hướng phía tầng thứ 3 mà đi. Tiến vào tầng thứ 3. Muốn lên giao tiền thế chấp 100, Tô Dạ cũng là đủ số nộp lên, sau đó lại tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Đợi đến đi tới tầng thứ 3 về sau, xung quanh nhân số liền ít đi rất nhiều, mà lại vừa tới đến, liền lập tức chào đón một tỷ nữ, nhìn thấy Tô Dạ diện mạo vô cùng lạ lâm thời điểm, hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh vẫn là cười nói, công tử đều cần thứ gì, ta có thể làm công tử mang đến. Quy 1 chương 810, thần bí con rối. Chương 806, thần bí con rối. Một chút đại thương hội bên trong đều sẽ có một chút phụ trách tiếp dẫn, đi tới tầng thứ 3 bên trong. Dù nói thế nào cũng là hơi có chút thân gia nhân vật nhân vật, nếu như không có gì tiếp dẫn, đó mới là chuyện lạ. Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt nói ra, một chút tu luyện dùng thiên tài địa bảo. Công tử mời theo ta đến bên này. Cái này tỷ nữ lập tức đứng dậy dẫn đường, công tử có thể xưng hô ta Tiêu Nguyệt. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo này tỷ nữ một đi ngang qua đi, rất nhanh liền nhìn thấy tầng thứ 3 bày ra thiên tài địa bảo khu vực. Cái này nhìn một cái, Tô Dạ biểu lộ rốt cục toát ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước hai tầng cố nhiên cũng có chút đồ tốt, nhưng sát thực nhập không pháp nhãn của hắn, bất quá cái này tầng thứ 3, liền không giống. Cái này Cửu Long Thương hội quả nhiên là vật phẩm đầy đủ a. Tô giả nội tâm cảm khái, trước đó Phong Châu loại kia vắng vẻ chi địa, Cửu Long Thương hội căn bản trước mắt, cũng căn bản không có ở nơi đó mở thương hội. Bởi vì Phong Châu lớn đều còn tại lấy kim tệ làm giao dịch tiền tệ, cùng ngoại giới không hợp nhau, khó mà bên trên được quý đạo. Hiện tại đi tới Mạnh Châu, nhìn xem cái này Cửu Long Thương hội, mới phát hiện không ít thứ không phải chân quý, mà là mình không tìm được địa phương. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, muốn mua, thật đúng là đồng thời không phải việc khó. Tô Dạ nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy không ít mình cần vật liệu. Có. Tô Dạ mừng rỡ không thôi trực tiếp nắm lấy vật liệu, liền đưa cho sau lưng tỷ nữ Tiêu Nguyệt, những này cầm dùng ta. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô giả tiến lên liền chọn lựa mấy cái rất là giá cả đắt đỏ thiên tài địa bảo, vừa muốn nói với Tô giả mình những thiên tài địa bảo này giá cả, liền thấy Tô Dạ không có cơ hội để ý tới, trực tiếp lại đi chọn lựa còn lại bảo bối đi. Cái này khiến Tiêu Nguyệt có mấy phần u hoán, đánh phải là cùng theo Tô Dạ sau lưng, nói bóng nói gió nghĩ còn muốn hỏi ra một chút thân phận của Tô Dạ ra. Không biết công tử xưng hô như thế nào, làm sao hôm nay không gặp ngải thị vệ người hầu đi theo đến đây. Tiêu Nguyệt dịu dàng cười nói, gọi ta Tô công tử là được gia tử chức không thế nào thích người hầu thị vệ, thanh tính quân thuộc. Tô Dạ nói đơn giản nói. Tiêu Nguyệt là muốn hỏi ra Tô Dạ họ rất, cũng tốt biết Tô Dạ xuất thân nhà nào, bây giờ nghe tới Tô Dạ dòng họ thời điểm, liền lông mày nhăn nhăn, dự định tinh tế hồi tưởng một chút trí nhớ của mình bên trong nhưng có cái gì họ Tô gia tộc. Bất quá nghĩ một vòng, tứ đại gia tộc không nói, cái này nhất lưu trong gia tộc cũng không có họ Tô gia tộc. Ngược lại là phía nam có một cái nhị lưu gia tộc suy tàn dòng họ vì xô. Bây giờ đến xem, mình chưa bao giờ thấy qua nó, người này hơn phân nửa là tới từ cái kia nhị lưu Tô thị gia tộc. Tiêu Nguyệt ít nhiều có chút muộn. Nàng vốn cho là mình đến cái khách hàng lớn, thế nhưng là nếu như Tô Dạ đến từ gia tộc Nhị Lưu vậy liền khác nói. Từ trước không thiếu hụt một số người, không biết mình có bao nhiêu chất lượng, giao 100 tiền thế chấp lên tới tầng thứ 3 về sau lung tung chọn lựa một đống vật liệu. Tính tiền thời điểm mắt trợn tròn, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng cuối cùng lãng phí vẫn là các nàng những này tiếp dẫn tỷ nửa thời gian. Chỉ bất quá trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Tiêu Nguyệt tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cảm giác than mình vận khí không tốt, tiếp đãi Tô Dạ dạng này một cái bất nhập lưu nhân vật. Nhưng mà nàng cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, lại phát hiện Tô Dạ một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Cái này hải lượng vật liệu bị nó một cái tiếp theo một cái lấy tới, chỉ chấp mắt công phu, Tô Dạ liền chọn vẹn chọn lựa hơn 20 dạng vật liệu. Phải biết, cho dù là tứ đại gia tộc cao tầng đến đây, cũng quả quyết không có Tô Dạ như vậy xa xỉ tiêu xài qua. Hắn cũng hoài nghi Tô Dạ có phải là thật hay không không có chút nào hiểu rõ cựu lòng thương hội giá cả. Tiêu Nguyệt cũng là không thể không nhắc nhở, "Tô công tử, những tài liệu này đều là vô cùng tài liệu trân quý, mỗi một loại đều giá trị hơn ngàn linh thạch." "Nha." Tô Dạ giả đơn giản trả lời một câu, lại phối hợp chọn lựa tới. Hắn hiện ở nơi nào có thời gian để ý tới Tiêu nguyệt? Tư tư toàn đều đặt ở cách đó không xa những này chân quý trong tài liệu, cái này nhưng đều là trợ giúp hắn tấn cấp thứ tư thân thể, cùng tu luyện đến cực điểm vũ kiếm quyết tầng thứ tư mấu chốt. Bất quá, cho dù cái này Cửu Long Thương hội vật liệu phong phú, Tô giả cũng là không chút nào kéo kiện, đi lên liền chọn lựa mấy chục loại vật liệu. Thế nhưng là so sánh cách tấn cấp để tứ trọng thần thể vật liệu tốn hao cùng tiêu hao, như cũng có trên lệch nhất định. Còn đưa lại hai loại vật liệu, Thiên tử cỏ, cùng Biệt linh ngục. Hai loại vật liệu tất cả đều là vô cùng hiếm thấy vật liệu, vốn cho là Cửu Long Thương hội sẽ có được như vậy thiên tài địa bảo, lại không nghĩ rằng, nơi đây cũng không có. Tô nhẹ nhàng lắc đầu, Có chút thán thở. Hắn bao nhiêu ôm lấy điểm hy vọng, do hỏi, "Tiêu Nguyệt cô nương, không biết Cửu Long Thương hội nhưng có tầng thứ tư." Tiêu Nguyệt nghe Tô giả hỏi, cứng đờ cười một tiếng, "Tô công tử, tầng thứ ba đã là Cửu Long Thương hội vật liệu nhất toàn địa phương, lại là không có tầng thứ tư." Trong nội tâm nàng có chút phiền muộn, cho dù có tầng thứ tư, Tô giả đi, mua được cả. Tô giả nghe lời này, có chút buồn bực, theo rồi nói ra, "Tốt ta, mang ta đi nhìn xem vật gì khác đi." Đã đi tới Cửu Long Thương hội, tự nhiên được nhiều đi dạ mới được. Tiêu Nguyệt có chút không quá tình nguyện dẫn đường, chỉ là vẫn chưa hiện ra ở trên mặt. Tô Dạ há lại sẽ không cảm ứng được chỉ là trên mặt vẫn như cũ hào không dao động, phối hợp nhìn xem mình. Không thể không nói, tiểu Long Thương hội bên trong bảo bối không phải số ít, thậm chí có thể nhìn thấy một chút linh bảo ở trong đó, ngay cả trung giai linh bảo đều có để bán, chỉ bất qua giá tiền này tự nhiên cũng là giá trên trời. Dù hắn hiện tại thân gia phấp phú, cái này trung giai linh bảo, hiển nhiên cũng không phải hắn có thể mua được. Đương nhiên, Tô Dạ cũng không có ý định đem tiền tài phóng tới cái này linh bảo bên trên, một đôi trong mắt chuyển qua, khẽ dạ, tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Nhìn một cái, chỉ nhìn một nhanh phảng tan ra thành từng mảnh chất gỗ con rối, cất giữ tại trong góc, cái này khôi lỗi bên trên Có rất nhiều hình thù kỳ quái phù văn, khó mà đánh giá ra là cái gì. Chợt nhìn một cái, cái này khôi lỗi cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo. Bởi vì này con dối chính là đầu gỗ làm. Mặc dù này vật liệu gỗ tuyệt vật phi phạm, nghĩ đến là một chút có chút chân quý vật liệu gỗ chế tác, thế nhưng là lại chân quý vật liệu gỗ, cũng là vật liệu gỗ. Vẹn vẹn, vẹn vật liệu gỗ hai chữ này liền đã quyết định này khôi lỗi giá trị. Chân chính cường lực con dối, đều là từ khoanh thạch, sắt thép chế tác. Loại này con rối thân thể kiên cố, phối hợp linh thạch, có thể chế tạo ra tan tác thậm chí đạt tới linh dị cảnh, cùng càng cao cường hơn người tiêu chuẩn ra. Cho nên cái này chất gỗ con rối, tự nhiên là khó mà nhập nhân pháp nhãn, cũng chính bởi vì vậy, cái này khôi lỗi gần như tan ra thành từng mảnh rơi ở chỗ này, căn bản không có người hỏi thăm, xung quanh đã rơi không ít cho bụi. Tô Dạ tò mò do hỏi: "Tiêu Nguyệt cô nương, cái này khôi lỗi là lai lịch ra sao?" Tiêu Nguyệt nhìn Tô Dạ đối loại này không coi là gì con dối cũng cảm thấy hứng thú, liền càng thêm xác định Tô Dạ tiêu chuẩn, tuần tự mà nói: tô công tử, cái này khôi lỗi, lai lịch cụ thể ta không biết được, chỉ biết này con dối là ta Mạnh Châu một nhóm thương đội tầm bảo thời điểm, hữu tử nhất sinh từ một chỗ cổ quái trong sơn động mà được." vì một chương 811, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Chương 807, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Tô giả sờ sờ cái cảm, về sau đâu? Về sau cái này khôi lỗi liền bị tia thương đội bán đến chúng ta cựu lòng thương hội bên trong. Cái này thương đội người cũng nói không rõ này con rối lai lịch, mà chúng ta thì đi tìm nhất chuyên nghiệp đại sư kiểm nghiệm qua, cái này khôi lỗi tổn tại 5 tháng đã 10 phần xa xưa, có lẽ đã từng có rất mạnh mẽ thực lực tiêu chuẩn. Nhưng là thời gian dài làm hao mòn qua đi, các hạng chất liệu đã có tổn hại dấu hiệu, dường như như vậy, chỉ cần hơi độ vào, liền có chút tan ra thành từng mảnh. Tiêu Nguyên nói, Tô Dạ sờ sờ cái cảm, nếu thật là như vậy, cái này khôi lỗi cũng sẽ không như vậy đặt ở tầng thứ 3 đi. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ như thế phân tích tỉ mỉ, không thể không giải thích nói, Tô công tử quả nhiên thông minh, cái này khôi lỗi mặc dù niên đại xa xưa, bất quá chúng ta nhà giám bảo đại sư nói con dối bên trên Đường Vân vô cùng đặc thủ, tự hồ là thời kỳ của một loại vô cùng huyền ảo Đường Vân. Mặc dù giám bảo đại sư cũng không nhận ra cái này Đường Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là bỏ vào tầng thứ 3, nghĩ đến sẽ có hay không có cao nhân đến đây đem cái này khôi lỗi biết đừng đi ra. Về sau đâu? Không ai để ý cái này khôi lỗi. Tôi dạ hỏi. Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Kia tự nhiên không phải, vẫn là có không ít con rối đại sư đối này con dối cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá." "Chỉ bất quá cái gì?" Tôi dạ hỏi. Tiêu Nguyệt nói ra, "Cái này khôi lỗi điều khiển chi pháp phi thường phức tạp quỷ dị, nhưng khôi lỗi kia đại sư dùng mình nam hiểu thao túng con dối chi pháp khống chế này con dối, cuối cùng đều thất bại. Cái này khôi lỗi bao nhiêu linh thạch?" Tôi dạ hỏi. 5 vạn linh thạch." Tiêu Nguyệt tuần tự đạo. Tô dạ sờ lên cầm tự hỏi, kỳ thật hắn đối cái này lỗi cảm thấy hứng thú nhất địa phương cũng là này Đường Vân. Hắn từng từ Lăng Tiêu kiếm đế trong di tích Đạt được Lăng Tiêu kiếm đế sử dụng con rối bí thuật, cho dù là linh dịch cảnh con rối hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay điều khiển xuống tới. Hắn đối con rối bí thuật cũng coi như không nhỏ nghiên cứu, mà Lăng Tiêu kiếm đế con rối trong bí thuật, đối cái này màu làm kỳ quái Đường Vân liền liền có chỗ ghi chép. Chỉ bất quá nhất thời bán hội, Tô giả cũng nhớ không nổi đến cái này, Đường Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Năm vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, trên người hắn hiện tại linh thạch cũng mới chỉ có mấy vạn mà thôi. Dựa theo lẽ thường đến nói, tốn hao năm vạn mua một cái căn bản dùng không được con rối, vậy cái này mua bán có thể nói là thâm hụt tiền bồi lại phát. Tô Dạ suy nghĩ sâu xa thật lâu. Sau đó vẫn là nói, cái này khôi lỗi cũng nhận lấy đi. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ như thế, càng là trong lòng khịt mũi coi thường, nàng vừa rồi cố ý đem cái này khôi lỗi nói thần bí một chút, đây cũng là nàng làm tiếp đai chủ yếu chức trách. Chỗ có khách cảm thấy hứng thú đồ vật, nhất định phải đủ số hướng nó nói rõ lai lịch, dù sao khách nhân cũng không phải là đồng nốc, bất quá nói như vậy mình lai lịch lúc, như thế nào lại đem bảo vật này giá trị đề cao, rằng càng thêm thần bí một chút vậy thì phải nhìn bản lãnh của các nàng. Tiêu Nguyệt tự hỏi ở phương diện này thủ đoạn vẫn là cực kỳ cao minh, không nghĩ tới zamba câu liền đem Tô Dạ cho lừa được. Bất quá, rất nhanh nàng liền nghĩ tới Tô Dạ sợ là căn bản không bỏ ra nổi những linh thạch này, đến cuối cùng vẫn là nàng tỏi công bận rộn. Nàng nhưng lại không biết, Tô giả quyết định muốn thu lại này con dối, suy cho cùng vẫn là cái này màu Lam Đường Vân, cùng Tiêu nguyện giới thiệu thật đúng là đồng thời vô quá nhiều quan hệ. Đợi đến con dối nhận lấy về sau, Tô Dạ lại bốn phía bắt đầu đi lên quanh. Ồ. Oh. Tô giả con mắt tụ tập, nháy nháy mắt, đây là Phong linh dịch. Một cái bình nhỏ sắp xếp đồ vật xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. Tô giả liếc mắt liền nhìn ra vật này là cái gì. Phong linh dịch, một loại phong linh dịch có thể khôi phục linh dịch cảnh cao thủ thể nội một viên linh dịch. Cái này phong linh dịch trong bình Nói chứa phải có mấy trăm mai nhiều, trong lúc chiến đấu, này bảo dùng để liền gấp lại khi nào cực kỳ. Cửu Long Thương hội thật đúng là là đồ tốt không ít, Tô Dạ lật tay một cái, liền đem cái này Phong Linh Dịch thả. Chỉ bất quá tay vừa giữ tại cái này Phong Linh Dịch bên trên, Tô Dạ bên thai liền liền vang lên một thanh âm. "Bằng hưu xin dừng bước, cái này Phong Linh Dịch, chân thần tử đã muốn, thỉnh câu vị công tử này có thể khẳng khái nhượng bộ." Một vị dài dung mạo tú lệ thị nữ tiếp dẫn, dẫn số người tới nơi đây. Cái này tiếp dẫn vừa tới đến, liền chính là há miệng hô lên, sợ Tô đem Phong Linh Dịch cầm đi. "Hàn Bình tỷ." Tiêu Nguyệt nhìn đến cô gái này tiếp dẫn lúc, sợ hãi lui về sau một bước, hiện nhiên nàng này địa vị muốn cao hơn hắn một chút. Tô Dạ nhìn thoáng qua người tới, phát hiện là Trần Rồng Hạo cùng nó tiếp dẫn, cùng bên cạnh những người hầu kia. Đối với Trần Rồng Hạo, Tô Dạ cũng không nhận ra, tự nhiên không có nhuợng bộ lý do, nhìn thấy Trần Rồng Hạo ngay cả mắt nhìn thẳng mình một mắt cũng không nhìn, liền đem ánh mắt đặt ở Hàn Bình trên thân. Hàn Bình thiếu dung lộ vẻ có chút cứng đờ, rõ ràng gặp dịp thì chơi, trong lòng nghĩ như thế nào, không có người biết. Tô Dạ bình tĩnh nói, "Ta tại sao phải nhuợng bộ?" Hàn Bình vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà sẽ nói như vậy, lông mày nhíu lên, vị công tử này Phong linh dịch ngài vẫn là để cho Trần Thần Tử tương đối tốt một chút. Hàn Bình cô nương là cái này cựu Long Thương hội tiếp dẫn đi." Tô Dạ thản nhiên nói. "Cái này tất nhiên là không sai." Hàn Bình tiếu Dung càng thêm dối trá. "Tô Dạ nói ra, đã như vậy, kia quy củ nên mất đi, tới trước tới sau, cái này phong linh dịch ta đã cầm, ta tại sao phải tặng cho hắn?" Hàn Bình lông mày quét ngang, chỉ cảm thấy Tô Dạ có chút không biết trời cao đất rộng, nàng đã ám chỉ thân phận rõ ràng, chuyên môn cường điệu Trần Rồng Hạo Thần Tử hai chữ, Tô Dạ lại còn không biết mùi vị. Vị công tử này, mặt mũi của ta ngươi có thể không cho, Trần Thần Tử mặt mũi ngươi cũng không cho sao? Hàn Bình tức giận nói: "Cho hắn mặt mũi, ngươi để chính hắn tới tìm ta." Tô giả kêu lên một tiếng đau đớn, "Ngươi thì tính là cái gì, cầm mặt mũi của hắn tới dọa ta?" Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô giả nói như vậy, chỉ cảm thấy Tô Dạ điên, hoàn toàn điên. Một cái nhị lưu thế ra tiểu thiếu ra, cũng dám như thế không cho Trần Rồng Hạo mặt mũi. Liền không nói Trần Dũng Hạo. Hàn Bình cũng là Cựu Long Thương hội cốt cán nhân vật, nàng biết rõ Hàn Bình cùng Cựu Long Thương hội bên trong một vị trưởng lão cấu kết, trưởng lão này càng là vì đó chỗ dựa. Những trưởng lão này thế nhưng là quát tháo phong vân nhân vật, thực lực từng cái đều đạt tới linh dị cảnh. Kéo theo theo Hàn Bình Cảng là tại cửu Long Thương hội bên trong địa vị rất cao, Tô Dạ đắc tội nàng nơi nào còn có quả ngon để ăn. Nàng mặc dù không quá ưa thích Tô Dạ, thế nhưng là cũng không thể gặp Tô Dạ vô duyên vô cớ đắc tội người, chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Tô Dạ góc áo, lấy để cho Tô Dạ mau chóng ý thức được chính mình cũng đã làm những gì. Bất quá, Tô Dạ rõ ràng không có có ý thức đến bộ dáng. "Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng cho chúng ta nể mặt ngươi? Ngươi biết muốn cái này Phong Linh dịch người là ai chăng?" La Chân Tông Hạo, là tinh hỏa pháp thần cung thần tử. Chân Tông Hạo sau lưng tùy tùng giận dữ mắng mỏ. Tô Dạ cười nhạo nói: Sau đó thì sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Mấy cái tùy tùng mượn Trần Rồng Hạo ra hổ liền uống. Tốt. Trần Rồng Hạo rốt cục mở miệng, một đôi mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Dạ. Quy 1 chương 812, hắn là Tô Dạ. Chương 808, hắn là Tô Dạ. Hắn nhìn xem Tô Dạ, liền phảng phất nhìn xem một cái không có ý nghĩa tồn tại, trong ánh mắt khinh miệt tựa hồ là muốn coi nhẹ hết thảy bộ dáng. Hắn là tinh hỏa pháp thần cung thần tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể để hắn coi trọng không có mấy người, như thế một cái thấy đều không biết đến nhân vật, tự nhiên là nhập không pháp nhãn của hắn. Trần Dung Hạo mới mở miệng, một bên tùy tùng không khỏi là ngâm miệng, phương kia mới vênh vang đắc ý Hàn Bình cũng là đứng tại Trần Dung Hạo sau lưng, bị nhãn ném đi, hiển nhiên là ám chỉ Trần Dung Hạo giúp nàng xuất khí. Trần Dung Hạo tự nhiên lại còn không bị Hàn Bình một nữ nhân tả hữu, trên giới nhìn Tô Dạ một chút, gọn gàng dứt khoát mà nói, bằng hưu xem ra nhìn không có mặt, bất quá nhuệ khí ngược lại là đáng khen. Nhưng ta vẫn là nhắc nhở bằng hưu một câu, trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, bất quá vậy phải xem đối với người nào. Hôm nay cho ta một điểm chút tình mọn, đem cái này phong linh dịch nhường cho ta, việc này ta toàn bộ làm như chưa từng xảy ra. Như thế nào? Tô Dạ cười lạnh, thật có lỗi, mặt mũi của ngươi ở ta nơi này không đáng tiền. Ngươi nói cái gì? Trần Tông Hạo tùy tùng lập tức ngồi không yên, chỉ vào Tô Dạ liền chối tụng lớn uống. Chân Tông Hạo cũng là biểu lộ chỉ một thoáng trở nên âm lánh một trận. Hắn vốn cho là Tô Dạ chỉ là tìm bậc thang hạ mà thôi, chỉ cần hắn mở miệng, đối phương tự sẽ ngoan ngoãn đem phong linh dịch tặng cho hắn, ai biết kẻ này vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chân Tông Hạo châm chọc nói ra, "Tốt tốt tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, dám cùng ta Trần Dông Hạo nói như vậy còn không có mấy người. Hôm nay tại Cửu Long thương hội bên trong, ta cho thương hội một bộ mặt." bất quá ra thương hội, tiểu tử, ta quên ngươi, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Dù sao thiên thai nhân họa loại chuyện này, tùy thời đều có thể phát sinh. Tiêu Nguyệt đứng ở một bên, thở dài. Tô Dạ thật đúng là một cái lăng đầu thành à, vậy mà liền như thế đem Trần Dung Hạo cho đắc tội, hết thảy đều xong, Tô Dạ triệt để xong. Bất quá cái này cùng nàng chung quy là không có chuyện gì, nàng đã hảo tâm nhắc nhở qua Tô Dạ, Tô Dạ khăng khăng muốn đi tìm chết, vậy liền cùng với nàng không có quan hệ. Trần Dung Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, đã vị này như thế không thể mà mũi, chúng ta tựa hồ cũng không có tất phải ở lại chỗ này đi, đi thôi. Nói xong, chân rồng Hạo đột nhiên quay người, mà sau người tùy tùng thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dạ nửa ngày, tựa hồ là tại ám chỉ Tô Dạ, chờ xem. Việc này tuyệt đối sẽ không như vậy thôi. Tô Dạ cười khẽ lắc đầu, không nghĩ tới một viên phong linh dịch còn có thể vì hắn gây là như thế phiền phức, bất quá hắn mặc dù không thích gây phiền thoái, nhưng phiền phức chủ động tới cửa, hắn cũng là quả quyết sẽ không sợ sợ. Hiện tại cầm phong linh dịch, Tô Dạ cũng là nói nói, "Tốt, Tiêu Nguyệt cô nương, theo ta đi tính tiền đi." Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ như cũng một bộ không biết mùi vị bộ dáng, khẽ khẽ thở dài, "Tô Dạ chẳng lẽ thật không biết mình đến cùng làm cái gì?" Còn có thể như thế phong khinh vân đạm. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với nàng, Tiêu Nguyệt miễn cưỡng cởi ra, Tô công tử đi theo ta đi. Hai người cùng nhau, rất nhanh liền đi tới chấm dứt sổ sách khu vực. Cái này tính tiền khu vực, từ một vị Cửu Long thương hội chấp sự tọa chấn ở đây, Tô Dạ còn chưa đem đồ vật lấy ra triệt để kiểm kê một phen, thần hồn bên trong liền cảm ứng được cái gì, bật cười. Tiêu Thanh Nhã rốt cuộc xong việc. Bây giờ Tiêu Thanh Nhã từ trên thang lầu mới lên đến, chính là lập tức liền có tỷ nữ tiến lên đón đến, cung kính nói, "Tiêu cô nương, làm sao có rảnh tự mình đến nhà chúng ta Cửu Long thương hội đâu?" "Ta tới đây là tìm người." Tiêu Thanh Nhã gọn gàng mà linh hoạt đạo. Rất nhanh, nàng liền thấy Tô Dạ, chỉ bất quá lời nói còn chưa mở lời, một bên một đạo sướng tiếng cười liền tùy theo truyền đến. "Thanh Nhã, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ha ha, xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên phận a." Chủ nhân của thanh âm này chính là Đồng dạng muốn tới tính tiền, chỉ bất quá vừa vặn gặp được Tiêu Thanh Nhã trấn rồng hạ bọn người. Nhìn thấy trấn rồng hạ lúc, Tiêu Thanh Nhã lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tự hồ có chút không vui, theo rồi nói ra, "Quả nhiên sao a, vậy mà cũng ở nơi đây." Trấn rồng Hạo nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã lúc, hiển nhiên là kích động không thôi, hít một hơi thật sâu, cười nói, "Tiêu cô nương, Duyên phận này một chuyện đúng là khó mà nói được rõ ràng à, người ta có thể ở đây gặp nhau, liền cũng là duyên phận một loại biểu hiện a. Tiêu Thanh Nhã chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, cái này Trần Long Hạo truy cầu chính mình sự tình mọi người đều biết, nếu như không phải là bởi vì hai bên pháp thần cung không giống, sợ là Trần Long Hạo thiên trời đều phải đuổi tới nàng phía sau cái mông. Chỉ bất quá đối với Trần Rồng Hạo làm người nàng ít nhiều có chút chứng mắt, tuy nói nó làm tinh hỏa pháp thần cung thần tử chi vị, bất quá tinh hỏa pháp thần cung địa vị thân ở thiên hà pháp thần cung phía dưới, cố nhiên nó thân là thần tử, nhưng mình làm thiên hà pháp thần cung thần sứ đỗ đệ, địa vị cũng tuyệt không tại phía dưới. Chính là bởi vì như thế Nàng nói tới nói lui cũng là không khách khí chút nào, Trần Vinh hiểu lầm, ta hôm nay là bồi những người khác đến, chỉ bất quá dọc đường có một số việc tách ra, hiện tại chính tới nơi đây tìm hắn. Ồ, Tiêu cô nương chẳng lẽ bồi pháp thần cung vị nào tỷ muội đi ra đến? Chân Dung Hạo tự giác coi là. Tiêu Thanh Nhã lười để ý tới, nhàn bước hướng phía Tô Dạ mà đi. Tiêu cô nương. Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã, chậm rãi gật đầu. Chân Dung Hạo nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã muốn tìm người đúng là Tô Dạ thời điểm, biểu lộ trầm xuống, Thanh Nhã, người, người muốn tìm là hắn. Người này ánh mắt nhưng có điểm không được tốt lắm. Tiêu cô nương cùng nó làm bằng hữu, nhưng vẫn là muốn chú ý một chút ta. Hắn nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã cùng nam nhân khác đứng tại một khối vốn là tức giận rất, lại thêm Tô Dạ vừa mới đắc tội hắn, tự nhiên là cái gì lời khó nghe một mạch toàn ném ra mà tới. Tiêu Thanh Nhã coi thường nhất Trần Dung Hạo chính là người này không có nửa điểm lòng dạ, lòng dạ cũng là kém cỏi vô cùng, dựa vào lấy Trần gia quyền thế đạt được tinh hỏa pháp thần cung thần tử chi vị liền không ai bị nổi, loại người này cũng chỉ có thể tại những bất nhập lưu đó nhân vật trong mắt được xưng là thiên tài. Bây giờ Tiêu Thanh Nhã cũng có mấy phần tức giận, trầm giọng nói, "Trần Dung Hạo, ta nhìn không có ánh mắt người lạ ngươi đi." Tô Dạ công tử Ngươi mới là không phải cùng Trần Dung Hạo có chỗ ma sát. Việc này không khó đoán được. Tô Dạ cũng không có phủ nhận, "Ân, cái này Trần Dung Hạo bức ta đem một thứ bảo bối tặng cho nó, ta không có để. Chờ một chút." Trần Dung Hạo suy nghĩ còn dừng lại tại Tiêu Thanh Nhã gọi lên Tô Dạ danh tự thời điểm, nó thần sắc kéo căng, chấm thấp nói, "Thanh Nhã, ngươi mới gọi hắn cái gì?" "Tô Dạ a, Trần Dung Hạo, ngươi sẽ không phải ngay cả hắn là ai cũng không biết đi." Tiêu Thanh Nhã con mắt băng lãnh, nàng tin tưởng, nếu như Trần Dòng Hạo biết, quả quyết không dám gây sự với Tô Dạ, buộc tô để nó giao ra thứ nào đó. Trần Dòng Hạo nghe Tiêu Thanh nhã, ngược lại hút miệng khí lạnh. Sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bị xem thường hắn, chứng mắt tồn tại vậy mà là Thiên Hà Pháp Thần Cung tân tu thần tử Tô Dạ. Quy 1 chương 813, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Chương 809, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Bây giờ đến xem, chiếu rọi chính hắn tựa như một chuyện cười. Cẩm tinh hỏa pháp thần cung thần tử chi vị tại Tô Dạ cái này Thiên Hà Pháp Thần Cung thần tử trước mặt giễu vợ dương ai. Mới vừa nói những lời kia, những cái kia kinh miệt, liền tựa như mình đánh mình mặt một dạng buồn cười. Lại nhìn sắc mặt của những người khác, cũng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trắng bệnh. Nhất là Hàn Bình, Nàng vừa rồi mượn Trần Rồng Hạ Uyên danh, vốn cho rằng có thể đè xuống Tô Dạ, về phần kết quả như thế nào, nàng nhưng không có để ý dù sao ở trong mắt nàng, một cái bất nhập lưu nhân vật, coi như lòng mang ghen ghét, lại có thể thế nào, còn có thể đưa nàng như thế nào không thành. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nàng trêu chọc cái này tồn tại vậy mà là pháp thần cung tân nhiệm thân tử, hơn nữa còn là gần chút thời gian đến danh tiếng chính thị Tô Dạ. Người này ngay cả hoàng triều cũng dám gây, tại trong mắt đối phương, nàng chỉ là một cái cựu Long Thương hội tiếp dẫn thị nữ, lại đáng là gì. Vừa nghĩ tới Tô Dạ thân thế, Hàn Bình liền chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong lòng không khỏi vẻ sợ hãi phun trào. Chân Long Hạo bên cạnh những người hầu kia, càng là một câu đều nói không nên lời. "Ta, chúng ta đi." Chân Long Hạo mắt thấy ở đây, càng là tính tiền đều không tốt lại tính tiền, trực tiếp dẫn bên cạnh Thủy tùng rời đi. Không nói trước Tô Dạ hắn có thể hay không đắc tội nổi chuyện này, hắn tại sao phải cùng đối phương đối nghịch? Hiện tại rời đi trước, ngay cả nó theo đuổi Tiêu Thanh Nhã cũng không nguyện ý làm nhiều trò chuyện, cũng đã là nhận sợ. Mắt thấy Chân Long Hạo cứ thế mà đi, Tô Dạ cũng không có quá nhiều ngăn trở ý tứ. Tiêu Nguyệt nhìn xem một màn như thế, cũng là trong nội tâm hít một hơi thật sâu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ lai lịch vậy mà như thế cái người. Đúng. Đối phương đúng là pháp thần cung thần tử, ngay cả Trần Rồng Hạo nghe tới nó thân phận đều kinh mà rút lui, có thể thấy được Trần Rồng Hạo đối đầu Tô Dạ cũng là không nghĩ tới nhiều trèo trọc. Trong lòng nàng hối hận vô cùng, biết sớm như vậy, nàng hẳn là đối Tô Dạ càng thêm khách khí, càng thêm tôn kính một chút. Mới nàng ẩn ẩn lộ ra một chút không kiên nhẫn, cùng chướng mắt cảm xúc, cũng không biết Tô Dạ có phát hiện hay không. Tô Dạ đối với Trần Rồng Hạo rời đi vẫn chưa để ở trong lòng, nói thẳng, trưởng quỹ, đem ta cần những nợ đều thành tính một chút đi. Cái này Cựu Long Thương hội chấp sự lúc đầu đối Tô Dạ độ còn, mới đầu nhìn thấy Tô Dạ trêu chọc Trần Rồng Hạo về sau, Càng là bên trong nghĩ thầm có phải là cho cái này Tô Dạ một điểm màu sắc nhìn xem, dùng cái này đến giao hảo Trần Dung Hạo. Thế nhưng là nghe tới thân phận của Tô Dạ về sau, hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng cười lĩnh nói, "Xô thần tử phiền xin chờ chốc lát." Hắn lập tức đem Tô Dạ để lên những vật này làm ra đơn giản kiểm kê, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, liền đã cho ra kết quả. Hắn cười ngây ngô nói, "Xô thần tử, ngươi muốn những vật này, đại khái phải hao phí 26 vạn linh thạch. Ta có thể làm chủ, vì Xô thần tử ngài miễn đi một vạn, chung 25 vạn." Cái này linh thạch số lượng nói ra, Lệ Tiêu Thanh nhã hít một hơi thật sâu. Tôi công tử, ngươi đều mua cái gì? Tô giả đối cái giá tiền này ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, nói ra, ta cách dùng thần châu thay thế, có thể chứ? Pháp thần châu. Chấp sự này liền nói, cái này tất nhiên là không có vấn đề, bất quá pháp thần châu cùng linh thạch giá cả so là không giống. Tại chúng ta thường sẽ dành cho tỷ suất hối đoái là 3 so 1. Cái giá tiền này cũng là tính bình thường, Tô dạ cũng không ngoài ý muốn. Bình thường pháp thần châu cùng linh thạch tỷ suất hối đoái là 5 so 1, có lẽ pháp thần châu tại pháp thần cung bên trong công dụng so linh thạch muốn rộng các nhiều, thậm chí so linh thạch còn muốn trân quý, nhưng là đến bên ngoài, liền không giống cũng không phải là mỗi một chỗ đều cần dùng đến pháp thần châu, cho nên khách quan linh thạch giá cả, pháp thần châu vẫn là hơi rẻ. Chỉ bất quá mạnh châu dù sao cũng là pháp thần cung thiên hạ, cho nên tỷ suất hối đoái so sánh bên ngoài cao hơn một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là cái giá tiền này để Tô Dạ có chút đau đầu, nhưng vẫn là đem pháp thần châu lấy ra ngoài, đưa tới chấp sự này trước mặt. Hắn trên người bây giờ còn có hơn 20 vạn pháp thần châu, cái này pháp thần cung chấp sự đại khái tính toán một cái, theo rồi nói ra, số thần tử, pháp thần châu số lượng chỉ có 26 vạn. Đại khái đổi tính được, tương đương với hơn 8 vạn linh thạch. Ta đại biểu Cửu Long Thương hội cho ngài tính thành 9 vạn linh thạch. Tô Dạ liền biết muốn đem mình toàn mua đồ vật mua lại không phải như vậy chuyện dễ dàng, tốt ở trên người hắn còn có một ít linh thạch sống sót, nói ra, ta cái này còn có 5 vạn linh thạch, tổng cộng 14 vạn, hiện tại chỉ đem ở trong đó một bộ phận lấy ra. Còn lại những cái kia, không biết ta phải chăng có thể tạm thời gửi vào Quý Thương hội bên trong, ta cam đoan trong một tháng, tất nhiên lại đem cái này còn lại mua đi. Cái này tất nhiên là không có vấn đề. Chấp sự này không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tô Dạ dù sao cũng là pháp thần cung thần tử, vẻn vẹn thần tử hai chữ này, hứa hẹn xuống tới hứa hẹn, đều đã đầy đủ. Mặc dù hắn không cảm thấy cái này còn lại mười mấy vạn linh thạch, Tô giả có thể trong ngắn hạn lấy ra, chỉ bất quá chỉ là khu khu một tháng, những vật này lớn không được không bán, cũng là không sao. "Ân, đã tạm." Tô giả nói. Ánh mắt hắn quét qua, liền liền đem mình cần dùng gấp những tài liệu này chọn trước tiền tuyển ra, sau đó 14 vạn linh thạch trực tiếp đưa cho này chấp sự, trong lòng không khỏi có chút thì đau. Phải biết, đây chính là hắn hiện tại toàn bộ thân gia. Không nghĩ tới tại những này đắt đỏ thiên tài địa bảo trước mặt như thế không chịu nổi một kích, chỉ chớp mắt công phu liền không còn. Hơn nữa còn sử dụng không có đem những thiên tài địa bảo này toàn bộ cầm xuống tới. Tại hạ họ Phong, xô thần tử không biết nhưng có thời gian tại ta thương hội bên trong tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, uống chén trả lại rời đi. Phong chấp sự liền cười nói, nếu như cùng một cái thần tử giao hảo, chỗ tốt kia tự nhiên vẫn là vô cùng. Tô giả vẫn chưa có bao nhiêu lưu ý từ nói ra, không cần, ta còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý. Phong chấp sự cũng không tốt giữ lại, nói ra, đã như vậy, xô thần tử lần sau đến thời điểm, nhất định an bài trước hạ nhân đến đây chào hỏi, lão phu tốt trước đi nghênh đón. Tô giả nhẹ gật đầu, liền nói, Tiêu cô đường, chúng ta đi thôi. Nói xong lúc, Phong chấp sự lập tức đứng dậy đưa tiễn. Tô Dạ thì là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa vẫn như cũ ngây ra như phong hàn bình, nói ra, "Quý thương hội có một chút thị nữ tựa hồ có chút mắt chó coi thường người khác hương vị, ta là thân phận của thần tử con tốt, nếu như ta không phải thần tử, chẳng phải là ngay cả ta nhìn chúng đồ vật đều không dám nổi." Phong chấp sự, "Lần sau đến thời điểm, cái này mắt chó coi thường người khác thị nữ, ta không nghĩ lại nhìn thấy." Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp rời đi. Phong chấp sự sắc mặt cứng đờ, sau đó tiếp tục đưa tiến Tô Dạ, đợi đến đưa tiễn Tô Dạ về sau, hắn chính là trầm mặt trở về, thấp giọng có nói, "Tiêu Nguyệt, chuyện gì xảy ra?" Tiêu Nguyệt vội vàng ngắtúng mà nói: "Không, không phải ta." là Hán tỷ." Hàn Bình đã sớm dọa sắc mặt đỏ bừng, thảm tiếng nói: "Phong chấp sự, ta không biết người này là pháp thần cung thần Tự a." Quy 1 chương 814, bắt đầu kiếm tiền. Chương 810, bắt đầu kiếm tiền. Phong chấp sự nhìn thoáng qua Hàn Bình, thần sắc lạnh lùng: "Hàn Bình, ngươi đã không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Trước đó ngươi trêu chọc những khách nhân kia phần lớn không có bối cảnh gì lai lịch, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hôm nay, ngươi không có cảnh giác cao độ a từ nay về sau, ngươi không còn là cựu Long Thương người biết. Giờ đi nơi này đi." Bọn hắn cựu Long Thương hội mặc dù không sợ pháp thần cùng, bất quá không có nghĩa là bọn hắn không nể mặt pháp thần cung. Chỉ là một cái Hàn Bình liền dám chọc Tô giả nổi giận, nếu như việc này không cho Tô giả một cái công đạo, như vậy việc này tuyên dương ra ngoài, bọn hắn cựu Long Thương hội làm thế nào suy nghĩ? Hàn Bình bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, đã làm sai chuyện, liền phải nhận trừng phạt. Phong chấp sự, ngươi liền tha ta lần này đi, ta lần sau không dám." Hàn Bình nói. "Ta ngươi không nghe thấy sao? Ngươi đã không phải là cựu Long Thương người biết." Phong chấp sự quát. Hàn Bình toàn thân khẽ run rẩy, "Phong chấp sự, van cầu xem ở lỗ chấp sự tình trên mắt mũi." Ngươi còn dám để lỗ chấp sự? Hừ, Hàn Bình, ngươi cùng lỗ chấp sự tình điểm kia thí sự nhi mọi người đều biết, bất quá ngươi cho rằng lỗ chấp sự tình sẽ ra mặt bảo đảm ngươi sao? Hảo hảo nghĩ rõ ràng, tại lỗi chấp sự tình trong mắt, đến cùng là đắc tội Tô Dạ phân lượng nhiều một chút, vẫn là bảo đảm ngươi phân lượng nhiều một chút. Ta cũng không nghĩ để ngươi như thế khó xử, bất quá ngươi còn không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, vậy ta cũng không phải là để ngươi đi, mà là để ngươi lăn. Phong chấp sự một điểm lưu tình ý tứ đều không, thần sắc băng lãnh. Hàn Bình bây giờ mới biết mình cỡ nào nhỏ bé. Nàng cho là nàng trèo lên lỗi chấp sự tình, nàng cho là nàng lấy lòng Trần Dung Hạo, lại phát hiện hết thảy đều yếu ớt nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Còn chưa cút, Phong chấp sự trầm giọng nói. Hàn Bình chỉ có thể kéo lấy tuyệt vọng thân thể rời đi Cửu Long Thương hội, một màn như thế, nhìn Tiêu Nguyệt ngược lại hút miệng khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được mình trước đây xem thường một nhân vật vậy mà có được kinh khủng như vậy phất lượng, chỉ là hời hợt một câu, liền em ở trong mắt nàng đã tại Cửu Long Thương hội bên trong địa vị thâm căn cố đế Hàn Bình, trực tiếp xua đuổi đi. Đối phương còn là lần đầu tiên đến Cửu Long Thương hội a. Lúc này, Tô Dạ cùng Tiêu Thanh Nhã cũng là rời đi Cửu Long Thương hội. Tô công tử, ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi?" Tiêu Thanh Nhã nói. "Đương nhiên là về Pháp Thần Cung, đồ vật đã tới tay, không cần thiết lại lưu ở nơi đây." Tô Dạ nói đơn giản nói. Tiêu Thanh Nhã không hiểu nói, "Thế nhưng là ngươi mới vừa rồi không phải nói trong một tháng muốn trở về đi lấy những thiên tài địa bảo này sao? Ngươi trong một tháng nhất nhanh làm tới những linh thạch này biện pháp, vẫn là lưu ở nơi đây đi, trở lại Pháp Thần Cung bên trong, có biện pháp nào có thể làm tới linh thạch, không phải có tinh phong pháp sao?" Tô Dạ quay đầu hỏi. Tiêu Thanh nghe Tô Dạ, một mặt mở miệng. "Tô Dạ công tử, Ngươi tuy nói sông đến Tinh Phong Tháp 85 tầng, nhưng lại sông, cái này 85 tầng là sẽ không lại cho ngươi pháp thần châu, mà lại coi như ngươi đem hết toàn lực nhiều sông như vậy 1 2 tầng, cũng chỉ có 10 vạn pháp thần châu, so sánh với hiện tại linh thạch số lượng cũng là vô sự vô bộ a. Tiêu Thanh Nhã cảm thấy Tô giả nghĩ quá ngươi thơ. Nếu như Tinh Phong Tháp thật dễ kiếm như vậy linh thạch tất cả mọi người đi kiếm, thường thường Tinh Phong Tháp lần thứ nhất đi sông, kiếm pháp thần châu là nhiều nhất, về sau liền sẽ càng phát ra gian nan. Nhiều khi, một cái pháp thần cung thành viên cả một đời xuống tới, tại Tinh Phong Tháp thành tựu cũng liền những cái kia, khó mà đột phá. Tô Dạ cũng không thể đem Pháp Thần Cung xem như chơi nhà chòi trò chơi tới chơi đi. Tô Dạ lại là không có cái gì giải thích ý tứ, nói ra, trở về đi. Tiêu Thanh Nhã nhìn xem Tô Dạ vẫn chưa qua giải thích thêm ý tứ, cũng thực không tốt hỏi thăm, chỉ có thể hộ tống Tô Dạ cùng một chỗ trở lại Pháp Thần Cung bên trong. Đợi đến trở lại Pháp Thần Cung thời điểm, Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột đi xong tầng phong tháp. Một tháng với hắn mà nói còn là hoàn toàn đủ. Trước đó, hắn muốn đem cực vũ kiếm quyết tinh tiến đến tầng thứ tư mới được. Trước đó tại Cửu Long Thương hội tính tiền thời kỳ chọn lựa tài liệu thời điểm, hắn chuyên môn chọn lựa là thích hợp cực vũ kiếm quyết tu luyện vật liệu. Về phần trợ giúp hắn thần thể tấn cấp vật liệu thì là bị hắn trước bỏ qua một bên. Dù sao coi như những tài liệu này toàn bộ mua về, cũng không đủ hắn để tứ trọng thần thể tấn cấp. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước đem Cực Vũ kiếm quyết sự tình giải quyết, cũng để cho hắn tại Tinh Phong tháp bên trên trắng trận tiêu xài một phen. Dựa theo dự tính của hắn đến nói, nếu như mình thật phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, tiêu hao một chút linh dịch, xông đến 90 tầng, nên không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, để hắn huy kiếm uy lực càng tăng lên gấp bội, như vậy có lẽ cấp độ này còn có thể lại lướt lên, như vậy nâng lên nhấc lên Chỉ bất quá không có bản mệnh linh kiếm tại, có thể hiệu quả phải kém hơn một chút, đối đây, Tô Dạ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bắt đầu, đã trở lại chỗ ở Tô Dạ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Cực Vũ kiếm quyết xung kích cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, Tô Dạ cũng là lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đến tầng thứ tư, nhưng chính là lấy trái tim chi huyết đến rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ trước mắt, chính là mười mấy ngày toán qua liền mất. Mười mấy ngày, Tô Dạ hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái bên trong, để Tiêu Thanh Nhã không biết Tô đến cùng đang làm cái gì. Một tháng này đã trôi qua hơn phân nữa. Tô Dạ lại còn trong phòng bế quan tu luyện. Cái này còn lại hơn 10 ngày, Linh Thạch Tô Dạ đi đâu đi làm đi. Mặc dù một tháng này kỳ hạn cũng không trọng yếu, thế nhưng là Tô Dạ dù sao cũng là Pháp Thần cung tần tử, đã đều mở miệng hứa hẹn, nếu như làm không được, kia để người nghĩ như thế nào? Tô Dạ tốt xấu cũng quan tâm quan tâm mình ở bên ngoài danh dự đi. Bất quá liền trong lòng nàng suy nghĩ lúc, đột nhiên, Tô Dạ gian phòng bên trong, một khối bảng bạc khí tức đột nhiên nếu như như thủy triều nháy mắt sông phá ra. Để người thậm chí đều ẩn ẩn coi là Tô Dạ cảnh giới võ đạo có phải là có đột phá. Cái này tự nhiên không phải. Mà là Tô Dạ thành công đem Cực Vũ kiếm quyết thôi động đến tầng thứ tư bên trong. Linh dịch lại tăng lên mười mấy mai. Tô Dạ trong lòng vui vẻ. Hiện tại hắn linh dịch số lượng đã khoảng chừng hơn 400 mai. Thứ nhất là Cực Vũ kiếm quyết cảnh giới tăng lên, mang đến một chút hiệu quả và lợi ích, mà tới là hắn tăng lên một cảnh giới, linh dịch số lượng cũng tại tăng lên. Đáng tiếc, bất quá Tô Dạ lại là rất nhanh lắc đầu, bản mệnh linh kiếm không ở trong tay, Cực Vũ kiếm quyết liền không có linh hồn. Ta hiện tại Cực Vũ kiếm quyết nghiêm chỉnh mà nói chỉ là xung kích đến tầng thứ tư bên ngoài, chân chính hoạch tâm là không có đạt tới. Nếu như bản mệnh linh kiếm lấy không trở lại, Cuối cùng này cửa ải liền vĩnh viễn đột phá không được. Thực tế gọi là người đau đầu a. Bất quá bản mệnh linh kiếm rèn đúc không phải nhất thời bán hội hoàn thành sự tình, Tô Dạ cố nhiên tức hận, cũng là biết không biện pháp, chỉ có thể bình tĩnh đứng dậy. Có thể bắt đầu kiếm tiền. Quy 1 chương 815, căn bản không dùng toàn lực. Chương 811, căn bản không dùng toàn lực. Vừa bế quan chính là mười mấy ngày, chỉ còn lại có 10 ngày nhiều một chút. Thật đúng là hơi có chút gấp gáp, đã như vậy, vậy cũng không thể lại trì hoãn. Phải mau mau đi tinh phong tháp, kiếm lại chút pháp thần châu tới tay mới được. Tô Dạ nói. Trước đó là bởi vì không muốn làm những vô đó ý nghĩa cao điệu mới nửa đường giả ý đình chỉ hiện ở đây sự tình trở nên có ý nghĩa tô Dạ tự nhiên không ngại đi làm hắn rời phòng tiêu thanh nhã ngay lập tức chú ý đến cũng là tùy theo đẩy cửa ra dịu dàng cười nói tô giả công tử người rốt cục bế quan kết thúc tiêu cô đương ta muốn tiến đến tinh phong tháp một chuyến, không biết người là có hay không cảm thấy hứng thú theo ta cùng nhau tô giả nói tiêu thanh nhã không nghĩ tới tô dạ vậy mà thật như thế độu sát thật đem tinh phong tháp xem như kiếm tiền nơi phát ra nàng dợ khóc dở cười mà nói tôạ công tử đã muốn đian nhã trong lúc rảnh dôi Tự nhiên cũng là muốn theo tới góp tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt, đi thôi." Tô giả phất tay nào nói. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, liền hộ tống Tô giả cùng một chỗ tiến về Tinh Phong trong tháp. Đợi đến lại một lần nữa đi tới lúc, Tinh Phong trong tháp nhân số vẫn như cũ không phải số ít, bất quá tại Pháp Thần cung bên trong, Tô Dạ vẫn có một ít hy vọng cùng người tức giận. Vừa tới đến, liền liền lập tức nên đón không ít ánh mắt, một đám người nhìn thấy Tô giả lúc, không khỏi là tiến lên chào hỏi. "Xô thần tử." "Bái kiến Xô thần tử." Tô cũng không tốt không nhìn, nhao nhao nhẹ gật đầu. thần tử vậy mà lại tới Tinh Phong tháp?" Hắn không phải vừa tới không lâu sau. Chẳng lẽ muốn đổi mới một chút mình tầng thứ? Đến 85 tầng cấp độ này, trừ phi nó thật có thể bài trừ tự thân cực hạn, hoặc là có người siêu việt hắn, nếu không không cần thiết liều mạng như thế đi. Đây cũng là quy định bất thành văn. Một đám người xì xào bàn tán nghị luận. Tô Dạ con mắt thì là đặt ở Tinh Phong Tháp bên trên, phát hiện có nhân thân ở trong đó, ngay tại xung tháp. Hắn cũng không nóng nảy, khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện một lát. Cũng không phải là mỗi người đều cùng mình cùng mạc phong đồng dạng, xung tháp phải hao phí thời gian rất dài. Những này phổ thông pháp thần cung thành viên, phần lớn duy trì tại 3-40 tầng cao độ. Tốn hao không được thời gian bao lâu, liền đã từ Tình Phong trong tháp ra. Bởi vì Tô Dạ ở nguyên nhân, người này vừa ra, liền liền không ai còn dám tiến vào Tình Phong trong tháp, ý tứ lẫn nhau đều là vì Tô Dạ mợ nói, để Tô Dạ đi đầu tiên đến. Tô Dạ cũng chưa quá mức để ý ai trước ai về sau, chỉ là mắt thấy tất cả mọi người có chút kiêng kỵ hắn thân phận của thần tử, không dám tiến đến, Tô Dạ cũng không khách khí nữa cái gì, trực tiếp đứng dậy đi tới cái này Tình Phong tháp phụ trách trước mặt trưởng lão. "Xô so thần tử." Những trưởng lão này mắt thấy Tô Dạ lại một lần nữa đi tới, không khỏi là chắp tay nói. Tô nói ra, đăng ký một chút. Hắn gọn gàng mà linh hoạt đăng ký Đăng ký vo ký cùng trước đó giống nhau như lúc. Nhìn thấy Tô Dạ cùng trước đó đăng ký giống nhau như lúc, một đám trưởng lão cũng là lòng mang kinh ngạc, Tô Dạ đây là tới làm gì? Lại không có sông ra mới vo ký, chỉ là dùng mấy cái lão võ kỹ, chẳng lẽ là tôi chơi? Dù sao như thế đến xem, Tô Dạ rất khó sông ra mới thành tích ra à, đây không phải sóng tốn thời gian à? Đương nhiên, trong lòng tại nghĩ như thế nào, lời này bọn hắn cũng sẽ không nói ra, đưa mắt nhìn Tô Dạ tiến về tinh phong trong tháp. Tô Dạ tiến vào tinh phong trong tháp, chỉ một thoáng liền triển khai lôi đỉnh càn quét chi tứ, lấy tốc độ cực nhanh phi tốc lên cao tháp số tầng. Một tầng, năm tầng, 10 tầng, 15 tầng, 25 tầng, 30 tầng. Cho dù đám người đã sớm coi chuẩn bị, biết trước đây mặt 50 tầng, không chuẩn xác mà nói phía trước 70 tầng căn bản đối Tô Dạ không có áp lực. Thế nhưng là lại nhìn thấy như vậy điên cuồng trạng cảnh lúc, vẫn là ngược lại hút miệng khí lạnh, cảm giác được vô cùng rung động. Mọi người đã làm tốt 70 tầng về sau lại đi nhìn chuẩn bị, bởi vì vì mọi người đều biết, 70 tầng trước đó đối với Tô Dạ mà nói hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Tô Dạ thậm chí không cần vận dụng võ kỹ, trực tiếp một đường bằng vào cường hãn kiếm thuật liền có thể quét ngang mà qua. Cái này là thực lực tuyệt đối áp chế. Đối với Tô Dạ mà nói 70 tầng, đích xác chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Rất nhanh, Tô Dạ liền đã dễ như trở bàn tay qua phía trước 70 tầng, đến sau khi tới tầng thứ bên trong. 71 tầng, 72 tầng, 75 tầng, 80 tầng. Vẫn không có bất kỳ ưu điểm gì, chẳng qua là để Tô Dạ tốn nhiều một chút công phu mà thôi. Chính là đi tới 80 tầng về sau, Tô Dạ hiện nhiên cảm thấy một chút áp lực, tốn hao thời gian càng lâu một chút, lúc chiến đấu cũng biến thành càng thêm nghiêm cẩn một chút. Chỉ bất quá so với trước đó, Tô Dạ động tác rõ ràng trở nên càng thêm trô chạy, để người có loại cảm giác Thật giống như lần này sông tinh phong tháp Tô Dạ, tựa hồ mới thật sự là trên ý nghĩa, nghiêm túc đi sông. Sắp đến 85 tầng. Một đám người vây xem nhìn lại, khẽ một hơi thật sâu. 85 tầng còn treo trên cao lấy Tô Dạ đánh xuống cờ sĩ, cái này cờ sĩ đại biểu cho giới một người trên và người, trừ mục Lan Chi, không còn có người có thể siêu việt Tô Dạ. Thậm chí ngay cả Tuần Hoàng đều muốn cùng Tô Dạ có chênh lệnh nhất định. Đến. Qua đại khái một canh giờ, Tô Dạ rốt cục đi tới lần trước ngã xuống địa phương, 85 tầng. Chính là đi tới 85 tầng thời điểm, một đám người ánh mắt khóa chặt, nhìn không chuyển mắt. Tô Dạ đi tới 85 tầng về sau, thần sắc sắc thực trở nên so với vừa nãy nghiêm túc rất nhiều, bởi vì dù nói lần trước hắn không có thi triển toàn lực, nửa đường liền trở về. Thế nhưng là 85 tầng tả hữu con rối chiến lực sắc thực rất kinh người. Một đường đến 90 tầng, mỗi một tầng muốn khiêu chiến một cái dạng này con dối, sa luân chiến tình thế, dù hắn cũng có chút không chịu được nổi. Bất quá hắn Lưu có không ít dư lực, lấy thực lực của hắn, tự nhiên còn không đến mức dừng bước tại đây. Vạn pháp chốt bụi, thương lang phá. Tô Dạ tìm đúng cơ hội, chỉ một thoáng một kiếm hành đâm qua khứ, trực tiếp đập nền tại cái này khôi lỗi trên thân thể, trong chốc lát đem đánh tan, sau đó tiến vào 86 tầng. Đợi đến đi tới 86 tầng về sau, một đám người trong ánh mắt lóe ra kinh hãi, không biết Tô Dạ phải chăng có thể tiến thêm một bước. Ta thế nào cảm giác Tô Dạ còn giống như lưu có không ít lực lượng bộ dáng. Hắn lần trước không phải tại 85 tầng tả hữu liền tình trạng kiệt sức, không có có sức mạnh tái chiến sao? Lần này là chuyện gì xảy ra? Một đám người lẫn nhau nghị luận, luôn cảm thấy Tô Dạ còn lưu có không ít lực lượng ở trên người. Sự thật chứng minh đây cũng không phải là ảo giác. Cho dù là Tiêu Thanh Nhã, cũng nhìn ra Tô Dạ còn có không ít dư lực ở trên người, như vậy lần trước nó chỉ xông đến 85 tầng là chuyện gì xảy ra? Đây hết thể không có khả năng cùng Bế Quan kia hơn 10 ngày có quan hệ, coi như Bế Quan, chỉ là khu khu mười mấy ngày cũng không có khả năng có giải như vậy hiệu quả. Bởi vì Tô Dạ bản thân đăng ký võ kỹ không có biến hóa, duy nhất cải biến chính là công pháp. Nhưng Tô Dạ ngay cả bản mệnh linh kiếm đều không nơi tay bên trong, coi như công pháp có tăng lên có thế nào? Giải thích duy nhất cũng chỉ có, Tô Dạ lần trước, căn bản cũng không có sử dụng xuất toàn lực. Quy 1 chương 816, Tán tác mục Lan chi. Chương 812, Tán tắc mục Lan chi. Tiêu Thanh nghĩ đến cái này có thể là, đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, sau đó đồng tử đột nhiên co dù lại nang biết chính mình suy đoán là chính xác, bởi vì Tô Dạ dính giữ 87 tầng. Đồng thời, vẫn như cũng không phải điểm cuối cùng. Thời gian trôi qua bên trong, một cách giờ, Tô Dạ lại dính giữ tầng 88. Tin tức này trong chốc lát lan động đến, hoàn toàn phản phất bạo tác động dạng, bốn phía chuyển bá ra ngoài. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Pháp thần cung cao tầng cũng là bị hấp dẫn đi qua. Cái gì? Tô Dạ lại xông tinh phong thác rồi. Trình Nghiệp đang ngồi ở trong phòng minh tưởng, nghe tay người phía dưới nói lời này, kinh có chút ngoài ý muốn. Sau đó nó ngữ khí trầm thấp nói, tiểu tử này, ta để nó cao điệu Vất quá không phải để nó như vậy ngu xuẩn cao điệu. Vốn cho rằng chỉ là điểm lên nó hai câu, lấy nó thông minh nên minh mạch, ai biết kẻ này hoàn toàn không biết ta ý tứ. Hắn vừa xông qua tinh phong tháp, coi như lại xông cũng chỉ là nhiều hơn 1 2 tầng mà thôi, kết quả như thế hoàn toàn là không làm nên chuyện gì, ngược lại là để người coi là nó tranh cường hào thắng. Nó bây giờ vừa nhập pháp thần cung, chính là góp nhặt danh dự thời điểm, làm như thế, đối nó mà nói tuyệt không chỗ tốt. Cái này Tô Dạ, ngay cả đạo lý này đều phẩm không ra, thực tế là quá làm ta thất vọng. Trí nghiệp trong lòng tự giải. Hắn đối Tô Dạ ôm lấy hy vọng quá cao, thậm chí đem cùng Mộc Lan Chi đánh đồng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là hắn đánh giá quá cao tại Tô Dạ. Tô Dạ rất ưu tú, không phải tuần hoàn cấp bậc này trời mới có thể tán tác, nhưng là cùng Mộc Lan Chi làm sự so sánh, tựa hồ vẫn là kém một chút. Ta. Đúng, hiện tại Tô Dạ xông đến bao nhiêu tầng? Trình Nghiệp nghi ngờ hỏi. Tay người phía dưới nhìn xem Trình Nghiệp lầm bẩm như vậy nửa này, bị hỏi lúc, ngay cả Chi Tiết nói, mới khi ta tới Tô Dạ cũng đã xông đến tầng 88, đến ở hiện tại bao nhiêu tầng, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cái gì? Trình Nghiệp ánh mắt bên trong bao hàm rung động, ngươi nói cái gì? Tô Dạ đến tầng 88? Không đúng, sao lại thế? Dựa theo hắn lý giải, Tô Dạ giả lần này coi như linh dịch toàn bộ tiêu hao ra ngoài, cũng nhiều nhất đến 87 tầng, tầng 88 liền có chút quá tà dị. Phải biết, tầng đều là trí mạng chiến lệnh, dù là vẹn vẹn chỉ là một tầng, thậm chí đều có thể đem hai cái thiên tài chia làm hai cấp độ cấp bậc, có thể thấy được chút ít. Tô Dạ sát thực xông đến tầng 88, mà lại mấu chốt nhất chính là, "Thủ hạ này người nói, mấu chốt nhất chính là cái gì?" Trình Nghiệp nghi ngờ hỏi. Thủ hạ người nhìn thấy Trình Nghiệp như thế quan tâm bộ dáng, gãi gãi đầu, tựa hồ Tô Dạ cũng còn chưa thi triển ra toàn lực bộ dáng. Trình Nghiệp nghe lời này, Trong lúc nhất thời suy nghĩ nan vạn, các loại khả năng tràn vào trong lòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đối Tô Dạ phán đoán là sai lầm? Đến cùng như thế nào, tự nhiên còn phải là hắn tự mình đi nhìn lên một cái mới được. Trình Nghiệp nói ra, "Đi." Bước tiến của hắn vô cùng nhanh chóng, sau lưng người căn bản là không có cách đuổi theo bên trên, chỉ là chỉ chấp mắt công phu, lại bình tĩnh lại đến thời điểm, Trình Nghiệp liền đã đi tới Tinh Phong Tháp trước. Trình huynh, Mạc Liên Thành cũng đã đi tới, nhìn thấy Trình Nghiệp thời điểm, chắp tay. Trình Nghiệp hướng Mạc Liên Thành nhẹ gật đầu, sau đó con mắt đặt ở Tinh Phong Tháp bên trên chính là con mắt này nhìn chăm chú Ma lúc, Trình Nghiệp đồng tử cũng khó khăn che đậy rung động đột nhiên co dù lại. Bởi vì Tô Dạ lại nhưng đã đi tới 89 tầng bên trong. Hơn nữa nhìn địa bộ này, Tô Dạ đối trước mặt con rối cũng đưa đến tuyệt đối áp chế lực, nhìn tình hình này, tựa hồ đột phá 89 tầng, cuối cùng đến 90 tầng cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tô Dạ rất có thể muốn đạt tới giống như mục lan chi cao độ." Mặc Liên Thành kinh hãi nói, "Cái này chỉ là khu khu mấy ngày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Dạ lúc trước rất có thể không có thi triển ra toàn lực." Trình Nghiệp phân tích nói. Sau đó hắn ngưng trọng nói, "Đứng Dạng này mới đúng, Tô Dạ tiểu tử này tính cách vốn là điệu thấp vô cùng. Lần trước nó xông đến 85 tầng, nghĩ đến là cảm thấy không cần thiết xông cao hơn, cho nên mới nửa đường lui trở về. Chỉ bất quá mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, vậy mà để tiểu tử này đi mà quay lại, một lần nữa tại cái này Tình Phong thắp bên trên đại chuyện thần uy. Ta nghe Nhã Nhi hướng ta báo cáo qua, nói kẻ này tiến về Cựu Long Thương hội mua một chút thiên tài địa bảo, đồng thời Linh Thạch phương diện, tựa hồ có khiếm khuyết bộ dáng, vẫn chưa đem bên trong đồ vật toàn bộ mua ra, lại hướng trưởng quý kia lợi hứa một tháng, muốn đem những vật này toàn bộ thu hồi lại. Mạc Liên Thành nói. Trình nghiệp nghe vậy, sờ sờ cái cảm, nói như vậy, hết thảy liền liền giảng được thông. Nói đến đây, Trình Nghiệp nhịn không được bật cười, tiểu tử này, tình cảm là linh thạch không đủ rồi, rồi mới trở về, tiếp tục sông tinh phong tháp. Mạc Liên Thành cũng là dở khóc dở cười, hiện tại đến xem, sự thật thật là chuyện như vậy. Lần trước Tô Dạ căn bản không có thi triển ra toàn lực ra, bởi vì nó cảm thấy không cần thiết, mà lần này, mới là nó chân chính thi triển toàn lực thời điểm. Không thể không nói, bọn hắn đều xem nhẹ Tô Dạ, cũng căn bản không có ý thức được, Tô Dạ toàn lực ứng phó, đến cùng là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Ầm ầm, một đạo thanh kiếm điệt hai qua đi. Tô Dạ kiếm pháp xào trá, tại không có sử dụng vạn kiếm che tình huống dưới, cường thế đánh bại thứ 89 tầng con rối, thành công gìn 90 tầng bên trong. Đợi đến đi tới 90 tầng thời điểm, mỗi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì Tô Dạ tiếp xuống, liền liền muốn dính 90 tầng bên trong. Điều này đại biểu, Tô Dạ đem sẽ đạt tới giống như mục Lan chi cao độ. Chuyên nghiệp vẻ mặt nghiêm túc, là ta xem nhẹ Tô Dạ, tiểu gia hoàn này, quả nhiên có giống như mục Lan chi thiên phú, ha ha ha, tốt tốt tốt, quá tốt. Mục Lan chi a Mộc Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái có thể tán tác ngươi tổn tại sao? Tô Dạ hiện tại 90 tầng bên trong đối với 90 tầng tô Dạ cũng là rất là tò mò bởi vì tiêu thanh Nhã đã từng nói cái này tinh phong trong tháp con dối cao áp nhất chế võ giả cảnh giới sẽ không vượt qua ngũ trọng thế nhưng là 80 tầng thời điểm đối cảnh giới của hắn đã là áp chế vượt qua ngũ trọng như vậy 90 tầng lại được là tình huống như thế nào đợi đến đi tới lúc tô giả biết đến cùng là chuyện gì xảy ra 90 tầng bên trong vậy mà là có hai cô khơi lỗi mà lại hai cố khơi lỗi thực lực tiêu chuẩn đều ép hắn ngũ trọng chi cao khá lắm tô dạ dở khóc dở cười quá không được năm đó mạnh như mục lachi cũng là dừng bước tại 90 tầng, bởi vì lấy 1 2, độ khó kia liền khoa trương nhiều lắm. Tô giả cũng là không thể không biến thần tình nghiêm túc, mà ngoại giới cũng không khỏi là nhìn tâm huyết sôi trào, bị Tô giả cưỡng hãn cho triệt để dung động đến. Hai khối khối lõi, hai cô thực lực siêu việt ngũ trọng còn dối, cái này muốn thế nào đánh bại? Mọi người nghĩ đều không nghĩ ra được biện pháp. Quy 1 chương 817, hắn là biến thái sao? Chương 813, hắn là biến thái sao? Thực lực siêu việt ngũ trọng còn dối, hơn nữa còn chỉ có thể vận dụng ba loại võ ký. tại cái này hạ khắc hoàn cảnh hạ liền xem như lợi hại hơn nữa thiên tài cũng được kinh ngạc. Tung chi là đối mặt hai cô. Bây giờ tụ tập ở này người càng ngày càng nhiều, tâm mắt của mọi người toàn bộ đều hội tụ tại nơi đây. Bắt đầu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ là nháy mắt. Tô giả kiếm pháp như như lôi đình cấp tốc, tiến lên liền chính là một chiêu một kiếm phá vạn pháp trực tiếp chém xuống, bất quá kiếm pháp rơi xuống thời điểm, lại là bị cái này hai cô khôi lỗi tại chỗ một kích mà đi, triệt để hóa giải đi tới. Tô giả cũng không ngoài ý muốn, muốn lợi dụng một kiếm sơn hà phá đưa đến áp chế tác dụng quả nhiên không dễ. Cũng chính là hắn vừa ra chiêu sát một cái khác con rối cũng là của tới, trong chốc lát hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới, để Tô Dạ híp mắt lại thời điểm, cấp tốc lách mình né tránh. Khá lắm. Tô Dạ thần sắc lăng lệ. Cái này hai con con dối cũng không phải là đơn thuần 1 cộng 1, lại còn có được hết sức rõ ràng phối hợp hiệu quả ở bên trong. Lần này có chút khó giải quyết. Tô giả vốn đang dự định tại cái này 91 tầng bên trong hơi tiết kiệm một chút khí lực, bất quá bây giờ đến nhìn, ý nghĩ này là không thể không đem bỏ đi. Nếu như tại cái này cửa ải còn muốn bất lực khí, như vậy thua thiệt chấp nhận sẽ là hắn. Đã như vậy, vậy liền để báo cáo, đến càng nhanh một chút đi. Tô Dạ ánh mắt lạnh lùng. Hai con khôi lỗi tiến công càng là như là cuồng phong mưa rào căn bản không cho người ta một chút xíu nghỉ ngơi thời gian. Chính là cái này hai con con rối điên cuồng cuốn tới thời điểm, Tô Dạ quân thân, trong lúc đó, bốc cháy lên một cỗ trong suốt lực lượng, lực lượng này chính là linh dịch. Linh dịch thiêu đốt. Nhìn thấy như vậy trong suốt lực lượng thời điểm, một đám người không khỏi là như thế thì thầm. Tô Dạ rốt cục bắt đầu thiêu đốt linh dịch. Giá hỏa này muốn bắt đầu làm thật. Đến 90 tầng, tiểu tử này Phương mới bắt đầu đem linh dịch thiêu đốt. Mặc dù thiêu đốt linh dịch về sau, đại biểu kẻ này cũng rất khó lại kiên trì cỡ nào thời gian dài. Thế nhưng là, tại 90 tầng thiêu đốt linh dịch liền đại biểu cho nó có vô hạn khả năng. Xông qua 90 tầng." Mạc Liên Thành nói nhỏ. Nói xong lúc, hắn cùng Trình Nghiệp liếc nhìn nhau. "Xông qua 90 tầng, ý vị như thế nào?" "Tô Dạ, đem phá vỡ mục Lan chi sừng sức nhiều năm như vậy, mà không người đánh vỡ vi hoàng thành kỷ." Linh dịch tiêu đốt, cục diện chỉ một thoáng hình thành tuyệt đối nguy chuyện. Nguyên bản còn hơi đưa đến mấy phần áp chế lực lượng tác dụng còn dối, chỉ là thời gian một hơi thở, liền đã biến thành bị Tô Dạ lấy tính áp đảo xu thế trấn áp. Lấy một chọi hai, Tô Dạ lại còn chiếm cứ thượng phong. "Vạn kiếm che." Tô Dạ ánh mắt băng lãnh, kiếm chiêu đột nhiên bước tiến mà đi. Một kiếm này vận dụng mà ra, kiếm chiêu nhanh như thiểm điện, căn bản bắt giữ không rõ. Ầm ẩm. Đại lượng kiếm khí trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ không gian, hai con con rối phảng phất bất lực hài tử, tại cái này hoàn cảnh bên trong bị đại lượng kiếm khí cắn quét, mà căn bản tìm không thấy lối ra. Âm thanh lớn tại toàn bộ 90 tầng bên trong buổi hội Tô giả mũi kiếm mang hiện lộ, trực tiếp đem hai con con rối bức lui mấy chục trượng xa, đột nhiên nâm vào trên vách tường, gây bụi đất tung bay. Chính là lúc này, Tô Dạ thân ảnh tựa như quỷ như ảo ảnh xuất hiện, một kiếm rơi xuống, đem hai con bị buộc đến cùng đồ mặt lộ con rối, một kiếm đánh tan. Phanh, phanh. Hai con con rối Phòng ngự đạt đến cực hạ, bị Tô Dạ hết thể phá hủy. Tô Dạ không có song tốn thời gian, thiêu đốt linh dịch phải hao phí đại giới thế nhưng là rất khủng bố, hắn nhất định phải hào hào đem thời gian nắm chặt mới được. 91 tầng. Đảo mắt thời gian, Tô Dạ liền đã đi tới 91 tầng bên trong. Mới tới đến, vẫn là hai cố giống nhau còn dối, Tô Dạ đồng thời không có bất kỳ cái gì lơ biếng, vừa tới đến, lập tức ra chiêu tiến Đồng, trực tiếp lợi dụng thiêu đốt linh dịch thời gian hình thành tuyệt đối áp chế. Phá. Tô Dạ, phá vỡ đi chép. Mà ngoại giới thì là nhìn xem Tô Dạ sống qua được cái số này, đã hoàn toàn không biết muốn nói cái gì. Mộc Lan chi sáng tạo 90 tầng cái này đi chép, sừng sững tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bao nhiêu năm đều không có người có thể đem chi phá giải, bây giờ Tô Dạ vậy mà đem nó cho thành công vén bay xuống, đồng thời sáng tạo một cái mới đi chép. Chỉ bất quá tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ, cái này mới đi chép đến cùng là bao nhiêu tầng? Tô Dạ, cũng đã đến cực hạn mới đúng. Chuyên nghiệp con mắt nhìn xem tinh phong trong tháp Tô Dạ, nghi hoặc không hiểu hỏi. Mạc Liên Thành cũng là tương đương kỳ quái, người bình thường linh dịch thiếu đốt, cố nhiên có thể trong ngắn hạn thu hoạch được lực lượng, nhưng thời gian duy trì, kỳ thật cũng nhiều nhất chỉ có trên trăm cái hô hấp thời gian cũng đã là tương đối dài. Tô Dạ là một phi thường ưu tú thiên tài, linh dịch có lẽ so những người khác nhiều, nhưng duy trì một thời gian uống cạn chung trà đã là cực hạn, nhưng bây giờ, linh dịch còn đang thiêu đốt ở trong. Chuyện gì xảy ra? Trình nghiệp cùng Mạc Liên thành hiện tại cũng đã ẩn ẩn có chút nhìn không rõ. Ẩm. Một cố khôi lỗi tại chỗ bị đánh tan. Sau đó, thứ hai cú khôi lỗi cũng chưa kiên trì quá lâu thời gian. Tô Dạ thành công xông qua 91 tầng, tiến vào 92 tầng. Toàn trường, một trận yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, một đám người, thậm chí đều đã không biết muốn nói cái gì cho phải. Muốn thế nào hình dung Bọn hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng quan sát, bất kỳ cái gì hình dung đều là dư thừa, Tô Dạ mang cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi thực tế là nhiều lắm. Cũng đã đến cùng đi. Tô Dạ linh dịch thiêu đốt đã duy trì nhanh nửa canh giờ, người bình thường linh dịch thiêu đốt làm sao có thể duy trì thời gian dài như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chỉ bất quá, sẽ thấy đối phương là Tô Dạ, bọn hắn không thể không thêm một cái hẳn là hai chữ, bởi vì Tô Dạ quá yêu nghiệt, bọn hắn cảm thấy dùng lẽ thường đã hoàn toàn không cách nào hình dung Tô Dạ. Sự thật chứng minh, đích thật là như thế. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà. Tô Dạ, song qua chính là tầng 2, sau đó tiến vào 93 tầng bên trong. Đến lúc này, Tô Dạ sông đến bao nhiêu tầng đã đối với tất cả mọi người mà nói có chút chất phác, tất cả mọi người muốn biết Tô Dạ đến cùng lúc nào sẽ kết thúc. Đối phương hoàn toàn là một cái đồ biến thái, hoàn toàn là một cái yêu quái. Linh dịch thiêu đốt thời gian dài như vậy còn tại duy trì bên trong, hắn linh dịch số lượng đến cùng có bao nhiêu? Ở ngoại vi xem pháp thần cung thiên tài đã nói không ra lời, mà ngồi trên ghế pháp thần cung trưởng lao thì là tay đều đang run rẩy. Chỉ có Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành còn còn duy trì tỉnh táo, chỉ bất quá tỉnh táo bên trong ngựa khó tránh khỏi cũng có mấy phần run Tiểu tử này thiêu đốt linh dịch một mực tại biến hóa Hắn hẳn là có thần thể linh dịch tại chèo trống, mà lại tu luyện công pháp tuyệt không chỉ một loại." Trình Nghiêm nói. "Thế nhưng là, một người có thể tu luyện công pháp số lượng trung quy là có cực hạ, tu luyện quá nhiều, rất dễ dàng đưa đến vật cực tất phản hiệu quả." Lịch tới tu luyện hai bản công pháp thiên tài không phải số ít, nhưng cuối cùng hai đầu chiếu cố bất trụ, cuối cùng rơi thê thảm hạ trạng, thậm chí để tu vi tiến thêm gian nan đồng thời không phải số ít." Ta. Mạc Liên trung tâm thành đầu rung động. Quy 1 chương 818, Mạc Tầm Phong đầu nhập. Chương 814, Mạc Tầm Phong đầu nhập. Công pháp này số lượng nhiều chỗ tốt mọi người đều biết, thế nhưng là có thể là nói tu luyện liền tu luyện sao? Cho nên nói, thiên tài cuối cùng cùng người bình thường là không giống. Trình Nghiệp nhẹ nhàng thở dài, Mục Lan Chi năm đó thời đại kia, liền không ai có thể lý giải được hắn. Tô Dạ, so Mục Lan Chi còn muốn ưu tú." Mạc Liên Thành nói. Trình Nghiệp nhẹ gật đầu. Trước đó Mạc Liên Thành nói lời này hắn sẽ còn phủ nhận, nhưng bây giờ, hắn sẽ không. Tô Dạ siêu việt Mục Lan Chi, đây là sự thật. Hiện tại, liền nhìn Tô Dạ, còn có thể lại kiên trì bao lâu? Nhưng mặc kệ kiên trì bao lâu, Tô Dạ đều đã sáng tạo kỳ tích, một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Vạn kiếm tre. Tô Dạ thiêu đốt linh dịch phía dưới, lại là một chiêu vạn kiếm tre thi triển ra, đem cái này Tình Phong Tháp thứ 93 tầng hai cái con rối tại chỗ đánh chết. Tô Dạ trầm tư một lát, vẫn chưa tiến vào thứ 94 tầng bên trong. Không sai biệt lắm đầy đủ. Tô Dạ suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra. Hắn hiện tại còn có lưu một chút dư lực, dù sao có trọn vẹn hơn 400 mai linh dịch, không phải dễ dàng như vậy tiêu hao sạch. Chỉ bất quá hắn đã thiêu đốt linh dịch phía dưới kiên trì đầy đủ lâu thời gian. Hiện ở đây tất cả mọi người cũng đều sẽ cho là hắn là bởi vì tu luyện công pháp số lượng khá nhiều nguyên nhân, nhưng theo thời gian cải biến liền không giống. Đến lúc đó, hắn lục tuyệt nghiệt bản thần thể rất có thể có bại lộ phong hiểm. Cái này đối với hắn mà nói là được không bù mất. Dù sao hiện tại đến xem, pháp thần châu hối đoái đã đầy đủ hắn đem những cái kia muốn mua đồ vật mua về. Nghĩ thầm ở đây, Tô giả cũng là từ bỏ xuống tới, thu hồi thiêu đốt linh dịch, chợt cảm giác được mấy phần mỏi mệt mỏi, lui về tinh phong tháp. Cái này khiến Trình Nghiệp cùng Mạc thành không khỏi là thở dài một hơi, cũng may Tô Dạ đầy đủ lý trí. Nếu như Tô Dạ thật muốn kiên trì sông ra đi, bọn hắn đã tùy thời làm tốt đi cứu Tô Dạ chuẩn bị. Loại này cấp bậc thiên tài, phàm là để nó có một chút xíu bất chấp nguy hiểm, tại bọn hắn mà nói đều cảm giác giống như là vô tận tội nghiệp đồng dạng. Cuối cùng kết thúc, 93 tầng, trời ạ. Ta thậm chí đều cho là hắn có thể hay không một mực sông ra đi. Những này pháp thần cung thiên tài không khỏi là ửng ực nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình cùng Tô Dạ xa xôi trên lệch. Tiêu Thanh Nhã con mắt đến bây giờ còn lóe ra rung động, chưa bình ổn lại, nàng chuyện cho tới bây giờ mới biết được, Tô Dạ đến cùng kinh khủng đến nào, trước đây Tô Dạ ép căn bản không hề sử dụng ra thực lực chân chính ra mà khách quan nó thiên tài của hắn, cái này một thiên tài dĩ nhiên thẳng đến biểu hiện không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí một điểm náo khí đều không có, để người thậm chí coi là gia hỏa này căn bản cũng không tính lúc một thiên tài. Đáng nhắc tới chính là Mạc tâm Phong, cũng tương tự ở trong đó. Bây giờ thấy Tô Dạ lần này biểu hiện, nội tâm của hắn bên trong, từ kinh hãi, đến tuyệt vọng, lại đến bây giờ bình tĩnh cùng tự dễ ức. Hắn ngay từ đầu liền không nên ý đồ gây sự với Tô Dạ, cũng không nên đem Tô Dạ xem như đối thủ của mình. Tinh Phong Tháp chỉ dịch, đã có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa bọn họ ra. Đợi đến Tô Dạ từ Tinh Phong trong tháp ra lúc, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lúc này tinh phong thấp xung quanh tụ tập nhân số, đã là vô tiền khoáng hậu nhiều. Xô Thần Tử, một đám trưởng lao cấp tốc tiến lên, đối Tô Dạ ngữ khí cùng thái độ, càng thêm cung kính một chút. Thậm chí đã có ẩn ẩn lấy thấp nhất đẳng thân phận tự cho mình là. Bọn hắn biết, Tô Dạ này lần về sau, tại Pháp Thần cung bên trong địa vị đã vững chắc xuống, mà lại tất nhiên sẽ càng tăng vọt hơn một bậc, lần này giao hảo Tô Dạ, không thể nghi ngờ là vì ngày sau tính toán a. Xô Thần Tử, có thể hay không cần một chút đan dược đến giúp đỡ khôi phục nguyên khí? Mấy cái trưởng vừa cười vừa nói. Tô nhẹ gật đầu, tìm một chút khôi phục linh dịch đan dược là đủ chỉ là khôi phục linh dịch là được. Mấy cái trưởng lão không giải thích được nói. Tô giả chậm rãi nói ra, "Ừm, đầy đủ." Cái này khiến mấy cái trưởng lão ngược lại hút miệng khí lạnh, lẽ ra người bình thường đem linh dịch tiêu hao cái 7, 8 phần thời điểm, liền phải phục dụng một chút khôi phục nguyên khí đan dược, đến điều dưỡng thân thể, dù vậy còn muốn lâm vào mấy ngày suy yếu kỳ, mới có thể dần dần khôi phục. Thế nhưng là Tô giả lại vẹn vẹn muốn một chút khôi phục linh dịch đan dược, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Dạ linh dịch tiêu hao, còn, còn chưa tới 7, phần cái này điểm tới hạn. Chúng ta cái này liền đi lấy, không biết xô thần tử, hiện tại cần phải kết toán pháp thần châu. Mấy cái trưởng lão cười định nói, "Tô giả nói ra, làm phiền mấy vị trưởng lão, giúp ta kết tính một chút đi." "Không có vấn đề, Xô thần tử lần này hết thể có thể lại thu hoạch được 350 vạn pháp thần châu." Những trưởng lão này đã sớm tính ra, Tô giả hỏi lúc, tự nhiên là trả lời ngay, những này pháp thần châu liên lụy số lượng khá nhiều, Xô thần tử còn xin đi về nghỉ trước mấy ngày, mấy ngày về sau, chúng ta liền phái người đưa đi lên cửa. Tô giả hiểu rõ quý cũ, vừa vặn hắn cũng cần nghỉ ngơi nuôi một chút, vẫn chưa lấy gấp cái gì, đồng ý. Cùng lúc đó, chuyên nghiệp cùng Mạc Liên Thành cũng là bí mật quan sát. Chúng ta muốn không mau mau đến xem tiểu tử này. Mạc Liên Thành hỏi. Không cần, hắn hiện tại chính cần phải tinh dưỡng. Trì nghiệp nói ra, mà lại mặc kệ hắn biểu hiện có bao nhiêu yếu tú kẻ này tiến vào pháp thần cung thời gian đều quá sớm. Tư lịch không đủ, có một số việc không tốt bắt đầu a Mạc Liên Thành cảm giác sâu sắc đồng ý, pháp thần cung dù sao không phải một người pháp thần cung, có nghiêm khắc hệ thống ở bên trong. Tô dạ tiêu hao mặc dù không có đến kiệt lực tình trạng, bất quá cũng làm cho thân thể của hắn phụ tài không ít, hiện tại đã từ tình phong trong tháp trở về, tự nhiên là đi về nghỉ trọng yếu hơn Cái này khiến không ít người muốn tiến lên bắt chuyện ý đồ lại một lần nữa phá diện, chỉ có Tiêu Thanh Nhã hộ tống Tô Dạ cùng một chỗ trở về. Nhưng chính là trở về nửa đường bên trong, Mạc Tầm Phong lại là ngăn lại. "Mạc Tầm Phong, ngươi muốn tìm phiền toái, hiện tại nên không phải cái thời điểm tốt đi." Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Mạc Tầm Phong đứng dậy, lông mày nhăn lại, trực tiếp cho thấy lập trường của mình. Trước đó Tô giả cùng Mạc Tầm Phong va chạm lúc, thái độ của nàng còn mười phần mờ mờ, bởi vì nàng nhưng không rõ ràng Tô Dạ cùng Mạc Tầm Phong ai mạnh hơn một chút. Coi như Tô Dạ so Tầm Phong càng thêm ưu tú, thái độ của nàng vẫn như cũ sẽ không thay biến. Nhưng là bây giờ đến xem. Tô Dạ so Mạc Tâm Phong ưu tú, căn bản không chỉ một sao lựa điểm, đáng giá nàng đứng tại Tô Dạ bên người, giữ gìn đối phương. Mạc tầm Phong thiếu dung đắng trác, nói ra, "Ta không phải đến tìm phiền toái." Tô giả vẫn chưa sợ cái gì, vung tay áo ra hiệu để Tiêu Thanh Nhã không nên quá khẩn trương, dò hỏi, "Kia chớ thần tử chuyên môn chọn lửa cái này, bốn phía địa phương không người ngăn đón chúng ta, là vì sao ý?" Mạc Tâm Phong nói ra, "Lần trước đã chúng ta đã lập xuống đổ ước, ta thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Tự nhiên không có hai lời, muốn tới thực hiện hứa hẹn." Nói xong lời này, Mạc Tâm Phong mặt mơ "Ai thua, ai liền cả đời nghe ai." Đây chính là đem cả đời mình đều góp đi vào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn tuyển chọn bốn phía không người khu vực đột nhiên đứng ra, dù sao việc này khiến người khác biết, ít nhiều khiến hắn cái này thần tử mặt mũi có chút bị hao tổn. Quy 1 chương 819, quần quần sóng ngầm. Chương 815, quần quận sóng ngầm. Tô giả nghe được lời này, bật cười lớn, "Mạc Tâm Phong, ngươi toàn bộ làm như đây chẳng qua là một trò đùa mà thôi, không cần thiết quá coi là thật. Nếu như ngươi cũng không phải là thực tình muốn đi theo tại ta, nghe lệnh của ta, ta cũng không nguyện ý ép buộc người khác." Mạc Tầm Phong người này, có thể tranh cường háo thắng một chút, cũng có một chút những thiên tài khác đều có tật xấu, bất quá tổng thể đến nói, cũng không phải khiến hắn chán ghét như vậy. Nó cùng Linh Nam sự tình, Tô Dạ cũng sớm liền có thể lý giải, nam nhân mà, ai lại không trời sinh tính phong lưu, nó chưa từng cùng Linh Nam thành hôn, lựa chọn thế nào, kia cũng là chuyện của hắn. Cho nên hắn cũng không nghĩ đối Mạc Tầm Phong quá hùng hổ dọa người. Nhưng mà Mạc Tầm Phong lại là chỉ có một lát do dự, liền lập tức kiên định nói, "Ta, nguyện ý đi theo ngươi." Nói cái lý do, nói ngươi muốn đi theo ta lý do, cũng nói ta phải đáp ứng ngươi đi theo ta lý do. Tô Dạ bình tĩnh nói, Mạc Tầm Phong, đi theo ta cũng không có nhiều người, bất quá tuyệt không hạng người vô năng. Mạc Tầm Phong không nghĩ tới mình đường đường thân phận của thần tử muốn đi theo Tô Dạ, Tô Dạ lại còn muốn tìm ba lấy bốn. Cái này khiến hắn có chút nộ khí, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, lại liền đem phần này lựa giận để ép xuống. Một thiên tài, một cái đỉnh cấp thiên tài, một cái từ Phong Châu loại kia địa phương cấp chim cũng không có giết ra đến thiên tài có này cẩn thận rất bình thường. Tiêu Thanh Nhã cũng là có chút ngoài ý muốn, thậm chí đều nghĩ ám chỉ Tô Dạ mau chóng đem Mạc Tầm Phong cho thu, loại này cấp bậc thiên tài khi nó thủ hạ quả thực không có gì thích hợp bằng. Bất quá tô dạ sự tình nàng dù sao không tốt xem bảo, chỉ có thể ở một bên âm thầm nhìn xem. Mạc Tâm Phong nắm chặt song quyển, "Tôi dạ, ta mới đầu đích sắc không có nghĩ qua đi theo ngươi, cũng nghĩ qua bộ ước, ngươi ta món kia đổ ước không giải quyết được gì. Ta phỏng đoán ngươi cũng sẽ xem ở ta thúc phụ trên mặt mũi như vậy bỏ qua. Chỉ là hôm nay nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta cảm thấy ta có thể ở trên người của ngươi đánh cược một lần. Ta khuất tại ngươi giới chướng cũng không mất mặt, mà lại ta không nghĩ để ngươi ta đổ ước biến thành ngày sau ta tu luyện tâm ma, cũng tuyệt không muốn, để ngươi trở thành tâm ma của ta, cho nên đi theo ngươi, khuất phục tại ngươi là lựa chọn tốt nhất." Tô Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, tiếp tục. Nếu như một người biết mình căn bản đấu không lại một người khác, như vậy biện pháp tốt nhất chính là khuất phục. Bởi vì một mực lấy trứng chọi đá, một mực muốn lấy thắng, kết quả sau cùng cũng chỉ có hữu thành tâm ma, dẫn đến đời này cũng khó có thể vượt qua đối phương. Mạc Tầm Phong nói ra, Tô Dạ, ngươi tại Thiên Hà Pháp Thần cung ở trong cỏ chô đứng không sâu, mà cây cao chịu gió lớn đạo lý này nghĩ đến ngươi hẳn là minh bạch. Pháp Thần cung thủy tuyệt không như bây giờ đơn giản như vậy, ngươi rủ sao không phải Pháp Thần cung tự mình mời giữa người? Hôm nay chi biểu hiện Có lẽ sẽ để pháp thần cung bên trong một bộ phận người vì đó vui sướng, nhưng tuyệt đối không phải tất cả mọi người cao hứng như vậy. Sẽ có người đem ngươi xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiêu Thanh Nhã cũng than nhẹ một câu, "Tô công tử, Mạc Tầm Phong nói có đạo lý. Tô dạ lại há lại không biết đạo lý này. Cho nên, ngươi cần ta tồn tại, giúp ngươi tại pháp thần cung bên trong chế hành những người khác. Ta làm cho chúng ta Mạc ra đệ nhất thiên tài, bây giờ trở thành thần tử, cùng ta song song liên thủ." Tại pháp thần cung bên trong địa vị đã vững chắc, lại thêm Mạc gia bối cảnh, tại Thiên Hà pháp thần cung bên trong hoàn toàn có thể vì ngươi ra một phần lực lượng. Mạc Tầm Phong trịnh nói, Tô Dạ nói ra, "Mạc Tầm Phong, ngươi không có khiến ta thất vọng." Mạc Tầm Phong hơi sững sờ, lúc này mới minh bạch Tô giả mới sở dĩ nói như vậy, vậy mà là đang thử thăm dò với hắn. Tô giả chậm rãi nói, "Mạc Tâm Phong, từ nay về sau, tại Pháp Thần cung bên trong, ngươi chính là ta phụ tá đắc lực. Ngươi không cần lấy thủ hạ của ta tự cho mình là, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta. Ta như cần, ngươi liền giúp ta, ngươi như cần, ta cũng sẽ xuất hiện ở bên người ngươi." Mạc Tầm Phong nghe Tô Dạ, chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm phủ Hắn đã làm tốt để cho mình mặt mũi hao tổn, mà đi theo Tô giả. hắn trả giá quá nhiều. Hắn nhưng là mặc ra người à? Như Tô Dạ lời nói, hắn tại Pháp Thần cung bên trong địa vị vững chắc, cho dù là tuần hoàng hắn đều không sợ, bây giờ lại muốn đi theo Tô Dạ, khuất tại thân phận, hắn có chịu cảm tâm, nhưng hắn vẫn là làm. Nhưng hắn đổi lấy cũng không phải là Tô Dạ chế giễu cùng xem thường, mà là đơn giản một câu: "Từ nay về sau, ngươi liền là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta." Cái này để trong lòng hắn càng thêm kiên định về sau muốn đi theo Tô Dạ ý nghĩ này. "Tô Dạ, về sau, ta tất nhiên lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." Mạc Tầm Phong không người nói, để bày tỏ tôn kính. Tiêu Thanh Nhã cũng là cười một tiếng rất vui vẻ, Mạc Tầm Phong là nhà mình sư phó chất nhị, chính là bởi vì như thế, lúc ấy Tô Dạ cùng Mạc Tầm Phong va chạm, nàng mới hai đầu ai cũng không bằng. Nàng cùng Mạc Tầm Phong quan hệ quá quen, hiện tại hai nhà đi đến một khối, nàng tự nhiên lại vui lòng bất quá nhìn thấy. "Tốt, chuyện hôm nay, trời biết đất biết, người biết ta biết, ngươi trở về đi." Tô Dạ phân phó nói. "Ân." Mạc Tầm Phong biết Tô Dạ là muốn giữ gìn mặt mũi của hắn, nói ra, "Có gì phân phó, Tô huynh tùy thời có thể tới tìm ta." Nói xong lúc, Mạc Tầm Phong liền liền thân hình nhảy lên, đi. Tiêu Thanh đang nhìn Tô Dạ cũng là càng phát ra khâm phục. Tô Dạ không chỉ thiên tư chắc tuyệt, tại cách đối nhân xử thế phương diện càng là nhất lưu, có lẽ Tô Dạ có thể thu phục Mạc Tầm Phong, nhưng kết quả có rất nhiều loại, mà giống như là lần này làm được để Mạc Tầm Phong tâm phục khẩu phục, lại cam tâm tình nguyện đi theo nó, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Tô giả cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ trở về, tiến vào tu dưỡng trạng thái bên trong. Mà chính là trải qua trận này, Tô giả triệt để danh tiếng vang xa, huy dương tứ phương. Mới đầu Tô giả gia nhập Pháp thần cung, trở thành Pháp thần cung thần tử, chẳng qua là để nó thanh danh vang dội mà thôi, nhưng là hiện tại không giống. Tô Dạ xông qua Tinh Phong Tháp 93 tầng tin tức quả thực có thể xương kỳ bảo. Trong lúc nhất thời triệt để tại toàn bộ Mạnh Châu bên trong đều triệt để truyền ra, còn lại hai đại pháp thần cung đối tin tức này cũng là triệt để biết được, tứ đại gia tộc cũng là ngay lập tức biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, trừ Mạc gia, còn lại tam đại gia tộc không khỏi là hoàng loạn lên, đã bắt đầu âm thầm chu bị. Tô Dạ không thể là vi địch, như vậy liền nhất định phải cùng nó làm bằng hữu. Như thế nào giao hảo, tự nhiên thành một vấn đề. Cái này còn lại tam đại gia tộc không khỏi là an bài nhà mình tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong nữ tính viên. Dặn dò bọn hắn phàm là có mấy phần tư xác, định muốn tìm cách nghĩ cách tiếp cận với Tô Dạ, bàn được Tô Dạ tốt nhất, chẳng nếu vô pháp trở thành Tô Dạ tân hoan cửu hái, chí ít cũng có thể cho thấy nó thái độ. Đồng thời, đây là tử mệnh lệnh, mặc kệ những người này có nguyện ý hay không làm, đều nhất định phải như thế. Toàn bộ Mạch Châu đều bởi vì chuyện này mà nhắc lên một cô ám bên trong lưu động dậy sóng. Tô Dạ thì là hoàn toàn tu dưỡng bên trong, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, tự nhiên không biết được xảy ra chuyện gì. Hắn lĩnh dịch tiêu hao cũng không phải là quá mức nghiêm trọng, chính là bởi vì như thế, chỉ là năm ngày liền đã triệt để tu dưỡng hoàn tất chính là mới vừa rồi tu dưỡng tốt, cái này 350 vạn pháp thần châu, cũng là chính thức đưa đến Tô Dạ trong tay. Quy 1 chương 820, Trần Gia lấy lòng. Chương 816, Trần Gia lấy lòng. Đạt được những này pháp thần châu, Tô Dạ cũng là vẫn chưa làm nhiều lưu lại, chỉ là hơi nghỉ ngơi 2 ngày, liền liền cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ, lại một lần nữa tiến về Cửu Long Thương hội trên đường phố. Đợi đến lại một lần nữa đi tới lúc, Tô Dạ nổi tiếng so với trước kia hiển nhiên cao hơn ra không ít, có thể nhận ra Tô Dạ người, cũng là so trước đây thêm ra rất nhiều. Người này là ai, vậy mà có thể cùng Tiêu Thanh Nhã đi cùng một chỗ. Người này ngươi cũng không biết. Hắn nhưng là pháp thần cung thần tử tô dạ, gần chút thời gian đến uy danh truyền xa, người ngay cả hắn cũng không biết. Ngươi nói hắn chính là cái kia tố dạ. Tinh phong tháp một hơi xông đến 94 tầng tuyệt thế thiên tài. Đúng à, ngay cả Mộc Lan chi ghi chép đều bị nó phá, người này hiện tại ẩn ẩn muốn trở thành thiên hà pháp thần cung đệ nhất thiên tài, ngay cả tuần hoàng so sánh với lên đều có chút không bằng. Ta nghe nói tô dạ cùng Tiêu Thanh Nhã đi rất gần, hai người trai tài gái sắc, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đáng tiếc, Tiêu Thanh Nhã thế nhưng là tiên tử trong lòng ta à. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chạm Tiêu Thanh Nhã cô nương, tỉnh lại đi. Một đi ngang qua đi khó tránh khỏi nghị luận. Bất quá vẫn chưa vẫn chưa quá nhiều lộ diện duyên cớ, có thể nhận ra Tô giả cuối cùng chỉ là số ít, mà Tô Dạ cũng là vẫn chưa quá mức để ý những người khác cách nhìn, một đường hướng phía Cửu Long Thương hội đi. Lần này tới đến Cửu Long Thương hội, cái này Cửu Long Thương hội thái độ đối với Tô giả lập tức là một cái đại biến. Sô thần tử. Nguyên lai like là Sô thần tử cùng tiêu cô nương đại gia Quan Lâm, chưa thể viết nên, còn mong rộng lòng tha thứ. Một đám Cửu Long Thương hội thị nữ cấp tốc tiến ra đón, tiếu dung tại mặt, trong lời nói đều là a du. Tô Dạ đối với những này a du đồng thời không có hứng thú, gọn dứt khoát khai môn kiến sơn nói ra. Ta lần này đi tới, là muốn đem lần trước gửi ở Quý Thương hội bảo vật toàn bộ lấy đi, thỉnh cầu Quý Thương hội giúp ta chuẩn bị một chút đi. Tô thần tử yên tâm, những vật này, lão hộ đều bảo tồn thỏa đàng đây. Tiệp Phong chấp sự cảm ứng được Tô giả đến, cũng là nhanh chóng đi ra lên tiếp, chắp tay nói, "Tô giả nói ra, lần này ta đem bổ túc những thiên tài địa bảo này linh thạch toàn bộ đều mang đến, thỉnh cầu Phong chấp sự dẫn đường đi." Phong chấp sự nao nao, không nghĩ Tô gia một tháng vậy mà thật làm tới nhiều như vậy linh thạch, cố nhiên Tô gia là pháp thần cung thân tử, nhiều linh thạch như vậy cũng không phải nói đoạt tới tay liền đoạt tới tay a. Kinh ngạc phía dưới, Phong chấp sự cũng không tiện hỏi nhiều, mà là đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Phong chấp sự bộ dáng như vậy, Tô Dạ không hiểu nói, Phong chấp sự có chuyện mau chóng nói chính là. Xô thần tử, trên lầu có người muốn nhìn một chút xô thần tử, không biết xô thần tử, phải chăng muốn cho cho mấy phần chút tình nguyện. Phong chấp sự hỏi. Tô Dạ nhất thời tò mò, ai muốn gặp ta? Là người Trần gia. Phong chấp sự giảng đạo. Tô Dạ nghe tới người Trần gia, có chút ngoài ý muốn, bất quá biết sự tình vẫn là hợp tình hợp lý, suy nghĩ một lát, không, có không ngại mà nuôi, nói ra, Phong chấp sự dẫn đường đi. Phong chấp sự mắt thấy Tô Dạ đồng ý, nhẹ nhàng tỏ ra Cái này người Trần gia cùng Tô Dạ mỗi một cái dễ chế chủ, bây giờ hai bên có thể đăng phép, hắn người trung gian này cũng có thể lối ra thở dài. Tại phong chấp sự dẫn đầu hạ, Tô Dạ đi tới Cửu Long Thương hội trong hậu viện. Thương hội hậu viện không gian rất lớn, trồng lấy hoa hoa thảo thảo, còn có chút ít tiếng nước chảy bồi rồi, cảnh sát không thể bảo là không yêu mỹ. Mà Tô Dạ đi tới lúc, thì là nhìn thấy Trần gia có mấy người ngồi ở chỗ này, linh trà rượu ngon tất cả đều bày ra đều đều ở đây, còn có không ít tỉ nữ đứng ở một bên chờ, lại là câu thúc vô cùng, không ai dám động, tựa hồ đợi thêm lấy người nào. Chính là Tô Dạ đi tới lúc, người Trần gia không khỏi là đứng lên. Xô so thần tử nguyện ý nể tình, thật là làm cho Trần Mỗ rất cảm thấy vinh hạnh a. Tô Dạ nhìn thấy cái này tiến lên đón người tới, nói ra, nguyên lai like là Trần Vinh. Người này chính là Trần Long Hạo đệ đệ, Trần Long Kỳ. Mà lại bốn phía nhìn lại, Trần Long Hạo cũng ở trong đó, như thế để Tô Dạ có chút đoán nghĩ mãi mà không rõ, hai cái này anh em nhà họ Trần ở đây là bẩy mới ra như thế nào hí. Tô Vinh mượn ngồi. Trần Long Kỳ quét qua lần trước đối Tô Dạ khó chịu, bị Tô Dạ đoạt thần tử chi vị, bây giờ lại cũng là tiếu dung tại mặt, phất tay áo ra hiệu Tô ngồi xuống. Tô Dạ vẫn chưa khách khí, Tiêu Thanh Nhã phân biệt ngồi xuống, theo rồi nói ra Trần huynh đệ, ta Tô mẫu người người này từ trước thích đi thẳng về thẳng, không dễ đoán kỵ, cho nên có mục đích gì, Trần huynh đệ vẫn là cứ việc nói thẳng đi." Trần Long Kỳ nói ra, lần trước gia huynh sau khi trở về, từng cùng ta nói qua nó cùng Tô huynh mâu thuẫn, ta sau khi biết được, liền đem gia huynh hung hăng khiển trách một chầu. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, ta Trần ra một mực để sướng kết giao bằng hữu, mà không phải đưa tới cựu nhân. Lần trước gia huynh cùng Tô huynh sự tình, vốn là gia huynh từng có sai trước đây, cho nên lần này, ta mang gia huynh, tự mình hướng Tô huynh ngài chịu nhặt lỗi. Nói xong lúc, Trần Long Kỳ con mắt nhìn một chút Trần Long Hạo phát hiện Trần Long Hạo có chút không lớn tình nguyện, không khỏi hung hăng trừng một mắt. Trần Long Hạo kỳ thật đã có nhận sợ ý tứ, hắn tuy là tinh hỏa pháp thần cung thần tử, nhưng ở Tô giả cái này thiên hạ pháp thần cung thần tử trước mặt chính là muốn thấp hơn một đoạn, không phải mọi người cũng cũng sẽ không đối thiên hạ pháp thần cung thần tử chi vị coi trọng như vậy. Thế nhưng là gọi hắn nhận lầm, vậy liền không giống, đây chính là ném mặt mũi sự tình. Chỉ bất quá đối với Trần Long Kỷ, Trần Long Hạo hiển nhiên có mấy phần e ngại, bị nó trừng mắt liếc về sau, lập tức toàn thân khẽ run dậy, liền nói ngay, "Tôi mình, lần trước là ta đã làm sai trước, ta hướng ngài chịu nhận lỗi." Còn hy vọng ngài có thể bất kể hiếm khích lúc trước, Nguyên Lai like Trần Mộ. Tô giả đối sự tình lần trước xác thực có mấy phần không vui, bất quá đã Trần Long Kỳ đã làm được loại trình độ này, Tô Dạ không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn Phật diện, liền liền nói, chuyện trước này, ta đã sớm quên, cứ như vậy đi qua đi. Trần Long Kỳ ngay vậy, lúc này mới thở dài ra một hơi. Phụ thân hắn cho hắn nhiệm vụ, chính là định không muốn cùng Tô Dạ kết thủ, nếu như có thể, nhất dễ dàng cùng thật sâu giao chi. Tô Minh, việc này dù sao cũng là chúng ta Trần gia đã làm sai trước, cho nên, vì hướng chịu nhận lỗi. Ta nghe nói ngươi tại phong chấp sự nơi này còn có không ít bảo vật chưa từng lấy đi, vốn muốn mua xuống đưa cho Tô Minh, không ngờ phong chấp sự vẫn chưa đồng ý, đã Tô Minh hiện tại đến, kia Trần mô làm chủ, đem Tô Minh coi trọng những bảo vật này toàn bộ mua xuống, đưa cho Tô Minh. Trần Long Kỵ dứt lời lúc, một viên linh giới trực tiếp bỏ lên bàn. Phong chấp sự, lần này nên có thể thu ta linh thạch này đi. Tô Dạ nhìn thấy Trần Long Kỳ như thế, trong lúc nhất thời đối nó xem trọng không ít. Tứ đại gia tộc này quả nhiên là ngoại hộ Thẳng Long, nếu như không phải là mình, Trần Long Kỵ nghĩ đến đã trở thành pháp thần cung thần tử, mà lại nó ưu tú nghĩ đến còn tại Mạc Tẩm phong phía trên. Mặc dù tộc đệ, thế nhưng lại để Trần Long Hạo cái này pháp thần cung thần tử đều đối nó ngoan ngoãn, nghe lệnh của nó. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hôm nay cái này phô trương hơn phân nửa cũng là Trần Long Kỷ nghĩ ra được. Quy 1 chương 821, quan sát thần bí có dối. Chương 817, quan sát thần bí có dối. Tuy là tộc đệ, thế nhưng lại để Trần Long Hạo cái này pháp thần cung thần tử đều đối nó ngoan ngoãn, nghe lệnh của nó. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hôm nay cái này phô trương hơn phân nửa cũng là Trần Long Kỳ nghĩ ra được. Tham dò được mình tại phong chấp sự tình huống nơi này, trong 1 tháng tất nhiên sẽ đến, trước tiên ở nơi này bày xuống chẳng tử chờ đợi hắn đến, sau đó mượn cơ hội này xin lỗi, đồng thời biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó mượn cơ hội lôi kéo với hắn, quả thực một hòn đá ném hai chim. Đã giải quyết hắn cùng Trần Long Hạo thu hận, lại có thể hướng hắn cho thấy thiện ý. Tô Dạ không thể không bội phục Trần Long Kỳ xa xỉ, phải biết, hắn cần thiết những vật này, hiện tại cần bổ túc trên lệch giá trọn vẹn còn còn có mười mấy vạn nhiều, cái này mười mấy vạn linh thạch cũng không phải tùy tiện liền hắn có thể lấy ra. Chỉ là dùng mười mấy vạn linh thạch, vẹn vẹn hướng hắn biểu đạt một cái thiện ý, cái này không phải là cái gì người đều có thể làm đến. Xô so Thần Tử, Phong chấp sự nhìn về phía Tô Dạ, Tô Dạ không đáp ứng, hắn không tốt thu Trần lòng Kỳ Linh Thạch. Tô Dạ giả trầm dãi nói ra, "Trần huynh hảo ý, tại Hạ Tâm Linh, linh thạch này ta không thể nhận." Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Tô Dạ cự tuyệt, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, cái này liền cũng là Tô giả quyết đoán chỗ, nếu là đổi lại những người khác, tốt như vậy chỗ bày ở trước mặt, nghĩ đến không có mấy người sẽ không chiếm cái này tiện nghi. Tô giả vô luận lúc nào đều sẽ thời khắc thúc dục chính mình, hiện tại cũng giống vậy là như thế. Hắn hiện tại làm pháp thần cung thân tử, lại biểu hiện chất tuyệt, mới dẫn tứ đại gia tộc nhao hướng hắn lấy lòng, đối với hắn thái độ rất là chuyển biến. Nhưng nếu như mình ngày khác rất xuống ngàn trượng tuyệt điểm, Tứ đại gia tộc này sợ là sẽ không lại đem hắn coi ra gì, cho nên linh thạch này Tô Dạ sẽ không cần, hắn không thích nợ người nhân tình, cũng sẽ không lấy không người độ vật. "Xô thần tử, đây là ta tấm lòng thành a." Trần Long Kỳ đem linh thạch hướng Tô Dạ trước mặt đấy. Tô Dạ nói ra, "Trần huynh đệ, ta Tô Dạ từ trước đều là vô công bất tụ lộc, cái thói quen này nhiều năm như vậy, không có sửa đổi. Cho nên, linh thạch này thỉnh cầu Trần huynh đệ thu trở về đi." Nói xong lúc, Tô Dạ vẫn chưa lại cùng Trần Long Kỳ làm nhiều ngôn ngữ, mà là đem mình pháp thần châu lấy ra ngoài, phong chấp sự, đây là ta linh giới bên trong chuẩn bị kỹ càng pháp thần châu. Ngươi lại hối đoán thành linh thạch là đủ. Không có vấn đề. Phong chấp sự vẫn chưa kiểm kê, cười nói, số thần tử cho pháp thần châu số lượng ta tựu bất tất kiểm kê, chúng ta cửu long thương hội tin được số thần tử, những vật này, tất cả đều là số thần tử ngài. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đại khái nhìn một chút, cái này đồ còn dư lại bên trong, trừ trợ giúp hắn tấn thăng đệ tử trọng thần thể thiên tài điệu bảo bên ngoài, nhất làm cho hắn quan tâm vẫn là kia thần bí có dối. Cái này khôi lỗi để hắn mười phần đệ bụng, mà lại tốn hao linh số lượng mô cũng là tương đương khả quan. Đã vật tới tay, ta liền không nhiều làm lưu lại, Trần Hinh, Phong chấp sự, tại hạ xin cáo từ trước. Tô Dạ nói. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi, Trần Long Kỳ muốn giữ lại, bất quá suy nghĩ một lát, vẫn là ngừng lại. Nhìn xem Tô Dạ rời đi, phong chấp sự cũng là nói nói, hai vị tại cái này ngồi trước, lão phu liền đi về trước xử lý sự việc cần giải quyết đi. Ân. Trần Long Kỳ gật đầu ra hiệu. Trần Long Hạo nhìn thấy người không có phận sự đều đã rời đi, không vui cau mày, nghĩ đệ, cái này Tô Dạ cũng quá không coi ai ra gì một chút, chúng ta như thế lấy lòng với hắn, hắn vậy mà hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong lòng, nói đi là đi, mà lại ngài cho hảo ý của hắn hắn còn không lĩnh, quả thực là quá không đem chúng ta trở ra để ở trong lòng. Ngô Xuân. Trần Long Kỳ nổi giận nói, một chút cũng không nể mặt Trần Long Hạo. Trần Long Hạo có chút co dù lại, đối với Trần Long Kỳ cái này làm đệ đệ mắng chửi lại là một chút cũng không dám phản kháng. Ở trong tộc, đệ đệ của hắn hy vọng cùng địa vị đều muốn cao hơn hắn một chút, bởi vì đệ đệ của hắn làm việc phương thức càng thêm một trọng, tâm tính cũng càng thành thục hơn. Chính là tương lai tộc trưởng nhân tuyển. Trần Long Kỳ trầm giọng nói, cái này Tô Dạ cùng chúng ta mới thấy qua mấy lần, không biết cũng không quen, như thế nào tùy tiện tiếp nhận chúng ta lấy lòng. Long có đề phòng tâm lý cũng là mười phần bình thường, hắn dù chưa tiếp nhận chúng ta hảo ý, nhưng cũng chưa đem chúng ta xem như người nhân trong lời nói, chỉ ít cho thấy bọn hắn không nghĩ tại chúng ta là địch, nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ngươi đã tội. Ta lúc đầu cũng không thế nào trêu chọc đến hắn a." Trần Long Hạo không hiểu nói. "Hừ, xuân." Trần Long kỳ mà không biểu tình quát, chúng ta tứ đại gia tộc ở giữa, vì cái gì lẫn nhau đều không hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám chủ động tìm ai phiền phức. Nói đến thấp chính là một cái lý nhi chữ, tứ đại gia tộc kia thực lực này ai cũng khó có thể ép qua ai, ai chiếm lý nhi, ai liền có thể chiếm tự phong. Ngươi tìm Tô phức, vốn là không chiếm lý sự tình." Tô Dạ thật muốn hùng hộ ra người, ngươi lần này không phải gặp gia tộc Trưởng trị không thành. Trần Long Hạo nghe Trần Long Kỳ, không nghĩ tới sự tình đúng là nghiêm trọng như vậy. Ngươi ngày bình thường khi dễ mẹ ai chó thói quen, thật làm Mạnh Châu nước tốt như vậy pha chỗ sao? Hôm nay mặc dù không có xuất hiện kết quả tốt nhất, bất quá cũng không phải kém nhất kết quả, Tô Dạ chỉ là không có nhận thụ chúng ta lấy lòng mà thôi, nhưng chúng ta còn như vậy, gia tộc khác cũng không dễ dàng như vậy giao hảo tại Tô Dạ. Cái này liền đầy đủ. Trần Long Kỳ chậm nói, đối với mình người huynh trưởng này, Trần Long Kỳ là một điểm biện pháp đều không, tuy nói rất có thiên tư, không đa nghi tính phương diện thực tế là ngu rốt một chút. Tô Dạ rời đi về sau, cũng là ám đạo Mạnh Châu những thiên tài này, từng cái đều có mình sở trưởng cùng quyết đoán. Mà toàn bộ cực đạo đại lục chi lớn, Mạnh Châu cùng Thịnh Nguyên Hoàng triều đều vẹn vẹn chỉ là trong đó một góc mà thôi, mình là đầy đủ ưu tú, thế nhưng là có thể cam đoan mình có thể nhìn xuống dưới bầu trời tất cả thiên tài sao? Tô giả nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn phải để cho mình trở nên càng thêm bình tĩnh mới được. Một đường không có nói nhiều, Tô giả cùng Tiêu Thanh Nhã một lần nữa trở lại Pháp Thần Cung bên trong. Đợi đến lại trở lại Pháp Thần Cung bên trong lúc, không ít Pháp Thần Cung thành viên tựa hồ cũng sớm tìm hiểu tin tức tốt, nhao nhao chen chúc đi lên, nếu như chúng tinh Đối Tô Dạ là các loại hỏi han ân cần, a du nhìn Điều này làm cho Tô Dạ một trận dở khóc dở cười, không tốt từ chối nhã nhặn phía dưới, đành phải cầm Tiêu Thanh Nhã làm bia đỡ đạn, sau đó tùy tiện tìm một cơ hội chạy tới. Tiêu Thanh Nhã tất nhiên là cũng vui vẻ phải trợ giúp Tô Dạ, dù sao chỉ cần Tô Dạ chạy đi, nàng cũng sẽ không cho những này pháp thần cung đệ từ sắc mặt tốt nhìn. Trở lại chỗ ở sau Tô Dạ, đầu tiên là khoanh chân xuống tới, tính tâm tu luyện tiểu hội, sau đó liền bắt đầu kiểm lại một chút từ Cửu Long Thương hội bên trong lấy được tiền tài địa bảo. Cái này dần dần kiểm kê phía dưới, Tô Dạ cái cằm, ánh mắt vẫn là đặt ở kia thần bí con rối phía trên. Tấn cấp đệ tứ trọng thần thể vật liệu dù sao còn chưa đủ dùng, không cần thiết tại trên của hắn tốn hao quá nhiều thời gian. Cái này khôi lỗi, Tô Dạ càng xem phía dưới, càng phát ra xác định cái này khôi lỗi tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Quy 1 chương 822, hoàn tất đến. Chương 818, hoàn tất đến. Hắn dù sao học qua Lăng Tiêu kiếm đế con rối bí thuật, tuy nói cái này khôi lỗi bí thuật là dùng đến điều khiển kiếm đế bên trong gì tích khôi lỗi, bất quá con rối phương diện kinh nghiệm tri thức vẫn là không phải số ít. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó, chân chính chốt vẫn là lục không bền lòng kia gần như vô giới chi bảo truyền thừa ký ức. Phần này truyền thừa ký ức tại, khiến cho Tô giả đối với rất nhiều người khác căn bản hiểu rõ không đến sự vật, lại phi thường biết rõ. Cái này con dối chính là một cái. Cái này khôi lỗi là lai là gì? Ma trầm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô giả bên cạnh, quan sát này con rối phía dưới, cũng là toát ra mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên là quan sát không ra này khôi lỗi lai lịch. Tô Dạ trầm dãi nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, cái này khôi lỗi tồn tại tuế nguyệt nên 10 phần xa xưa, nên là mấy ngàn năm thậm chí là càng xa xưa thời đại truyền thừa con rối. Cái này khôi lỗi quanh thân lục sắc đường vân cùng hiện tại con rối hoàn toàn khác biệt, này đường vân tựa như một tầng từ linh lực hình thành khóa. Quá, Ma Trầm không biết Tô Dạ đến cùng là làm sao thấy được. Tô Dạ sở dĩ quan sát ra, tự nhiên vẫn là quy công cho lục không bền lòng truyền thừa ký ức. Lần này nhìn xem cái này lục sắc đường vân, Tô Dạ quan sát tỉ mỉ như vi, chỉ cần tầng này khóa tại, những người khác muốn dùng bình thường điều khiển khôi lỗi phương pháp là không, có cách nào đem này con rối điều khiển. Coi như có thể điều khiển, cũng cùng điều khiển một con cương thi không có gì khác biệt, căn bản không phát huy ra này khôi lỗi chân chính lực lượng. Muốn để cái này con rối thể hiện ra lực lượng chân chính ra, liền phải đem tầng này khóa giải khai. Ma Trầm cảm giác có chút theo không kịp Tô Dạ mạch suy nghĩ. Đối với con rối Hắn chỉ là có chỗ tiến vào, bất quá lại là hoàn toàn tiến vào không sâu. Tô giả hiện tại cũng là số muộn. Mặc dù căn cứ lục không bền lòng truyền thừa ký ức, đối với cái này Lục Sắc Đường vẫn có mấy phần hiểu rõ. Thế nhưng là lục không bền lòng truyền thừa trong trí nhớ, đồng thời vô cái này Lục Sắc Đường Vân phân tích pháp môn. Thiên hạ chi lớn, am hiểu các loại bảng môn tả đạo người có rất nhiều. Một chút tông môn lấy con rối hư tĩnh, vì không khiến người khác giải khai mình khôi lỗi bí mật, thường thường sẽ tại con dối càng thêm bên trên chỉ có chính mình phái mới có thể giải khai linh lực chi khóa. Càng là như thế, càng có thể nhìn ra được này phái con rối bí thuật chi tinh xảo. Chỗ sáng tạo tạo nên con rối cũng quả quyết không giống phổ thông con dối có thể tăng tác. Tô giả tự lẩm bẩm, Lăng Tiêu kiếm đế lưu cho ta con dối bí thuật, có thể điều khiển kiếm đế bên trong di tích con dối. Đồng dạng là giải tỏa hành vi, chỉ muốn mở ra tầng này khóa, tìm hiểu thấu đáo con rối bí thuật, đạt được giải tỏa phương pháp, kiếm đế bên trong di tích con rối tự nhiên có thể tùy ý sử dụng. Chỉ bất quá cái này Lăng Tiêu kiếm đế con rối bí thuật chi giải tỏa pháp môn, cùng cái này lục sắc đường vân so sánh, căn bản không phải một cái cấp Hắn trong lúc nhất thời trợ khóc trợ cười, rất là số mượn. Cái này linh lực đường vân tuy nói rất nguy mật, chẳng qua nếu như lấy lực lượng mạnh mẽ phá giải, nên không phải việc khó gì đi. Ma trầm ở bên giảng đạo. Tô giả nghiêm túc đáp lại nói, nơi nào có đơn giản như vậy, nếu thật là cường ngạnh đem phá giải, cái này khôi lỗi sẽ tự bạo. Đến lúc đó chính là lấy giọ trúc mà múc nước công giả tràng. Nhưng còn có cái gì biện pháp khác đâu? Tô Dạ tao mày. Chẳng lẽ nói hắn Tân Tân khổ khổ mua về con dối, chỉ có thể làm nhìn xem không thể dùng. Tô Dạ cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Trước nếm thử dùng Lăng Tiêu kiếm đế kia con rối bí thuật phương pháp giải mật, nếm thử đợi xuống thử một chút. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn linh lực triển khai, đối cái này thần bí con rối triển khai thẩm thấu phân tích. Trì bất quá rất nhanh, Tô Dạ linh lực liền lọt vào cường lực bài xích, trong chốc lát bị bắn ngược trở về, để Tô Dạ đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. "Tô Dạ, người không sao chứ?" Mã Trầm Lo lắng nói. "Không có việc gì." Tô Dạ bị một thanh đẩy về, chẳng những không có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại là hưng phấn không thôi. "Ha ha ha, như thế một nhìn, không phải là không có hy vọng a, nếu như là ta, vẫn có một ít hy vọng có thể làm được." Ma Trầm không biết Tô Dạ đến cùng phát hiện cái gì. Tô Dạ nhếch miệng lên, tâm tình trỗi tốt không ít. Đích xác, mới lúc không có giải khai cái này khôi lỗi lục sắc đường vân, bất quá hắn lại phát hiện một điểm lợi dụng lăng tiêu kiếm đế phương pháp giải mật, vẫn là có thể đem linh lực thâm nhập vào một bộ phận. Điều này đại biểu cái gì? Điều này lại biểu, cái này Lục Sắc Đường Vân, chỉ là muốn so kiếm đế bên trong gì tích những khôi lỗi kia giải mã phức tạp hơn một chút, kỳ thật con đường là mở dạng. Hắn có lẽ hiểu thấu Đao Lang Tiêu Kiếm Đế con dối bí thuật không giải được cái này Lục Sắc Đường Vân, nhưng chỉ cần chịu hoa tốn thời gian, hơn, Trường công một chút nó hắn khôi lỗi bí thuật, vậy vẫn là không nhỏ khả năng thành công. Chính là muốn tốn hao một chút thời gian. Tô Dạ vô, vô đầu. Hắn vốn là đối con rối bí thuật không có hứng thú. Bất quá bây giờ cái này thần bí con dối bày ở trước mặt của hắn, không phải do hắn không có hứng thú. Nếu như đổi người khác, ở phương diện này tốn hao khổ tâm nghĩ, không ai sẽ nguyện ý, bởi vì điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện sóng tốn thời gian, rất có thể ảnh hưởng tự thân tu luyện, lại cuối cùng phân tâm phía dưới, hai bên đều không có mò được kết quả tốt sự tình. Thế nhưng là Tô Dạ không giống, hắn đối ngộ tính của mình có tuyệt đối lòng tự tin. Là phải hào hảo mưu đồ một phen. Chính là lúc này, tiếng thanh nhã thanh âm từ bên ngoài lên. "Tô Dạ công tử." Tô Dạ nghe tới thanh âm, kinh ngạc phía dưới, đứng dậy đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Cô nương, làm sao? sao?"Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, người của hoàng thất đến. Tô Dạ lông mày như lên, tự nhiên còn nhớ rõ cùng hoàng thất đứt định, trước mắt, quả nhiên thấy cách đó không xa, đang đứng một cái thân mặc hoàng thất ăn mặc lão buộc. Cái này lão buộc xem ra mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là một thân thực lực cũng là đạt tới linh dịch cảnh chi cao. Chỉ là nó thân phận cùng khí thế hướng nơi đó một chạm, là đủ nhìn ra được hoàng thất nội tình mười phần. Cái này lão bộ nhìn thấy Tô Dạ phát phát hiện mình, lập tức chắp tay nói ra, bái kiến xô thần tử. Tô Dạ cười cười, chậm nói ra, làm sao chỉ một mình ngươi? Là nhà ta đại hoàng tử để ta đi đầu ra giọi thúc ngựa chạy đến, nói là Tô Dạ công tử đã có thể lên đường. Đội ngũ của hắn rất nhanh liền sẽ đến đây đón ngài, có chừng thời gian 10 ngày. Nói là để ngài tại 10 ngày này bên trong, nhiều chuẩn bị thêm một phen. Cái này lão buộc cung kính nói. Tô Dạ không nghĩ tới trấn Huyền Minh đến nhanh như vậy, bất quá nghĩ kỹ lại phía dưới, xác thực so sánh cách trấn Huyền Minh lần trước rời đi đã có một đoạn thời gian. Hắn tuy nói cùng trấn Huyền Minh đang phép, bất quá ngày đó hổ cự thú còn tại trấn Huyền Minh trong tay áp lấy, cái này trấn tâm tư cẩn thận, cùng nó hợp tác chú ý cẩn thận là tất nhiên sự tình bất quá không cần thiết đuổi nghịch cái gì vô dụng tâm cơ. Ta biết, Tô giả nói ra, người trước hết tại Pháp Thần cung bên trong giàn xếp lại đi, 10 ngày này, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Đã như vậy, vậy ta liền đại biểu Cựu Tô Dạ, xin đợi xô thần tử đại giá của ngài. Lão Bộc nói chuyện vẫn như cô khách khí. Quy 1 chương 823, tiêu khích kiếm đế. Chương 819, tiêu khích kiếm đế. Tô giả đối với những này khách lời nói một mực vô cảm giác, chỉ là đang suy nghĩ cái gì mười thời gian xác thực quá gấp gáp, hắn trong kế hoạch còn có rất nhiều sự tình chưa xử lý, nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Ở trong đó Chuyện trọng yếu nhất, liền chính là linh ra tổ tự kiếm bia một chuyện. Cái này tổ tự kiếm bia đối với kiếm đạo cảnh giới tăng lên quá trọng yếu, hắn lập tức đi trước hoàng trong chiều, vừa đi không biết bao lâu khi nào mới có thể trở về. Lần này cơ hội hắn nhưng không muốn bỏ qua. Tuy nói kiếm đạo cảnh giới tăng lên cùng cảnh giới võ đạo tăng lên đồng dạng, không nên quá khứ sốt ruột, nhưng lần này vẫn là mau chóng thừa dịp rèn sắt, đem kiếm đạo cảnh giới tăng lên vi diệu. Tô Dạ lập tức hành động, thời gian 10 ngày cũng không định giải, hắn không dám chắc, có thể hay không tại linh trong nhà lĩnh ngộ được cái gì. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ liền đã đi tới linh gia. Bởi vì từ trước đều không có tới trước đó tìm cái hạ nhân sớm hồi báo duyên cớ, cho nên Tô Dạ đi tới lúc, để Linh ra người đều vì thế mà kinh ngạc, sau đó lập tức là lấy tốc độ nhanh nhất, gióng trống khua chiêng trước tới đón tiếp. Số thần tử, ngài đến đây ta Linh ra, vì sao không nói trước thông báo Lao Phu một tiếng. Linh bác giở khóc giở cười nói, sợ đem Tô Dạ an bài không đủ chu đáo, gây Tô Dạ không vui. Tô Dạ nhìn phán qua Linh ra phô trường, cơ hộ từ trên xuống dưới, xem ra hai to mặt lớn rác nhi đều tụ tập đến nơi đây. Mà lại Linh Bắc lưu ý vô ý để một chút tư sắc tuyệt hảo linh ra nữ tự phóng tới phía trước, thoạt nhìn là đối lần trước Tô Dạ đối những cô gái này không có hứng thú, còn có chút trong lòng không lớn tâm tâm. Linh Nam cũng tương tự ở trong đó, chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt, bây giờ Linh Nam nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, ẩn ẩn có mấy phần xa lánh. Cùng nó nói là xa lánh, chẳng bằng nói là ngư vọng. Linh Nam cũng biết những này, nàng khe khẽ thở dài, nàng thừa nhận mình trong nội tâm là có một chút thích Tô Dạ. Nàng đã từng cho là nàng cùng Tô Dạ có chút sướng, thế nhưng là theo thời gian cải biến nàng mới phát hiện, Tô Dạ đối nàng không có hứng thú, mà lại, sướng chỉ là nàng một bên nguyện cho rằng mà thôi. Tô Dạ đưa nàng kéo càng ngày càng xa, nàng cùng Tô Dạ cây vốn không cùng một đẳng cấp cấp bậc thiên tài. Tô Dạ giả, giả vừa không biết Linh Bác cử động, trầm rãi nói Linh ra gia, gia chủ, ta không thích những này đi ngang qua sân khấu tình thế, ngươi cũng biết. Linh Bác thấp phẩm lo hâu này chỗ nào là đi ngang qua sân khấu hình thức, đây là chúng ta Linh ra tấm lòng thành. Hắn hiện tại đối Tô Dạ thế nhưng là một điểm nhỏ dò xét tâm tư đều không còn. Trước đây đối Tô Dạ cung kính, đó là bởi vì Tô Dạ thần tử phần, nhưng là theo thời gian cải biến, hắn nghe tới Tô Dạ tại Pháp Thần cung bên trong biểu hiện, Tô Dạ thiên phu thậm chí có thể lực cấp tuần hoàng. Ngay cả kia mấy ngàn năm đệ nhất thiên tài mục Lan Chi đều đem nó cho siêu việt. Có thể thấy được Tô Dạ thiên tư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này thiên tư, càng vượt qua nó làm pháp thần cung thần tự phần. Tốt, trở lại chuyện chính. Ta người này không thích trẻ giấu, lần này đi tới là nghĩ lại mượn dùng các người linh gia tổ tự kiếm bia dùng một lát." Tô giả nói. "Linh bác ngay đây, không có chút gì do dự Tô giả tiểu hữu đã muốn dùng, chúng ta linh gia tự nhiên là vui lòng cực kỳ. Tô giả tiểu hữu dự định khi nào sử dụng? Ta có khác còn lại chuyện quan trọng, cần hiện tại liền sử dụng." Tô Dạ nói. "Không có vấn đề, Tô Dạ tiểu hữu mời." Linh Bác lập tức vung tay náo mời. Tô giả nhẹ gật đầu, tại Linh Bác dẫn đầu hạ lại một lần nữa đi tới tổ tự kiếm bia bên trong. Hắn hơi phân phó Linh Bác vài câu, liền cũng không có kiểu khách khí cái gì, trực tiếp tại cái này tổ tự kiếm bia hoàn cảnh trung bàn đầu gối ngồi xuống. Linh Bác mấy người cũng là mười phần biết quý cụ, cấp tốc chờ ở bên ngoài. Lần này cùng lần trước cũng không cùng, bởi vì rất rõ ràng Tô Dạ Thiên Phú thực lực, lại lần trước Tô Dạ cũng bình yên tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, cho nên bọn hắn lo lắng bên trên ngược lại là ít đi không ít. Nhưng mà bên ngoài trông coi cũng là tất nhiên, Tô Dạ thế nhưng là không thể xuất hiện một chút xíu được dễ. Chỉ là chỉ trước mắt, Tô giả liền đã tiến vào linh ngộ trạng thái bên trong. Linh ra một các vị cấp cao cảm ứng được, không khe khẽ bàn luận nói: "Gia chủ, ngài nói cái này Tô giả mới tới qua tổ tự kiếm bia không lâu, cái này lần thứ hai đến đây linh ngộ, sao còn sẽ có hiệu quả?" "Không có hiệu quả kia là bình thường, cái này tổ tự kiếm bia sử dụng lần thứ hai hiệu quả cơ hội là số 0." Bằng không mà nói, tổ tiên cũng không hội quy định tổ tự kiếm bia, mỗi người cả đời chỉ có một lần linh hội cơ hội. Linh Bắc lắc đầu. Những cao tầng này kinh ngạc hỏi: "Vậy vì sao còn muốn cho Tô Dạ lại sử dụng này tổ tự kiếm bia?" Hắn lĩnh hội đến hay không kia là chuyện của hắn, có thể hay không biểu đạt chúng ta thành ý kiến là chuyện của chúng ta. Chúng ta nói cho Tô Dạ lần thứ 2 lĩnh hội tổ tự kiếm bia vô dụng, nó tin tưởng sao lĩnh bác nói nghiêm túc lúc này liền phải nhìn chúng ta thái độ, mặc kệ hắn có thể hay không đạt được chỗ tốt, mượn dùng chúng ta tổ tự kiếm điệp, chúng ta, hắn luôn luôn yếu lĩnh. Gia chủ nói có đạo lý một đám người vì đó dân mình. Mà Tô giả hiện tại cũng là tại tổ tự kiếm bia bên trong lĩnh ngộ bên trong, dần dần cảm ứng được một chút năng để. Hắn lần này lĩnh ngộ, sát thực cùng lần trước so sánh, có nhất định chênh lệch. Lần trước lĩnh ngộ thời điểm, một mạch mà thành, cảm ứng được nơi đây cực mạnh kiếm ý áp chế lực, rất dễ dàng ngay tại áp bách khi bên trong trường thành, kiếm đạo cảnh giới đột phi manh tiến. Thế nhưng là lại một lần nữa lĩnh hội, Tô Dạ liền không cảm giác được loại này cảm giác áp bách. Chắc không được linh gia quy định, cái này tổ tự kiếm địa chỉ có thể dùng một lần, không thể dùng lần thứ hai. Xem ra lần thứ hai sử dụng sát thực không hiệu quả gì. Tô Dạ lầm bẩm nói. Bất quá muốn hắn như thế từ bỏ cũng không dễ dàng. Cái này nên là vị này linh gia tổ tiên kiếm đế thiết chí hạ hiệu quả, kiếm ý có linh, mỗi người lần thứ hai đến đây, kiếm ý tiến công hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều. Đã như vậy, Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn. Của ngươi kiếm y không tiến công ta, ta liền dùng của ta kiếm đạo khí thế áp bách ngươi. Tô giả kiếm đạo khí thế bỗng nhiên triển khai, chỉ một thoáng, xung quanh lá khô tại chỗ bị đánh tan đến, thậm chí ngay cả bên cạnh gió thổi đều đã ẩn ẩn bị Tô giả thay đổi. Tô giả ánh mắt băng lãnh, kiếm đạo khí thế đột nhiên hướng phía xung quanh đây kiếm ý áp chế quá khứ. Không chỉ là kiếm ý này, còn có cái này tổ tự kiếm địa. Tiên đối, đã tội. Tô Dạ đầu tiên là khẽ cong, sau đó kiếm đạo khí thế càng là trực tiếp tăng vọt đến cực hạn. Những này kiếm ý chủ nhân dù nhưng đã vẫn lạc, nhưng là dù sao cũng là ý chí ý chí ở trong mang theo chủ suy tư của người, đường đường một cái kiếm đê ý chí, bị khiêu khích, sao lại không phản kích, lập tức là nếu như như hồng thủy sóng lớn quận chào hướng phía Tô Dạ nghiền ép mà tới. Phen này kiếm ý can quét, con kia gọi một cái khủng bố hình dung. So với trước đây Tô Dạ lần đầu tiên tới lúc tiến công nhưng mạnh hơn rất rất nhiều. Bên trong xảy ra chuyện gì một đám linh ra người hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Không phải nói đi vào lần thứ hai không sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ra hỏa này Linh Bắc đồng có dụ lại hắn chủ động khiêu khích tổ tự kiếm bia quy chương 824, nóng nảy kiếm ý. Chương 820, nóng nảy kiếm ý. Nếu như là như vậy vậy coi như hạng beta. Một bên linh ra cao tầng hít mạnh một hơi, sắc mặt trắng bệ nói, năm đó đã từng có tộc nhân khiêu khích qua tổ tự kiếm bia, cảm thấy tổ tự kiếm bia cho áp lực không đủ, nhưng sau cùng hạ chẳng lại là vô cùng thê thảm. Linh bác tự nhiên cũng biết những này, có thể nói những cái kia điên mất tộc nhân bên trong, trong đó có một bộ phận lớn chính là chủ động khiêu khích tổ tự kiếm bia những người kia. Tổ tự kiếm bia bên trong kiếm ý kế thừa kiếm đế khi còn sống ý chí, kiếm đế ý chí há có thể dung nhẫn người khác khiêu khích, phàm là khiêu khích, liền sẽ nên đón trong kiếm ý điên cuồng Gia chủ, chúng ta nhanh đi cứu Tô Dạ đi. Nếu như Tô giả tại trong gia tộc của chúng ta gây ra rủi ro, coi như hỏng bê ta." Linh Bác phẩy tay áo một cái, lập tức nói lại, trầm thấp ngựa khí mở miệng nói, không nên gấp gáp. "Gia chủ, việc này do dự không được a." Gia tộc Khác Cao trầm nói. Linh Bác hít một hơi thật sâu, nếu như bây giờ chúng ta đi quấy giày, quấy giày Tô giả tiểu hữu lĩnh ngộ trước mắt, kia càng đem lần này cơ hội thật tốt lãng phí. Hiện tại đến xem, Tô giả hắn đồng thời không có trở ngại, còn vẫn như cũ duy trì thần trí thanh tỉnh. Dạng này là được, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta tốt nhất đừng xuất thủ. Nhưng lại như thế này liền quá mạo hiểm. Còn lại Khác Cao tầng nói, Cơ hội luôn luôn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mới có thể xuất hiện, có thể hay không bắt lấy vậy thì phải nhìn chúng ta. Linh Bắc bất đắc gì nói. Hắn cũng biết mạo hiểm, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhìn về phía trước cùng phong gào thét, tổ tự kiếm bia bên trong kiếm ý điên cùng phung trào, Linh Bắc cũng là trong nội tâm ẩn ẩn bất an. Bất quá rất nhanh, khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, cái này tổ tự kiếm bia bên trong kiếm ý vậy mà tiêu ngừng lại, rất là để cho trong lòng người ta mang theo kinh dị. Toàn bộ tổ tự kiếm bia trước đúng là biến đến vô cùng yên tĩnh. Phản phất mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, quỷ dị gọi Linh Bắc cùng một đám linh ra cao tầng đều hai mặt nhìn nhau, quả thực là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Đây là có chuyện gì? Không biết. Trước tiêu ý đồ khiêu khích qua tổ tự kiếm bia người, cơ hồ cũng không lâu lắm ngay tại tổ tự kiếm bia cường hãn kiếm ý phản kích phía dưới, trở nên thần chí không rõ, lập tức đến mất. Loại tình huống này vẫn là lần đầu. Linh Bắc hiện tại cũng là thấy không rõ lắm hiện tại phát sinh tình huống. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Thậm chí chờ đợi phía dưới, lòng bàn tay đều đã bóp ra mồ hôi ra. Liền chính là như thế. Thời gian trôi qua, chờ đợi lại chờ đợi. Linh ra cả đám không nghĩ tới lần này vẫn là cùng lần trước, tim đều nhảy đến cổ rối chỗ, sợ Tô Dạ rơi một cái lông tơ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không nên tiến vào trong đó, bởi vì thấy thế nào, Tô Dạ đều là một bộ tại nghiêm túc lĩnh hội, không dễ quấy rầy bộ dáng. Một ngày, hai ngày, năm ngày, rất nhanh, liền đã thứ 9 ngày. Gia chủ, đã là đến ngày thứ 9, ngày thường lĩnh hội có thể dùng không được thời gian dài như vậy đi, mà lại chọn vẹn 9 ngày, Tô Dạ ngồi ở chỗ này 9 ngày cũng không hề nhúc nhích. Một đám linh gia cao tầng khẩn trương mà nói, sẽ không sẽ Tô Dạ linh lực trong cơ thể phi thường bình ổn, mà lại sinh cơ bàng bạc, nên không có chuyện gì." Linh bác Lầu bộ nói. "Nhưng chỉ là mặt ngoài nhìn không có việc gì, nhưng trên thực tế đã xảy ra chuyện loại tình huống này trước kia trong tộc cũng không phải là chưa từng xuất hiện a." Mấy cái cao tầng nhíu mày nói. Linh bác hồi tưởng lại, cũng là âm thầm cắn răng, "Ngày mai, nếu như ngày mai Tô Dạ còn không thể lĩnh ngộ kết thúc, chúng ta liền tiến vào trang một cái đến cuối cùng." Mấy cái cao tầng mắt thấy Linh bác như thế quyết định, tự nhiên cũng không tốt có cái gì dị nghị, nhao nhao là gật đầu đáp ứng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ, đều muốn tự quan sát kỹ quan sát được ngọn nguồn là xảy ra chuyện gì. Mà Tô Dạ vẫn như cũ không lúc nhích, ngồi tại nguyên chỗ. Ngày thứ 9, rất nhanh liền đã sói mòn quá khứ, chỉ trước mắt, liền đi tới ngày thứ 10. Chính là đi tới ngày thứ 10 thời điểm, Tô Dạ vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, khâu tọa tại nguyên địa, thậm chí quanh thân đều chất đầy lá rụng, nó như lão tăng định ngồi ở chỗ đó, quỷ dị gọi người không nghĩ ra. Mắt thấy ở đây, Linh Bắc đành phải hạ quyết tâm, đi. Một đám linh gia mắt người nhìn ở đây, cấp tốc đi theo Linh Bắc sau lưng, liền định tỉnh lại Tô dạ. Nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào, chí ít tuyệt đối phải lấy tô dạ an toàn vì thứ nhất. Nhưng liền tại bọn hắn khởi hành ngay lập tức, đột nhiên, một cỗ xôi chảo mãnh liệt lực lượng đột nhiên từ tô dạ trong thân thể tản ra. Đây là cái gì lực lượng? Một đám người nhìn cứng họng, quả thực là bị tô dạ kiếm ý này Sinh sinh bức lui mấy bước, sau đó lại hướng phía tô dạ trên thân nhìn lại lúc, nhìn thấy, cũng không phải là tô dạ linh lực bàng bạc phun trào, mà là một cỗ cực kỳ ý chí mãnh liệt, một cỗ vô cùng ngang ngược đạo ý chí tại tô dạ phía trên thân thể sinh ra. Cái này ý chí tản ra thời điểm, giống như một ngọn núi, một thanh lưỡi dao Một trận hồng thủy tràn lan thai nạn phong bạo, cường hãn để người nội tâm run dậy, tâm trí dao động, không dám chống lại. Đây là Linh bắt con mắt nhìn về phía Tô dạng, đã là gần như khó mà tin được cặp mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này, chẳng lẽ là kiếm đạo ý chí? Cái này ý chí bồi hồi một chút, sau đó lấy tốc độ như tia chớp trở về đến Tô Dạ thể nội. Tô dạng, dần dần giơ lên khóe miệng, hướng phía cái này tổ tự kiếm địa, nhẹ nhàng túi đầu. Đa tạ kiếm đế bối, dù chưa dương danh, bất quá hôm nay nhận được ngươi tri ân tình lớn, ngày sau Tô Dạ nhất định hoàn lại. Tô Dạ không người nói, sau đó đứng dậy, Để các vị lo lắng, ta đã kết thúc. Một đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau lại là một trận hỗn ra, Tô giả cứ như vậy đứng lên. Bất quá lại nhiều quỷ dị, chỉ ít Tô Dạ bản thân đồng thời vô vấn đề, như thế liền đầy đủ. Tô giả tiểu hữu vô sự liền tốt. Linh Bác cuối cùng là lộ ra nợ nụ cười, nói đến, Tô giả tiểu hữu lần này tại cái này tổ tự kiếm địa bên trong sở nộ Tô giả vẫn chưa xét từ bản thân nộ xảy ra điều gì, mà là không tốt lắm ý tứ gái gái đầu nói ra, Linh Bác gia chủ, cái này tổ tự kiếm địa, về sau chỉ sợ là không thể lại dùng. Cái gì? Linh Bắc kinh ngạc mà nói đây là có chuyện gì cách việc này nói rất dài dòng. bất quá tiêu hao hết Linh ra cái này tổ tự kiếm kiếmbia một chuyện ta tô mẫu người sẽ không cứ như vậy trắng chiếm các ngươi tiếng nghi. y tô giả nói ra nơi này có 100 vạn pháp thần Châu xem như trước cho các ngươi một chút đền đủ kể từ hôm nay các người Linh ra sự tình chính là ta sự tình tô giả biết lần này Linh ra cho hắn một trận thật lớn cơ duyên nếu như không phải cái này tổ tự kiếm địa hắn muốn lại có đột phá chỉ sợ còn phải lại đợi thêm mấy năm mới được kiếm đạo cảnh giới tăng lên tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng bất quá chính là bởi vì Linh ra nguyên nhân lại là để hắn đột phá tăng tốc rất rất nhiều. Tuy nói hắn là có đột phá, thế nhưng là cái này tổ tự kiếm bia lại bởi vì trợ giúp hắn đột phá, trực tiếp mất đi hiệu quả gì. Quy 1 chương 825, hoàng chiều người tới. Chương 821, hoàng chiều người tới. Nguyên nhân cũng chỉ có hắn tự mình biết. Bất kể như thế nào, tổ tự kiếm bia chính là linh gia tổ tiên truyền thừa bảo vật, mình bạch bạch chiếm người tiện nghi lớn như vậy, trong lòng tất nhiên là băn khoăn, nói thế nào, cũng được cho người khác một chút đền bù mới được. Một đám linh gia cao tầng đều có chút chưa tiếp được. Tổ tự kiếm bia dùng không được. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này tổ tự kiếm địa thế nhưng là bọn hắn Linh ra nhất phải bên trên công dụng bảo bối A sao có thể nói dùng không được liền dùng không được đâu loại đã kích này tại bọn hắn mà nói thực tế là to lớn chỉ có Linh bác phản ứng nhanh chóng nhất đợi đến lấy lại tinh thần lúc hắn trong lòng cũng là khó mà tiếp nhận bất quá vẫn là rất nhanh nói ra tô giả tiểu hữu ngươi cùng chúng ta Linh ra quan hệ có câu nói này liền đầy đủ về phần cái này 100 vạn pháp thần Châu tựu bất tất tô giả biết Linh bác ý tứ. mình chỉ cần nhớ phải tự mình mới vừa nói câu kia Linh ra sự tình chính là nó sự tính là được 100 vạn pháp thần Châu bọn hắn không lớn mà muốn chỉ có một câu hứa hẹn Tô Dạ ám đạo cái này lăng bà cũng không tệ quyết đoán, cũng chưa khách khí cái gì, nói ra, "Tốt, đã như vậy, ta ngay tại linh ra nghỉ ngơi bên trên một ngày. Ngày mai, nghĩ đến hoàng triều người sẽ trước tới nơi đợi tiếp ta. Các người cố gắng chuẩn bị một phen đi." "Cái gì? Hoàng triều người tới đón Tô Dạ tiểu hữu?" "Không, không có vấn đề." Linh bác lấy làm kinh hãi, lập tức khẩn trương an bài, "Mấy người các người, nhanh cho Tô Dạ tiểu hữu an bài tốt nghỉ ngơi chỗ." Tô Dạ cùng mấy cái tỷ nữ cùng nhau, tại cái này linh gia tạm thời an ngừng tạm tới. Chính là nhìn thấy Tô Dạ đi, Linh Bắc cùng một các vị cấp cao liên nhau liền như bị điên hướng phía phía trước tổ tự kiếm bia vào tới. Cẩn thận kiểm tra một vòng, lại là phát hiện, cái này tổ tự kiếm bia đúng như Tô Dạ lời nói, đã hoàn toàn dùng không được. Mắt thấy nơi đây, Linh bắt một tiếng ai thán, trong lòng ngũ vị đều đủ. Gia chủ, cái này tổ tự kiếm bia, thế nhưng là chúng ta tổ tiên tâm huyết, cũng là chúng ta linh gia vô thượng chí bảo, có vật này tại, chúng ta linh gia có thể bồi dưỡng được rất nhiều vô thượng kiếm cảnh cao thủ ra. Bây giờ lại bị Tô Dạ nói làm không có liền làm không còn. Cái này, cái này Tô Dạ chỉ bằng một cái hứa hẹn, ngài cứ như vậy tính rồi, mà lại Tô Dạ cũng quá không có thành ý chỉ cấp 100 vạn pháp thần châu, cái này tính chuyện gì a? 100 vạn pháp thần châu, đổi tính được cũng chính là 340 vạn linh thạch. 340 vạn linh thạch tại bọn hắn linh ra mà nói, mặc dù cũng là một bút giá trên trời, bất quá lại cũng không là bọn hắn không bỏ ra nổi đến. So sánh với cái này, toàn bộ Mạnh Châu đều không có cái thứ hai tổ tự kiếm địa, 100 vạn pháp thần châu đáng là gì? Mấu chốt nhất chính là, Linh Bác lại còn không có nhận thụ. Cái này để bọn hắn khí trong lúc nhất thời muốn thổ huyết. Linh Bắc nghe một đám linh ra cao tầng bất âm, kêu lên một tiếng đau đớn, quắc, các ngươi từng cái, thực tế là nông cạn chi cực." Chính như các ngươi nói, Cái này 100 vạn pháp thần châu, tại cái này tổ tự kiếm bia so sánh, đồng thời không tính là gì. Nhưng bây giờ tổ tự kiếm bia đã không còn, Tô Dạ dù là không cho chúng ta pháp thần châu, chúng ta có thể đem như thế nào, chẳng lẽ còn muốn cho nó đem tổ tự kiếm bia bắt đền ra không thành. Hắn coi như phủi mông một cái rồi đi, chúng ta linh ra có thể làm gì nói như thế nào. Một đám linh ra cao tầng lập tức viên lặng xuống tới, lại là không thể không thừa nhận Linh Bác nói rất có lý. Không sai, Tô Dạ liền tính là gì đều không cẩm, nói đi là đi, bọn hắn linh gia một đám người cũng chỉ có thể đối Tô Dạ dương mắt nhìn, nửa điểm biện pháp đều không có. Linh Bác thở dài, Hắn có thể lưu câu tiếp theo hứa hẹn, đã nói rõ tâm hắn mang ngày nấy, chỉ cần nó có ấy nấy, chúng ta linh ra về sau có chuyện gì, hắn sẽ không giúp đỡ lấy điểm. So sánh cái này hứa hẹn, 100 vạn pháp thần châu đáng là gì? Mà lại Tô giả mới cũng là hoàn toàn cho thấy nó thái độ, có cái này thái độ, ta cũng là rất là yên tâm. Thái độ gì? Một đám người trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Linh bác bất đắc gì nói, các ngươi không nghe thấy Tô giả nói, tại chúng ta linh ra nghỉ ngơi bên trên một ngày sau. Ngày mai hoàng triều người sẽ trước tới nơi đây tiếp nó. Điều này đại biểu cái gì? Tô Dạ trước kia chưa hề nghĩ tới tại chúng ta linh gia nghỉ ngơi liền coi như chúng ta linh ra một mực yêu cầu nó tại chúng ta linh ra làm khách, Tô Dạ cũng là lập tức từ chối nhã nhặn, căn bản ngay cả suy nghĩ đều chưa từng có suy nghĩ nhiều kiểm tra. Nhưng lần này nó lại tại chúng ta linh ra nghỉ ngơi một ngày, chờ đợi hoàng triều người đến. Hoàng triều người một khi đi tới, nhất định gióng trống thua chiêng, đến lúc đó đến chúng ta linh ra tiếp Tô Dạ, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Động não đều biết Tô Dạ cùng chúng ta linh ra quan hệ không tầm thường. Chỉ cần cái này một mối liên hệ trải ra ngoài, về sau còn sổ có người tìm chúng ta linh ra phiền phức. Các ngươi phải biết, Tô Dạ hoàn toàn có thể chờ lại pháp thần cùng, chờ hoàng triều người đến. Nghe Linh Bác Một đám người dần dần tỉnh táo lại, không sai, Linh Bác nói có đạo lý. Cân nhắc lợi hại, bọn hắn thực tế là cùng Linh Bác cách biệt quá xa. Cái này Tô Dạ không phải bị hoàng Chiều truy sát sao, làm sao hoàng Chiều người đột nhiên muốn đi qua đón hắn rời đi? Đúng a, việc này không phải là chúng ta nhọc lòng, hoàng Chiều người không dám động Tô Dạ, bây giờ lại lại tới đón Tô Dạ. Trong đó nhất định có nhất định lợi ích trao đổi ở bên trong, dù sao trên đời không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viên bằng hữu. Linh Bác phân tích nói. Đáng tiếc chúng ta cái này tổ tự kiếm địa, ngày sau không biết muốn thiếu bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ. Một cái linh giả cao tầng ai nói, Linh Bắc lại là nói ra, trên thực tế, coi như cái này tổ tự kiếm địa tại, chúng ta linh ra lại làm được có thể tan tác tứ đại gia tộc rồi. Ngược lại gia tộc xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng, tha rằng như vậy, làm gì không tại Tô Dạ trên thân đánh cược một lần. Nói xong lúc, Linh Bắc cũng là không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp rời đi, đối tổ tự kiếm bia đã không có bất luận cái gì đau lòng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loại. Tô Dạ cảm nhận được linh gia nhiệt tình, chỉ ít cái này an bài chỗ ở, nghĩ đến so với Linh Bắc mình chỗ ở đều phải hoàn cảnh ưu mỹ, càng có đắc sắc. Hắn ngay ở chỗ này tính dưỡng sinh tức, chờ đợi hoàng triều người đến. Hoàng Triều Nguyệt tiến về Pháp Thần cung hỏi thăm một chút, tự nhiên là sẽ biết hắn bây giờ thân ở Linh gia. Cái này tổ tự kiếm biết thật sự là giúp ta đại ơn a. Tô giả lấy lại tinh thần, khoe miệng dần dần dưng lên. Kiếm ý. Đúng là cái thứ tốt. Thời gian một ngày thực tế là rất nhanh, chính là sau một ngày, Tô Dạ rõ ràng cảm ứng được bên ngoài ồn ào âm thanh, biết hơn phân nửa là Hoàng Triều người, đến. Ta nghe nói Tô Dạ, tại các ngươi Linh gia, nhưng có việc này. Hoàng Triều đội xe, một con chín cánh phi ưng kéo xe, xe thú phía trên, Trấn Huyền Minh tự mình tọa trấn phía trước, nhìn xuống phía dưới Linh gia đám người, trực tiếp mở miệng hỏi. Linh Bắc bọn người đã sớm dựa theo Tô giả sớm làm chuẩn bị, dù vậy bây giờ thấy hoàng triều người thật đi tới lúc, cũng là rất là giận mình. Vị hoàng tử này, Tô giả hiện tại liền sát thực tại chúng ta linh trong nhà. Linh Bắc một mặt cung kính tiếu dung, biết cái này hoàng triều người, cũng quả quyết là hắn trêu chọc không nổi tổ tại. Quy 1 chương 826, trấn huyền minh đối đầu. Chương 822, trấn huyền minh đối đầu. Bất quá hắn hiện tại là tâm tình thật tốt, bởi vì hắn trong thần hồn đã rõ ràng phát giác được, có không ít gia tộc người đã tại xung quanh quan sát, hiển nhiên là cảm ứng được hoàng triều nhân mã tụ tập ở đây, tìm kiếm Tô Dạ sự tình. Vẹn vẹn việc này, đủ để chứng minh tô dạ cùng bọn hắn linh ra quan hệ, cái này cũng là bọn hắn linh ra hiện tại thiếu thôn nhất, lại mong muốn nhất nhìn thấy một màn. Trấn huyền minh nhẹ gật đầu, đối với linh bác hắn tất nhiên là không có để ở trong lòng, bình tĩnh nói, đã như vậy, đem tô dạ mời ra đây. Không có vấn đề, vị hoàng tử này mời nơi này chờ một lát một lát, ta cái này liền đi mời tô dạ tiểu hữu ra. Linh bác liền cười nói, không cần. Lúc này, tô dạ mình đi ra, nói ra, trấn hoàng tử như thế lớn phô trường tại bên ngoài trở, ta còn không đến mức không phát hiện được Tô Dạ từ trước không thích sĩ diện, trực tiếp đứng dậy nhảy lên, "Linh gia chủ, các người linh ra chiêu đại không sai, lần này hộ tống chấn hoàng tử rời đi, lần sau ta còn sẽ tới." Tô Dạ cố ý đem thanh âm thả lớn một chút, càng làm cho Linh Bác vui không ngậm được. Hắn không phải không biết Tô Dạ là cố ý thả đại thanh âm nói cho còn lại ngoại tộc người nghe, dùng cái này đến giúp đỡ linh ra cổ vũ uy danh. Xem ra bọn hắn linh ra tổ tử kiếm bia quả nhiên là đưa đến hiệu quả Linh Bác trong nội tâm là nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt càng là kém chút vui đến phát khóc. cũng may là sống tuế dài, gặp qua chảng diện nhiều, vội vàng là vừa chắp tay, "Chúng ta cùng tiến Tô Dạ tiểu hữu." cùng vị hoàng tử này. Trấn Huyền Minh nhìn Tô Dạ cùng Linh ra quan hệ rất tốt, cũng là cho mấy phần mặt mũi, nói ra, "Ừm, đưa ra thành là được. Không có vấn đề." Linh Bắc lập tức sắp xếp người, trong lúc nhất thời lập tức là nên ngang đi đưa hoàng triều đội ngũ. Tô Dạ niết miệng lên, cái này Trấn Huyền Minh ngược lại là sẽ đến sự tình, mắt thấy mình cùng Linh ra quan hệ tốt, trực tiếp cho Linh ra một cái đưa ra ngoài cơ hội. Bây giờ Linh ra đem hoàng triều người đưa ra ngoài, kia người bên ngoài coi như không chỉ coi là Linh Gia cùng hắn Tô Dạ quan hệ tốt, chỉ sợ còn sẽ cảm thấy Linh Gia cùng hoàng triều cũng có mấy phần quan hệ. Đến lúc đó thấy thế nào Linh Gia tục ở giữa chỉ sợ cũng phải sẽ nhau nhau nghĩ kỵ đây cũng là hắn muốn hiệu quả đã phế người khác tổ tự kiếm địa hiện tại vì người khác làm bài việc tô giả mình cũng là yên tâm thoải mái một chút tô giả lao đệ, mời Trấn Huyền Minh phải tay náo một cái trực tiếp mời tô tôạ tiến vào thú trong xe ngồi xuống tô Dạ cũng chưa khách khí vừa mới nhập xe thú rất nhiều Mỹ nữ lập tức dâng lên tại tô giả xung quanh bưng trà đổ nước ôn nhu tỉ mỉ chiếu cố tô giả biểu lộ bình tĩnh hào không vợ sóng đối với những cô gái này há bà vẫn chưa để ở trong lòng chỉ là thoáng phẩm vị một chúttrà nước sau liền lập tức ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Hoàn triều đội xe rời đi, chỉ là một lát sự tình, đợi đến ra khỏi thành về sau, đội xe này chạy tới hoàn triều, liền là ra giòi tốc ngựa, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Xem ra sau thời gian uống cạn tuần trả, đi nhanh vẫn dặm, cũng không thành vấn đề. Trấn Huyền Minh mắt thấy Tô Dạ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tốt quá rầy cái gì, dù sao đến hoàng trong triều, hai người có rất nhiều cơ hội hảo hảo sướng trò chuyện một phen. Cứ như vậy, Tô Dạ tinh tu phía dưới, thời gian trôi qua có thể nói phi tốc, chỉ trước mắt, cũng đã là 5 ngày sau đó. Cái này 5 ngày sau đó, Tô thời khắc triển khai thần hồn tán đi, chỉ cảm ứng được một tòa cự đại hoàng cung sừng sững tại trong tầm mắt của hắn. Để Tô Dạ nhất quán trấn định tự nhiên, cũng là kìm lòng không được thoáng ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì cái này hoàng cung chỉ lớn, kéo dài đủ có mấy chục vành rặng, chỉ sợ có thể tan tắt một trong đó châu trì lớn. Cái này hoàng triều làm xung quanh 10 cái đại trâu trực hệ người chưởng quản, thật đúng là nhiều tiền lắm của. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, khổng lồ như vậy hoàng cung, bên trong thành viên nhất định không phải số ít, nghĩ đến Chấn mình tuy là hoàng tử, thế nhưng lại như nó như vậy hoàng tử, nhưng cũng tuyệt không phải Cái này hoàng thành chỉ lớn, trong đó hẳn là đều là người. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, "Ta nhớ được hoàng trong triều chỉ có 11 cái hoàng thất đi." Trấn Huyền Minh nhìn thấy Tô Dạ rốt cục mở miệng nói ra, vừa cười vừa nói, "Tô giả lao đệ nhưng không nên coi thường cái này 11 cái hoàng thất, mỗi một cái hoàng thất đều sẽ chiếm cứ một phương giọng thổ, mà lại mỗi một cái hoàng thất cũng đều sẽ đại lượng bồi dưỡng trực hệ thuộc hạ, vẻn vẹn phụ vương ta dưới trướng, liền có 30 tên quân hộ vệ, 500 tên tinh giác quân, còn có 68.000 tên thực lực tại mệnh huyệt cảnh cùng huyền cung cảnh quân sĩ." Tô nghe tới cái số này thời điểm, nao nhiều người như vậy. Trấn Minh sở cái cảm, Tô Dạ lão đệ cảm thấy Chúng ta thịnh nguyên Hoàng Triều vì sao có thể trưởng quản 10 cái Đại Châu, để những này Đại Châu các phương ngư long hôn tạp thế lực nghe lệnh của chúng ta. Nhưng nếu không có đủ cứng nằm đấm, nghĩ đến cũng làm không được những này đi. Tô giả tùy theo thoải mái, nhắc tới cũng là, Hoàng Trong Triều, nhưng nếu không có nhiều như vậy tình quân hầm mở, làm sao trấn áp như vậy mười mấy châu các thế lực lớn. Chỉ bất quá cái này Hoàng Triều thực lực mạnh vẫn là để Tô giả có chút hãi nhiên. 11 cái hoàn Thất, vẹn vẹn nó bên trong một cái cựu vương gia Hoàng Th về phần 30 tên quân hộ vệ, thực lực quả quyết đều tại ngưng đan cảnh phía trên. Đây vẫn chỉ là trấn Huyền Minh bên ngoài cùng mình báo, mà lại thực lực đều là mình phỏng đoán, cái này hoàng thất nội tình chân, không hổ là vùng này địa lâu xa. Thiếu chủ, lúc này, xe thú bỗng nhiên ngừng lại, điều khiển xe thú Tôn Hạo ngữ khí có mấy phần chấm thấp mở miệng nói ra. Làm sao rồi? Trấn Huyền Minh đứng dậy đi ra ngoài. Tô giả suy nghĩ một lát, cũng là hộ tống trấn Huyền Minh cùng xuất hành. Là hai người các ngươi. Trong cao không, xe thú phía trước, thình lình một đội ngũ người tại trên không phi hành, chính ngăn ở trấn Huyền Minh xe thú đội ngũ phía trước. Mà trong đó cầm đầu chính là một nam một nữ, nam sinh ra thịt trắng nõn, tuấn tú thanh phong, mà nữ thì là dài như hoa như ngọc, mỹ mạo động lòng người. Hai người này lẫn nhau kéo tay cánh tay, ngược lại là thật đứng trai tài gái sắc một câu nói như vậy. Nhìn qua hai người thân mang quần áo, Tô Dạ liền biết, bọn hắn cũng là hoàng triều người, mà lại nam tử kia nghĩ đến cũng là cái hoàng tử thân phận. Nó quanh thân tan phát khí thức, vậy mà cùng Trấn Huyền Minh so sánh, cũng là không kém đi đâu. Cái này khiến Tô Dạ hơi kinh hãi, ám đạo hoàng thất thật đúng là ngọa hổ tàng địa, cái này Chấn Huyền Minh đều đã đủ ưu tú, trong hoàng thành tùy tiện xuất hiện một cái, đều có thể cùng Chấn Huyền Minh tướng tàn tác. Bây giờ Tô Dạ liếc qua trấn Huyền Minh, phát hiện trấn Huyền Minh sắc mặt cực kỳ khó xử, thậm chí là ẩn ẩn cầm sông quyền, hận không thể muốn đem hai người giết về sau nhanh. Mà nó ánh mắt bên trong hận ý nơi phát ra, liền chính là kia kéo tay cánh tay một đôi nam nữ. "Yêu, trấn Huyền Minh, ngươi thật là lớn chiến trận a, xuất hành đều dùng 9 cánh phi ương kéo xe. Làm sao, gặp được nhìn chúng nữ nhân rồi, lại muốn bẻ tình cảnh lớn như vậy theo đuổi người khác." Cái này Tuấn Tú hoàng tử cười ha hả, trong lời nói tràn ngập chế cùng xem thường. Quy 1 chương 827, Nam Bác đại lục. Chương 823, Nam Bác đại lục. Tô Dạ quan sát Phát hiện Chấn Huyền Minh phẫn nộ nơi phát ra, bản thân liền là cái này một đôi nam nữ. Mà nó ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem cái này Tuấn Tú hoàng tử thời điểm, chuyển hướng nó bên cạnh nữ tử, trong tức giận kia kiểu gì cũng sẽ lóe ra mấy phần ôn nhu. Không khó phán đoán, Chấn Huyền Minh tựa hồ đối với nữ tử này có chút ý tứ bộ dáng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phẫn nộ, bây giờ nghe lời nói của đối phương, càng là giận không kiểm được, hận không thể muốn làm trận báo nổi bộ dáng. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc, hắn nhận biết Chấn từ trước tỉnh táo vô cùng, chí dũng càng là một một, rất ít giống như là hiện tại như vậy nổi trận lôi đình. Hận không thể tùy thời đều sắp nhịn không được độc thủ. Trấn Huyền Minh khàn giọng kiệt lực gầm thét lên, "Trấn Viễn Kỳ, ngươi có gan liền cùng ta quyết đấu." "Trấn huynh, tỉnh táo một điểm." Tô Dạ trầm rãi nói. Nói xong lúc, Tô giả đột nhiên đưa bàn tay bỏ vào Trấn Huyền Minh trên bờ vai, để Trấn Huyền Minh thân thể run lên, không khỏi khôi phục mấy phần thần trí thanh tỉnh. Hắn run một cái, lúc này mới hồi tưởng lại như thế xúc động hắn cũng không phải là hắn, hắn bị cái này Trấn Viễn Kỳ cho chọc giận. May Tô Dạ ngăn lại kịp thời, nếu không hắn thật sự ở nơi này làm ra cái gì quá kích cử động, đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là hắn. Trong hoàng thất nghiêm người đánh nhau. Lúc này nếu như hắn cùng Trấn Viễn Kỷ đánh lên, đến lúc đó là hắn xuất thủ trước, trừng phạt xuống tới, hắn coi như gặp nạn. Cha hắn đều không gánh nổi hắn. Cái này Trấn Viễn Kỳ là cố ý khích giận hắn. Trấn Viễn Kỷ mắt thấy Trấn Huyền Minh bỗng nhiên tỉnh táo lại, cũng là thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua Tô Dạ, không biết tiểu tử này là từ đâu xuất hiện. Bất quá rất nhanh hắn liền liền châm chọc cười nói, "Trấn Huyền Minh, quyết đấu ngươi có thể thắng được ta sao? Ngươi cùng ta quyết đấu nói ít có mười mấy trận đi, cái một trận ta cũng không có thua đi." Ha, ha, ha "Mà lại, là muốn bằng mượn quyết đấu, đến tranh đoạt nhân sao? Huệ Nhi hiện tại cùng ta" Ngươi cho rằng ngươi cùng ta quyết đấu, Huệ Nhi liền có thể cùng ngươi rồi. Ngươi nói cho cùng, cũng bất quá là cái tình cảm kẻ thất bại mà thôi. Trấn Huyền Minh có lẽ tỉnh táo, thế nhưng lại vạn vạn không nghe được tình cảm cùng kẻ thất bại hai cái này từ, trong lúc nhất thời là lựa giận thiếu đốt, càng là có muốn nổi trận lôi đình ý tứ. Tô giả hiện tại cũng là nhìn ra mấy phần manh khỏe. Cái này Huệ Nhi nên chính là Trấn Viễn Kỳ bên cạnh nữ tử, Trấn Huyền Minh chỉ sợ cũng thích qua nàng này, mà lại năm đó cũng tất nhiên cao điệu truy cầu qua đối phương. Bất quá đáng tiếc, cái này tên là Huệ Nhi nữ cuối cùng lại cùng Trấn Viễn Kỳ ở trên cùng một chỗ. Việc này đổi lại là ai? đều là một fan đau sót đã kích, càng đừng đề cập bây giờ bị Trấn Viễn Kỳ ngay trước mặt chà phúng. Tô Dạ còn chưa tốt tâm đến muốn giúp chấn Huyền Minh, chỉ bất quá hắn hiện tại hợp tác với Trấn Huyền Minh, nếu như Trấn Huyền Minh ăn quả đáng, với hắn mà nói cũng tuyệt không chỗ tốt, hắn cũng không muốn vừa tới đến hoàng trong triều liền thấy chấn Huyền Minh xệ ra chuyện. Bây giờ mắt thấy Trấn Huyền Minh lại nổi giận hơn, Tô giả đứng chấp tay, bình tĩnh nói, vị hoàng tử này, cầm một nữ nhân diệu vọ dương ngoài, liền chính là của người bản sự sao? Hai người các ngươi nếu quả thật có cự hoán, phương pháp giải quyết có quá nhiều loại, lại vẫn cứ muốn bắt một nữ nhân thủ thắng, thực tế gọi là người làm trò cho, cho thiên hạ a. Trấn Viễn Kỳ bị Tô Dạ kiểu nói này, nheo mắt lại, hẳn mang hiểu lộ. Tô Dạ lời nói không thể bảo là không xào trá, một câu rơi xuống, đem hắn đẩy vào góc chết, cũng giải quyết Trấn Huyền Minh nổi giận. "Ngươi là ai, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao?" Trấn Viễn Kỳ quát. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là lời ta nói có đạo lý hay không." Tô Dạ cười ha hà nói. Trấn Huyền Minh thông minh tỉnh táo lại không phải không biết Tô Dạ đang giúp mình, cũng biết hôm nay nơi đây không nên ở lâu, lạnh giọng nói, "Trấn Viễn Kỳ, chó ngoan không cản đường, ta hiện tại muốn trở về, ngươi cản tại ta chỗ này, ta nhưng không có thể hiểu thành ngươi là cố ý tới tìm ta phiền phức." Việc này nếu là báo cáo cho đại đế, đại đế nổi giận, hạ chẳng ngươi cũng biết. Trấn Viễn Kỷ trong lòng giận chửi ầm lên, hắn đã đem Trấn Huyền Minh khiêu khích giận tí mặt, tùy thời đều có thể xuất thủ. Chỉ cần Trấn Huyền Minh xuất thủ, hắn muốn cạo chết Trấn Huyền Minh biện pháp có quá nhiều loại. Hết lần này tới lần khác Tô giả đứng dậy, thở hợt một câu, đem thế cục chuyển trở về. Trấn Viễn Kỷ biết lưu tại này lấy không được chỗ tốt gì, cười nhạo nói: "Thế nào, thứ ngươi Trấn Huyền Minh gióng trống khua ra ngoài trở về, không cho phép ta ra ngoài đi đến một vòng." Trấn Minh, hiện tại đại đế cho khảo đệ bắt đầu đã sắp, sắp đến, các ngươi trong hoàng thất tựa có gì có thể lấy đem ra được tiên tại đi. Ha ha, đợi đến khảo đệ đế bắt đầu, để các người hoàng thất mấy vị kia tiểu hoàng tử cẩn thận một chút đi. Nói xong lúc, Chấn Viễn Kỳ liền liền thoải mái cười to, tiêu sái mà đi, mặc dù trong lời nói không còn lấy nữ nhân làm tiêu khích. Bất quá cùng nó bên cạnh tên là Huệ Nhi nữ tử lại là ấp ấp ôm một cái cùng một chỗ, hiển nhiên là mười phần thân ái. Cái này nhìn Chấn Huyền Minh nghĩ muốn giữ vững tỉnh táo, nhưng tia lửa giận lại là không cầm được hiện lên tại ánh mắt bên trong. Đợi đến một đoàn người rời đi lúc, Chấn Huyền Minh cũng là khẽ khẽ thở dài, quay đầu, "Tô Dạ lão đệ, lần này đa tạ Hắn hiện tại đối Tô thù hận đã nhiều, sinh ở hoàng thất loại địa phương này, Huynh đệ của hắn nhiều lắm, cơ hồ không có gì tình ý ở bên trong. Thập lục đệ chết, hắn càng nhiều là bởi vì chính mình mệnh lệnh của phụ thân, đối Tô giả ngược lại là thật á thù hắn gì. Tăng thêm chuyện hôm nay, hắn ngược lại là đối Tô Dạ hảo cảm tăng gấp bội. Phải biết, mình khi đó nổi giận, Tôn hạo bọn người ai cũng sẽ không nghĩ đến đi nhắc nhở hắn, thế nhưng là duy trì có Tô giả đứng dậy, khuyên bảo hắn không nên vận động, lại một câu giúp hắn hóa giải nguy cơ. Nếu như lúc ấy hắn thật lâm vào xúc động bên trong, làm xảy ra điều gì không lý trí sự tình, hậu quả khó mà lường được. Tô Dạ trở lại thú trong xe, nói ra, "Trấn huynh làm gì cảm ơn ta?" Chúng ta bây giờ lợi ích liên lụy ở trên người, giúp đỡ cho nhau vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại là ngươi, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, lấy chấn huynh thân phận, thật muốn nữ nhân, toàn bộ Thị Nguyên Hoàng trong triều sợ không biết bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng muốn gả cho ngươi. Cái này Huệ Nhi làm gì để ngươi như thế để ý? Tô huynh khả năng không biết, cái này Huệ Nhi cũng không phải là chúng ta thịnh Nguyên Hoàng triều người. Chấn Huyền Minh nhắc lên lúc, rất là yêu sầu. "Ồ, Tô Dạ Kinh ngật nói, nàng này là lai lịch giả sao? Nàng chính là Thị Nguyên Hoàng bên ngoài, thánh vực, người nhà ra." Chấn Minh lắc đầu thở dài, Tôi dạ đối với Thánh Dương vực vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Lục không bền lòng trong trí nhớ, đối với Thịnh Nguyên Hoàng triều hoàn toàn không có khái niệm đó, bất quá Thánh Dương vực nó lại biết. Tại cực đạo trong đại lục, chia làm Nam Bắc hai đại lục, cái này hai trong đại lục khoảng cách lấy một đầu trường hùng sông, sông tri trường, ngạnh sinh sinh đem một cái đại lục chia hai nửa. Mà chỗ hắn ở thì là tên là Nam đại lục. Nam đại lục bên trong, cùng chia cự vực, Thánh Dương vực thì là trong đó một vực, nghiêm chỉnh mà nói, Thịnh Nguyên Hoàng triều cũng là Thánh Dương vực bên trong một cái thế lực mà thôi. Cái gọi là Hoàng triều, kỳ thật chỉ có thể tại vùng này được cho một góc nhìn, ra đến bên ngoài, cái gì hoàng tử Căn bản không ai sẽ coi ra gì, cùng người bình thường không cũng không khác biệt là gì. Quy 1 chương 828, Thần bí đại đế. Chương 824, Thần bí đại đế. Cái này nhạc ra là cái gì thế lực? Tô Dạ không hiểu hỏi, Lục Không Bền Lòng trong trí nhớ đồng thời vô này ký ức, hiển nhiên cái này người nhạc ra, còn không có bị Lục Không Bền Lòng coi ra gì. Bất quá Chấn Huyền Minh lại là tương đương để ý, đáng chắc tôi nói, cái này người nhạc ra tại Thánh Dương vực bên trong rất có vài phần thế lực, so ra, chúng ta Thịnh Nguyên hoàng triều thực lực tổng hợp không kém gì nó. Bất quá người nhặt ra bối cảnh lại là tương đương đáng giá nghị sâu tính kỹ. Nội đế từng có mệnh lệnh để chúng ta cùng người nhạc gia giao hảo, mà phương thức tốt nhất, tất nhiên là cùng người nhạc gia Thông gia. Ta tự nhiên là đem chủ ý bỏ vào nhạc gia trên người nữ tử, cái này nhạc gia hai đại tiểu thư, nói thật ra, ta khi thật không dám nghĩ. Toàn bộ Thánh Dương vực đối với cái này mỹ nhân người theo đuổi nhiều vô số kể. Ta ở Sa thịnh Nguyên hoàng triều, rất khó nhúng chàm, cái này nhạc huệ nhi tại nhạc gia cố nhiên bình thường, nhưng nó phụ thân lại là nhạc gia trưởng lão, có mấy phần thế lực, mà lại bộ dáng bên trên cũng đầy đủ xứng với ta, suy nghĩ phía dưới, ta liền liền nghĩ truy cầu tại đó. Tô dạ sờ sờ cái cảm Đối với thế cục có nhất định hiểu rõ, cái này Trấn Huyền Minh nói cũng không thể tin hoàn toàn. Thỉnh Nguyên Hoàng triều chỉnh thể thế lực chỉ sợ thật chưa hẳn thắng được qua Nhạc gia. Phải biết, Nhạc Huệ Nhi tại Nhạc gia địa vị nghe còn không có cao như vậy, liền đã để cái này Chấn Huyền Minh cùng Chấn Viễn Kỳ nháo nháo truy cầu, lại mới Nhạc Huệ Nhi đứng ở một bên, ngay cả Trấn Huyền Minh mắt cũng không nhìn thẳng một chút, có thể thấy được căn bản không có đem Trấn Huyền Minh quá coi ra gì. Như thế cao điệu chưa dương, như không có bối cảnh, há sẽ làm như vậy? Chấn Huyền Minh bây giờ nói đến chỗ đau, nghiến nghiến lợi, ta trải qua cao điệu truy cầu, cái này Nhạc Huệ Nhi lại đều không có đem ta coi ra gì gia tự nhiên không chịu từ bỏ. Thế nhưng là ai biết, cái này Chấn Viễn Kỳ mồm miệng lanh lợi, am hiểu nhất lựa gạt nữ tử chi tâm, cũng không biết đi dùng thủ đoạn gì, liền để nhạc huệ nhi lựa chọn nó. Tô Dạ trong lòng dở khóc dở cười, nguyên nhân hắn tất nhiên là không khó phán đoán, Chấn Huyền Minh thế nhưng là thông minh cùng hầu tử, lựa gạt nữ tử phương diện công phu sao lại kém qua Chấn Viễn Kỳ rồi? Nguyên nhân sợ là tại tướng mạo bên trên. Cái này Trấn Viễn Kỳ tướng mạo tú, mà Chấn Minh thì là tướng mạo thường, thường thậm chí nói khó nghe chút, tướng mạo thật khó coi. Lần này làm sự so sánh, Chấn Viễn Kỳ phú lại không kém gì Chấn Minh. Kia Nhạn Huệ Nhi chỉ cần đầu không có vấn đề, đều chọn trấn Viết Kỳ. Trấn huynh, đại trưởng phu quyết định thật nhanh, đoạn không nên tại nửa tự này phương diện không quả quyết. Như thích liền còn tiếp tục đuổi theo, không thích từ bỏ thì liền từ bỏ đi cùng, không muốn lại vì chuyện này phẫn nộ. Tô giả nói. Không nói chuyện tôi lúc, chính hắn cũng là đáng chát cười ra, tại tình cảm phương diện, hắn thật đúng là khó mà nói so Trấn Huyền Minh càng lời nói có trọng lượng. Nhưng Trấn Huyền Minh nghe Tô Dạ, lại là vô cùng thuận tụ, tựa hồ thật coi Tô Dạ là thành tri âm, trọng trọng đầu, "Tôi lão đệ, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Lần sau gặp lại trấn Viễn Kỳ, ta quả quyết không sẽ như thế." Như thế liền tốt, nói đến, mấy cái này trấn viễn kỳ nói tới đại đế cho khảo đề đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Dạ không khỏi hỏi, việc này nói rất dài dòng, thì thật Tô huynh nên có thể suy đoán ra mấy phần. Lần này ta sợ dĩ bỏ qua thân phận cùng mặt mũi, mời Tô huynh đến hoàng thất chúng ta, cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì đại đế cho khảo đề. Hoàng thất chúng ta bên trong hoàng tử, có lẽ đầy đủ yếu tố, có thể đối so còn lại mấy cái hoàng thất hoàng tử mà nói. Cạnh tranh thực tế là yếu rất rất nhiều. Trấn Huyền Minh thở dài, ta đã qua đại đế cho khảo đề tham dự tuyển tác, muốn cạnh tranh cũng là vô cùng gian nan. Nhưng còn lại mấy cái hoàng tử không dùng được, Lại hết lần này tới lần khác lần này khảo đề can hệ trọng đại, nếu như cái nào hoàng thất thật biểu hiện không tốt, rất có thể gây đại đế giận dữ, hạ xuống trừng phạt. Tô giả mắt thấy Trấn Huyền Minh tất cả đều cùng mình lựa xuất lời nói thật, cũng biết Trấn Huyền Minh là thật tâm muốn tìm hợp tác với mình. Đối với cái này hợp tác hắn ngược lại là không có gì bại xích, theo như nhu cầu. Thị Nguyên đại đế vì sao đột nhiên sẽ đối này khảo đề coi trọng như vậy? Tô giả nghi ngờ hỏi. Trấn Huyền Minh suy nghĩ một lát, tựa hồ cũng cảm thấy không có gì không thể nói, liền nói, ta cũng là đạt được một chút tin tức ngầm. Tựa như là một vị khác đại đế, đồng nhiên dáng Lâm ta Thị Nguyên hoàng trong triều. Nhà ta đại đế tự nhiên là đủ kiểu coi trọng việc này, lúc đầu khảo đề chỉ là tùy tiện ra, nhưng bây giờ như thế biến đổi, liên quan đến như thế nào chiêu đãi vị kia đại đế, cả cái sự tình tự nhiên là phức tạp. Nếu như chúng ta hoàng triều hoàng tử biểu hiện không tốt, chẳng phải là gây người chê cười. Tô giả lúc này mới thoải mái, lại còn có còn lại đại đế đột nhiên đang lâm. Đúng vậy à, ta nghe nói vị đại đế này tựa hồn là đến đây tìm kỳ sư phó, điều này cũng làm cho ta cảm giác được quái dị vô cùng. Này người đã đạt tới đại đế cấp bậc, toàn bộ thánh dương vực đều đủ để nói đi ngang, sư phụ hắn phải là cái gì nhân vật. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Trấn Huyền Minh lắc đầu nói, "Tô giả yên lặng gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng dưng khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh người khả năng. Chờ một chút, sư phó, Tô giả hồi tưởng lại lục không bền lòng từng cùng mình nói, hắn còn có cái nữ đồ đệ, tên là Tố Tuyết nữ đế. Không phải là Tố Tuyết nữ đế. Tô Dạ cảm giác nên không có trùng hợp như vậy đi. Hắn muốn nói bóng nói gió tuân hỏi một chút, cái này đại đế là nam hay là nữ? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tô lão đệ làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Trấn Huyền Minh dù là thông minh, cũng có chút không mở ra Tô Dạ hỏi ý tứ này. Tô cười cười, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Trấn Huyền Minh nhưng không cảm thấy Tô Dạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bất quá cũng chưa quá để ở trong lòng, bất kể như thế nào, lần thi này để việc quan hệ trọng yếu. Cụ thể chi tiết, người ta sau khi tới, lại tinh tế nói lên: "A, đã đến. Bây giờ xe thú khởi hành phía dưới, đã đến thứ 9 hoàng thất địa vực bên trong." Trấn Huyền Minh làm cái tư thế mời, cùng Tô Dạ cùng nhau hạ xe thú. "Đại hoàng tử." Bái kiến đại hoàng tử. Một đám hoàng thất người hầu đến đây bái kiến, nam cảnh giới võ đạo không kém gì cung cảnh, mà nữ thì là tư sắc tịnh lệ, đều nhân tốt nhất. Phụ Vương, hài nhi mang Tô Dạ, đến đây bái kiến tại ngài." Trấn Huyền Minh thân thể không xuống, hướng phía một tòa trong đại điện, không người bài thấy đạo. "Ân, vào đi." Một đạo thanh âm hùng hậu từ trong hoàng thất truyền ra, thanh âm của quận, bao hàm rung động. Tô Dạ chỉ nghe thanh âm, liền biết được người này thực lực mạnh mẽ, cho hắn một loại cùng kia trình nghiệp thần sứ tan tác cảm giác, hơn phân nửa đã siêu việt ngừng đan cảnh, đạt tới cao hơn thông thần cảnh. Trấn Huyền Minh cùng Tô Dạ cùng nhau tiến vào đại điện bên trong, chỉ nhìn một khuôn mặt đoan trang nam tử trung niên khoanh ngồi trên đế, tựa hồ mới từ trạng thái tu luyện bên trong vừa đi ra. Hắn mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dạ. Mở miệng lúc, Như Sơn Hà dùng truyện, uy nghiêm mười phần nói: "Ngươi chính là Tô Dạ." Tô Dạ biết, người này chính là phụ thân của Trấn Huyền Minh, Cửu Vương gia. "Không sai, chính là ta." Tô Dạ chắp tay đứng ở đây, cho dù đối mặt Cửu Vương gia khí tôn Sơn Hà thanh thế, vẫn như cũ tỉnh táo như thường, Quy 1 chương 829, Ngưng đan cảnh hộ vệ. Chương 825, Ngưng đan cảnh hộ vệ. Cửu Vương gia ánh mắt băng lãnh, nếu như vô thượng thâm uyên, nhìn xem một người thời điểm, tựa hồ có thể đem đối phương ý chí kiên định đều cho hoàn toàn phá hủy. Bất quá Tô Dạ lại là không sợ chút nào, con mắt đối mặt Cửu Vương gia thể nội ý chí ngay tại quần quận lưu động, đối kháng phía dưới, đúng là lạ thưởng không chút nào rơi xuống hạ phong. Trấn Huyền Minh đứng ở một bên, vốn muốn ngăn trở, bất quá nhìn thật kỹ, phát hiện cha mình là đang thử thăm dò Tô Dạ sâu cạn, liền cũng liền từ bỏ xuống tới. Cha mình nên có thể cân nhắc rõ ràng Tô Dạ hiện tại tồn tại lợi và hại. Như hắn suy nghĩ, Cửu Vương ra lúc đầu băng lãnh thần sắc chậm rãi biến mất, ngược lại mang chi chính là một tiếng cười tiếu, ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Tô Dạ, không trách Minh Nhi đối ngươi có đánh giá cao như thế. Người gánh bên trên hắn đưa cho ngươi phần này đánh giá. Nội tâm của hắn bên trong có chút hài lòng. Không nói trước Tô Dạ thực lực như thế nào. Vẹn vẹn phần này can đảm, liền tuyệt không phải những người khác có. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn mới tuy nói không vận dụng toàn lực, nhưng hắn võ đạo ý chí rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngẫm lại đều có thể phân tích ra một hai. Đây chính là đại biểu cho hắn làm thông thần cảnh thực lực, Tô Dạ vậy mà có thể cùng hắn chống lại, lại không rơi vào thế hạ phong, đủ để nhìn ra được Tô Dạ mặc dù xuất thân phong châu, nhưng tựa hồ thật có mấy phần nội tình bộ dáng. "Tô Dạ, hôm nay đã ngươi đến đến nơi này của ta, ngươi giết ta thập sáu sổ sách, ta cũng không cùng ngươi thành đực rồi." Kiểu vương ra mặt không biểu tình mà nói, "Từ nay về sau, trong mắt người ngoài, ngươi chính là ta Tân Thu nghĩa tử, thay thế Lao thập 6 vị trí. Tô giả thầm nghĩ trong lòng, cái này hoàng triều người quả nhiên vô tình. Trấn Huyền Minh thì thôi, dù sao cùng cha khác mẹ, Cửu Vương gia giới chướng hậu cung vô số, nó cùng Phong Phong tử không có tình cảm gì cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là cái này Phong Phong tử thế nhưng là Cửu Vương gia thân nhi tử, bây giờ vậy mà nói tính thì thôi. Đương nhiên, đôi này hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện xấu. Bất quá Tô Dạ nhưng không có đơn giản như vậy đáp ứng ý tứ, ta phụ tá tại Cửu Vương gia ngài, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ở đây, ta còn có một cái điều kiện. Cửu Vương gia thần sắc phát lạnh, "Tô Dạ, ngươi đây là đột nhiên muốn công phu sư tử nữa rồi." "Cửu tôn gia, các ngươi cho ta bao nhiêu, ta Tô giả tự nhiên sẽ phản hồi cho các ngươi bao nhiêu." Tô giả nói ra, "Nếu như ngươi không tin được ta, cũng có thể không đáp ứng ta điều kiện này." Cửu Vương gia nghe Tô Dạ, vui vẻ, "Tốt, vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi muốn cái gì?" Đợi đến ta phụ tá Cửu Vương gia sự tình có mấy phần mặt mày về sau, ta muốn một cái chức quan, thấp nhất tầng nhị phẩm." Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Sau đó, ta muốn dùng ngài dưới trướng năm tên ngưng cảnh quân hộ vệ trở lại Phong Châu." Việc này hắn vẫn luôn nghĩ nhắc lên chị bất quá tại cùng Chấn Huyền Minh đảm thời điểm, không tốt nhất lên, hiện tại đã đi tới Cựu Vương gia trước mặt, những yêu cầu này tự nhiên cũng được sớm nói ra. Cựu Vương gia nghe Tô Dạ, khẽ mắt, suy nghĩ sâu xa. Tô Dạ yêu cầu này tuyết đơn giản cũng không đơn giản, nói không thể chối từ cũng không thể coi là khó. Hoàng trong triều quan chức chế định phi thường minh xác, tối cao là đại đế, về sau vì mời một cái trong hoàng thất vương gia, từ đó thì chính là hoàng đình quan. Về sau, liền chính là bên trên nhất phẩm, từ nhất phẩm, bên trên nhị phẩm, tổng nhị phẩm. Đối với một cái không có bối cảnh gì người có thể đạt tới tổng nhị phẩm đã gần như là cực hạn vị trí, Tô Dạ há miệng liền muốn vị trí này, thật đúng là sớm có kế hoạch. Cửu Vương gia nhàn nhạt nhìn thoáng qua trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh cũng tại suy nghĩ, sau một lúc lâu thần hồn truyền âm nói, "Cha, nếu như Tô Dạ thật biểu hiện không tệ, đến lúc đó cho một cái chức quan cũng không thể coi là cái gì." Tô Dạ tại phòng Châu bên trong có một cái đế cung vì thế lực, hắn quan tâm là nó đế cung an nguy. Chỉ cần chúng ta giúp nó xử lý tốt điểm này, để nó cho chúng ta ra sức, đồng thời không phải việc khó. Cửu Vương gia âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Dạ rồi nói ra, "Tô Dạ, ngươi điều kiện này ta ứng." Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi phản hồi cho ta bao nhiêu, chỉ cần ngươi phản hồi cho ta đủ nhiều, yêu cầu của ngươi, tự nhiên không tính là gì về khó." Đạt Tạ, "Tôi dạ nói, ta nghe Minh Nhi nói qua, ngươi tựa hồ không nguyện ý nhận ta cái này nghĩa phụ." "Hừ, bất quá cũng được, muốn nhận lao phu làm cha người còn nhiều, nhưng đã ngươi ta đặt thành hợp tác, chúng ta bây giờ ở đây thì thôi, nhưng ở những người khác trước mặt, xưng hôi như thế nào, ngươi nên biết." Cửu Vương ra nói. Tô giả nhẹ gật đầu, "Ta còn không có ngốc như vậy. Ngươi hiểu rõ liền tốt, Tôn Hạo, ngươi đem mặt các hoàng tử hết thảy gọi tới, để bọn hắn nhìn xem bản vương tân thu nghĩa tử." đã làm huynh đệ, lẫn nhau ở giữa chào hỏi là nên. Cựu Vương gia phất tay nào nói, Tôn Hạo lập tức tiến đến. Đợi đến Tôn Hạo rời đi về sau, Cựu Vương gia bàn tay nhẹ như vậy nhẹ vỗ, chỉ nghe được 332 tiếng, ngoài cửa, chính là mười mấy tên quân hộ vệ chớp mắt đi tới, từng cái thực lực vậy mà đều đã siêu Việt linh dịch cảnh, đạt tới ngưng đan cảnh, đặt tới ngưng đan cảnh. Nhìn thấy những này ngưng đan cảnh quân hộ vệ lúc, Tô Dạ cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, ám đạo hộ vệ này quân thực lực quả mẽ, tùy tiện lôi ra tới một cái liền đạt tới ngưng đan cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng 300 quân hộ vệ thực lực tất cả đều đạt tới ngưng cảnh. Nhưng bây giờ có mấy chục cái đạt tới Ngưng Đan cảnh quy mô cũng đã đầy đủ kinh thế hai tục. Bây giờ, những hộ vệ này quân nhau nhau đứng thành một hàng. Tô Dạ, đã ngươi làm nghĩa tử của ta, những này Ngưng Đan cảnh hộ vệ, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một người trong đó, tới làm ngươi cận vệ. Đây là hoàng tử khác có đại nhộ, ngươi tự nhiên cũng có." Cửu Vương ra nói. Tô Dạ nhìn ở đây, cũng không ngoài ý muốn, cái này cũng là bọn hắn hợp tác một bộ phận. Hắn đỉnh phong phong từ vị trí, đồng dạng được hưởng phong phong từ lãnh ngộ. Bây giờ, một đám quân hộ vệ ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Tô Dạ, lộ ra mấy phần khát vọng. Dù sao có thể gánh mặc cho hoàng tử cận vệ, việc này thế nhưng là một kiện mỹ xoa, chí ít cho bọn hắn đại chiến thân thủ cơ hội so trước đó thêm ra rất nhiều. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tựa hồ cũng đang nói chuyện, giống như muốn để Tô Dạ lựa chọn bọn hắn đồng dạng. Tô Dạ liếc nhìn mà đi, không thể không thừa nhận những hộ vệ này thực lực mạnh, bất quá muốn để hắn tuyển, tự nhiên phải hảo hảo nưu độ một chút mới được. Hắn vô cực thánh hỏa đồng triển khai mà đi, cái này mấy chục cái hộ vệ bên trong, thực lực mạnh nhất đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ trọng, mà yếu nhất cũng đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhất trọng chi cao. Quân hộ vệ bên trong nên có lợi hại hơn tồn tại chị bắt quá cựu vương gia chưa hẳn bỏ được cho mình lấy ra. Hả? Tô giả khỏe miệng dần dần dưng lên. Lựa chọn hộ vệ, cũng không phải vẹn vẹn nhìn nó cảnh giới võ đạo cao thấp. Một người kết đan cảnh cường giả, thể nội kim đan lớn nhỏ, cũng là có thể làm nhất định bình phán giá trị. Tại linh dịch cảnh lúc, thể nội linh dịch càng nhiều, tu thành kim đan lúc, kim đan cũng lại càng lớn, đồng lý, người này thực lực cũng liền càng mạnh. Tô giả hiện tại triển khai vô cực thánh hòa đồng, một đám người thể nội kim đan tu hết vào mắt, Quy chương 830, hộ vệ cao nhận tu. Chương 826, hộ vệ cao nhận tu. Ai Kim đàn lớn hơn một chút, Tô giả tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng. Bất quá liền ngay tại hắn dự định lựa chọn thời điểm, Tôn Hạo lại là dẫn một đám hoàng tử đi tới nơi đây. Tô giả không khỏi trước buông xuống lựa chọn sự tình, con mắt hướng phía một đám đi tới hoàng tử nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới, chọn vẹn mười mấy tên hoàng tử đi tới nơi đây, thân mang phục sức các có khác biệt, bất quá lại đều ẩn có hoàng thất chứng minh, đại biểu bọn hắn là hoàng thất hoàng tử tôn quý vinh quang thân phận. Một đám hoàng tử đi tới lúc, khuôn mặt bên trên hoặc là nghiêm cẩn, hoặc là cả lơ phất gơ, hoặc là xem thường, sắc mặt tỏa sáng không đồng nhất. Bất quá đối mặt Cửu Vương ra lúc, không khỏi là cung cung kính kính. Khách, khách khí khí thếo lên một câu phụ vương. Nhưng đợi đến hô xong phụ vương về sau, bọn hắn liền lập tức hồi phục nguyên trạng. Cửu Vương gia nhìn về phía Tôn Hạo, nghi hoặc hỏi: "Người đều tới rồi sao?" Hồi Vương gia, trừ xuất hành làm việc tam hoàng tử cùng lục hoàng tử không có cách nào trình diện, còn lại hoàng tử đều đến. Tôn Hạo vội vàng trả lời. Cửu Vương gia bình tĩnh nhẹ gật đầu, đã có thể tới đều đã đến, Tô dạng, ta cũng cùng các ngươi giới thiệu một chút, bọn hắn là dưới trướng của ta 17 cái nhi tử, trừ lao tam cùng lao lục xuất hành bên ngoài không có cách nào trở về, những người khác toàn bộ đều thân ở chỗ này. Tô Dạ hướng phía những hoàng tử này nhẹ gật đầu, bất quá những hoàng tử này, chỉ có mấy cái như vậy cho Tô giả thiện ý đáp lại, biểu tình của những người khác đều lộ vẻ có chút lạnh như băng, thái độ cứng đờ. Cửu Vương gia đối với những hoàng tử này thái độ phản phất không thấy được đồng dạng, sau đó chậm rãi mà nói, "Mấy người các người, ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là ta Tân Thu nghĩa tử, Tô Dạ. Thay thế Lao thập 6 vị trí, sau này các ngươi liền chính là huynh đệ, ta hi nhìn các ngươi có thể cùng chung hoàn hạ, cùng các cổ, không phân khác biệt." Một đám người nghe tới Tô Dạ chính là Cửu Vương gia Tân Thu nghĩa tử thời điểm, biểu lộ không khỏi là biến đổi. Nguyên bản đối tô dạ đều không thế nào để ở trong lòng mấy cái hoàng tử, càng là ánh mắt hung ác, có mang được ý. Mà những cái kia mới đối tô dạ còn có mấy phần thiện ý hoàng tử, đồng dạng là ánh mắt lạnh lẽo, thái độ đối với tô dạ rất là cải biến. Chỉ có hai cái hoàng tử thờ ơ, thái độ hoàn toàn như trước đây. Tô dạ mắt thấy ở đây, ít nhiều có chút tâm lý chuẩn bị, hắn cũng không trông cậy vào những hoàng tử này có thể tiếp nhận hắn. "Tốt, tô dạ, ngươi tiếp tục chọn lựa người cận vệ đi." Cửu Vương gia chỉ huy nói. Tô nhưng không cảm thấy Cửu Vương gia không có phát hiện bọn này hoàng tử thái độ, nhưng lại giữ im lặng. Hơn phân nửa là ngầm thừa nhận những hoàng tử này đối với mình áp ý nhắc tới cũng là, cái này Cửu Vương gia giới thiệu chính mình cũng vẫn chưa quá nhiều giới thiệu, bọn này đấu tranh nội bộ, hắn sợ là phi thường vui lòng nhìn thấy. Tô giả lắc đầu, sau đó một lần nữa ánh mắt bỏ vào những hộ vệ này bên trên. Liên tiền ngươi. Tô giả con mắt một chỉ, trực tiếp chỉ hướng một cái mắt hướng dốc đứng núi trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân toàn thân đều ẩn ẩn tản ra sắc khí, hiện nhiên lâu dài hành tẩu ở mũi đao phía trên, tuyệt không phải loại lương thiện. Tìm hộ vệ, tự nhiên không thể tìm loại lương thiện. Ta Trung niên nam tử này, mặc dù có chút hy vọng Tô Dạ chọn chúng hắn, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Dạ căn bản không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp xác định hắn, trong lòng quả thực là ngoài ý muốn vô cùng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lập tức mừng rỡ tiến lên, đêm hoàng tử. "Dừng a." Tiểu tử này ánh mắt cùng Nguyên bản Thập Lục Đệ có so sánh a. "Ha ha ha, Thập Lục Đệ năm đó chọn chúng chú ý Thiên Nam làm hộ vệ, quả thực là hoàn mỹ một đôi. Một cái tiểu phế vật, một cái lao phế vật. Khắc, kia chú ý Thiên Nam dù sao cũng là ngưng đan cảnh đệ tử trọng cao thủ. Tiểu tử này đi lên trực tiếp tuyển một người kết đan cảnh tam trọng vệ, còn không bằng Lục Đệ đâu." Ở trong đó cũng không mệt ngưng Đan cảnh đệ tứ trọng hộ vệ, tiểu tử này hết lần này tới lần khác chọn chúng người kết Đan cảnh đệ tâm trọng, ánh mắt thật sự là chẳng ra sao cả Phải biết, đến ngưng Đan cảnh, tấn cấp nhất trọng cũng khó như lên trời. Mỗi một trọng chênh lệch đều phá lệ trọng yếu, có lẽ là một người kết Đan cảnh cao thủ dẫn trước một người khác trên trăm năm lâu, người này thật sự là ánh mắt đặc biệt. Một đám hoàng tử sỉ sao bàn tán trò phúng, bất quá ngôn ngữ nhưng lại chưa quá nhiều che giấu ý vị, cơ bản bị Tô Dạ thu hết trong tay. Tô Dạ lại là nhếch lên, vẫn chưa cảm thấy mình làm một cái cỡ nào quyết định xuẩn. Tương phản, hắn còn cảm giác phải lựa chọn của mình hết sức chính xác. Những hoàng tử này chỉ biết nhìn bên ngoài, nhưng đang cảnh đệ tứ trọng không có nghĩa là thực lực mạnh, thể nội kim đan cũng đưa đến rất lớn nhất định tác dụng. Một khi đến ngưng đan cảnh, thể nội kim đan nhưng ngưng kim quang hộ thể, kim đan càng mạnh, đại biểu thực lực cũng liền càng mạnh. Cái này mắt thường trung nhân nhân, xem ra thực lực chỉ có ngưng đan cảnh đệ tam trọng, nhưng thật đấu, chưa chắc sẽ bại bởi ngưng đan cảnh đệ tứ trọng. Mà lại nó con mắt cay độc, sắc khí rõ ràng, so sánh còn lại những hộ vệ này, trong hoàng thất án nhà lâu, từng cái dịu dàng ngoan, ngoan giống như là con mèo nhỏ đồng dạng, sớm đã bị ma diệt uy khí, so sánh phía dưới, vẫn là cái trước càng thêm kiên suất một chút. Cửu Vương gia hiện đang nhìn Tô Dạ lựa chọn, cũng là ý vị thâm trường nợ nụ cười. Nhà mình đại nhi tử nói xác thực có đạo lý, Tô Dạ, quả nhiên là có nó chỗ đặc biệt, nhà mình con trai của còn lại so sánh dưới, có thể thật đúng là phải kém một chút. Người tên là gì? Tô Dạ nói, thuộc hạ, Cao Nhận Tu. Mắt ứng trung niên nhân lập tức không người hồi đáp. Tốt, về sau hảo hảo đi theo phụ tá người, tất bảo đảm ngươi lên như diều gặp gió. Tô Dạ vỗ vô, vô đối phương bà bay. Cao Nhận Tu cũng là toàn thân tràn ngập tình, mình đi theo Tô dạ, liền đại biểu sau này nhiều một con đường. Bây giờ được nghe lại Tô dạ, hắn càng là muốn cố gắng gấp bội. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là sẽ lừa gạt người, còn lên như diều gặp gió. Một đám hoàng tử vẫn như cũ không thiết luôn luận thầm cười đạo. Cửu vương ra cơ cơ ống tay áo, "Tốt, đã hộ vệ chọn lựa xong, Minh nhi, ngươi đi đem Tô Dạ giản xếp xuống đi. Về sau, mấy người các ngươi muốn cùng Tô Dạ hào hảo ở chung, Tô Dạ ám cảm giác bất đắc dĩ, cùng mình ở chung hòa thuận. Những hoàng tử này không tìm mình phiền phức hắn liền thập nhang cầu nguyện. Dạ lao đệ, chúng ta đi thôi." Trấn Huyền Minh vung tay hào nói. Tô cùng Trấn Huyền mình cùng nhau đi, mà Cao nhận Tu thì là theo sát phía sau. Về phần còn lại mấy cái hoàng tử thì là đơn độc đơn độc, thành đội top 5 top 3 giờ đi, không có người nào dự định cùng Tô Dạ cùng nhau. Tại gian xếp đường xá bên trong, Tô Dạ nói ra, "Trấn huynh, những hoàng tử này tựa hồ đối với ta đều có phần có thành kiến bộ dạng a." Haha, ha, bình thường." Trấn Huyền Minh không nghĩ tới Tô Dạ hỏi như thế ngay thẳng, sau đó vừa cười vừa nói, "Trong hoàng thất, cái kêu một mạch không phải như thế, không chỉ là chúng ta Cựu hoàng thất, còn lại hoàng thất cũng là như thế. Mỗi một cái hoàng tử trong hoàng thất lấy được tài nguyên đều là có hạ, thiếu một người liền thiếu đi một cái người cạnh tranh." Thập Lục Đệ vừa không, bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu. Hiện tại ngươi cái này không biết từ nơi nào rớt ra đến nghĩa tử trống rông xuất hiện, tự nhiên cứ gọi trong lòng bọn họ không quá cao hứng. Quy 1 chương 831, quân hộ vệ. Chương 827, quân hộ vệ. Nói đến, năm đó ta cũng là như thế tới. Trấn Huyền Minh tổn thức cảm khái. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã sớm qua cùng hoàng tử khác đồng dạng tuổi tác, hiện tại đối Tô Dạ có thể cũng còn sẽ có mấy phần để ý, bởi vì có lợi ích tranh đoạn. Hai người một đường sướng cho chuyện, không bao lâu công phu, Trấn Huyền Minh liền ngừng lại, cười nói, "Tô Dạ, cái này chính là của ngươi tầm cung." Tô Dạ hướng phía phía trên giỏ sét một chút, chỉ phát hiện cái này tầm cùng quy mô rất là to lớn, dùng tới một người ở, thực tế là quá lãng phí xa xỉ một chút. Bất quá người của hoàng thất liền thích xa xỉ, hắn về sau thật đúng là phải chậm rãi quen thuộc quen thuộc. Đều đi ra đi." Rất nhanh, Trấn Huyền Minh liền liền vỗ tay một cái, một đội ngũ tỷ nữ ăn mặc người hầu, liền liền đứng xếp hàng đi tới Tô dạ trước mặt. "Vị này là phụ vương Tân Thu nghĩa tử, đêm hoàng tử, sau này các người liền lưu lại phục thị tại nó. Các người nhất định phải tương dạ hoàng tử phục thị các mặt đều nuốt chú đáo, nếu như nơi nào để đêm hoàng tử không tao hứng, đến lúc đó đêm hoàng tử trừng trị các ngươi, cũng đừng trách ta sớm không có nhắc nhở các ngươi." Trấn Huyền Minh nói xong lời cuối cùng lúc, sắc mặt trầm xuống. Sau đó, nó nhìn về phía Tô Dạ, cười nói, "Những tỷ nữ này đều là hoàng thất tinh tiêu tế tuyển, Tô Dạ lao đệ coi trọng cái nào liền chọn cái kia, nếu có không coi trọng, có thể để các nàng tùy thời rời đi." Tô Dạ hướng phía những tỷ nữ này nhìn lại, không thể không nói, "Những tỷ nữ này mặt hàng, mỗi cái đều là tuyệt hảo chi tuyển, không nói trước bộ dáng, trí ít cảnh giới võ đạo, vậy mà đều đã đạt tới mệnh huyết cảnh chi cao, như thủy chuẩn này, trí ít phóng tới bọn hắn phong châu tùy ý một cái tông môn bên trong." Không nói tất cả đều là thiên chi kiều nữ, nhưng cũng là trong môn nhân tài kiệt xuất nữ tử, lần thụ người khác tôn kính cùng truy sùng. Nhưng là bây giờ, lại là ở đây bên trong làm lấy phục thị người khác làm việc. Một đám tỷ nữ hiện đang nhìn Tô Dạ cũng là hai mắt ngậm lấy ôn nhu cùng khát vọng, phản phất là khát vọng Tô Dạ đưa các nàng lưu lại, dùng cái này phục thị tại Tô Dạ. Dù sao, tỷ nữ nếu như đem những hoàng tử này phục thị tốt, ngày sau đạt được chỗ tốt cố sự, thường thường là tại các nàng những tỷ nữ này bên trong phát sinh, ai cũng nghĩ thử thời vẫn, đối mị lực của mình đều có mấy phần tự tin. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ đối những cô gái này hoàn toàn không có hứng thú. Gọn gàng dứt khoát nói, "Trấn huynh, cái này liền không hiểu rõ ta, ta người này từ trước thích thanh tĩnh, từ cao nhận tu tại ta bên cạnh là được, những tỷ nữ này liền liền không cần, tất cả đều rút đi đi." Trấn Huyền Minh tất nhiên là có mấy phần ngoài ý muốn, những tỷ nữ này vốn là không đáng tiền đồ chơi, lưu hoặc là không lưu, với hắn mà nói đồng thời vô tổn tất gì. Bất quá hắn vẫn là nói, "Tôi huynh lưu lại một hai cái, cái này bưng trả đổ nước, đưa tin phương diện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau a." Tô Dạ đối tỷ nữ thực tế là không có cảm giác gì, chủ yếu hắn đối Diệp Ưu tình cảm quá sâu, bị Diệp Ưu Liên phục quen, cái khác nữ tử thực tế là không cách nào nhập cách khác mắt. Bất quá bây giờ nghe tới Trấn Huyền Minh yêu cầu, ngược lại cũng cảm thấy có đạo lý, trong hoàng thất dù sao không bằng địa phương khác, liền liền nói, "Ta, hai người các ngươi ở lại đây đi." Hàn Tùy ý chọn tuyển hai cái nhìn coi như thuận mắt lưu lại, để hai cái này tỷ nữ mừng rỡ trong lòng. Chỉ để lại hai người, có thể nói là khách quan những người khác thiếu quá nhiều sức cạnh tranh. "Đêm hoàng tử, ta gọi một tay áo. Ta gọi đông Lam." Tô Dạ nhẹ gật đầu. "Mấy người các ngươi, đều đi thôi." Trấn Huyền Minh nói. Một đám tỷ nữ trên mặt hiện ra mấy phần u cùng tương tâm, bất quá nhưng cũng không ai dám phản mệnh, nhao nhao rời đi. Tô Dạ nói ra, Chấn Huy Bên trong nói, Trấn Huyền Minh không biết Tô Dạ tìm mình còn có chuyện gì, hộ tống Tô Dạ tiến vào bên trong cung điện này. Đợi đến đi tới trong cung điện, Tô Dạ càng thêm cảm nhận được hoàng thất xa hoa. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, trực tiếp ngồi xuống. Một tay háo cùng Đông Lam lập tức bưng trà đổ nước, sau đó đứng sau lưng Tô Dạ, cử chỉ đoàn trang ưu nhã, hiện nhiên đều là trải qua đặc biệt huấn luyện. Tô Dạ lão đệ nhưng còn có chuyện gì muốn nói sao? Trấn Huyền Minh không hiểu nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, trong hoàng thất, nhưng có con rối bí thuật. Ồ, cái này tự nhiên là rất nhiều, Tô Dạ lão đệ hẳn là đối khôi lỗi chi thuật tiên vị thích. Chấn Huyền Minh cười ha hả nói, Tô Dạ thản nhiên nói, "Ân, ta ngày bình thường đối những cái kia bảng môn tả đạo có mấy phần nghiên cứu, cái này khôi lỗi liền chính là một cái trong số đó." Trấn Huyền Minh mấy phần ngưng trọng nói, "Tô giả lao đệ, không phải ta nói ngươi, người ta cùng là tu hành võ đạo người, nhất định phải trân trọng võ đạo của mình thiên phú, kia khôi lỗi chi thuật, đều là một chút không có gì võ đạo thiên phú người, tu hành bảng môn tả đạo. Người võ đạo thiên tư cao như thế, làm gì sóng tốn thời gian tại đây? Không nói trước con dối chi đạo nghiên cứu ra được cũng vô cái gì kỳ đại dụng, bên cạnh ngươi có cao nhận tu làm bảo hộ, còn nữa, ngươi muốn con rối" Ta trong hoàng thất cũng đã có sẵn, làm gì đi chấp nhất những khôi lỗi kia bí thuật." Tô Dạ cười cười. "Cái này Trấn Huyền Minh nói, đối với người bình thường mà nói tự nhiên là tràn đầy đạo lý, bất quá dùng ở trên người hắn lại là hoàn toàn khác biệt." Trấn Huyền hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta đối con rối bí thuật chỉ là khi một cái yêu thích mà thôi, đồng thời vô những ý nghĩ gì khác. Đối với võ đạo tu luyện cũng là làm không được trì hoãn, việc này trong lòng ta biết rõ." Tô giả nói. Trấn Huyền Minh cũng không tốt làm nhiều thuyết phục, "Ừm, Tô Dạ lão đệ trong lòng hiểu rõ là được, cái này khôi lỗi bí thuật giao cho ta, ngày mai đợi đến ngươi quen thuộc nơi đây hoàn cảnh." Ta liền liền tìm tới 10 bạn thượng hạng con rối bí thuật đưa đến ngươi nơi này." Đả tại Chấn huynh. Tô giả gật đầu. Chấn Huyền Minh nhếch nhếch miệng, "Tô lão đệ cùng ta không cần phải khách khí, hiện ở đây, ta trước hết cáo tử. Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh đứng dậy rời đi. Tô giả cũng là vẫn chưa làm nhiều đưa tiễn, mà là ngồi trên ghế, nhุ nhุ lông mày, trong lòng làm sơ suy nghĩ. "Đêm hoàng tử, ta cho ngài vào vai." Một tay áo thổ khí như lan, ôn nhu mà miệng. Tô giả vẫn chưa ngăn lại, thật đúng là đừng nói, cái này một tay áo vò vai thời điểm linh lực trộn lẫn trong đó, rất có vài phần kỹ nghệ cùng thủ pháp, trong cơ thể hắn linh lực bình thường. Suy nghĩ cũng là tùy theo thông thuận ra, cái này đi đường mỏi mệt nhất thời bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Cao nhận Tu, Tô giả mở miệng nói ra, "Hoàng tử?" Cao nhận Tu đứng dậy ngữ khí cung tính, Tô giả nói ra, "Tại các người 300 quân hộ vệ bên trong, nhưng có bao nhiêu ngưng đan cảnh cao thủ?" Cao nhận Tu vẫn chưa làm nhiều dấu giếm, nói thẳng, "300 quân hộ vệ bên trong, có đại khái 100 tên ngưng đan cảnh cao thủ." "Ồ, những này ngưng đan cảnh cao thủ, đều đạt tới cái dạng gì cảnh giới?" Tô Dạ tiếp tục hỏi. "100 tên." Cùng hắn suy đoán ngược lại là tương xứng hợp, nhưng cũng đầy đủ cái người. Tại Phong Châu bên trong, thấy một cái cũng khó khăn độ khá cao ngưng đan cảnh, tại hoàng triều một cái trong hoàng thất đều có 100 cái, quá rõ người. Cũng có bất chấp mọi thứ người đều nói Phong Châu nơi này là Thâm Sơn cung gốc, ngược lại là thật không có nói ngoa. Cao nhận tu nghiêm túc nói, ta tại cái này 100 tên quân hộ vệ bên trong, thực lực ở vào tiêu chuẩn hạ trung. Thực lực mạnh nhất, nên có ngưng đan cảnh để thất trọng tả hữu. Quy 1 chương 832, khảo đề, tuyển linh chu. Chương 828, khảo đề, tuyển linh chu. Tô Dạ hiểu được, xem ra cái này Cửu Vương gia nói là hảo phóng. Trên thực tế căn bản liền không có đem quân hộ vệ bên trong cao thủ chân chính mang tới an nếu quả thật có Ngưng Đan cảnh đệ thất trọng cao thủ xuất hiện, hắn coi như lại thích cao nhận tu, cũng sẽ không lựa chọn cao nhận tu. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, Cựu Vương ra lại thế nào tin được mình, cũng sẽ không lên đến liền đem cao thủ an bài cho mình. Nhưng hắn không biết, lần này hắn là thật bỏ lỡ Cựu Vương ra. Mỗi một cái hoàng tử chọn lựa quân hộ vệ, thực lực mạnh nhất đều sẽ không vượt qua Ngưng Đan cảnh đệ ngũ trọng, bởi vì siêu việt Ngưng cảnh đệ ngũ trọng chiến lực, bản thân là phụ trách đến tuần tra thủ vệ, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn dùng để bảo hộ hoàng tử đơn giản như vậy. Ồ Không có ngưng đan cảnh đỉnh phong cao thủ. Tô Dạ hỏi. Cao nhận tu bật cười nói, hoàng tử nói đùa, ngài cũng biết, một khi đến ngưng đan cảnh, thực lực lại tăng lên một trọng cũng khó như lên trời. Rất có thể mấy chục năm trên trăm năm đều chưa hẳn có một cảnh giới tăng lên. Đến trình độ này, liền xem như rất có thiên tư thiên tài, thiên phú cũng sẽ hao hết, mà lại bình thường tài nguyên rất khó lại đối ngưng đan cảnh thiên tài có chỗ trồng chất cùng hiệu quả. Cho nên, một khi vượt qua ngưng đan cảnh đệ thất trọng, đến ngưng cảnh bát trọng, cơ bản liền sẽ bị cự vương gia an bài chuyện trọng yếu vật. Tô Dạ trong lúc nhất thời dần mình Xem ra cái này Cựu Vương gia dưới trướng binh lực còn không chỉ là 300 quân hộ vệ, cùng hơn 6 vạn tinh binh đơn giản như vậy, còn có một chút thần nấp, lại không muốn người biết cao thủ. Đương nhiên, hắn hỏi thăm đối phương những này, cũng không phải là thật đối hoàng thất binh lực cực kỳ hiếu kỳ, mà là nghi thăm dò một chút cao nhân tu, nhìn xem cái này cao nhân tu, đến cùng là Cựu Vương gia đặc biệt xếp vào ở bên cạnh hắn, đưa đến giám thị tác dụng, vẫn là Cựu Vương gia thật làm được đem hắn cùng hoàng tử khác đối xử như nhau, an bài cho hắn tiến áp sát người hộ vệ. Hiện tại đến xem, cái này Cựu Vương gia ngược lại là thật không có đường quá nhiều tâm tư. Cái này Cao nhận Tu nếu như là Cựu vương gia an bài tới giám thị hắn, nhất định sẽ không đối Hoàng thất bí mật tiến hành quá nhiều thổ lộ, bởi vì vì người nọ cũng biết hắn cùng Cựu vương gia là giao dịch mà thôi. Thế nhưng là Cao nhận Tu hiển nhiên không biết, chỉ đem hắn thật làm làm Cựu vương gia tân thu nghĩa tử, đối với hắn không chuyện gì không nói, Hoàng thất quân đội bí mật cũng toàn bộ đều cho hắn lộ ra. Tô giả rất là hài lòng, nói ra, "Sắc trời đã tối, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi." Cao nhận Tu lập tức đứng dậy, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá Đông Lam cùng một tay áo lại là vẫn chưa rời đi, vẫn như ở chỗ này. "Các ngươi còn sững sờ ở đây làm gì?" Tô Dạ hỏi. Hoàng tử, để chúng ta phụng dưỡng lại nghỉ ngơi đi." Hai cái tỷ nữ ấm môi nói. Tô giả há lại không biết hai cái tỷ nữ ý tứ. Đến bọn hắn cảnh giới này, cái gọi là nghỉ ngơi chính là tĩnh tu mà thôi, tĩnh tu còn muốn cái gì phụng dưỡng? Phụng dưỡng tĩnh tu, càng nhiều ý tứ chính là song tu mà thôi. Tô giả đối hai cái này tỷ nữ nhưng không có hứng thú, nói thẳng, "Không cần." Hai cái tỷ nữ ít nhiều có chút thất vọng, nhưng Tô giả đã tự tuyệt, các nàng tự nhiên cũng không tốt nhiều yêu cầu, nhao nhao lui xuống. Tô Dạ tại cung điện trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh, một ngày liền tùy theo qua thứ. Cái này trấn huyền minh hiệu suất làm việc vẫn là tương đối chi cao. Sáng sớm ngày thứ hai vừa tới, Trấn Huyền Minh liền lại một lần nữa đi tới. Tô lão Đệ, Chấn Huyền Minh bóp lấy một viên linh giới, đi tới lúc hướng thẳng đến Tô Dạ đem tới. Tô Dạ cảm ứng được Chấn Huyền Minh, mở hai mắt ra, đem cái này linh giới cầm xuống dưới. Trấn hoàng tử, một tay áo cùng Đông Lam nhau nhau bài kiến, chợt tiến đến làm một chút tỉ nữ sống. Tô Dạ thì là kiểm lại một chút linh giới, phát hiện trong đó coi là thật có mười mấy vốn con rối bí thuật, hơi dùng thần hồn lật một chút, phát hiện cái này khôi lỗi bí thuật cố nhiên không bằng Tiêu kiếm con rối bí thuật, thế nhưng lại cũng nội dung tinh xảo, có thể xưng tính phẩm. Không hổ là trong hoàng thất cầm ra con dối bí thuật, ngược lại là thật không có không coi là gì. Không sai. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tô Dạ lao đế thích là được, hiện ở đây, chúng ta cũng có thể thương lượng một chút chính sự. Trấn Huyền Minh giảng đạo. A, Trấn huynh nói tới nên là đại đế cho khảo đệ sự tình đi. Tô Dạ giảng đạo. Trấn Huyền Minh cười nói, đúng là như thế, lần khảo hạch này liên quan đến lấy 11 cái hoàng thất mỗi năm năm một lần thi đấu, nhất định phải là 25 tuổi một chút hoàng thất phương có thể tham gia. Mà ta trùng hợp cao hơn mấy tuổi. Ồ, cái này khảo đệ đế đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thi đấu lại là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ Hiếu Kỳ hỏi thăm. Trấn Huyền Minh tuần tự mà nói, đại đế ra cái này khảo đề, những năm qua đều sẽ 10 phần hạ khắc. 11 cái trong hoàng thất tất cả hoàng tử đều phải tiến đến Biện A Mạt bên trong, đi sưu tập một viên linh thảo, này linh thảo tên là Tuyển Linh Chu. Biện A Mạt? Tô giả không hiểu nói, thành này ở vào nơi nào? Cái này Tuyển Linh Chu, hắn ngược lại là có chút hứa ấn tượng, chính là là một cái có được tuyệt hảo chữa trị hiệu quả linh thảo, đồng thời cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới mới có thể thành mộc ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, liền cùng Biện A Mạt có quan hệ, chỉ là Biện A Mạt đến cùng là địa phương nào? Hắn xác thực không biết. Cái này Biện Ám Mạt cũng không tại Thị Nguyên Hoàng Triều khu vực, cứng rắn nếu nói, kỳ thật ngay tại ta từng cùng ngươi đã nói Nhạc Gia phụ cận. Biện Ám Mạt là thịnh Nguyên Hoàng Triều bên ngoài, một cái trải qua tứ phương gặp nhau chỗ thành thị, thành này thành phố vô cùng to lớn, từ ba cái địa đầu xả, như Nhạc ra một dạng thế lực ở nơi đó chiếm cư bảo bọc, không ai dám ở nơi đó gây chuyện. Trấn Huyền Minh nói ra, bởi vì Biện Ám Mạt hoàn cảnh địa lý có chút đặc thù, cái này tuyển linh châu cũng chỉ có ở nơi đó phương mới có thể tìm được. Đại đế cho khảo đề, chính là mỗi một cái hoàn thất, nhất định phải sưu tập đủ nhiều truyền linh châu. Không có cụ thể số lượng sao? Tôi dạ hỏi. Không có. Trấn Huyền Minh thở dài, hà khắc liền hà khắc ở đây, ngươi có thể sưu tập một viên, cũng có thể sưu tập 10 cái. Nhưng chỉ cần ngươi sưu tập tuyển linh chu số lượng xếp hạng tại 11 lớn trong hoàng thất cuối cùng chỗ, liền liền sẽ bị đào thải, 11 cái hoàng thất thi đấu sẽ đào thải 3 cái, lưu lại trong đó 8 cái. Mà bị đào thải rơi, dĩ nhiên chính là sưu tập tuyển linh chu số lượng ít nhất 3 cái hoàng thất. Tô dạ nhất thời thoải mái. Trấn Huyền Minh nhíu sǒu không thôi, lần trước thi đấu, đại đế cho khảo đệ mặc dù cùng lần này khác biệt, bất quá nhưng cũng có chỗ tương tự. Thực lực của ta đã có lĩnh vực cảnh đệ tứ trọng đỉnh Dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được hạng 6 mà thôi, khó khăn lắm bảo trụ thi đấu vị trí. Ồ, lấy trấn huyền minh thực lực vẫn chỉ là lấy được hạng 6. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Phải biết, 5 năm trước trấn huyền minh thực lực đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong, thực lực đã tương đương mạnh mẽ. Trấn Huyền Minh đàng chát nói ra, "Tôi huynh có chỗ không biết, khóa trước thi đấu, hoàng thất chúng ta bên trong mấy cái hoàng tử, còn còn tuổi nhỏ, thực lực không đủ. Chỉ có ta đau khổ chao chống, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ vị trí. Ta lúc đầu coi là nệ, giới những hoàng tử này đều đã trưởng thành trưởng thành ít nhiều có chút tiến bộ, nhưng bây giờ." Quy chương 833, đội phản ấn sư Chương 828, bội phản ấn sư. Tô giả nháy náy mắt, Tiêu Dung bình thản mà nói, "Trấn huynh không khỏi quá mức khiêm đi, những hoàng tử kia ta cũng đều gặp, thực lực tiêu chuẩn vẫn là tương đối chi cao. Cố nhiên so ra kém năm đó Trấn huynh ngài, thế nhưng là, cũng là không tính quá kém." Trấn Huyền Minh tổn thức cảm khái, "Tô lao đệ, đánh giá một thiên tài nếu như chỉ là dựa vào tu vi liền có thể ra kết luận, kia thế lực khắp nơi, chỉ cần vô điều kiện tài nguyên chồng chất đến trên người một người không là tốt rồi sao? Kỳ thật ngươi ta đều biết, tài nguyên to cậu, thiên tài khó tìm." Tô Dạ cười mà không nói, cùng Trấn Huyền Minh ở phương diện này ngược lại là có minh. Hàn Duy nói khen ngợi một chút những hoàng tử này, bất quá, 10 cái hoàng tử bên trong, so sánh côn khéo tài giỏi những này, xác thực không người nào có thể thắng được qua trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh chậm rãi nói ra, ta lần này lo lắng nhất vẫn là còn lại hoàng thất tứ lực, năm đó ta đối thủ một mất một còn trấn Viễn Kỷ thì thôi, nó cùng ta tuổi tác tương đương, năm nay hắn tham gia không được khảo đệ. Ta lo lắng chính là cùng trấn Viễn Kỳ cùng ở tại Tam hoàng thất trấn Sắt Hiếu. Năm đó nó chỉ có 19 tuổi thời điểm, liền đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng, hiện tại 5 năm trôi qua, thực lực của hắn lại kém cũng phải có lĩnh vực cảnh ngũ trọng mà lại nó vừa vận tuổi tác kẹt tại khảo đề tiết điểm bên trên. Kẻ này năm đó thực lực liền đã gần với ta cùng Trấn Viết Kỳ, bây giờ trước tuổi trẻ hoàng tử đều đã qua tuổi tác, cái này Trấn Sơn Khiếu có thể nói là cơ hội không có đối đầu. Tô giả đối với thế cục cũng có một bộ phận hiểu rõ. Chấn Sơn Khiếu, hắn đem cái tên này mà âm thầm ghi nhớ lại, bởi vì không hề nghi ngờ, cái này sẽ là hắn một tên kình địch tồn tại. Cái này Trấn Sơn Khiếu chân chính kinh khủng địa phương còn không chỉ là thực lực, mà là nó tâm trí, điểm này, chúng ta hoàng thất không có người có thể tới tăng tác. Chấn Minh thở dài, đối với lập tức hoàng thất cục diện phần lo lắng. Mấy cái này hoàng tử hiện tại còn lâu dài nội đấu, cây vốn không ý thức được bây giờ cựu hoàng thất gặp phải quẫn cảnh, nếu như cựu hoàng thất thật tại lần khảo hạch này mà biểu hiện không tốt, vậy sau này tài nguyên sẽ càng ngày càng ít. Trong lịch sử, hoàng thất đội chủ sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trấn Huyền Minh nghĩ đến nơi này, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt cũng là dần dần cải biến, Tô Dạ, lần này ta mời ngươi tới, truy cứu nguyên nhân, liền là muốn cho các ngươi giúp chúng ta cựu hoàng thất hoàn thành lần này khảo đề. Khảo đề về sau lớn so sánh như thế nào, ta đã không ôm ấp cái gì lòng tin. Coi như Tô Dạ lại ưu tú Hắn cũng không chút nào cảm thấy Tô Dạ có thể lấy lực lượng một người chống lại còn lại Hoàng thất thiên tài. Ngươi chỉ cần có thể trợ giúp Cửu Hoàng thất bảo trụ thi đấu vị trí, không để Cửu Hoàng thất bị đào thải, là được." Trấn Huyền Minh nói. Tô giả sờ sờ cái cảm, đối này tự nhiên không có gì dị nghị, hắn tới đây chính là giúp Cửu Hoàng thất làm những này, không có vấn đề. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bất quá, ta còn có mấy vấn đề." Tô giả lao đệ mới nói. Trấn Huyền Minh nói. "Tô Dạ giả rằng đạo, cái này khảo đệ khi nào khảo thí. Việc này Tô Dạ lão đệ coi như không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, khảo đệ bắt đầu đã sắp đến." trộng nhất cũng liền tại sau một tháng. Đến lúc đó đại đế chỉ cần phát ra mệnh lệnh, tất cả hoàng thất thiên tài đều phải xuất động. Bây giờ ta cựu hoàng trong phòng bên ngoài mấy cái hoàng tử cũng đang nhanh chóng chạy về, mỗi một cái hoàng thất đối này đều vô cùng coi trọng. Trấn Huyền Minh nói, Một tháng. Tô giả cảm giác đến thời gian hơi có chút gấp, bất quá nhưng cũng chưa quá coi ra gì, rất nhanh liền liền suy nghĩ sâu xa phía dưới, lại nói ra, còn có một vấn đề, Trấn huynh, nhưng đối với cái này lần đến đây đến thịnh nguyên triều vị kia đại đế có ít nhiều hiểu rõ. Ta trước đó nói qua, ta đối vị này đại đế hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá gần đây đến Ta ngược lại là tìm hiểu đến một chút tin tức. Người này, tựa hồ tựa hồ thật sự là một vị nữ đế. Tô giả, ngươi sẽ không phải thật đối vị này đại đế có hiểu biết đi, trước đây ngươi đặc biệt hỏi qua người này là nam hay là nữ. Trấn Huyền Minh cười ha hả mà hỏi. Tô giả nghe tới là một vị nữ đế thời điểm, đột nhiên chấn động trong lòng. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, biết mình nhất định phải mượn cớ lấp liếm cho qua, nếu không Trấn Huyền Minh rất dễ dàng đem lòng sinh nghi. Càng là người thông minh thì càng nhiều nghi, Trấn Huyền Minh cũng là như thế. Quả thật có chút hứa hiểu rõ, trước đó ta tại pháp thần cung lúc Từng nghe nói có một vị nữ đế tại chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều phụ cận sinh động qua một đoạn thời gian. Liên Hiếu Kỳ đến cùng có phải hay không vị này nữ đế, hiện tại đến xem, quả thật là. Tô giả nói ra, phải biết, cái này có thể trở thành đại đế nữ tử thế nhưng là mười phần hiếm thấy, ta nghĩ không chỉ là ta hiếu kỳ, Trấn huynh nên cũng vô cùng hiếu kỳ đi. Trấn Huyền Minh hiện tại biết, Tô Dạ trách không được đối những tỷ nữ này không có hứng thú, tình cảm là yêu cầu cao, ánh mắt cao, tu vi không ra hồn nữ tử nó còn không để trong lòng đâu. Nhưng Tô Dạ nói lời xác thực rất có đạo lý, tiên tử này chắc tuyệt nữ bên trong cường giả, không có người không có hứng thú. Trấn Huyền Minh cảm khái không thôi. Tô Dạ lão đệ nói không sai, ta cũng là có chút cảm thấy hứng thú, lúc này mới nhiều nghe ngóng một chút. Nàng này là tìm đến mình sư phó hạ lạc, điểm này ngươi cũng biết. Ân, Trấn Huynh nói qua. Tô giả nói, Trấn Huyền Minh rằng đạo, bất quá ta biết được tin tức, cái này nữ đế tựa hồ trước kia liền đã phản cách sư phụ mình môn hạ, cùng sư phụ mình đã quyết liệt. Cái gì? Tô Dạ thần kinh kéo căng, trong lòng rất là rung chuyển, bất quá trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Sao lại thế? Đầu của hắn cấp tốc suy nghĩ. Dựa theo Trấn Huyền Minh nói tới đủ loại dấu hiệu, vị này Trần Bì rất có thể chính là Tô Tuyết nữ đế. Bất quá Tố Tuyết Nữ Đế lại nhưng đã bội phản Kỳ sư phó, đó chính là bội phản Lục Không Bền Lòng. Cái này khiến Tô giả một trận tê cả ra đầu, nếu như Tố Tuyết Nữ Đế bội phản Lục Không Bền Lòng, vậy mình làm sao hướng nó cho thấy thân phận của mình? Hiện đang hồi tưởng lại đến, Lục Không Bền Lòng cũng chỉ nói để cho mình đi cưới Tố Tuyết Nữ Đế, lại thức tỉnh đến đệ tứ trọng thần thể thời điểm, lại đem này mình bài giao cho Tố Tuyết Nữ Đế. Lão hồ ly này a. Tô giả một trận tê cả da đầu, Lục Không Bền Lòng khẳng định rõ ràng Tố Nữ Đế sự tình, chuyên môn để cho mình thức tỉnh đến đệ tứ trọng thần thể lại đi, khi đó hắn thực mạnh, Tố Nữ Đế tự nhiên cũng uy hiếp không được nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Tô giả nơi nào còn có can đảm này? Không được. Tô giả hít một hơi thật sâu, ta hiện tại tuyệt không thể hướng Tố Tuyết nữ đế bại lộ ta cùng lục không bền lòng sự tình, một chút xíu cũng không thể bại lộ. Tô giả làm việc từ trước chuẩn cầu ổn trọng cẩn thận, bây giờ đã biết được Tố Tuyết nữ đế bội phản lục không bền lòng sự tình, như vậy có một chút xíu có thể sẽ đem mình lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện bên trong khả năng, hắn cũng không thể đi đặt mình vào nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ tiêu chuẩn, gặp được một vị siêu việt thông thần cảnh đại đế cơ giả, là quả quyết không có khả năng chống lại. Kỳ thật ta nghe cũng cảm giác rất thú vị. Vị này nữ đế như là đã phản bội sư phụ mình, hiện tại lại chuyên môn tới đây tìm sư phụ mình, cái này không mâu thuẫn sao. Bất quá cái này cùng chúng ta thịnh nguyên Hoàng Triều liền không quan hệ, bất kể như thế nào, nó dù sao cũng là một vị nữ đế, chúng ta thịnh nguyên Hoàng Triều luôn luôn phải thật tốt chiêu đáy mới được. Trấn Huyền Minh Giảng Đạo Quy 1 chương 834, Con dối giải khai Chương 829, Con dối giải khai Tô dạ vốn định lại tuân hỏi một chút vị này nữ đế đến cùng tên kêu cái gì, lấy tốt xác nhận người này đến cùng phải hay không lục không bền lòng từng cùng mình chối nói qua tố tuyết nữ đế Bất quá trong ngóc qua một vòng mấy lúc sau vẫn là từ bỏ số dưới, Trấn Huyền Minh trời sinh tính thông minh, mình hỏi nhiều một câu đều có thể bại lộ sơ hở. Hiện tại như là đã không thể để cho tố Tuyết Nữ Đế phát giác được mình cùng Lục Không bền lòng quan hệ, một chút xíu dấu vết để lại cũng không thể cho những người khác. Miễn cho để người tìm hiểu nguồn gốc cha được cái gì. Dù sao, một khi bại lộ, cực kỳ có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trấn Huyền Minh nói xong những ngày lúc, vẫn chưa lên cái gì lòng nghi ngờ, cười ha hả nói, "Tô Dạ lão ta trước hết cáo từ, đợi đến đại đế khảo đệ xuống tới, ta sẽ đến đây thông tri ngươi." Khảo đề bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành, ngươi những ngày qua cũng định muốn chuẩn bị cẩn thận một phen." Tô giả gật đầu đáp, "Không có vấn đề, những thời giờ này ta sẽ chuẩn bị cẩn thận." Nói đến, có quan hệ thiên chỉ cự thú bên kia. "Yên tâm, thiên chỉ cự thú tại hoàng thất chúng ta bên trong ăn ngon uống tốt, hiện tại ngay cả cảnh giới đều nhanh đột phá đến ngưỡng đăng cảnh." Trấn Huyền Minh rằng đạo. Tô Dạ lúc này mới yên tâm lại. Thiên chỉ cự thú là hoàng thất ước thúc lá bài tẩy của mình, Tô Dạ cũng không tốt đem thiên chỉ cự thú thả đi đến bên cạnh mình, chỉ cần biết nó đồng thời vô cái gì sinh mệnh an toàn, lại hoàng thất đợi nó cũng các mặt chu đáo là đủ. Đợi đến khảo đề kết thúc về sau, lại đi gặp một lần thiên chỉ cự thú cũng không muộn. Chấn Huyền Minh đối Tô Dạ năng lực vẫn là hết sức yên tâm, không dừng lại thêm, tùy theo giờ đi. Mà Tô Dạ đưa mắt nhìn Trấn Huyền Minh sau khi rời đi, cũng là nhu nhun biệt thái dương, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Thật lâu, Tô Dạ các mặt không có gì chỗ sơ suất thời điểm, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhóm, suy nghĩ tạm thời trước bỏ vào cái này Trấn Huyền Minh cho con rối bí thuật bên trên. Đối với cái này khôi lỗi bí thuật Tô Dạ thế nhưng là khát vọng hồi lâu, hiện tại đem được, tự nhiên là tâm tình rất tốt, lập tức đối cái này khôi lỗi bí thuật tiến hành nghiên cứu. Phen này nghiên cứu, Tô Dạ lập tức là xâm nhập trong đó. Càn phát cảm thấy hứng thú. Những khôi lỗi này bí thuật, khách quan Lăng Tiêu kiếm đế con rối bí thuật có nhất định trên lệnh. Bất qua ưu điểm nhưng cũng hết sức rõ ràng, đó chính là những khôi lỗi này bí thuật, độc lập qua phạm vi muốn so Lăng Tiêu kiếm đế con rối bí thuật rộng khắp rất nhiều. Lăng Tiêu kiếm đế lúc ấy lưu lại con rối bí thuật, chỉ là giáo tô dạng như thế nào trưởng không nó dưới chướng con dối, thế nhưng là những khôi lỗi này bí thuật, giảng thuật lại còn có không ít khôi lỗi kiến thức căn bản cùng càng hơn tri thức. Đây là tô dạng rất nhiều các mặt không thể nào hiểu rõ địa phương, hiện tại một phen học tập về sau, lĩnh hội càng thêm thấu triệt. Lại tiếp sau đó, chính là tôi diễn giải mã chi pháp Tô Dạ cũng không phải là là lần đầu tiên làm ra thôi diễn loại chuyện này. Người bình thường có thể làm được suy một ra ba, còn hắn thì có thể nâng trái ngược người 10, thậm chí nhiều hơn. Đây cũng là hắn được trời ưu ái năng lực một trong. Một bản con dối bí thuật tìm hiểu ra, Tô Dạ trọn vẹn tốn hao hai 3 ngày. Đối với tiến độ này, Tô Dạ coi như hài lòng, lĩnh hội kết thúc về sau, hắn thôi diễn phía dưới, đối giải mã thủ đoạn có nhất định tăng lên. Sau đó lập tức tiến đến đến thử, quả nhiên như hắn suy nghĩ, hiệu quả tăng gấp bội. Hắn vẫn chưa giải khai cái này Lỗi Lục Đường Vân, thế nhưng lại rõ ràng cảm giác được linh lực của mình hướng phía cái này, Lục Sắc Đường Vân bên trong mà đi có thể thẩm thấu càng sâu. Điều này lại biểu, hắn so trước đó giải khai linh lực chi khóa muốn càng nhiều hơn một chút, chỉ bất quá đồng thời chưa hoàn toàn giải khai, cho nên không có cách nào đánh vỡ cái này lục sắc đường vân. Tô giả vẫn chưa nhúc nhích, bởi vì hắn biết mình biện pháp là đi phải thông. Đây càng thêm để hắn tràn ngập nhiệt tình, lại học tập cuốn thứ hai con rối bí thuật. Cuốn thứ hai lĩnh hội kết thúc, sau đó cuốn thứ ba. Tô giả đối con dối chi đạo lý giải càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấu triệt. Liên tục mấy quyển xuống tới, Tô Dạ đều có thể không chút nào keo kiết nói, hắn hiện tại là một cái phi thường lợi hại con rối đại sư. Chỉ bất quá lời này đoán chừng cũng không ai tin, tô dạ cũng không có trông cậy vào đem môn này kỹ nghệ hiện ra cho quá nhiều người. Mỗi học tập một bản, hắn đều sẽ đối cái này linh lực chi khóa vào đi giải khai đến thử, mà mỗi lần, đều sẽ có tăng lên. Tốt nhất một lần, tô dạ rõ ràng cảm giác đã thăm dò đến cái này lục sắc đường vân chỗ sâu nhất, sau cùng một cái cửa hải khâu, chỉ bất quá đến cuối cùng, lại vẫn là không có thành công. Mà sau đó mấy lần, có lẽ là bởi vì nóng nảy nguyên nhân, hiệu quả còn không như lúc trước. Tô Dạ cũng biết con đường của mình còn kém một chút, vận khí tốt chính là hắn còn có mấy quyển con dối bí thuật có thể học tập, tự nhiên là không để lối thoát đem lĩnh hội. Chỉ bắt quá những khôi lỗi này, bí thuật tiêu chuẩn đều không khác mấy, từng quyển từng quyển học xuống tới, rất nhiều nơi lĩnh ngộ đều lặp lại, tăng lên tới đằng sau càng ngày càng nhỏ. Tô Dạ vẫn là cuối cùng lại lần nữa lật xem một lần, theo dựa vào chính mình tôi diễn năng lực, mới là dần dần ngộ ra không ít thứ. Chính là ngộ ra những này thời điểm, Tô Dạ làm ra một lần mới nếm thử. Đã thời gian gần 1 tháng, Tô Dạ nhanh hít vào một hơi, biết mình thời gian đã còn thừa không nhiều. Nếu như lần này nếm thử thất bại, Đoán chừng phía dưới liền đã muốn bắt đầu khảo đề. Cho ta mở. Tô Dạ đem linh lực thâm nhập vào cái này, lục sắc đường vân bên trong, chỉ chốc mắt câu phù, đường vân liền bắt đầu phức tạp biến động, bị Tô Dạ linh lực tầng tầng phân tích. Giải. Lại giải. Mở một chút mở, toàn cho ta mở. Tô Dạ linh lực một hơi rót vào dưới đáy, sau đó, toàn bộ khôi lỗi lục sắc đường vân trong chốc lát tan rã ra, để Tô Dạ bỗng dưng một trào về sau, trở nên mừng rỡ như điên. Ha ha ha, rốt cục giải khai. Tô Dạ tâm tình thật tốt, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía cái này khôi lỗi, không biết cái này khôi lỗi tại lục sắc đường vân giải khai về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chỉ là thời gian nháy mắt, một màn quỷ dị liền đã sinh ra. Cái này nguyên bản còn 7088, xem ra đã cũ nát không thôi con dối vậy mà bản thân tổ chứa vào, sau đó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại Tô Dạ trước mặt. Bất quá Tô Dạ nhưng lại vì có gì vui vẻ thân sắc, bởi vì cái này khôi lỗi mặc dù một lần nữa đứng lên, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, thế nhưng là, nói cho cùng vẫn là chất gỗ con dối, hơn nữa thoạt nhìn một chút xíu uy hiếp đều không có, tự nhiên để hắn không vui. Thử một chút đi lực. Tô Dạ nếm thử điều khiển. Không có lục sắc đường vân, thao túng Quả nhiên là thuận bồn xuôi gió, mười phần dễ như trở bàn tay. Hắn điều khiển phía dưới, con rối một trường hướng phía vách tường đánh ra, thế nhưng lại là cái gì cũng không có rung chuyển, cả cái hoàn cảnh đều lộ vẻ dị thường bình tĩnh. Cái này, Tô Dạ khỏe miệng có quắc động. Sợ là phổ thông mở linh cảnh đều so cái này khôi lỗi mạnh hơn đi. Chẳng lẽ Hoa Thật mấy vạn mua cái rác rưởi con rối? Tô Dạ không thể nào tin tạp, hắn trên dưới dò xét một chút, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, đúng, rất nhiều con rối phải dùng linh thạch duy trì lượng. Mà thời kỳ cổ con rối, phần lớn cấu tạo cũng đều là như thế, ta dùng linh thạch thử một chút. Tô Dạ tìm một hồi Quả nhiên tìm được đánh vào linh thạch ổ lõm. Quy một chương 835, có thể tiến dài con rối. Chương 830, có thể tiến dài con rối. Đợi đến nhìn thấy cái này lỗ khảm về sau, Tô Dạ lập tức có đầu mối. Hắn tử linh rối bên trong, lấy ra một viên linh thạch, lúc này là đánh vào cái này lõm trong máng. Chỉ là trong chốc lát thời gian, nguyên bản còn ăn nhưng bất động con rối, kia một đôi chất phát hai mắt bỗng nhiên giống như là sống lại đồng dạng, tản mát ra yêu dị lu quang. Mà quanh thân khí thế thì là nháy mắt bành trướng lan lột, tại chỗ đạt tới cấu nguyên cảnh tiêu chuẩn. Mới cấu nguyên cảnh. Tô Dạ hơi có chút thất vọng. Cố nguyên cảnh thực lực tiêu chuẩn, nhưng không đang chú ý, chỉ ít để hắn tốn hao mấy vạn linh thạch mua về, tuyệt đối là thâm hụt tiền mua bán. Thế nhưng là rất nhanh, Tô giả liền kinh dị lên tiếng. "Không đúng, không đúng lắm." Tô giả nói nhỏ, bình thường con rối quanh thân thế nhưng là không có như nhân loại như vậy khí tức, trực tiếp có thể để ta thông qua khí hơi thở liền có thể đánh giá ra thực lực cảnh giới chỗ. Mà là muốn sơ bộ giao thủ qua đi, thông qua nó ma lực, tốc độ, đánh giá ra thực lực đại khái tiêu chuẩn. Thế nhưng là cái này khôi lỗi tại ta giúp vào linh thạch về sau, vậy mà lại phát ra như võ giả khí tức. Cái này khôi lỗi tuyệt không đơn giản như vậy. Chí ý không phải bình thường làm công con dối. Chờ một chút, mới kêu Lỗ Khảm. Tô Dạ trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hướng phía cái này khôi lỗi Lỗ Khảm lại một lần nữa nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện mới rốt vào trong đó linh thạch đã không gặp, mà con rối vẫn như cũ duy trì cấu nguyên cảnh tiêu chuẩn, nghĩ đến linh thạch bên trong linh lực vẫn chưa bị cái này Lỗ Khảm cho hoàn toàn hấp thu hết, giải thích duy nhất cũng chỉ có, cái này Lỗ Khảm có thể chứa hạ linh thạch tuyệt đối không chỉ một viên. Cái này, Tô Dạ một mặt kinh hãi, loại này phẩm chất con rối hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Coi như lục không bền lòng trong trí nhớ, loại này cùng loại con rối cũng là rất ít, nếu thật là nát đường cái Hắn đã sớm sẽ ý thức được cái này lỗ kham tầm quan trọng. Tô Dạ lập tức lại móc ra một viên linh thạch, rót vào lon trong máng. Cùng Tô Dạ suy nghĩ đồng dạng, cái này khôi lỗi khí tức đột nhiên một cái tăng lên, từ mới đầu đại khái tan tác cấu nguyên cảnh đệ tam trọng thực lực, lập tức tăng vọt đến cấu nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ mừng rỡ nhẹ gẫng, phản phất phát hiện bí mật đầu dạng, vội vàng lấy thêm ra linh thạch. Lần này rót vào Tô Dạ nhưng là không còn nhỏ mọn như vậy, trực tiếp rót vào 100 khối linh thạch vào bên trong. Này khí lại một lần nữa vọt, trong chốc lát để toàn bộ trí, phẩm, trang sức Lúc này từ cấu nguyên cảnh đột phá đến mệnh nguyệt cảnh. Đợi đến đột phá đến huyền cung cảnh lúc, này con rối quanh thân chất liệu đột nhiên một cái đại biến, đúng là từ kia xem ra không hề có tác dụng chất gỗ con dối, biến thành toàn thân sắt thép khôi giáp. Nhưng mà, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Nó đột phá đến mệnh nguyệt cảnh ngay lập tức, liền lại từ mệnh nguyệt cảnh, một đường đột phá đến huyền cung cảnh. Đi tới huyền cung cảnh lúc, nó quanh thân khôi giáp lại một lần nữa từ trước đó sắt thép, biến thành tử thiết giáp, cái này tử thiết giáp làm công chất liệu càng là hoàn toàn khác biệt, tuyệt không phải phổ thông chất liệu. Mà lại, khôi lỗi trong tay, cũng là thêm ra một cây trường kích. Hoàn toàn là chống giống sinh ra, có thể thấy được này khôi lỗi quỷ phủ thần công. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Tô Dạ không thể nào hiểu được. Như thế một cái một con rối ở trong đến cùng đều cất giấu cái gì, chỉ cần rót vào linh thạch, phản phất tiến hóa đồng dạng, trực tiếp biến hình. Tô Dạ càng phát thích cái này khôi lỗi, 100 khối linh thạch qua đi, cái này lỗ khảm vẫn như cũng là một cái động không đáy. Bình thường hang không đấy cũng không phải lời ca ngợi, nhưng lúc này lại là để Tô Dạ trong bụng nở hoa. Tô Dạ vội vàng có móc ra 1000 mai linh thạch, dầm dầm, toàn bộ rót vào bên trong. Bất quá, đến huyền cung cảnh thời điểm, cái này khôi lỗi cảnh giới tăng lên. Tuy nhiên liền không có bắt đầu nhanh như vậy. Dù là Tô Dạ móc ra trước đây trọn vẹn gấp 10 linh thạch số lượng, cái này khôi lỗi cũng mới chỉ là từ viền cung cảnh đệ ngũ trọng, để cao đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Tô Dạ rất muốn nhìn một chút cái này khôi lỗi cực hạn đến cùng là ở nơi nào, ao ào lại là dừng lại rót vào, trực tiếp biểu đi vào hơn 5000 linh thạch. Khôi lỗi cảnh giới, lại một lần mắt trần có thể thấy làm ra lôi đỉnh tăng lên, một hơi đi tới linh dịch cảnh đệ bắt trọng. Tiếng nóng này khí tức triển khai thời điểm, để Tô Dạ cũng vì đó run lên. Mà lúc này con rối hình thái, lại một lần đại biến. Áo giáp màu tím đã biến thành màu đen mà trong tay trưởng kích càng là phong mang triều lộ, rất là kinh người. Tô Dạ còn muốn lại rót vào linh thạch, thế nhưng lại phát hiện, trong tay hắn linh thạch đã không có nhiều như vậy. Phần lớn là pháp thần châu, thế nhưng là không có hối đoái, trên thân linh thạch sớm đã bị mua đồ móc sạch, nơi nào còn có. Cái này khiến Tô Dạ có chút thở dài. Vẫn là thiếu linh thạch a. Tô Dạ nhìn chầm chầm cái này khối lỗi, cái này khối lỗi dù vì một kiện trí bảo, bất quá, cảnh giới càng cao, nhu cầu linh thạch cũng càng nhiều. Nếu như linh thạch này rót vào lượng thật là cái hang không đáy. Như vậy dựa theo cái này xu thế xuống dưới, như muốn rót vào ngưng đan cảnh, sợ là phải tốn hao hơn vạn thậm chí cao hơn linh thạch mới có thể làm được. Mà lại, Tô Dạ lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra, linh thạch này chỉ phải hao phí ánh sáng, con rối liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đây là kiến thức căn bản. Bất luận cái gì từ linh thạch trèo chống con dối chỉ cần linh thạch lực lượng hao hết, cái này khôi lỗi liền lại biến thành phế liệu. Nhưng dù vậy, Tô Dạ vẫn là trong lòng vui vẻ vô cùng, đối cái này khôi lỗi là càng ngày càng hài lòng. Vì cái gì? Ngưng Đàn cảnh hộ vệ hắn không phải là không có, đầu tiên là ma trầm, sau là cái này do ma trầm thực lực mạnh hơn cao nhất tu, đều là ngưng Đàn cảnh cao thủ. Thế nhưng là không giống a. Ma trầm liền không nói, nó đã quyết định muốn đi theo mình, kia cao nhận tu chân chính trung thành chính là hoàn thất, cũng không phải là hắn. Mà trong tay hắn con dối thì là vô chủ người, mình dù là điều khiển nó vì chính mình ta thương, cái này khôi lỗi đều lông mày không mang nháy một chút, mà mình cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, cái này khôi lỗi lai lịch bất phàm, ta chưa giải khai nó bí mật trước đó thì thôi, không ai sẽ hiếm có này con dối. Nhưng ta hiện tại mở ra nó bí mật, cái này khôi lỗi giá trị liền hoàn toàn cùng trước kia không giống a. Tô Dạ lẩm nói, vẫn là tận lực không muốn để người ta biết tốt không đến đời khắc mấu chốt không muốn lộ ra đến, để tránh cho mình rắc họa vào thân. Hắn hiện tại dù là cao quý hoàng tử, thế nhưng là cùng Chấn Huyền Minh một phen sướng cho chuyện, Tô Dạ cũng biết, Thịnh Nguyên hoàng triều bất quá là thánh dương vực một cái địa đầu xa mà thôi, ra Thịnh Nguyên hoàng triều, một đám hoàng tử cái gì đều tính không được. Tô Dạ. Lúc này, Trấn Huyền Minh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tô Dạ nghe tới thanh âm, lập tức đem con rối để vào linh giới bên trong, sau đó từ đại điện bên trong rời đi. Một tay áo cùng Đông Lam, cùng cao nhận tu đều chờ ở bên ngoài, Tô Dạ ra lúc, Chấn Huyền Minh cũng là nhẹ khẽ gật đầu, Tô Dạ, khảo đề đã xuống tới, tùy thời đều có thể bắt đầu. Cấp tốc, người nhanh đi theo ta, đi gặp mặt phụ vương. Hoàng tử khác nghĩ đến lúc này đều nên đến. Tô giả nghe vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy, tự nhiên là lập tức lên đường, cùng Trấn Huyền Minh cùng một chỗ, tiến về Cựu Vương ra hoàng cung đại điện bên trong. Như Trấn Huyền Minh lời nói, đợi đến đi tới lúc, một đám hoàng tử đã sớm tập kết nơi này, Quy một chương 836, khảo đệ bắt đầu. Chương 831, khảo đệ bắt đầu. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, phát hiện nơi này tập kết hoàng tử, thêm ra mấy cái khuôn mặt xa lạ. Nghĩ đến là kia bên ngoài du lịch làm việc hoàng tử, đã ra giôi thúc ngựa chạy về. Bây giờ Tô Dạ vừa tới, Liên đã có không ít cựu thì ánh mắt ném đi qua. Tô giả cùng Cựu Vương ra không thân chẳng quen, ngay cả trấn họ cũng không chiếm được, có tài đức gì có thể nhận Cựu Vương ra làm nghĩa phụ, lại tham gia lần này đại đế cho khảo đệ. "Phụ vương, Tô giả đến." Trấn Huyền Minh nói. Cựu Vương ra gật đầu ra hiệu, "Tô giả lĩnh hội, đứng tại 10 cái hoàng tử ở trong." Cựu Vương ra nói ra, "Đã các ngươi người cũng đã đến đông đủ, nên dặn dò chuyện của các ngươi ta cũng muốn dặn dò các ngươi một phen. Sự tình các ngươi đều biết một chút, đại đế đã phát ra mệnh lệnh, khảo đệ chính thức bắt đầu. Hiện tại liền có thể chạy tới Biện A bên trong, đi sưu linh châu." Bất quá Tuổi tác nhất định phải tại 25 tuổi một chút, lão nhị, lão tam, các ngươi tuổi tác đều đã qua, lần này là không thể đi tham gia. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn cũng là đối tô dạ không tính cửu thị hai người, bởi vì xung đột lợi ích không tính quá lớn. Bất quá hoàng tử khác liền không giống, đều là phong nhã hào hoa tuổi tác, đối tô dạ cửu thị sao lại nhỏ? Đến cho các ngươi 14 người, làm giới trướng của ta hoàng tử, lần này tiến đến biện A mà siêu tập tuyển linh chu trình độ trọng yếu, ta hẳn là đều cùng các ngươi nói qua. Các ngươi nhất định phải vì ta hoàng thất kiến công lập nghiệp, chỉ cần có thể tiến vào thi đấu tuyển thi đấu. Tiền linh châu số lượng xếp hạng tiến vào 8 người đứng đầu, trong các ngươi ai thu hoạch được tuyển linh chu số lượng nhiều nhất? Ta liền ban cho một kiện cao giai linh bảo, lấy làm ban thưởng. Cao giai linh bảo. Một đám hoàng tử tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn những hoàng tử này, tuy nói trung giai linh bảo không phải số ít, thế nhưng là cao giai linh bảo, còn thật không có người có. Cái này cao giai linh bảo cùng trung giai linh bảo kém một chữ, trên lệch thế nhưng là lớn đâu. Cửu Vương gia nhìn thấy một đám hoàng tử bởi vì chính mình ban thưởng mà tràn ngập tình, cũng là âm thầm gật, gật đầu, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, ít nhất phải để một đám người nhận thức đến lần này khảo đề trình độ trọng yếu. "Vất quá, các ngươi nhưng đừng cao hứng sớm như vậy, còn có một cái tin dự muốn nói cho các ngươi." Cựu vương ra mặt không biểu tình đạo. Một đám hoàng tử nghe tới tin dự mấy chữ này thời điểm, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cựu vương ra ngữ khí lạnh như băng nói, "Lần này đại đế đặc biệt đừng nói rõ, các ngươi tiến về biện Á Ma siêu tập tuyển linh chu cái này khảo đề, không cho phép mang theo bất luận cái gì hộ vệ tiến về." "Cái gì?" Những hoàng tử này từng cái trận mắt hốt hoồm, toàn hoàng. Viện Á Ma nơi đó là địa phương nào, bọn hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Nơi đó không phải thị nguyên hoàng triều địa bàn, bọn hắn những hoàng tử này quá khứ Thân phận vốn là không có nổi chút tác dụng nào, mang theo hộ vệ còn tốt, dù sao cũng là ngưng đàn cảnh hộ vệ, tại bệnh Amath cũng có thể được cho cao thủ. Thế nhưng là không mang hộ vệ, bọn hắn linh dịch cảnh thực lực tại bệnh Amath loại này hoàn cảnh lớn bên trong, không cao không thấp, muốn làm sự tình liền không dễ dàng như vậy. Một đám hộ vệ cũng là trên mặt kinh ngạc, có chút thất vọng, lần này tiến về bệnh Amath, tại bọn hắn mà nói cũng là chuyện phát hiện mình cơ hội tốt a nói thế nào không để bọn hắn đến liền không để bọn hắn đi. Phụ vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Dị vãng đại đế tuyên bố khảo đệ, không cũng có thể mang theo hộ vệ đi chứ sao? Một cái hoàng tử ngưng lông mày nói. Cửu Vương ra lệnh hừ một tiếng, chính là bởi vì giới trước đều có thể mang hộ vệ tiến đến, cho nên khảo hạch hiệu quả để đại đế hết sức không vừa lòng. Có hoàng thất mang theo ngưng đàn cảnh đỉnh phong hộ vệ tiến đến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khảo hạch công bằng trình độ, cho nên đại đế mới có thể từ bỏ cái này đấu cơ chụp lợi quy tắc. Nhưng an toàn của chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái hoàng tử không vui nói. Cửu Vương ra lệnh giọng nói, đại đế lần này phi thường trọng thị lần khảo hạch này, cho nên khảo nghiệm chính là các ngươi thật bằng thực lực, đến tại an toàn của các ngươi. Đại đế hủy bỏ không mang hộ vệ quy tắc lúc liền đã cho đáp án, các ngươi tại biển ạ mạt bên trong chỉ có dựa vào mình. Thật gây ra rủi ro, Thịnh Nguyên Hoàng Triều sẽ không cho các ngươi chủ ít, cũng sẽ không bảo toàn tính mạng của các ngươi. Hết thảy đều xem chính các ngươi. Cựu Vương gia mình cũng là dấu trong lòng bất an, những hoàng tử này xem ra lợi hại, tại Thịnh Nguyên Hoàng trong triều dù là không mang hộ vệ cũng có thể quát tháo phong vân, thế nhưng là mục đích thế, nhưng là Biện A Ma Đa, kia có thể giống nhau hả? Chỉ bất quá dù sao cũng là đại đế mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chấp hành, về phần đại đế nghĩ như thế nào, hắn cũng lý giải không được. Cho nên, lần này tiến về Biện A Ma bên trong, hảo hảo từ bỏ các ngươi những này tập tục xấu. Hào hào học như thế nào tại biển ạ mạt bên trong sinh tồn tiếp, lại lấy được tuyển linh chú đi." Cựu vương gia ngữ khí trầm thấp giảng đạo. Trấn Huyền Minh nghe tới những này, lắc đầu, lần này bọn hắn cửu hoàng thất hoàng tử là thật phải tao ương a, không mang hộ vệ, một đám lâu dài sống an nhàn sung sướng hoàng tử, lấy cái gì tại ngoại giới cùng người đấu? Lần này khảo để quy định thời gian là nửa năm, bất quá chạy tới biển ạ mạt liền phải hao phí một tháng. Đơn giản đến nói, thời gian của các người chỉ có 5 tháng. Cái này 5 tháng, các người muốn phát huy ra mình hết thảy tiềm năng." Kiểu vương gia nói, hiện tại liền lên đường đi, ta sẽ đưa các ngươi hoàng Triều bên ngoài. Đây cũng là ta hiện tại có thể giúp các người làm cuối cùng sự tình. Đưa đến thịnh Nguyên Hoàng Triều bên ngoài. Kia biện A Maật đâu? Một đám hoàng tử kinh ngạc hỏi. Đại đế quy định, chỉ có thể đưa đến Thị Nguyên Hoàng Triều bên ngoài, về phân biệt A Maật, chính các ngươi quá thứ." Cửu Vương ra nói. Một đám hoàng tử khóc không ra nước mắt, cái này quy tắc cũng quá hà khắc đi, bọn hắn vốn cho là, đầu tiên là có hộ vệ đi theo, lại có hộ tống đến biện A Maật. Cái này khảo đề lại có thể khó đi nơi nào, đến lúc đó chỉ cần tiêu xài linh thạch, tìm người mua tuyển linh châu là được, hết thảy đều có thể xôi gió xuôi nước. Hiện tại tốt, hộ vệ không có, ngay cả bọn hắn phụ vương đều chỉ có thể hộ đưa bọn hắn đến thị nguyên hoàng triều bên ngoài, tiến về viện ạ mặt còn phải chính bọn hắn xuất phát. Bất quá coi như thần nghĩ khóc, cũng là một điểm biện pháp đều không, chỉ có thể dựa theo nhà mình phụ vương ý tứ đi làm. Cửu vương ra linh lực điều khiển, một tòa ba đầu kim điêu, đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này ba đầu kim điêu đủ có số dài 10 trượng, phía trên kéo lấy một cái tiểu hình cung điện, hiển nhiên là cửu vương ra bồi dưỡng linh sủng. Lên đi. Cửu vương gia quát. Một đám hoàng tử không dám thất lễ, nhao nhao bên trên ba đầu kim điêu trên thần. Cửu vương gia cỡi ba đầu kim điêu chuỗi một tiếng huyết sáo, ba đầu kim điêu chính là tùng không phi nhanh, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ trước mắt liền đã biến mất tại trường hồng bên trong. Tô giả tự nhiên cũng tại ba đầu kim điêu phía trên, thần hồn vẫn chưa từ bỏ quan sát bốn phía, phát hiện trong hoàng thành, còn lại hoàng thất cũng lần lượt phái ra tọa kỵ, bắt đầu xuất hành rời đi. Hiển nhiên cũng không dám sống tốn thời gian, dự định ra roi thúc ngựa trước chạy tới viện ả mạt lại nói, không thể không nói, cái này ba đầu kim điêu, chọn vẹn là có được ngưng đan cảnh tiêu chuẩn, bay lên tốc độ tất nhiên là nhanh như lôi đình. như vậy hoàn cảnh lớn đã quả thực không nhỏ, thế nhưng là tại cái này ba đầu kim điêu dẫn đầu hạ, Chỉ là không đến mấy ngày công vụ, lại liền đã đi tới Thịnh Nguyên Hoàng Triều biên giới chỗ. Quy 1 chương 837, tốc độ so đấu. Chương 832, tốc độ so đấu. Đợi đến đi tới Thịnh Nguyên Hoàng Triều biên giới khu vực thời điểm, ba đầu kim điêu chậm rãi rơi xuống đất, một đám hoàng tử cũng là từ cái này ba đầu kim điêu trên thân lục tục đi xuống, trên mặt thần sắc đều biến phải vô cùng nghiêm trọng. Ở chỗ này không vẹn vẹn chỉ có cửu hoàng thất ba đầu kim điêu, rõ ràng còn có còn lại người của hoàng thất ngựa, phân bố tại khác biệt vị trí, bất quá đều chỉ có thể dừng lại tại biên giới khu vực. Hiển nhiên tất cả mọi người phải thành, thành thật thật tuân thủ quy củ, ai cũng không dám vi phạm. Cái này hoàng thất quan hệ trong đó hiển nhiên, lẫn nhau chạm mặt không tính xa, cũng không có chào hỏi. Thậm chí lẫn nhau tương ngọ lúc, ánh mắt bên trong còn buốc lên từng tia từng tia lạnh ý. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, mọi người tâm tư toàn đặt ở viện Á Mạt bên trên, tự nhiên cũng không có ai sẽ tại thời gian này không đúng lúc đi tìm phiền toái. Cựu Vương gia cũng là lười để ý tới còn lại người của hoàng thất, chỉ muốn nhanh lên chiếm cư tiên cơ, nói ra, đây là thị nguyên hoàng triều đến viện Á Mạt một vùng địa đồ, các ngươi dựa theo địa đồ, tiến về viện đồng thời không phải việc khó. Nói xong lúc, Cựu Vương gia bên cạnh Tôn Hạo đem địa đồ lấy ra, từng cái đưa cho những hoàng tử này. Những hoàng tử này nhìn lấy địa đồ, không ít người là đau cả đầu. Bọn hắn từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, chỉ lo tu luyện, nhìn địa đồ loại chuyện nhỏ nhặt này cơ bản đều là giao cho hạ nhân tới làm. Trong mắt bọn hắn nhìn địa đồ cũng không có gì khó khăn. Nhưng là bây giờ thật các vùng đồ bày ở trước mắt lúc mới phát hiện địa đồ trình độ phức tạp. Muốn thấy rõ tự nhiên không phải việc khó, có thể không nghi muốn lãng phí không thiếu thời gian, bây giờ chân quý nhất nhưng chính là thời gian. Tô Dạ bây giờ được địa đồ, cũng là nhìn thoáng qua, hắn không giống với những hoàng tử này, mình một đường mưa gió vãng lai quen, bản đồ này nhìn một chút liền minh bạch đại khái lộ tuyến. "Tốt, mau chóng lên đường đi." Cửu Vương ra lời nhắc lại làm dặn dò, trực tiếp quát, "Ngũ ca, ta hộ tống ngươi một khối lên đường đi." "Thứ ca, ta và ngươi một khối. Rất nhanh, một đám hoàng tử liền đem mục tiêu đặt ở tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trên thân, dự định tại nó kéo bẻ kết phái. Dù sao đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều không có cách nào tham gia. Thực lực mạnh mẽ nhất không hề nghi ngờ là lớn tuổi mấy tuổi ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Cái này được hoang nên liền liền thành hai người. Bất quá không phải người người đều cùng tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử quan hệ tốt, cũng có mấy cái là tự mình tạo thành một đội, nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ có Tô giả đứng tại chỗ, không người hỏi thăm, không có ai để ý. Tô giả đối cái này cũng không thèm để ý chút nào, hắn cũng không muốn bên cạnh lại nhiều cái những người khác, tự mình một người độc lai like, độc vãng rất tốt. Tô giả lao đệ, lần này làm phiền ngươi." Trấn Huyền Minh đứng tại ba đầu kim điêu bên trên, chắp tay nói. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục lãng phí cái gì thời gian, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Nhìn xem một đám hoàng tử lần lượt rời đi phương hướng, Trấn Huyền Minh cùng Cựu Vương gia trên mặt đều lộ ra nặng nghề biểu lộ, "Chúng ta cũng lên đường đi, mặc dù không thể dẫn bọn hắn tiến đến viện A bất quá tại viện A phụ cận quan sát bọn hắn, vẫn là không thành vấn đề." Cùng tô Dạ bên này giống nhau, còn lại hoàng thất hoàng tử cũng là lần lượt xuất động, toàn bộ khảo đè nhìn như tán loạn, thế nhưng là quy mô lại khá kinh người. Tô Dạ thân hồn tản ra, cho nên phương viên một vùng tình huống hắn đều rõ như lòng bàn tay, Tô Dạ chuyên môn chọn lựa một đầu không người con đường, trực tiếp xông hướng biển A Ma, dùng cái này làm được không lãng phí một chút xíu thời gian. Về sau, Tô Dạ chính là nói ra, "Ma chầm hình, ra đi." Ma chầm tự nhiên không sóng tốn thời gian, biết Tô Dạ ý tứ, chỉ một thoáng đem bản thể hiện ra, hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Tô hợp tác với Ma chầm thời gian giải như vậy, lẫn nhau ở giữa sớm đã có lẫn nhau ăn ý, tại ma trầm bản thể xuất hiện thời điểm, Tô Dạ nhảy lên, cưới tại trên người của đối phương. Ma Thiên Cự Hạt bản thể tại chỗ hóa là một đạo đen cầu vồng, biến mất tại giải giữa không trung không thấy bóng dáng. Tuy nói lần này khảo đề không để mang hộ vệ, bất quá lại không người quy định không để mang linh thú cùng yêu thú. Để linh thú cùng yêu thú thần phục chính là bản lãnh của mình, cùng hộ vệ không giống. Dù là Hoàng thất lại có quyền thế, yêu thú này cùng linh thú cũng không phải là nói thần phục với nhân loại liền thần phục với nhân loại. Cho nên cái này đại đếễ một đầu quy tắc cải biến, ngược lại là cho Tô Dạ không nhỏ thế. Hiện tại có Ma Thiên Cự Hạt dẫn đầu, Tô Dạ từ hỏi tốc độ của mình so với kia ba đầu kim điêu còn mạnh hơn ra không biết. Có lẽ ba đầu kim điêu thực lực muốn mạnh hơn Ma Trầm mấy phần, bởi vì xuất thân hoàn thất, tài nguyên phong phú. Thế nhưng là, Ma Trầm chính là viễn cổ cổ yêu, cái này so sánh với nhau, phương diện tốc độ, ba đầu kim điêu thật đúng là không phải là đối thủ. Cứ như vậy, ngắn ngủi sau năm ngày, một mảnh hoang mạc chi địa, Nguyên Bản Yên Tĩnh không việc gì mặt đất đột nhiên phát sinh một trận rung động, sau đó, trên mặt đất ngạnh sinh xông ra một con to lớn bò cạp, cái này bò cạp chính là Ma Thiên Cự Hạt. Tô Dạ cũng là ngồi tại Ma Thiên Cự Hạt phía trên. Không có chút dùng động nào. Ma Trầm là Ma Thiên Cự Hạn, Phi Thiên Bản lĩnh tất nhiên là so ra kém ba đầu kim điêu những cái kia linh thú, thế nhưng là độ Địa Bản lĩnh lại thật đúng là không ai so ra mà vượt. Hai người từ dưới đất tiềm hành, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là 5 ngày liền đã tiếp cận biệt Amant. "Tốt, Ma Trầm huynh, liền trở đến nơi đây đi. Tô giả nói ra, lại đi lên phía trước liền tiếp cận biệt Amant, phụ cận vãng lai dòng người nhất định rất nhiều, thân phận của người không nên bại lộ. "Không có vấn đề." Ma Trầm lập tức lại tiềm ẩn tại, trốn ở trong tối, phụ trách bảo hộ tại Tô Dạ. Tô Dạ cũng là vỗ tay một cái tâm, lại đại khái nhìn thoáng qua địa độ. Một đường đi nhanh tiến đến. Ngay tại Tô Dạ vừa mới đến không lâu, một đầu ba đầu kim điêu cũng là đến ở đây, chính là cựu vương gia bọn người. Haha, ha, ha lão người cái này kim điêu tốc độ tựa hổ chậm một điểm a. Một đầu to lớn hỏa sư tử trên lưng, ngồi mấy người, chăm chọc khiêu khích đối với cựu vương gia cười nói. Cựu vương gia nhìn thấy người nói chuyện lúc, khép mắt lại, Tam ca có cái tâm tình này nhìn ta, chẳng bằng xem trước một chút nhà mình tiên tại, ai tới trước đi. Cựu hoàng thất cùng Tam hoàng thất từ trước không hợp, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, toàn bộ hoàng triều người đều biết. Đầu tiên là vương gia cùng Tam vương gia quan hệ liền chẳng ra sao cả. Về sau đến trấn Huyền Minh, cùng kia trấn Viễn Kỳ, quan hệ đồng dạng là cương rất rắn. Bây giờ trấn Huyền Minh cùng trấn Viễn Kỳ ngồi chung tại tọa kỵ phía trên, ánh mắt lẫn nhau băng lánh, đã là rằng con một hồi lâu. Ha ha ha, vậy khẳng định là chúng ta ba hoàng thất người. Lão Cửu, ngươi sẽ không thật coi là các ngươi trong hoàng thất có người có thể cùng nhà ta trấn Sơn Khiếu Tán đi. Tam Vương gia cười nhạo mà ra, có chút tự tin nói. Chỉ là nói xong không lâu, Tam Vương gia liền liền nhếch miệng lên, không phải sao, người đã đến. Nó con mắt hướng phía sau liếc một cái. Để Vương gia cũng là thần kinh khẽ động, cả kinh nói, tốc độ thật nhanh, tuy nói chúng ta cưỡi Muốn muộn xuất phát một hồi lâu. Thế nhưng là tốc độ vẫn như cũ muốn so đám này tiểu hoa hoa mau ra rất nhiều, cái này trấn sơn khiếu chỉ là so với chúng ta chậm một điểm, là như thế nào làm được. Quy 1 chương 838, tô giả quá phế vật đi. Chương 833, tô giả quá phế vật đi. Bọn hắn những này vương già cưới tọa kỵ, thân trong bóng tối, vẫn chưa hiện thân. Đưa đến chính là quan sát tác dụng, chỉ bất quá đại đế yêu cầu nghiêm ngặt, bọn hắn nhất định phải cách biện ạ mặt có khoảng cách nhất định phương mới có thể, vì vậy liền lựa chọn tại nơi đây cho dù quan sát không đến rõ ràng khảo đề quá trình, thế nhưng là ít nhiều khiến trong lòng bọn họ có chút đầu mối, không đến mức hai mắt đen thui. Dường như hiện tại, Tam vương ra nhìn thấy nhà mình dưới chướng hài tử chân sân hiếu, một ngựa đi đầu, trực tiếp trước tiếp cận viện A Ma, trong lòng tất nhiên là vui vẻ vô cùng, nói ra, nhìn tới vẫn là ta cái này hài nhi càng thêm ưu tú một chút a, hiện tại đến xem, nó đã là người đầu tiên xông vào biển A Ma người. Bản thân hắn hình thể đã mập, bây giờ một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, càng là để cho trong lòng người cực kỳ không vui. Còn lại hoàng Thất vương gia tất cả đều lần lượt ở đây, nhìn xem Tam vương gia vênh vang đắc ý bộ dáng. Trong lòng cũng là rất buồn bực. Tuy nói trước đây biết Chấn Sơn Khiếu lợi hại, lần so tài này, nó rất có thể đại biểu Tam Hoàng thất ngăn cơn sóng giữ, độc chiếm vị trí đầu. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng mới bắt đầu, Trấn Sơn Khiếu liền đã biểu hiện ra như thế ưu tú tiêu chuẩn. Bọn hắn những người này cười toạc kỵ, mới chỉ là so Trấn Sơn Khiếu nhanh hơn một chút thời gian, có thể thấy được chút ít. Trấn Sơn Khiếu đồng thời chưa phát hiện những lại vương ra lại đang âm thầm quan sát với hắn, tốc độ cực nhanh, vẫn chưa có bất kỳ sóng tốn thời gian ý tứ. Nó giơ chân mà qua, rõ ràng một đạo hồng quang lấp lóe. Hiển nhiên là có một tiện trợ giúp phi hành tăng thêm tốc độ linh bảo giày tại trên chân, bất quá nếu chỉ là như thế, hiển nhiên không thể để cho nó làm được một ngựa đi đầu. Thân pháp của hắn cũng cực kỳ quỷ dị, một bước quá khứ, lại là phối hợp vậy chân hạ giày xuyên qua mấy chục trượng xa, hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Ngay tại trấn sơn khiếu một đường biến mất tại Đông đảo Vương gia trong tầm mắt về sau, qua một hồi lâu thời gian, vẫn chưa gặp đến có người xuất hiện ở đây, để một đám vương gia tâm tình phiền muộn. Nhà bọn hắn hải nhi cách trấn sơn khiếu kém nhiều như vậy sao? Tam vương gia mắt thấy ở đây, cũng là càng thêm vui vẻ, trấn sơn khiếu biểu hiện càng tốt. Trong lòng của hắn tự nhiên mới vui vẻ a. Rốt cục, Chấn Sơn Khiếu về sau, lại có Hoàng Thất Thiên Tài bởi vậy xuyên qua, chính là hai người tiểu đội. Là Sáu Hoàng Thất gió lôi huynh đệ. Trấn Thiên Phong, Chấn Thiên Lôi, hai người này thực lực vẫn luôn rất mạnh. Hai huynh đệ liên thủ, Chấn Sơn Khiếu cũng được nhượng bộ lui binh. Bất quá đơn đã độc đấu lại không người là Chấn Sơn Khiếu đối thủ. Hai người bọn họ huynh đệ xem ra là muốn cái thứ hai qua đi. Chấn Thiên Phong cùng Trấn Thiên Lôi mặc dù là cái thứ hai, bất quá cách Chấn Sơn Khiếu chênh thời gian quá xa, Sáu Hoàng Thất trên mặt vẻ mặt cao hứng vẫn chưa có bao nhiêu, ngược lại còn có chút buồn bực. Bất quá thật buồn bực chính là còn lại hoàng thất. Cũng may Phong Lôi hai huynh đệ kéo những thiên tài khác vẫn chưa kéo quá lợi hại, hai người về sau, liền liền lại có một đội ngũ thiên tài cấp tốc đuổi tới, nhanh chóng chạy hướng viện Amart, không dám có một tơ một hào sóng tốn thời gian. Sau đó, một nhóm một nhóm thiên tài phi tốc đuổi đến. Cửu Vương gia cùng Trấn Huyền Minh biểu lộ càng thêm khó xử, bởi vì cho tới bây giờ, đều không có bọn hắn cửu hoàng thất trời mới xuất hiện, toàn bộ đều là còn lại hoàng thất thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Trấn Huyền Minh rất bực, không nói trước hoàng tử hoàng tử lực đã đạt tới lĩnh vực trọng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Liền nói Tô Dạ, Hiện tại cũng là một điểm bóng người cũng không thấy. Đây quả thực là chuyện lạ một kiện. Trấn Huyền Minh thở dài, hoàng tử khác thì thôi, dù sao sống an nhàn sung sướng, địa độ đều chưa hẳn nhìn hiểu, tô dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nó lịch luyện nhiều năm, lẽ ra không tranh thứ nhất, trước 10 đến cũng là không thành vấn đề, làm sao hiện tại ngay cả cái bóng người cũng không thấy? Chẳng lẽ là mình đối nó đánh giá quá cao rồi? Trấn Huyền Minh lắc đầu, quả nhiên là kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn a. Rốt cục, một thân ảnh lóe ra hiện, là Lao tứ. Trấn Huyền Minh vui mừng nói, tứ hoàng tử mang theo nhà mình huynh đệ mấy cái tùy tùng một đường tấn mã. Trấn Huyền Minh thở dài một hơi. Nhưng mà một thanh em không đúng lúc xuất hiện, chính là kia Trấn Viễn Kỳ, "Huyền Minh à, ngươi cái này cao hưng cái gì tình đâu? Còn lại Hoàng Thất Thiên Tại đều lần lượt quá khứ mấy cái, các ngươi người của Hoàng Thất mới qua đến như vậy mấy cái, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Trấn Huyền Minh ngăn chặn lại lựa giận của mình, mặt không biểu tình mà nói, "Trấn Viễn Kỳ, đến nhanh chưa hẳn liền đại biểu có thể lấy được truyền linh chu tốc độ nhanh. Ngươi nhưng đừng cao hưng quá sớm." "Hắc hắc, từ trước khảo đề đều là trước người khác một bước người chiếm tiện nghi, Trấn Minh, mình giối người cũng phải có cái hạn độ." Trấn Viễn thường nói. Trấn Huyền Minh không cách nào phản bác, hắn đúng là mạnh miệng mà thôi. Nhưng mà nhà mình huynh đệ bất tranh khí, hắn là một điểm biện pháp đều không có. Về sau, đại lượng hoàng thất thiên tài càng ngày càng nhiều, nhau nhau tràn vào nơi đây. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai chạy đến thiên tài, để một đám hoàng thất vương gia than thở, cái này rơi người một ngày lâu, thực tế gọi là người không làm sao có hứng nổi tới. Cựu vương gia cùng Trấn Huyền Minh hiện tại là buồn bực nhất, còn lại hoàng thất bọn hắn lười đi quản, nhưng bọn hắn cựu hoàng thất, một ngày trôi qua, vậy mà mới chỉ mới qua 6 cái hoàng tử. Còn có một nửa hoàng tử như cũng không có tới lại nhìn Tam Hoàn Thất, tất cả hoàng tử toàn bộ thông suốt thông qua, quả thực là người so với người làm người ta tức chết ta. Hừ, Cửu Vương gia nghĩ đến Tam Vương gia sắc mặt liền giận không kìm được, cái này Tô Dạ, Minh Nhi, ngươi đối nó ký thác hy vọng quá cao à, ngày đầu tiên đã qua, hắn ngay cả cái bóng người đều không thấy. Cái này trấn huyền minh cũng là đau khổ thở dài. Cửu Vương gia biểu lộ ngưng trọng, tiểu tử này sẽ không phải là trốn đi. Kia như thế nào, cái này Tô Dạ còn không lốc, không nói trước nó đã đáp ứng khảo để thăm ra lúc này trốn không thể nghi ngờ là đem mình đẩy hướng đem chúng ta làm phát bực mặt đối lập. Hắn nghĩ cùng chúng ta đối nghịch Không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, trực tiếp ngay từ đầu cự tuyệt chúng ta là đủ. Hùng chi thiên chỉ cự thú còn trong tay chúng ta, hắn không dám như thế nào. Trấn Huyền Minh lập tức phủ nhận. Cửu Vương gia tâm tình không vui, bất quá tiểu tử này cũng quá khiến ta thất vọng, chọn vẹn một ngày còn chưa chạy tới biển Amart. Muốn nó để làm gì? Trấn Huyền Minh lại là sờ sờ cái cằm, trầm tư nói, "Phủ Vương, ngài có chú ý đến hay không, cách đó không xa đất cắt bên trên, có một khối to lớn vết nước." Tất nhiên là chú ý tới, có cái dị dị dạng sao? Kiểu vương gia xem thường. Cái này vết nước, ta mới đầu liền chú ý tới, vẫn chưa quá coi ra gì. Thế nhưng là nhìn thật kỹ, lại phát hiện nào giống như là một con cự hạt phá điệu mà ra tạo thành vết tích." Trấn Huyền Minh nói. Tiểu Vương gia nhíu như mày, cho nên, Tô giả dưới trướng, thế nhưng là có một đầu Ma Thiên Cự Hạt làm lính sủng, việc này ta nhớ được nhất thanh nghĩ sợ. Lúc trước nếu không phải cái này, đối nó chung thành cảnh cảnh Ma Thiên Cự Hạt, Tô giả quả quyết không có hôm nay." Trấn Huyền Minh nói. Tiểu Vương gia nghe lời này, há sẽ còn không rõ, ý của ngươi là, Tô Dạ đã sớm đến, đến rồi. "Không đúng, ngươi cũng đã biết, chúng ta vừa tới lúc, cái này vết nứt nhưng liền đã có." Quy 1 chương 839, Hiền đạo cát. 834 Hiên Đạo đạoát vậy đã nói rõ tô giả đã sớm đến so Trấn Sơn thiếu còn nhanh hơn Trấn Huyền Minh Minheo mắt lại so Trấn Sơn thiếu còn nhanh hơn chẳng phải là nói so với chúng ta còn nhanh hơn Trấn Huyền Minh ta biết người đối tô giả ông có hy vọng rất cao thế nhưng là như thế một cái phân tích người đem tô giả tôn sùng không khỏi cũng quá cao đi tiểu Vương gia cảm thấy không quá hiện thực chí ít còn nhanh hơn bọn họ hắn cảm thấy không quá hiện thực Trấn Huyền Minh lại là càng phát giác việc này cực kỳ có khả năng cha ma thiên cử hạt tốc độ vốn là cực nhanh mà lại ta không có nghe ngóng sai Tô dạ cái này Ma Thiên Cự Hạt đã tiến vào ngưng đan cảnh. Từ một người kết đan cảnh ma thiên cự hạt trở đi, đổi tại chúng ta trước đó xuất phát, tới trước, tựa hồ cũng không phải là cái gì không hợp tình lý sự tình đi. Người nói quả thật, cái này Ma Thiên Cự Hạt thật tiến vào ngưng đan cảnh. Cửu Vương ra nghe xong cái này lời này, ngồi không yên. Nếu là như vậy, vậy coi như để hắn qua thư thái. Ma Thiên Cự Hạt là cái gì hắn vẫn là biết một chút, đây chính là viễn cổ cổ yêu a. Viễn cổ cổ yêu tốc độ sao lại chậm, chí ít so với mình cái này ba đầu kim so, mạnh xong. Trấn Viễn Kỳ hiện tại âm hồn bất tán nói, Trấn Minh Các người hoàng thất Tân Thu nghĩa tử Tô Dạ đâu? Làm sao không thấy một thân a? Trấn Huyền Minh biết Trấn Viễn Kỳ nhất định đối Tô Dạ từng có điều tra, cho nên biết Tô Dạ là bọn hắn cửu hoàng thất mời tới nghĩa tử, chuyên môn như vậy lần khảo để mà chuẩn bị. Hắn nghe lời này, lại là không nóng không đợi cười nói, "Tô Dạ." Hắn tại Trấn Sơn khiếu trước đó liền đã tiến vào Biện Thiên Thành. Ha ha ha ha. Trấn Viễn Kỳ lập tức thoải mái cười ha hả, "Trấn Huyền Minh, ngươi sẽ không phải cử chỉ điên rồi đi, ngươi là dũng khí từ đâu tới dám nói Tô Dạ tại Trấn Sơn khiếu trước đó liền đã qua. Còn lại hoàng thất cũng là nhao nhao cười nhạo mà ra." Nghe nói Cửu Vương gia tân tu cái nghĩa từ Tô Dạ, cái này Tô Dạ cũng tham gia lần này thảo đề. Thật không biết Cửu Vương gia nghĩ như thế nào, cho dù cái này Tô Dạ thiên tư không sai, thế nhưng là cùng Hoàng Thất Thiên tài so cây vốn không cùng đẳng cấp, hắn lại còn cầm một cái từ bên ngoài thu nghĩa từ đến mất mặt xấu hổ. Ha ha, Hoàng Thất làm sao không mất mặt, đây cũng là không gọi Cửu Hoàng Thất. Các hoàng thất ở giữa quan hệ đều chẳng ra sao cả, còn lại hoàng thất có xem trò vui cơ hội, sao lại không nói vài lời ngồi trầm trọc? Chỉ bất quá cái này ngồi trầm trọc đúng là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ. Tô Dạ cái gì dã nhi? Một cái bị Cửu Vương gia thu làm nghĩa từ không phải hoàng thành người, trong lòng bọn hắn liền không có cảm thấy Tô giả cùng dưới quyền bọn họ ngồi dưỡng được đến những hoàng tử này là cùng một cái cấp bậc. Mà bây giờ Trấn Huyền Minh nói ra loại này ngu xuẩn lời nói, tất nhiên là gọi bọn hắn thoải mái cười to, trong lòng không biết nhiều khịt mũi có thường. Nhưng mà Trấn Huyền Minh lại là trấn định tự nhiên, gọn gàng dứt khoát mà nói, "Trấn Viễn Kỳ, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào?" Cực? Đánh cái gì? Trấn Viễn Kỳ meo cặp mắt lại. "Liên cược Tô Dạ." Trấn Huyền miệng cười nói, "Ngươi nói Tô Dạ đồng thời không có dẫn trước Trấn Sơn khiếu trước đó tiến vào Thành." Vậy thì tốt, nếu như tại về sau quá khứ trong hoàng tử ngươi không thấy được Tô Dạ, liền tạm thời coi là ngươi thua như thế nào?" Trấn Viễn Kỳ cười nhạo nói, "Cho cười, ai không biết Tô Dạ là phụ vương của ngươi vừa thu nghĩa tử, hắn lần độn thật là đường, nửa năm đều không tìm được địa phương. Đến lúc đó ta tìm ai khắp đi? Nếu như Tô Dạ thật ngay cả Biện Thiên Thành cũng không vào đi, cuối cùng một viên tuyển linh châu đều không có lấy được. Đến lúc đó tự nhiên coi như ta thua. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp, dù sao cái này đánh cược kỳ hạn dài lắm." Trấn Huyền Minh sâm nhiên cười nói, "Bất quá, Tô Dạ nếu như cuối cùng từ Biện Thiên Thành bên trong ra, lại lấy được truyền linh châu." Tru có phải là liền đại biểu, Tô Dạ sớm trấn sơn khiếu trước đó, thậm chí sớm chúng ta trước đó liền tới qua nơi đây. Trấn Viễn Kỳ hai mắt nhíu lại, không nghi tới Trấn Huyền Minh đối Tô Dạ như thế có tự tin. Không thể không nói, cái này Tô Dạ xác thực có mấy phần mở ám, bất quá hắn cũng không thừa nhận Tô Dạ có thể sớm trấn sơn khiếu trước đó, thậm chí tại bọn hắn trước đó liền đã tiến vào Biện Tiên thành bên trong. Hừ, cực thi cược, ngươi liền nói tiền đặt cực như thế nào đi. Trấn Viễn Kỳ lạnh giọng quát. Minh cười hắc nếu như ta thua, ta Trấn Huyền Minh tự đoạn một tay, nhưng nếu như ngươi thua, Trấn Viễn Kỳ, ta muốn ngươi lập tức cùng Hệ nhi tách ra. Trấn Huyền Minh Ngươi xem ra đến bây giờ còn đối vệ nhi nhớ mãi không quên a." Trấn Viễn Kỳ trầm trọng nói. "Không, ta chỉ là xem lại các ngươi hai người tách ra, trong lòng vui vẻ mà thôi." Trấn Huyền Minh ngữ khí cứng rắn, nói cho cùng, ngươi đến cùng có dám đánh cược hay không? Chuyện cho tới bây giờ, một đám người nhìn cái này, Trấn Viễn Kỳ há có không cá cược đạo lý, không thì không phải vậy thật mất mặt. "Hử, cược thì cược, ai sợ ai?" Trấn Viễn Kỷ cùng Trấn Huyền Minh là tử đối đầu, cái này đánh cược bản thân đối với hắn còn có ưu thế, hắn há có chịu thua đạo lý. "Min Nhi, ngươi..." Cửu Vương gia nhìn con mình như thế đem bảo ép đến Tô Dạ trên đầu trong lòng cũng là dấu trong lòng bất an. Đây chính là một cánh tay a. Trấn Huyền Minh manh hít vào một hơi, tự đủ, Tô Dạ à, ta thế nhưng là đem hết thể đều cực đến trên người ngươi, ngươi tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Dạ, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là bởi vì trước mặt cái này không có chút nào chứng cớ vết nước, mà là Tô Dạ lúc ấy có thể cùng mình chiến cái cân sức ngang tài. Hắn không tin Tô Dạ, chẳng lẽ còn không tin mình. Hai ngày sau, bệnh thiên thành bên trong, một mặt một mạc thanh niên nam tử từ trong đám người chạy qua, xem ra đồng thời không đáng chú ý. Thanh niên nam tử này chính là Tô Dạ. Hắn cũng là vừa vặn đổi tới Biện Thiên Thành bên trong một ngày, cái này một ngày, đối Biện Tiên Thành hiện tại chỉ là có nhất định sơ bộ hiểu rõ. Muốn đi vào Biện Thiên Thành điều kiện không tính hà khắc, chỉ có nhân loại phương mới có thể tiến vào Biện Thiên Thành bên trong, tiến vào bên trong cần nhất định kiểm tra, mà lại nhất định phải nộp lên 3 khối linh thạch làm lệ phí vào thành, dùng phương mới có thể tiến đến. Tiến vào Biện Thiên Thành về sau, liền hơi có chút xâm nghiêm quy củ. Võ giả không thể tùy ý tại Biện Thiên Thành bên trong phi hành, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Biện Thiên Thành quy tắc. Một khi làm quá tuyến, tất nhiên sẽ bị phụ thành chủ cùng Biện Tiên Thành thế lực các phương công kích. Bất quá Tô giả biết, loại này khuôn sáo quý cũ đều là dùng để chói buộc những cái kia không hiểu quy củ kẻ yếu, đến cường giả trên thân, quy củ này cơ hội chính là trò cười. Cái này Biện Thiên thành thật đúng là không hạng. Tô Dạ lầm bấm nói, tuy nói kiến tạo quy mô không bằng hoàn thành, bất quá thành thị trí lớn, cần phải càng hơn hoàng thành không ít. Bây giờ đi tới Biện Thiên thành bên trong, bước đầu tiên tự nhiên vẫn là phải cân nhắc như thế nào siêu tập tuyển linh chu, mà nghe ngóng tuyển linh chu sự tình tự nhiên mà vậy liền thành vị thứ nhất hàng đầu sự tình. Hôm qua hắn nghe ngóng một chút, Biện Thiên thành bên trong, nội danh nhất hai đại thương hội là Vĩ Hiên đạo cát, còn có Linh Hỏa hội. Cái này hai đại thương hội tại Biện Tiên Thành bên trong tương xứng, tài nguyên bên trên ai cũng không thua cho ai. Tô giả tính toán mình cách Hiên Đạo Các gần một chút, bây giờ cũng đã là đi tới Hiên Đạo Các dưới lầu. Quy 1 chương 840, đáng tiền pháp thần châu. Chương 835, đáng tiền pháp thần châu. Cái này Hiên Đạo Các phụ cận người lui tới số không ít, mà lại rõ ràng có thể nhìn thấy một chút nhân vật có mặt mũi đặt chân ở đây, lần thụ Hiên Đạo Các hơn nên, không ít Hiên Đạo Các chấp sự cấp tốc ra nguyên tiếp, tiểu dung gọi là một cái sản Tô Dạ mới đến, đối Biện Tiên Thành hiểu thật quá ít. Đối với mấy cái này nhân vật có mặt mũi, nhân vật nhiên là một người đều nhận không ra. Nhưng Tô Dạ cũng không phải là là lần đầu tiên tới cái này loại chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn cảnh bên trong. Biển Tiên Thành không thể so địa phương khác, chỉ này một tòa thành thị, hội tụ bốn phương tám hướng cao thủ. Hoàn toàn không phải thị nguyên hoàng triều các phương quân thủ có thể tán tác, cho nên cho dù hắn hiện tại có thành tựu, tại Biển Thiên Thành bên trong cũng là tận khả năng không nên trêu chọc không phải là tốt. Tâm nghĩ đến chỗ này, Tô Dạ chính là cấp tốc cất bước đứng dậy, tiến vào hiên đạo các bên trong. Không người nên đón, không người tiếp đãi, thậm chí không ai đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Tô cũng không thèm để ý những này, trực tiếp đi tới một chỗ tiếp tân vị trí. Tiếp tân vị trí đứng một vị lao chấp sự, nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, không buồn không vui, chỉ là tượng trưng giật giật khỏe miệng, lấy đó lễ phép, vị bằng hữu này, nhưng muốn cái gì? Chúng ta hiên đạo các không nói cái gì cần có điều có, nhưng là toàn bộ bệnh thiên thành có thể so ra mà vượt chúng ta hiên đạo các, cũng là cơ hồ không có. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta muốn Tuyển Linh Chu. Tuyển Linh Chu? Cái này lao chấp sự nghe Tô Dạ, lập tức híp mắt lại, nói ra, vị tiểu hữu này, người là nghiêm túc? Tất nhiên là nghiêm túc. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc. Lao chấp sự lại là biểu lộ có chút không vui, muốn Tuyển Linh cũng được, 10 vạn linh thạch một viên. Tô Dạ thân sắc chấm xuống, 10 vạn linh thạch một viên. Ngươi làm sao không đi đoạn? Lao chấp sự cười nhạo nói, không có linh thạch ngươi còn dám mua tuyển linh châu. Hắn mới đầu liền không có quá đem Tô Dạ coi ra gì, dù sao tuổi còn trẻ, lại không phải gia tộc nào đại thiếu gia công tử, lần này nhân vật có thể cầm được ra bao nhiêu linh thạch. Lại đi tới hỏi thăm tuyển linh châu loại này tại Biện Tiên thành gần như khan hiếm chí bảo, đây không phải là lãng phí hắn thời gian sau. Ngươi mua được sao? Tô Dạ bị cái này lão chấp sự chế ước, trong lòng tất nhiên là không vui, bất quá nghe lão chấp chuyện, cũng là có mấy phần đồ mối. Xem ra cái này truyền linh châu tru đúng như hắn suy nghĩ rất là khá hiếm bất quá bán đến 10 vạn của viên nhưng cũng có chút quá mức dù sao 10 vạn Linh Thạch lại nơi nào đều là một bút giá tiền không rẻ ai cũng sẽ không nớ ngẩn đến cầm 10 vạn Linh Thạch đi mua tuyển Linh chu bởi vì 10 vạn Linh Thạch có thể lựa chọn quyền thực tế nhiều lắm lãng phí ở tuyển Linh chu bên trên trừ phi này đầu người hứ mất tô giả ngữ khi cứng rắn mà nói tuyển Linh chu ta tất nhiên là mua được chỉ bất quá cái này tuyển Linh chu giá cả coi như không quá hợp tình lý đi thử tiểu tử người nếu là tìm viên thoái đi khác địa mua không nổi liền không nên ở chỗ này lãng phí lao phu thời gian Lao chấp sự lười cùng Tô giả giải thích nhiều như vậy, trực tiếp một câu, liền quá lớn. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, càng nghĩ, liền cũng từ bỏ cùng đối phương tranh chấp xuống tới. Hán Bộ Phong Tróc ảnh phát giác, cái này Tuyển Linh Chu tình huống tựa hồ thật có chút quỷ dị, không phải lao chấp sự cùng mình không oán cũng cứu, cũng sẽ không trống rỗng làm khó dễ hắn bán 10 vạn linh thạch số lượng. Hoàng chấp sự. Lúc này, một tỷ nữ bộ dáng thiếu nữ trẻ tuổi, doanh doanh cười một tiếng đi tới, "Hoàng chấp sự, người đang làm cái gì? Tiểu thư nhà chúng ta muốn pháp thần châu đâu?" Cái này Hoàng chấp sự nhìn tỷ nữ một chút, vội vàng cười không ngậm vào được, kia thái độ cùng so sánh Tô Dạ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thanh Cô Nương, ngươi yên tâm, cái này Pháp Thần Châu, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Hoàng Chấp Sự lập tức xuất ra một bao Pháp Thần Châu, bỏ vào Thanh Cô Nương trước mặt. Thanh Cô Nương tinh tế xem xét, không quá cao hứng mà nói, làm sao liền 5000 mai Pháp Thần Châu? Hoàng Chấp Sự một mặt xấu hổ, "Thanh Cô Nương, ngài cũng biết, chúng ta biện thiên thành phủ cận căn bản không có Pháp Thần cung, chỉ có xa xôi lại hướng đi Tây Phương mới có một tòa Pháp Thần cung. Cái này Pháp Thần Châu tại chúng ta biện thiên thành vốn là khan hiếm rất a, chúng ta đạo cũng là nghĩ tận biện pháp, mới từ Pháp Thần cung bên trong một thiên tài bên trên, mua được cái này 5000 mai Pháp Thần Châu." Thành Cô Nương tự hồ đối với thế cục cũng có chút hiểu rõ, không cao hứng về không cao hứng, cũng tịnh chưa quá làm khó Hoàng Chấp Sự, nói ra, "Được rồi, đây là một vạn linh thạch, ngươi cầm đi." Hoàng Chấp Sự lập tức nhận lấy một vạn linh thạch, vui vẻ cười nở hoa. "Cái này khiến Tô Dạ nhìn mắt chớp váng. 5000 pháp thần châu, trao đổi đến một vạn linh thạch. Cái này tình huống như thế nào? Phải biết, tại Pháp Thần cung cường thịnh tịnh nguyên hoàng triều Mạnh Châu, ba tòa pháp thần cung, pháp thần châu so sánh cũng mới 1:3, so đây là linh thạch một, pháp thần châu ba. Kết quả đến cái này bịn thành, pháp thần châu vậy mà có thể làm được một đối hai. Đây quả thực quá thần kỳ." Tô Dạ hít một hơi thật sâu, rất nhanh liền đoán nghĩ ra được khả năng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Cô nương xin dừng bước. Tô Dạ vẫn chưa quá nhiều suy nghĩ, gọn gàng ngăn lại dự định rời đi Thanh cô nương. Thanh cô nương một mặt mở mịt, công tử là ai? Là để ta dừng bước. Hoàng chấp sự cũng không biết Tô giả muốn làm gì, hắn coi là Tô Dạ đều đã đi, bây giờ thấy nó ngăn đón Thanh cô nương, có chút vẻ giận dữ mà nói, Thanh cô nương, ta hỏi nghi vị tiểu hữu này là đến thương hội quái rối, nếu như ngươi không muốn gặp hắn, ta hiện tại liền có thể khu trục hắn đi. Nói xong lúc, Hoàng chấp sự liền cất bước đến đây, một tay đặt ở Tô Dạ trên bờ vai. Tô Dạ mặc dù căn cứ điệu thấp nguyên tắc, bất quá không có nghĩa là hắn có thể mặc người nhào nặng, một số thời khắc, nên phát lực vẫn là phải phát lực, nếu không không ai sẽ đem người coi ra gì. Cảm thụ được Hoàng Chấp sự lực phép để ép xuống, Tô Dạ khí tức có chút tản ra, một cô manh liệt lanh ý từ thể nội nháy mắt hướng phía Hoàng Chấp sự ép xuống. Hoàng Chấp sự bóng dưng khẽ giật mình, đột nhiên lui nhanh không ngừng, kinh ngạc một cái. Hắn nhưng là Huyền cung cảnh định phong cương giả, bây giờ lại bị Tô giả một người trẻ tuổi cho đẩy lui, khái niệm gì? Loại thực lực này tiêu chuẩn, cũng liền biện thiên thành những đại gia tộc kia tử đệ mới có a. Thanh cô nương cũng là nhìn con mắt nhảy một cái, đối Tô Dạ lên mấy phần hào hứng. Công tử nghĩ muốn nói cùng cái gì? Người thu pháp thần châu? Tô Dạ hỏi. Không sai. Thanh cô nương giảng đạo, trên người ngươi có pháp thần châu. Tô Dạ bốn phía nhìn thoáng qua, nói ra, cô nương có thể tiến một bước nói chuyện. Thanh cô nương nhìn Tô Dạ cẩn thận như vậy cẩn thận, từ là có chút đề phòng, bất quá tại Biện Thiên thành bên trong dám người gây chuyện không nhiều, mà lại hiện đạo các cũng là tương đối an toàn hoàn cảnh. Hoàng chấp sự, chuẩn bị cho ta một chỗ nhà gian, ngươi cũng cùng đi đi." Thanh cô nương nói. Hắn mang theo Hoàng chấp sự cùng một chỗ, liền chính là ám chỉ Tô Dạ không muốn nghịch cái gì cái xọ. Mà lại, tin tưởng lấy hắn đến cùng thân phận. Cố Nhân chỉ là cái tí nữ, nhưng toàn bộ biện Thiên thành dám đem nàng như thế nào, còn không, có nhiều người. Tô giả đối với mấy cái này tất nhiên là không có gì dị nghị, hắn chỉ là không nghĩ hiên đạo các ngư long muốn tạm, mình có pháp thần châu sự tình bị người phát hiện mà thôi. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn sự cẩn thận một chút vi diệu. Hoàng chấp sự suy nghĩ một lát, vẫn là chuẩn bị tốt một chỗ thượng hạng nhã gian, mời Tô giả cùng thành cô nương đi vào chung. Quy 1 chương 841, 2 vạn. Chương 836, 2 vạn. Thành cô nương đối pháp thần châu hiển nhiên hết sức cảm thấy thú, vừa tỏa, liền trực tiếp hỏi lên Tô Dạ. "Tô huynh đệ, nếu như ngươi thật có pháp thần châu, thỉnh cầu trước lấy ra để ta xem một chút vừa vặn rất tốt. Nếu như ngươi thật có đại lượng pháp thần châu, ngươi có thể yên tâm, phương diện giá tiền, ta là quả quyết sẽ không bạc đãi ngươi." Tô giả biết Thanh cô nương không tin được mình, trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra mấy chục mai pháp thần châu, bày ở Thanh cô nương trước mặt. Cái này khiến Thanh cô nương nhìn một cái, ánh mắt tỏa ra hào quang. Tiêu Hoàng chấp sự cũng là đống dưng một cái lộp bộp, cái này Tô Dạ thật đúng là sẽ không thật sự có đại lượng pháp thần châu đi. Biết sớm như vậy, nên đối với đối phương như vậy không cùng tính sao cái này pháp thần châu nếu như là Hàn Tửu Như vậy hắn lấy 3 đổi 2 giá cả đi thu, lại bán trao tay cho Thanh cô nương, cũng là một bút giá trị của cải đăng giá. Thanh cô nương hiện tại là mừng rỡ không thôi, nói ra, xin hỏi tiền lương tôn tính đại danh. Tại hạ họ Tô. Tô giả nói, "Tô công tử, cái này pháp thần châu, ngươi cụ thể có thể bán bao nhiêu?" Thanh cô nương nói. Tô dạ sờ sờ cái cảm, trên người hắn mấy trăm vạn pháp thần châu, dù là bán đi cái mấy chục vạn, đều cùng chơi, không có gì lớn không được. Bất quá mới đến, có thể nào tỏ vẻ giàu có? Mà lại pháp thần châu tại Biện Tiên thành ý nghĩa hắn còn không có hiểu rõ, sao có thể tùy ý triển lộ quá nhiều? chỉ là do dự một chút công phù, Tô giả liền quyết định thật nhanh nói, trên người ta chỉ có hai vạn pháp thần châu, bởi vì tại hạ gấp thiếu linh thạch, cho nên những này pháp thần châu là cố ý toàn bán đi. Bất quá, nếu là lấy hai đổi một giá cả đến thu, Tô Mộ chỉ sợ không có cách nào cho thành cô nương lớn như vậy mức đo lường. Hắn nói lời này, tất nhiên là do xét. Muốn nhìn một chút pháp thần châu tại cái này thành cô nương nhãn lực đến cùng là cái gì phân lượng. Đề cao một chút giá cả với hắn mà nói tất nhiên là không quan trọng, bất quá chỉ cần thành cô nương còn nguyện ý ra giá cao. Như vậy liền đại biểu cho cái này pháp thần châu tại Biển Thiên Thành bên trong nhất định có cực nói ý nghĩa đặc biệt. Cho nên, dù là không tiếp giá cao, cái này Thanh cô nương cũng sẽ mua. Thanh cô nương vừa nghe đến Tô Dạ đủ có thể đủ ra 2 vạn pháp thần châu, cũng là tâm huyết sôi trào. Nàng trầm tư một lát nói ra, như vậy đi, hai đổi một giá cả, chính là bây giờ biện Thiên Thành tất cả thế lực tu pháp thần châu bình thường giá cả. Điểm này là quả quyết sẽ không thay đổi, bất quá ta tạm thời coi là cùng Tô công tử kết giao bằng hữu, cái này 2 vạn pháp thần châu, ta cho Tô công tử 4 vạn 5000 linh thạch, như thế nào? Tô Dạ nghe lời này, đạt được không ít manh mối. Một, cái này thanh cô nương xác thực rất quan tâm pháp thần châu, dù là ra một chút giá cao cũng sẽ không tiếc. Hai, toàn bộ Biện Thiên thành pháp thần châu đều là khan hiếm hàng hóa, tất cả thế lực đều sẽ thu pháp thần châu. Đây là Tô Dạ không nghĩ tới, bây giờ nghe tới thanh cô nương nói lên 4 vạn 5000 linh thạch, Tô Dạ cũng không có quá nhiều do dự, nói ra, "Tốt à, đã thanh cô nương như thế có thành ý, cái này 2 vạn pháp thần châu." Thanh cô nương liền thu cắt đi. Thanh cô nương nhìn thấy Tô Dạ đã ứng, trong lòng cũng là thở dài một hơi, sợ Tô Dạ cho cự tuyệt, đến lúc đó còn phải nâng giá. Dù sao pháp thần châu tại Biện Thiên thành kia là có tiền mà không mua được tồn tại, muốn thu được một chút rất không dễ dàng. Cho dù là hiện đạo các dạng này nhân mạch tài nguyên, thường thường cũng phải tốn hao một chút đền bù mới có thể giá thấp nhận được. Tô Dạ nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nào chỉ là mạnh, nhìn thấy thanh cô nương biểu lộ rõ ràng nhẹ nhàng tỏ ra, âm thầm giở khóc giở cười. Xem ra chính mình cái này đáp ứng vẫn là quá nhanh, nếu như không đáp ứng, thanh cô nương rõ ràng sẽ còn lại làm tăng giá. Bất quá cũng được, lòng tham không đấy, đã bán, cũng không cần phải soán suất nhiều như vậy. Hắn lấy ra linh giới, trực tiếp bỏ vào thanh cô nương trước mặt. Thanh cô nương có thể kiểm lại một chút, về phần cái này mấy chục mai pháp thần châu, cho là Tô Mộ đưa cho Thanh cô nương." Tô Dạ cười nói, "Thanh cô nương tất nhiên là rất vui vẻ, nhận lấy linh giới xem xét, quả nhiên một viên không ít, hai phần mai." Tô công tử đã như vậy xa hoa, kia tiểu thanh cũng liền không cách khí. Thanh cô nương đem Tô Dạ tặng pháp thần châu cũng cùng nhau nhận lấy, chợt cười một tiếng, "Xin hỏi Tô công tử thế nhưng là tứ phương pháp thần cung thành viên?" Tô giả đối tứ phương pháp thần cung hoàn toàn không hiểu rõ, không tốt làm bộ mình là, nếu không đối phương thật hỏi không nghe, đáp không được, chẳng phải là để lộ hãm. Tô Dạ chỉ lấy được, tại hạ chỉ là một phổ thông pháp sư thân phận bình thường, không, có gì tốt nhất lên. Thanh cô nương cũng là không đốc, mắt thấy Tô Dạ thần thần bí bí, biết Tô Dạ nhất định có một số bí mật. Bất quá cũng tỉnh chưa quá để ở trong lòng, cười một tiếng, cái này chính là nhà ta tín vật, Tô công tử như còn có pháp thần châu mua bán, có thể tới tìm ta nhà. Hiện ở đây, tiểu thanh trước hết cáo tử. Thanh cô nương hiển nhiên còn gấp trở về, vẫn chưa làm nhiều lưu lại, đứng dậy rời đi. Đợi đến thanh cô nương đứng dậy rời đi về sau, hoàng chấp sự sắc mặt cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt, nhìn xem Tô Dạ, vội vàng thay đổi mới xem thường, cười nói, "Sô tiểu hữu, mới là lão phu không đúng." Vậy mà Suýt nữa không nhận ra Tô Tiểu Hữu ngài pháp sư thân phận, thực tế là sai lầm sai lầm. Tô giả nhìn thấy hoàng chấp sự lớn như thế đổi thái độ, quả thực là cảm khái cái này Biện Thiên thành tình huống. Hắn chỉ nói mình là cái bình thường pháp sư, dù vậy hoàng chấp sự còn đối với mình khách khí như thế, có thể thấy được pháp sư tại Biện Thiên thành bên trong quả thực là khan hiếm đến không được tồn tại. Đương nhiên, hắn suy đoán đây hết thệ căn nguyên nên không phải pháp sư thân phận, hơn phân nửa vẫn là pháp thần châu. Cái này pháp thần châu vì sao tại Biện Thiên thành bên trong như thế đạt trụ? Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, trong lòng của hắn không hiểu, theo rồi nói ra, "Hoàng chấp sự, ngồi." Hoàn chấp sự nhìn thấy Tô Dạ để cho mình ngồi xuống, liền biết Tô Dạ đối chuyện vừa rồi vẫn chưa quá để ở trong lòng, vội vàng ngồi xuống, cười định nói: "Tô huynh đệ, không biết thủ hạ ngươi, nhưng còn có còn lại pháp thần châu, nếu là có, có thể bán trao tay cho chúng ta hiên đạo các nhà. Chúng ta hiên đạo các cố nhân ra không được hai đổi một giá cả, thế nhưng là chỉ cần Tô huynh đệ đem pháp thần châu bán cho chúng ta thương hội, chúng ta thương hội tất cả vật phẩm đều có thể cho Tô huynh đệ ngài đánh 70." Đây cũng là hắn lớn đổi thái độ nguyên nhân. Phải biết, Tô Dạ có thể lấy ra 2 vạn pháp thần châu, ai dám nói hắn lại không bỏ ra nổi còn lại pháp thần châu. Tô Dạ lại là khẽ lắc đầu. Hoàng chấp sự, cái này pháp thần châu ta trên người bây giờ mang theo chỉ có nhiều như vậy, bán cho quý thương hội, đó chính là chuyện ngày sau. Ta hiện tại để ý nhất vẫn là Tuyển Linh châu. Hoàng chấp sự cân nhắc liên tục, vì pháp thần châu, hắn vẫn là ăn ngay nói thật đi, Tô huynh đệ, cái này Tuyển Linh châu không phải lão phu cố ý giá cao bán cho người, mà là xác thực Tuyển Linh châu tại biện thiên Thành chính là cái giá tiền này. Cái này là vì sao? Tô Dạ không hiểu nói. Tuyển Linh châu bản thân làm làm giữ tài, đơn độc phục dụng liền đã có rất tốt chữa trị hiệu quả. Nếu như làm thành đan dược, càng là hiệu quả nổi bật, bất quá dù vậy, Cái này tuyển linh chu bản thân bán ra đến 10 vạn linh thạch giá cao vẫn còn có chút không quá hiện thực. Quy 1 chương 842, Nhạc Tiểu Tiên. Chương 837, Nhạc Tiểu Tiên. Hoàng chấp sự thở dài, thế nhưng là, cái này tuyển linh chu bản thân có tiền mà không mua được, mỗi cái thương hội đều 10 phần khan hiếm, lại thêm cái này chữa bệnh liệu dưỡng dược liệu quả thật rất ít, cho nên giá cả tự nhiên là vô hạn bành trướng bên trên đến, đến rồi. Tô giả nói ra, kia quý thương hội có thể cho ra bao nhiêu tuyển linh chu Thứ không dám dối dếm, nhiều nhất cũng chỉ có 5 mai. Hoàng chấp sự giảng đạo. Ít như vậy. Tô Dạ kinh ngạc nói, Hoàn chấp sự giở khóc giở cười mà nói, số lượng này vẫn là hướng cao nói, Tô huynh đệ, không phải lão phu không cho ngươi, mà là Tuyển Linh Chu sớm đã bị Biện Thiên Thành xung quanh các đại gia tộc cho độc quyền, liền coi như chúng ta hiên đạo các, cũng là thông qua các lộ nhân mạch mới có thể làm đến một chút. Bị độc quyền rồi." Tô giả cả kinh nói. "Tuyển Linh Chu sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc cùng đạt thủ, mà Biện Thiên Thành một vùng, xem như Tuyển Linh Chu sinh trưởng có chút màu mỡ một giải đất, chỉ bất quá Tuyển Linh Chu phong phú nhất một mảnh màu chi địa, bị nhặt ra, còn có ngay cả nhà, cùng đẳng gia cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Ba nhà đem cái này sinh trưởng Tuyển Linh Chu địa phương dựa tect đi ra." riêng phần mình chiếm cứ một phương, cho nên thế lực khác căn bản là không có cách chen chân." Hoàng chấp sự nói, hắn ngược lại cũng không thấy phải Tô Dạ có thể mua được tuyển Linh Châu, dù sao một viên 10 vạn, mua được người cũng sẽ không hòa cao như vậy giá cả, trừ phi là thật sự có cần dùng gấp." Nói thật với Tô Dạ, là hắn nhớ thương Tô Dạ trên thân pháp thần châu, muốn cho Tô Dạ lưu một cái ấn tượng tốt, dù sao pháp thần châu cùng Tuyệt Linh Châu đồng dạng, đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, nhạt ra. Hắn trong lúc nhất thời nhớ tới kia cùng trấn Viễn Kỳ là tình lữ nhạc hội nhị, cũng là nhạc gia xuất thân, chỉ bất quá tại nhạc gia địa vị không cao. Dưới mắt đến xem, chắc không được trấn Viết Kỳ, trấn Huyền Minh, đều muốn truy cầu nhạc gia, không chỉ là nhạc gia tại Biện Thiên thành nội địa vị khá cao, còn có chính là nhạc gia trưởng không tuyển linh chu chuyện này a. Kia lần này, Tam hoàng thất có được nhạc huệ nhị cái tầng quan hệ này, trấn Sơn khiếu nghĩ muốn lấy được tuyển linh chu độ khó có thể thật lớn giảm xuống nhiều. Nói đến, mới vị kia thanh cô nương, liền chính là nhạc gia nhị tiểu thư tỷ nữ. Hoàng chấp sự cười ha hà nói: tô dạ rất là hiếu kỷ, cái này nhạc gia nhị tiểu thư là người phương nào?" Nhìn ra được, thân phận tuyệt đối không thấp, chỉ ít nó tỷ nữ tiến vào hiên đạo các lúc, hoàng chấp sự đối nó thái độ, là đủ phân tích ra một hay. Cái này nhạc gia Nhị tiểu thư chính là nhạc gia Song Kiêu một trong, nhắc tới cũng kỳ quái. Nhạc gia thiên tài Đông đảo, bất quá cái này bối phận lại tất cả đều là một chút nữ lưu hạng người, chân chính đạo nổi danh họ nam thiên tài liền mấy cái như vậy. Ngược lại là nhạc gia Song Kiêu, đại tiểu thư nhạc tiểu hành cùng Nhị tiểu thư nhạc tiểu tiên, danh khí vô cùng lớn, thậm chí vượt trên nhạc gia còn lại nam tính thiên tài, đây cũng là biện thiên thành một mang mọi người đều nói chuyện say xưa sự tình. Hoàng chấp sự sướng cười nói, không ít người sau lưng đều nói xấu sau lưng nhạc gia nam tử không ngời, để hai nữ tử ra danh tiếng cũng có vô số thanh niên tài tuấn, đem chủ ý đánh tới cái này nhạc ra song tiêu bên trên, dù sao nữ tử như thế nào đi nữa, sau này cũng phải lập gia đình. Ai không muốn lấy được cái này song tiêu phương tâm, Tô hiếm. Nói đến đây, Hoàng chấp sự đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút dừng lại, lập tức dừng lại miệng. Biết mình nói quá nhiều. Dù sao nhạc ra sự nhi như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên hắn ở sau lưng cắn lưỡi, vạn nhất bị người truyền đi, hắn nho nhỏ một cái chấp sự cũng đảm đương không nổi. Tô Dạ nhìn thấy Hoàng chấp sự đột nhiên một mặt nghĩ đến cái gì dừng lại, cũng chưa làm nhiều truy vấn, bởi vì hiểu rõ đều đã không sai biệt lắm. Trước đây Trấn Huyền Minh cũng cùng ta nhắc qua, cái này Nhạc Huệ Nhi chỉ là nhạc gia rất nhiều tiểu thư bên trong, rất không đáng chú ý một cái. Hiện tại đến xem, nguyên lai like là nguyên nhân này. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn sau đó nâng lên con người, từ trong ngực lấy ra mấy chục khối pháp thần châu, ta người này không thích nợ ơn người khác. Hoàng Chấp Sự, cảm tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Những này pháp thần châu, liền tạm thời coi là tặng cho ngươi. Nhìn thấy những này pháp thần châu, Hoàng Chấp Sự trong lòng vui mừng. Cái này pháp thần châu số lượng không nhiều, thế nhưng là bị người đưa, đó cũng là một kiện không lô mua bán a. Đã Tô huynh đệ, ngày sau có gì cần có thể tùy thời đến hiên đạo các tìm ta. Hoàng chấp sự hòa ái dễ gần nói, "Tô dạ vẫn chưa lưu lại, nhanh chóng nhanh rời đi." Cùng lúc đó, kia tử hiên đạo các bên trong rời đi thành con đường, cũng là đi tới một tòa rộn rộn ràng rạng trong trà lâu, cái này trong trà lâu, không ít thanh niên tại tuấn nơi này thưởng thức trà, thậm chí trong đó có không ít có thể bị người gọi là tên, lại nói chuyện say xưa trời mới xuất hiện. Những thiên tài này con mắt thỉnh thoảng hướng phía trong trà lâu, một gian bị lụa trắng che kín phòng nhìn lại, phàm vật bên trong có thần bí gì tồn tại Tiểu tiên cô nương một mực ngồi tại trong phòng, cũng không thể nhìn qua nó chân diện mục, thực tế là đáng tiếc. Ngươi lúc này mới đợi bao lâu, ngươi không nhìn ngay cả nhà đỉnh cấp thiên tài, ngay cả Mây Tùng đều ngồi ở chỗ này bà canh giờ sau. Chúng ta lúc này mới đợi bao lâu, có thể nhìn thấy tiểu tiên cô nương dung mạo, đợi bao lâu ta đều ngẩn ý. Cũng không chỉ là ngay cả Mây tung à, còn có còn lại không ít chúng ta biện thiên thành bên trong thiên tài. Ngươi nhìn tiếp nhân, còn có Chu Thanh Phong đều tại đây điện. Tiếp nhân cùng Chu Thanh Phong, mặc dù thiên phú bất quá, bất quá lấy cái gì cùng ngay cả Mây Tùng so a, hai nhà vô luận là lai lịch vẫn là thiên phú, đều cùng ngay cả Mây Tùng chênh lệch rất xa à. Một đám người nghị luận ầm ĩ, thấp giọng, bất quá nghị luận điểm lại đều không thể rời đi kia trà lâu phòng, bị lụa trắng được hiện ra thân ảnh, như ẩn như hiện thưởng tức trà nữ tử. Nhi tiểu thư, ta trở về." Thanh cô nương đi tới phòng trước, dịu dàng nói, "Vào đi." Phòng bên trong, kia thấy không rõ làm dung mạo nữ tử, ôn nhu mở miệng nói ra. Thanh cô nương lập tức tiến vào bên trong, để một đám người không ngừng áo ước, chỉ hy vọng mình có thể là cái này tỷ nữ tiểu thanh. Tiểu thanh tiến vào phòng về sau, chỉ thấy ngồi trên ghế, cử chỉ ưu nhã, nhẹ nhàng phẩm vị nước trà một tiên sắc nữ tử, nữ tử này khí chất xuất trần thoát tủ, chỉ cái tên bên trong cái kia chưa tiền. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt hương mùi khuôn mặt không buồn không vui, đặt chén trà xuống, môi đỏ khẽ mở, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm say lòng người trầm mê, chỉ nói cái này Nhạc tiểu tiên không phải là trong hồng trần người. "Tiểu Thanh, có thể mua đưa đến bao nhiêu pháp thần châu?" Nhạc tiểu tiên không nóng không đợi đạo. "Tiểu Thanh vội vàng tranh công cười nói, "Tiểu Thương, lần này ngài đoán xem ta mua đến bao nhiêu pháp thần châu, tròn vẹn 2 vạn 5000 mai đầu." Nghe tin tức này, vốn là không hề bận tâm Nhạc tiểu tiên, chợt chân mày mở ra, lên mấy phần hào hứng. "Ồ, 2 vạn 5000 mai, không có khả năng, kia hiện đạo các rủ quyết định kỳ đều sẽ có nhất định pháp thần châu đến hàng." bất quá số lượng từ đầu đến cuối không nhiều. Cố nhiên chúng ta sớm dự định, hắn cũng không có khả năng toàn bộ lưu cho chúng ta, mà lại coi như toàn bộ lưu cho chúng ta, bọn hắn hiên đạo các cũng không bỏ ra nổi 2 vạn 5 ngàn mai pháp thần châu ra. Tiểu Thanh lại là hì hì cười một tiếng, nhị tiểu thư, sự tình là như vậy. Quy 1 chương 843, đi mà quay lại tìm kiếm. Chương 838, đi mà quay lại tìm kiếm. Tiểu Thanh nhanh chóng đem nguyên do chuyện đạo cho Nhạc tiểu tiên, để Nhạc tiểu tiên nghe yên lặng chấm 4. Tiểu mừng rỡ không thôi mà nói, tiểu thư, sự tình chính là như vậy, bây giờ thật sự là vận khí không tệ. Vậy mà gặp một cái xa hoa như vậy người, mà lại có thể chộp vẹn xuất ra hai vạn mai pháp thần châu. Ta lấy 4 vạn 5000 giá cả thu được, cái này mua bán đã coi như là rất không tệ. Nhạc Tiểu Tiên lại là than thở, nhíu nhíu lông mày, "Tiểu Thanh à, cái này mua bán sát thực có lời, bất quá, ngươi vì sao không hào hào tìm hiểu tìm hiểu người này, đem người này lĩnh đến ta nơi này? Coi như không lĩnh đến ta nơi này, ngươi cũng không nên như vậy trở về a." Tiểu Thanh không nghĩ tới Nhạc Tiểu Tiên sẽ nói như vậy, ngay nháy mắt, có chút ủy khuất nói, "Tiểu thư, cái này, gia hỏa này cần thiết coi trọng như vậy à, 2 vạn mai pháp thần châu nói ít không biết." Có thể nói nhiều cũng không nhiều. Tiểu thư ngài thân phận gì, sao có thể nói gặp liền gặp người này đâu? Người a." Nhạc Tiểu Tiên hiển nhiên rất cưng chiều Tiểu Thành, khẽ gắt nói, ánh mắt thiển cận, "Ngươi mới cũng nói, kêu hoàng chấp sự chỉ là đụng một cái cái này Tô công tử, liền bị vị này Tô công tử nhẹ nhàng chấn động, hóa giải. Cái này hoàng chấp sự dù sao cũng là Huyền cung cảnh định phong thực lực, có thể làm đến những này, đại biểu vị này Tô công tử thực lực kém nhất cũng là linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Tuổi con trẻ, đặt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng, tại ta Biện Tiên Thành tất nhiên là nhân vật có mặt mũi, ngươi sẽ không biết. Nhưng ta cũng chưa gặp qua người này." Đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng." Tiểu Thanh nói, "Đúng vậy à, chính là bởi vì như thế mới có thể nói rõ người này là từ địa phương khác đến, cũng không phải là ta Biện Thiên thành người." Nhạc Tiểu Tiên miệng thơm nhẹ mở, "Kẻ ngoài lai, like, đi tới ta Biện Thiên thành, chắc chắn sẽ chú ý cẩn thận làm việc. Mà người này nhẹ nhàng chấn động hoàng chấp sự, vẫn chưa quá nhiều cho trừng phạt, có thể thấy được nó làm việc cũng không phải là kẻ lỗ mãng, tính cách nên rất là ôn trọng." Nghe Nhạc Tiểu Tiên phân tích, Tiểu Thanh kinh ngạc thì kinh ngạc, bất quá lại sớm đã thành thói quen. "Nhà minh tiểu thư này không chỉ thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa còn trí tuệ hơn người." Nếu không cũng không đến nỗi cùng đại tiểu thư xưng là nhạc gia song tiêu. Nhạc tiểu tiên rõ ràng phân tích nhỏ bé nhỏ đến, nhíu nhíu lông mày, tựa hồ là tại suy nghĩ trong đó đủ loại chi tiết, dạng này một người chứ chẳng, đi lên liền lấy ra hai vạn pháp thần châu. Một chỉ có thể nói do nó gấp thiếu linh thạch, thế nhưng là nó thật gấp thiếu linh thạch, quả quyết sẽ không đem cái này mấy chục khối pháp thần châu tặng cho người, nhìn thấy ngươi như vậy khát vọng pháp thần châu, tất nhiên sẽ cắn chết giá cả. Như vậy cũng chỉ có loại thứ hai, cái này 2 vạn pháp thần châu tại nó mà nói căn bản tính không được cái gì, trong tay hắn còn có còn lại pháp thần châu. Tiểu Thanh kinh ngạc không thôi, tiểu thư Cái này sao có thể? Liền xem như kia Tứ Phương Pháp Thần Cung bên trong thế tài, xuất ra hai vạn pháp thần châu cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng đi. Tiểu Thanh, ánh mắt của ngươi quá nông cạn, Tứ Phương Pháp Thần Cung cũng không phải là duy nhất pháp thần cung. Mà lại, Tứ Phương Pháp Thần Cung thế tài, cũng không phải người người đều đạt tới linh dị cảnh, đúng không? Nhắc Tiểu Tiên chậm rãi từ từ đạo. Tiểu Thanh lúc này tựa hồ rốt cục ý thức được tự mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn giường nào. Nàng cắn môi đỏ, "Tiểu thư, ta đã cho nó ngài lệnh bài, nghĩ đến dùng nó làm làm tiến vật đủ đủ rồi, nếu như nó thật nghĩ bán pháp thần châu, tất nhiên sẽ tìm tới ngươi." Ai, chỉ là một cái lệnh bài nơi nào đầy đủ. Nếu như người này thật người mang Đông Đạo Pháp Thần Châu, bán cho ai không phải bán, làm gì hết lần này tới lần khác bán cho chúng ta. Đến lúc đó những người khác giao hảo tại đó, hắn nơi nào còn sẽ nghĩ tới chúng ta. Người à, một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt chúng ta, lại là ngạnh sinh sinh từ người ngay dưới mắt chứ đi. Tốt, việc này không nên trầm trễ, nhanh theo ta đi hiên đạo các nhìn xem, người này đã đi chưa. Nhạc Tiểu Tiên lập tức đứng dậy, không dám có một tơ một hào kéo dài. Tiểu Thanh rất trương, không nghĩ tới mình vậy mà ủ thành đại họa như thế. Nhạc Tiểu Tiên gấp nhanh rời đi. Pháp thần châu đối ý của nàng nghĩa rất lớn, đối với các nàng toàn bộ nhạc ra ý nghĩa đều rất lớn, chấm người một bước, liền trì hoãn rất rất nhiều. Nhạc Tiểu Tiên mới từ phòng ra, chỉ một thoáng, từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, tại trong trà lâu chờ đợi lắm người, trên trăm ánh mắt, nhao nhao hướng phía Nhạc Tiểu Tiên quay đầu sang. Đủ để nhìn ra được Nhạc Tiểu Tiên mị lực chỗ. Kia sớm đã đợi chờ thật lâu ngay cả Mây Tung, cấp tốc đứng dậy, tiểu dung tao nhã nho nhã, phảng phất một cái nhẹ nhàng cô tử, đứng tại Nhạc Tiểu Tiên cách đó không xa, há miệng liền nói, "Tiểu Tiên cô đương, không biết có thể may mắn" Lời còn chưa nói hết, ngay cả Mây Tung cũng đã là sắc mặt hơi đổi, bởi vì Nhạc Tiểu Tiên căn bản không để ý tí nào hắn, liền trực tiếp đi. Cái này khiến ngay cả Mây Tung rất cảm thấy không có mặt mũi, bốn phía nhìn lại, có thể nghe tới một chút rêu cợt âm thanh, chỉ bất quá bị hắn nhìn qua, cái này rêu cợt âm thanh không dám biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Nhưng ngay cả Mây Tung vẫn là cảm giác bị vô cùng ngốc nhã, ngay bình thường Nhạc Tiểu Tiên mặc dù đối với hắn lãnh đạo, nhưng trên mặt mặt mũi vẫn là phải cho, hôm nay lúc này chuyện gì xảy ra, liền canh hắn đều không để ý một chút. Tiểu thư, cái này ngay cả Mây Tung dù sao cũng là ngay cả nhà thiên tài, ngài không thèm để ý một chút. Không tốt lắm đâu. Cái này Tô công tử vạn nhất không pháp thần châu, chẳng phải là không có lấy được chỗ tốt, còn đem liên công tử là tội." Tiểu Thanh lo lắng nói, "Ta vốn cũng không thích ngay cả Mây Tung, cái này ngay cả Mây dù nói lời nói làm việc khắp nơi đều cùng một cái nhẹ nhàng quân tử đồng dạng, một điểm tính tình thật đều không có. Luôn cảm thấy người này khắp nơi đều là nguy trang, loại này khắp nơi đều là tầm cơ người, không phải ta tương lai một nửa khác. Ta đã không thích hắn, làm gì treo hắn, một số thời khắc, tự nhiên phải quả quyết một điểm." Nhạc Tiểu Tiên trầm Giải đạo. Cắp nàng ngồi xe thú, một đường nước đại, đi tới yên đạo các bên trong. Hai người thân phận nếu như ánh sáng ngày mai, fan này đi tới, tự nhiên là gây nên vô số người ánh mắt. Chỉ bất quá nhạc Tiểu Tiên đối với mấy cái này tầm mắt nhìn chăm chú không để ý chút nào, trực tiếp tiến vào bên trong. Tìm xem người có hay không tại. Nhạc Tiểu Tiên lúc này hỏi. Tiểu thanh ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện toàn bộ hiên đạo các bên trong, nơi nào còn có tô dạ thân ảnh, đã sớm giống tuyết, không gặp tung tích. Nhạc Tiểu thương. Hoàng chấp sự vội vàng nên đón. Hoàng chấp sự, mới bị kia tô công từ đâu. Nhạc tiểu tiên nói Hoàng Chấp Sự biết Nhạc Tiểu Tiên nhất định là cũng giống như mình ý thức được Tô giả trên thân pháp thần châu, cho nên mới đi mà quay lại, một mặt đăm chất, không nghĩ tới lúc này mới có một cái phát tài phương pháp, cũng phải bị người cấp đi. Bất quá Tô Dạ cũng may đã rời đi, hắn liền cũng như nói thật nói, "Nhạc Tiểu Thương, tôi huynh đệ đã đi." "Đi rồi? Ngươi cũng đã biết người này danh tự ở nơi đó." Nhạc Tiểu Tiên dò hỏi. Một đám người đứng xem rất là kinh ngạc, không biết cái này Tô công tử đến cùng là người phương nào, vậy mà gây Nhạc Tiểu Tiên như thế truy vấn. Hoàng Chấp Sự nhưng cũng làm một mặt bất đắc dĩ, "Vị này Tô huynh đệ thần thần bí bí, chỉ là lộ ra cái dòng họ" Lão phu đã từng hỏi thăm qua, bất quá người này vẫn chưa đạt lên, ta lại nói bóng nói gió mơ phèn, kẻ này cũng không có mắt lửa. Về phần chỗ ở, lão phu nhìn cái tên đều không muốn nhiều thổ lộ, tự nhiên cũng không tiện làm nhiều hỏi thăm. Quy 1 chương 844, Huyền Tiên Tử Lâu. Chương 839, Huyền Tiên Tử Lâu. Nhạc tiểu tiên nghe tỉ mỉ, phát hiện một điểm manh mối đều không có, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, thở dài, hoàng chấp sự, nếu như kẻ này lại đến đến Hiên đạo các, nhất định phải hướng ta thông báo một chút, hoàng chấp sự cứ yên tâm đi, chỗ tốt, chúng ta Nhạc gia sẽ không thiếu các ngươi Hiên đạo các. Nhất định, nhất định. Ông chấp sự trên mặt nói như vậy, trong lòng lại là trầm ngâm suy nghĩ sâu xa. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại đã xác định, Tô Dạ tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ bất quá cái này không phổ thông, đến cùng không phổ thông tới trình độ nào, vậy thì có đợi suy nghĩ. Chúng ta đi thôi. Nhạc Tiểu Tiên ít nhiều có chút thất vọng, quay người rời đi. Tô Dạ đồng thời không biết mình rời đi hiên đạo các chi sau đó phát sinh tình huống, mà là một đường trở lại mình định cư trong khách sạn. Đợi về được về sau, Tô Dạ cũng là thanh sửa lại một chút mình đoạt được 4 vạn 5000 khối linh thạch, sau đó đem kia thần bí con rối lấy ra ngoài. Cái này khôi lỗi vẫn là duy trì linh dịch cảnh tiêu chuẩn, dựa theo Tô Dạ suy đoán, chỉ cần này con rối không trải qua chiến đấu, liền quả quyết không có chuyện gì. Chỉ cần một phen chiến đấu, liền sẽ có tiêu hao, linh thạch lực lượng tiêu hao hết, cái này khôi lỗi cũng sẽ trở lại ban sơ hình thái cùng bộ dáng. Chỉ là linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn, hiện tại nhưng không giúp được hắn cái gì. Hiện tại hắn đối Biện Tiên Thành hiểu có ít, nhất định phải đem cái này khôi lỗi thực lực tăng lên đi lên, phương mới có thể cam đoan hắn tại Biện Tiên Thành có nhất định sinh tồn tiếp hát chủ bài. Đã năm chấp bài, hắn mới có tư cách làm một chút mạo hiểm sự tình. Bốn vạn 5000 mai linh thạch Tô Dạ cũng không biết có thể đem cái này khôi lỗi để cao tới trình độ nào. Hắn vung tay áo, trong lúc đó đem linh thạch này đánh vào con rối bên trong, một chút xíu cũng không dư thừa, toàn bộ đặt vào trong đó. Linh thạch lực lượng nháy mắt tăng vọt, từ trước đó linh dịch cảnh, đột nhiên làm ra một cái tăng cường nhanh chóng, tầng tầng dâng lên, đi tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng, linh dịch cảnh đỉnh phong, sau đó, một hơi sông phá ngưng đan cảnh hạn chế, đạt tới ngưng đan cảnh tiêu chuẩn. Đối với cái này khôi lỗi có thể đạt tới ngưng đan cảnh Tô cũng không ngoài ý muốn, hắn muốn nhìn một chút cái này khôi lỗi có thể xung kích đến ngưng đan cảnh thứ mấy trọng. Ầm khí tức tăng vọt vẫn chưa đình chỉ. Tô Dạ ánh mắt sáng dựng, nhìn chằm chằm vào cái này khôi lỗi. Chỉ tiếc, cái này khôi lỗi chỉ là tăng lên tới ngưng đan cảnh để nhất trọng đỉnh phong, liền không có cách nào lại hướng lên tăng lên. Cái này khiến Tô Dạ thở dài. Dưới mắt đến xem, dựa theo hắn đối cái này khôi lỗi linh thạch nạp năng lượng quy luật phân tích cùng hiểu rõ. Mấy vạn linh thạch đột phá đến ngưng đan cảnh, như vậy về sau muốn tại ngưng đan cảnh về sau lại đề cao một trọng cảnh giới, đoán chừng liền phải mấy vạn linh thạch. Về phần đem cái này khôi lỗi đề cao đến thông linh cảnh, chỗ phải hao phí linh thạch số lượng, Tô Dạ cũng không dám nghĩ. Chỉ sợ mấy chục vạn linh thạch đều là tiểu nhân, chốt nhất chính là Cái này khôi lỗi chỉ có thể chiến đấu một lần, một lần qua đi liền còn phải tiếp tục linh thạch nạp năng lượng. Thiên A, Tô giả dở khóc dở cười, hắn hiện tại thiếu nhất vẫn là tiền. Kỳ thật hắn hiện tại ngược lại là có một cái kiếm tiền thủ đoạn, đó chính là cửu tiêu vân thạch. Chỉ cần cửu tiêu vân thạch mới ra, một viên vân thạch đấu giá cái mấy chục vạn linh thạch thậm chí cao hơn, việc không thành vấn đề. Hắn dùng một khối cửu tiêu vân thạch, trên thân còn có một chút, không có bỏ được cho Trư Phi khoái ăn. Nói lên Trư Phi khoái, Tô Dạ đi tới bệnh thiên thành về sau, liền trực tiếp đem nó nhét vào trong quần áo, nếu không con lợn này quá gây chú ý rất dễ dàng gây nên một chút oanh oanh nghiến nghiến nữ tử đến đây. Về phần Cửu Tiêu Vân Thạch, Tô giả lúc đầu, ta đem Pháp Thần Châu bán đi đều đã rất mạo hiểm, Cửu Tiêu Vân Thạch sơ ý một chút, rất có thể vì ta mang đến hỏa sát hơn. Bất quá, nếu như khắp nơi đều nghĩ đến ổn thỏa mà không đi mạo hiểm lời nói, vậy ta làm việc vĩnh viễn muốn chậm người một bước. Hắn quyết định phải mạo hiểm một lần. Chỉ cần Cửu Tiêu Vân Thạch có thể bán đi, đạt được nhất định linh thạch, như vậy đem cái này khôi lỗi cảnh giới tăng lên đi lên, hắn liền không sợ những cái kia thực lực đạt tới ngưng đan cảnh lao yêu quái. Bất quá, muốn bán tất nhiên là có thể, tạm thời vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn tốt. Chu ra. Tô giả nhíu nhíu lông mày, linh thạch sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng điển linh chu sự tình cũng là việc cấp bách. Thế nhưng là cái này, tuyển linh chu chỉ có thể tiến đến Tam đại gia tộc nơi đó đi tìm kiếm. Ta bây giờ có cái này mai tính vật, cũng không biết đến cùng muốn hay không đi tìm kiếm vị kia Chu gia đại tiểu thư. Chính đúng lúc này, Tô giả thần hồn quét qua, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Là bọn hắn. Tô Dạ nheo cặp mắt lại. Hắn đi tới biện thiên thành trước đó, vẫn là sớm làm qua một chút công phá. Còn lại hoàng thất thế tài, hắn đều có mấy phần hiểu rõ, mà bây giờ, khách sạn này bên trong, Thình Linh đi tới còn lại hai tên hoàng tử. Cái này hai tên hoàng tử, chính là Sáu hoàng thất Tam hoàng tử trấn Bắc Minh, thất hoàng tử cùng trấn Vân Kỳ. Bây giờ hai người ngồi tại trong con trà, xì xào bàn tán, không biết đang nghị luận cái gì. Tô Dạ nhìn thấy hai người, tự nhiên là trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhìn xem hai người bây giờ đi tới biện thiên thành bên trong, đối với Tuyển Linh chu có thể đạt được cái gì hạ là tới. Lấy thần hồn của hắn cảnh giới, nghe lén người khác nói chuyện vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần hai người không phải thần hồn truyền âm, mọi chuyện đều tốt xử lý. Tam ca, cái này Tuyển Linh chu, nhưng muốn như thế nào cho phải? Mới ta đi nghe ngóng tin tức, cái này Tuyển Linh Trụ nhưng là muốn 10 vạn linh thạch một gốc. chúng ta cho dù có linh thạch cũng không thể như thế cái hoa pháp a." Trấn Vương Kỳ ngưng giọng nói. Trấn Bác Minh lại là dương lên vẻ miệng, cười nói, "Thất đệ, người chỗ tham dò được tin tức ta cũng tìm hiểu đến. Cái này tuyển Linh Chu tại Biện Thiên Thành tình huống quả thật có chút quỷ dị. Lấy linh thạch mua quả thật có chút gian nan, bất quá đồng thời không phải là không thể từ đường dây khác mua đến, còn có thể từ cái gì khác con đường đạt được." Trấn Vương Kỳ hiếu kỳ đạo. Bên ta mới thăm dò được, 3 ngày sau, Thành Huyền Thiên Tự lâu đem chuẩn bị một trận giật tài tiệc trà sát giao. Trà này sẽ là từ Huyền Thiên Cửu lâu tổ chức Mỗi 1 năm đại khái sẽ tiến hành một lần. Ngôi tựu Lâu này sẽ mời toàn bộ Biện Thiên thành tuổi trẻ tuấn kiệt trước đi tham gia. Trấn Bác Minh sờ sờ cái cầm cười nói, mà trà trong hội, liền thường thường sẽ xuất hiện một chút tư nhân giao dịch xuất hiện. Lấy thiên phú của chúng ta, đến trà trong hội nhất định dừng danh, đến lúc đó nghĩ giao dịch tuyển linh châu, vẫn là việc khó. Thế nhưng là, chúng ta đồng thời không có tiếp vào mời, như thế nào tiến về trà này trong hội? Trấn Vương Kỳ nghi ngờ nói. Haha, không có tiếp vào mời cũng có thể tham gia. Cái này Huyền Thiên Tựu Lâu vì chiếu cố một chút ẩn thế không ra thiên tài, sẽ chuẩn bị một cái thông đạo. Thông qua này điều kiện tự nhiên phải tốn hao một vài điều kiện nhưng chỉ cần thông qua này điều kiện liền có thể chứng minh thiên phú thực lực của ngươi. cũng liền có tham gia tiệc trả xã giao tư cách Trấn B bác nói do nói Trấn Vương Kỳ ngay vậy Tất nhiên là mừng rỡ không thôi tăng ca nếu là như vậy đây chẳng phải là chuyện tốt một kiện. lấy vật đổi vật giao dịch phương thức đạt được tuyển Linh chu xác xuất cũng liền phần lớn A quy 1 chương 845 tiểu lâu danh cơ chương 840 tiểu lâu danh cơ Trấn bác Minh Bạch phải cười nói tiên là tự nhiên dựa theo suy đoán của ta cái này tuyển Linh trụ sở di bán gắt như vậy là bởi vì có tiền mà không mua được Chỉ sợ chân chính tuyển Linh chu tại Nguyên trưởng không tại một bộ phận thế lực trong tay cho nên cái này trên thị trường tuyển Linh chu chân quý vô cùng mới bán đắt như vậy đây cũng là đại đế cố ý để chúng ta tìm tuyển Linh chu ý nghĩa chỗ thật dễ dàng như vậy mua được đại đế cũng sẽ không dùng cái này đến làm khảo để tam ca quả thật thông minh kể từ đó chỉ cần chúng ta giao dịch lúc tìm tới chính chủ làm nhiều lấy lòng nghĩ đến nhiều tìm được một chút tuyển linh chu tuyệt không thành vấn đề Trấn Vương Kỳ cười ha ha nói Trấn Bắc Minh cũng là một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộáng bây giờ tin tức này cũng không phải là ai cũng tìm hiểu đến người nhớ lời muốn giữ bí mà tốt Trời biết đất biết ta biết ngươi biết. Sau 3 ngày, Huyền Thiên Tử lâu chính là hai huynh đệ chúng ta đại chiến thần uy thời điểm. Không có vấn đề. Trấn Vương Kỳ hưng phấn không thôi. Hai huynh đệ kế hoạch tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại không biết đây hết thảy đều bị Tô Dạ nghe vào trong tai. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, muốn trách cũng liền quay cái này hai huynh đệ như thế lại ý, vậy mà không lấy truyền âm đối thoại. Nhắc tới cũng là, cái này hai huynh đệ lại cẩn thận cũng không nghi tới, khách sạn này công chính ở hắn dạng này một cái hoàn tử, mà lại trùng hợp thần hồn của hắn cảnh giới càng vượt qua hai người, dù là nghe lén, hai huynh đệ cũng là may, may không phát hiện ra được. Huyền Tiên Tự Lâu. Tô giả chợt chợt nói, ta đang lo lắng như thế nào tìm đến đột phá khẩu đâu, không nghĩ tới cái này hai huynh đệ vậy mà liền đưa tới cho ta một cái đột phá khẩu. Xem ra những hoàng tử này vẫn là rất có năng lực, ta lại loay một mình, tìm hiểu tin tức xác thực không bằng những hoàng tử này thành quần kết đội. Là phải cẩn thận chú ý không có một chi tiết, miệng rơi nhân thân sau. Tô giả lặng yên suy nghĩ, cái này Huyền Tiên Tự Lâu, hắn tất nhiên là nói cái gì cũng được đi xem một chút. Chỉ bất quá đi nhìn có thể, phải chuẩn bị một phen mới được. 3 ngày, chớp mắt là qua, đối với võ giả mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái thời gian nháy mắt. Cái này 3 ngày Tô Dạ đối Huyền Thiên Tựu Lâu cũng là có hiểu do nhất định. Huyền Thiên Tựu Lâu, xem như toàn bộ Biện Thiên Thành lớn nhất cấp cao nơi trốn, mỗi lần xuất nhập trong đó, tiêu phí mấy ngàn linh thạch đều là chuyện rất bình thường. Trong đó một chén linh trà đều nuốt số trăm linh thạch, một chén chân tàng rượu ngon, thậm chí có thể cao tới hơn vạn linh thạch, người bình thường ở đây căn bản chính là nhìn mà dừng lại, không dám tiến vào bên trong. Mà nổi danh nhất vẫn là Huyền Thiên Tựu Lâu bồi dưỡng được danh lưu các cơ, những này danh cơ nghe tất cả đều là một chút hồng trần nữ tử, thế nhưng là tại Biện Thiên Thành bên trong, lại là bắt tụ binh mỗi một thiên tài thiếu niên phong tâm. Những cô gái này không chỉ mỹ mạo động làm người Mỗi cái đều là giai nhân tuyệt sắc, mấu chốt nhất chính là các nàng thiên phú cũng nổi tiếng, là bị Huyền thiên Tụ lâu tận lực bồi dưỡng võ đạo phương diện, vì vậy mỗi một cái danh cơ, tại thực lực tiêu chuẩn phương diện, không nói cùng, cái này biện thiên thành đỉnh cấp trời mới tang tác, thế nhưng là tan tác thiên tài, cũng là tuyệt không thành vấn đề. Mà lại mấu chốt nhất chính là, những này giai nhân tuyệt sắc tài nghệ phương diện cũng là tuyệt không thua người, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Chính là bởi vì như vậy, biện thiên thành những thiên tài này tất cả đều là lấy kết hôn với một dạng này danh cơ làm Vinh, thậm chí không quan tâm nó xuất thân sự tình. Tô Dạ tìm hiểu đến những tin tức này, cũng là ám đạo trách không được cái này Huyền Thiên tiểu lâu lớn như thế mà ngu bồi dưỡng những này ca cơ vì toàn bộ tiểu lâu làm đại ngôn, trước hết để cho tiểu lâu danh khí lên cao một mảng lớn, bắt tù binh các lộ thiên tài đến đây. Cuối cùng lại lấy những thiên tài này làm dẫn tử, lớn mạnh tự thân tiểu lâu thay thế, dần dần, toàn bộ tiểu lâu địa vị, tự nhiên là đi lên. Tô giả hiện tại đã là đi tới Huyền Thiên tiểu lâu trước, nhìn một cái, chỉ thấy Huyền Thiên trong tiểu lâu ánh đèn chiếu sáng, phong hoa tô quý, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng cười, càng là gây không ít người vì đó mê mẩn. Tô Dạ đảo mắt mà đi, chỉ thấy Huyền tiểu lâu trước Đứng không ít thanh niên tài tuấn, chỉ bất qua có can đảm tiến vào bên trong người lại là không nhiều. Bất quá một đám người con mắt đều hướng phía Huyền thiên trong tựu lâu nhìn lại, tựa hồ cũng nghĩ phải học được năng lực nhìn suy tưởng, nhìn qua Huyền thiên trong tụ lâu chẳng cảnh. Đương nhiên, một đạo tiếng đàn từ trời cao chuyển đến, Tô Dạ Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo tiếng đàn nhàn nhạt truyền đến, tiếng đàn này mỹ diệu động lòng người, mà đánh đàn người chân đẹp đạp không mà đứng, càng là dẫn động tới mỗi một thiên tài tướng lòng. Là Khương Tú Vân. Khương Tú Vân ra. Một đám thiên đôi mắt nhìn lại, hoàn toàn không thể đi, bị cái này Khương Tú Vân khúc tiếng đàn đàn tấu tâm thần rung chuyển. Hồn đều cho mắc qua. Khương Tú Vân, Tô giả một mặt không hiểu, không biết người này là ai. Người ngay cả Khương Tú Vân cũng không biết. Khương Tú Vân chính là thập đại danh cơ bên trong xếp hạng thứ ba, tuy là nữ lưu hạng người, nhưng một thân cảnh giới võ đạo đã đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ nhất trọng. Gần với xếp hạng thứ 2 Mộ Thiên Thiến, còn có xếp hạng thứ nhất Tuyết Vô Song. Một bên một thiên tài khinh bị nói, chế giễu Tô Dạ lịch duyệt nông cạn. Tô giả sờ sờ cái mũi, cũng tỉnh không để ý. Bất quá Khương Tú Vân cố nhiên mỹ mạo động lòng người, nhưng hắn đồng thời không có hứng thú, nhắc tới cũng là, nếu là đổi lại mấy năm trước, hắn đến, vừa xuyên qua đến đây thời điểm Nhìn thấy như vậy, nữ tử tất nhiên cầm giữ không được chính mình. Nhưng là bây giờ, xem ra chính mình là thật trưởng thành, cũng thật dùng tình sâu vô cùng. Lâm Ngộng, Diệp Ưu Liên, còn có kia trong nội tâm ẩn dấu người kia. Đường Mạc Ly, Tô Dạ lúc đầu, ta làm sao lại đột nhiên nhớ tới nàng? Tô Dạ không cảm thấy mình trong nội tâm có một người như vậy, chính mình lúc trước lúc rời đi đối nó chẳng quan tâm, rất là tùy tình, chính là ép buộc mình, có thể không cùng nó có bất kỳ liên quan, liền cũng không cần cùng nó có bất kỳ liên quan. Bất quá đối với những thiên tài này mà nói, Khương Tú Vân xuất hiện không thể nghi ngờ là tiên nữ Lâm Trần, hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Chỉ tiếc tiệc vui trong tàn, Khương Tú Vân chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, liền liền thả người nhảy lên, tiêu sái rời đi, không còn nơi này lưu lại. Nhìn thấy những này, một đám người có chút hai thán, thậm chí có một số người đã là buồn bực thét dài mà ra. Chính ngay tại Khương Tú Vân rời đi thời điểm, kêu huyền thiên tiểu lâu mấy cái dài hung thần ác sát tráng hán hộ vệ lúc này quát lên, không có thư mời, còn muốn đi vào. Không cái kia xa lăn đi đâu, đừng ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian. Nếu như tại không biết liêm sỉ, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí Bị mấy cái này hộ vệ ngăn cản lại mấy cái tuổi trẻ thiên tài mười phần khu phục, mấy người các ngươi chó giữ nhà, không có thư mời lại như thế nào, không có nghĩa là tiểu ra ta không có thực lực. Một cái Huyền Thiên Tụ lâu, bao lớn mặt bài, mấy cái chó giữ nhà còn như thế hung thần ác sát. Mấy cái kia hộ vệ lập tức tức giận vô cùng, liền muốn động thủ. Bất quá nó chung đội trưởng bộ dáng râu ria đại hắn lại là cười nhạo nói, "Chư vị bằng hữu, Huyền Thiên Cự lâu có Huyền Thiên quy củ của tự lâu, chỉ có đương đại đứng đầu nhất tài phương mới có thể tiến vào bên trong, chúng ta thư mời xác thực không có cách nào cấp cho đến mỗi một cái ưu tú thiên tài trong tay. Vì vậy mới thiết lập ra trận thông đạo." Chỉ cần ngươi có thể trải qua ra trận thông đạo khảo nghiệm, tiến vào bên trong tất nhiên là không thành vấn đề. Chư vị cùng nó ở đây hung hăng càng quái, chẳng bằng tiến về kia ra trận trong thông đạo đếm thử một hai. Quy 1 chương 846, tiểu lâu danh cơ. Chương 840, tiểu lâu danh cơ. Trần Bắc Minh bạch phải cười nói, kia là tự nhiên, dựa theo suy đoán của ta, cái này tuyển linh châu sở dĩ bán đắt như vậy, là bởi vì có tiền mà không mua được, chỉ sợ chân chính tuyển linh châu tại nguyên trường không tại một bộ phận thế lực trong tay, cho nên cái này trên thị trường truyền linh châu quý vô cùng, mới bán đắt như vậy. Đây cũng là đại đế cố ý để chúng ta tìm truyền linh châu ý nghĩa chỗ.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 Bất hổ phàm nhân nhất nghiệm vĩnh hằng đấu thần báo táp long huyết sôi trào cổ ý đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn vinh quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là thừa nga lão bà của ta là âm dương thiên sư. Bản trạm tất cả tiểu thuyết vì đăng lại tác phẩm, tất cả chương tiết đồng đều từ dân mạng chuyển lên, đăng lại đến bản trạm chỉ là vì tuyên truyền quyền sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Cộng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 2014 bút thú các ôn tỷ tật dị rẻ vén. Ký ít cở tớ chuẩn bị 11007 số 602 chương 847, ra trận thông đạo nữ tử. Chương 841, ra trận thông đạo nữ tử. Nghe tới ra trận thông đạo Mấy cái tuổi trẻ thiên tài lập tức sắc mặt khó chịu nếu như bọn hắn thật có thể thông qua cái này ra trận thông đạo cũng không đến nỗi ở đây như thế sóng tốn thời gian nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ thiên tài như thế đội trưởng kia bộ dáng dâu di đại Hắn châm trọc nói ra thế nào không phải là không cách nào thông qua không thành nếu như không có cách nào thông qua liền bất ở chỗ này sóng tốn thời gian huyền Thiên tựu lâu không phải cho các người đám giác rưi này mở nghĩ muốn đi vào liền chứng minh mình thực lực trong lúc nhất thời phía sau chuyển đến trận trận cười vang để mấy một thiên tài sắc mặt khó xử tâm tình cực kỳ khó chịu cảm giác được trên mặt không ánh sáng nhưng lại không tiện nói thêm cái gì Hừ, không có thực lực kia cũng không cần mất mặt xấu hổ. Chư vị hộ vệ, chúng ta là trước tới khiêu chiến ra trận thông đạo, không biết ra trận thông đạo ở nơi nào. Lúc này, hai thân ảnh đi nhanh đến đây, dũng cảm đứng dậy. Cái này khiến một đám người hiếu kỳ nhìn lại, kinh ngạc nói, vậy mà lại có người khiêu chiến ra trận thông đạo. Là hai cái chưa bao giờ thấy qua người xa lạ, bất quá nhìn mặt, tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ bộ dáng. Hắc hắc, từ trước lai lịch không nhỏ nhiều người đi, muốn khiêu chiến ra trận thông đạo người cũng nhiều đi. Thế nhưng là thật có thể thông qua đi lại có mấy cái. Cái này ra trận thông đạo cũng không phải tốt như vậy dễ dàng đi vào. Sơ ý một chút, rơi xuống một thân thương thế, bị đánh trở về, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ít tiên tài đồng thời không coi trọng cái này, đột nhiên xuất hiện hai người, không khỏi là châm trọc hịt mũi coi thường nói. Bọn hắn vào không được, tự nhiên cũng không hy vọng người khác có nắm chắc đi vào. Tô giả đứng ở trong đám người, vốn không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nhìn thấy hai người này xuất hiện lúc, lập tức nợ đủ cười. Bởi vì hai người này, chính là trấn Bắc Minh Hòa trấn Vân Kỳ Hai vị hoàng tử tại Biện Thiên thành bên trong hiển nhiên không ai nhận ra được, bất quá vẫn như cũng không ngăn trong bọn họ tâm nào khí, trong thần sắc, rõ ràng ẩn chứa mấy phần lâu dài hồi lâu bồi dưỡng ra đến đạo. Còn có ai muốn phiêu chiến ra trận thông đạo, đều cùng nhau theo tới đi." Dâu Gia hộ vệ đại hán ngữ khí cứng rắn nói, đối chấn Bắc Minh Hòa trấn Vương Kỳ cũng không có gì hảo sát mặt, trực tiếp hỏi lên những người khác. Mang ta một cái, cũng tính ta một người. Lại có mấy tên thiên tài nghĩ muốn đi vào đếm thử một hai, không nghĩ như vậy bỏ lỡ cơ hội, cũng tính ta một người. Lúc này, một cái trên mặt mang theo mặt nạ thanh niên nam tử, cũng là từ trong đám người đi ra, tiến vào đội ngũ ở trong. Nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ nam tử thân bí lúc, không ít người đều có chút cảm thấy hứng thú, dù sao tiến vào Huyền Thiên tự lâu Ai không muốn lấy chân dung bảy ra mặt, mọi người mục đích đều giống nhau, muốn lấy mấy vị danh cơ yên tâm, hoặc là tại Huyền Thiên tiểu lâu thiên tài trong hội, rực rỡ hào quang. Như vậy đủ loại bộ lộ tài năng, đều phải lấy bộ dáng bảy ra người mới được, cái này mặt nạ nam tử như thế, quả thực gọi người không nghĩ ra. Bất quá nghĩ kỹ lại, liền vẫn chưa để ở trong lòng, xem ra là cái này mặt nạ nam tử mình cũng không có cảm thấy có thể thông qua ra trận thông đạo, vì vậy đeo lên mặt nạ, không nghĩ như vậy mất mặt xấu hổ đi. Trấn Bắc Minh Hòa trấn vương kỳ cũng nhìn thoáng qua mặt nạ thanh niên, chỉ là nhàn nhạt quét qua sau đó liền không cảm thấy thú. Nhưng lại không biết, này mặt nạ hạ thanh niên chính là Tô Dạ. Trước đây rất qua thủ trong nhà, thật là có một kiện không sai mặt nạ. Mặc dù chỉ là phổ thông cực phẩm linh khí, bất quá bị ta khai quang cải tiến một phen về sau, phối hợp tu vi của ta, nghĩ cũng bị người xem thấu cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tô Dạ nhếch mép miệng. Tiêu Dâu Gia đại hắn lại hỏi một vòng, chọn vẹn góc đủ 10 một người, phát hiện đồng thời không có người lại đến gia nhập trong đội ngũ, liền trực tiếp tiến lên mấy chỗ xa, mang một đám người tiến vào Huyền Thiên Tựu lâu cửa bên trong. Vừa vào cửa hông, một đầu nhiều nhất có thể thông qua ba người thông đạo hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là gia trận thông đạo, chỉ muốn các ngươi có thể thông qua này thông đạo, liền có thể tiến vào Huyền Tiên trong tự lâu, tham gia chúng ta Huyền thiền tựu lâu tổ chức trời mới sẽ." Dâu Gia đại hàn nói. Không ít người vây xem cũng là cùng ở đây, muốn nhìn một chút nơi đây đến cùng sẽ phát sinh như thế nào một phen đặc sắc chẳng cảnh. Tô giả hiện tại khoanh tay hướng phía thông đạo nhìn lại. Lối đi này tự nhiên tuyệt không phải phổ phổ thông thông thông đạo, bởi vì trong thông đạo đang có một như hoa như ngọc tuổi trẻ nữ tử thủ ở nơi đó, nhìn đến cô gái này khuôn mặt lúc, không ít người tất cả đều ngược lại hút miệng tí lạnh. Nam này không vĩ như mới hiện hiện chân dung Khương Tú Vân kém đi nơi nào, mà lại bức người khí khái hào hùng, càng vượt qua cái trước. La Ôn Tuyết kỷ, thập đại danh cơ xếp hạng thứ 8, nghe nói thực lực đã đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng, chỉ bất quá bởi vì làm việc lôi lệ phong hành, không am hiểu cùng nam tử gặp nhau, tính cách cũng không ôn nhu, cho nên xếp hạng một mực không thể đi lên. Vậy mà là Ôn Tuyết Kỳ thủ ở chỗ này, chắc không được một mực không ai có thể thông qua được này thông đạo. Đúng vậy à, nghe đồn Ôn Tuyết kỷ tuy nói xếp hạng thứ 8, thế nhưng lại hiếu chiến vô cùng, thực lực không thể so còn lại danh cơ kém đi nơi nào. Ôn Tuyết kỷ bây giờ tay cầm lợi kiếm Chính đứng ở nơi đó, nhếch miệng lên, phản phất một mực hiếu chiến nhỏ gà mái, "Các vị, tiểu nữ tự Ôn Tuyết Kỳ liền đứng tại lối đi này bên trong. Quy của nha cũng rất đơn giản, chỉ muốn các người đánh bại ta, hoặc là trực tiếp thông qua này thông đạo là đủ. Như thế tiểu mỹ nhân, chúng ta nhưng không nỡ." Trấn Vương Kỳ nhếch miệng cười nói. Trên thực tế lời này cũng nói ra mỗi người tiếng lòng. Từ trước thông qua này thông đạo người cũng sẽ không hướng Ôn Tuyết Kỳ động thủ, coi như đánh thắng được cũng không đánh, bởi vì cho dù đánh thắng cũng sẽ rơi một cái khi dễ nữ tử hạ chàng. Chỗ lấy tuyệt đại đa số thiên tài đều sẽ tránh né mũi nhọn, gặp may qua chỉ bất quá nghĩ muốn không cùng Ôn Tuyết Kỳ chính diện va chạm mà quá khứ, độ khó nhưng liền không cao bình thường. Hừ, ta tới trước. Một thanh niên mặc áo trắng nam tử, trực tiếp xét đánh không kịp bưng thai đứng ra ngoài, rất có đoạt một cái đầu màu ý tứ. Là Phó Miên Phong, nghe nói nó đã đạt tới lĩnh vực cảnh đệ nhất trọng. Xem ra lần này đến đây, là thật muốn tình thế bắt buộc tiến vào bên trong a. Phó Miên Phong là Phó gia thiên tài, Phó gia mặc dù kém xa Tam đại gia tộc, bất quá tại Biện Thiên thành bên trong cũng có chút địa vị. Phó Miên không đủ tư cách bị Huyền mời, từ đó canh cánh trong lòng. Tô Dạ hiện đang nhìn Phó Miên Phong cùng Ôn Tuyết kỷ cũng là âm thầm tăng thượng. Cái này Biện Thiên thành thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tựa hồ đạt tới linh vực cảnh mới là bình phán một thiên tài cơ sở. Liền ngay cả một cái danh cơ đều có thể đạt tới linh vực cảnh đệ nhất trọng, như thủy chuẩn này, tại thịnh nguyên hoàng trong triều tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Suy nghĩ thời điểm, Ôn Tuyết Kỳ đã cùng Phó Miên Phong đấu. Phó Miên Phong hiển nhiên là tuân theo quân tử chi đạo, không cùng Ôn Tuyết Kỳ chính diện va chạm, muốn tìm một cơ hội đột phá trong đó. Chỉ tiếc, một va chạm về sau, Ôn Tuyết kỳ để phòng thủ đoạn cùng tiến công thủ đoạn tất cả đều là hoàn mỹ huyết, căn bản không có cái hở. Quy 1 chương 848. Song hoàng tử Vi Phong. Chương 842, Song hoàng tử Vi Phong. Thủ đoạn thật là lợi hại. Tô giả âm thầm quan sát. Nếu là người bình thường quan sát, rất khó một chút phân biệt ra Ôn Tuyết Kỳ thi triển võ kỹ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Tô giả làm pháp sư, bất kỳ cái gì võ kỹ thoáng qua một cái mắt, liền có thể phân tích ra vũ khí này mạnh yếu đẳng cấp. Cái này Ôn Tuyết Kỳ thi triển võ kỹ đều là thượng thừa võ kỹ, trong đó còn có trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỳ, hơn nữa còn không chỉ một môn. So ra, Phó Miên Phong liền kém ra không ít, cái này linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỳ, Phó Miên Phong chỉ có một loại, so sánh phía dưới tất nhiên là trôi qua ôn tuyết kỳ phong tiến, đột nhập trong đó. Cái này Huyền Thiên Tựu lâu thật đúng là xa xỉ, bồi dưỡng giới trưởng danh cơ, trực tiếp chính là chuyển thụ trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Tô Dạ lẩm bẩm nói, phải biết, trừ pháp sư cung thiên tài, còn lại bình thường thế lực, cái này trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ đều cực kỳ hiếm thấy, cho dù có, cũng không phải mỗi người đều thích hợp, lại đem lính hội. Hiện tại nhìn lại, Tô Dạ ra kết luận, cái này Phó Miên Phong là rất khó trôi qua ôn tuyết kỳ phong tiến. Như hắn suy nghĩ, một phen va chạm phía dưới, Phó Miên Phong mặc dù ôn tuyết kỳ là vì cùng giai Nhưng là căn bản là không có cách vượt qua Ôn Tuyết Kỷ phòng tuyến. Cái này khiến Phó Miên Phong sốt ruột phía dưới, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, đắc đa tội. Mắt thấy sông không qua, Phó Miên Phong giới tỉnh thế cấp bách, lúc này là thi triển thủ đoạn, mạnh sinh sinh cùng Ôn Tuyết Kỷ đấu lại với nhau. Ôn Tuyết Kỷ khuôn mặt bên trên hiện ra mấy phần bồ cợn, nhìn thấy Phó Miên Phong thi triển thủ đoạn, lăng lệ xuất kích, tại Phó Miên Phong đánh khó khăn chia lừa. Phó Miên Phong tự hỏi mình chỉ cần toàn lực ứng phó, sông không qua Ôn Tuyết Kỷ phòng tuyến, không có nghĩa là đấu không lại Ôn Kỷ. Chỉ cần cùng Ôn Tuyết Kỷ đấu pháp, Ôn Kỷ tự nhiên sẽ lập tức tác. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Hắn tự tin hơn gấp trăm lần một fan xuất thủ, rất nhanh liền đứng trước một hiện thực tấn công. Đó chính là, dù là hắn chính diện cùng Ôn Tuyết Kỳ va chạm, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Ôn Tuyết Kỳ. Một fan đánh nhau phía dưới, Phó Miên Phong tầng tầng bại lui, các lộ chiêu thức bị Ôn Tuyết Kỳ phá sạch sẽ, xế, rất nhanh liền đã bại biện ra lạc bại chi thế. Mà Ôn Tuyết Kỳ dù thoạt nhìn là cái nữ nhược nữ tử, nhưng đánh đấu thủ đoạn lại là dị thường lưu loát, đủ để nhìn ra được nó kinh nghiệm chiến đấu hơn Phó Miên Phong. Cho ta bại. Ôn Tuyết Kỳ một tiếng quát chói tai, Phó Miên Phong cả người liền bay ngược mà ra, bị đánh ra ra trận tung đạo. Làm sao có thể Ôn Tuyết Kỳ lại lợi hại như thế, Phó Miên Phong trực tiếp bị đánh lui trở về. Một đám tiên tài ngược lại hút miệng khí lạnh. Đối mặt Phó Miên Phong thảm trạng, trong lòng bọn họ càng là không còn dám ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Chỉ ít Phó Miên Phong hiện tại quẫn cảnh, chính là bọn hắn tốt nhất nhắc nhở. Mỗi một năm Huyền Thiên Tựu Lâu đều sắp đặt ra trận thông đạo, nhưng mỗi một năm ra trận thông đạo có thể tiến vào người đều lắc đắc không có mấy. Thật sự cho rằng Huyền Thiên Tựu Lâu hào tâm như vậy, thật sự là lợi hại thiên tài Huyền thiên Lâu sớm mời, không có được mời, mà bị Huyền Lâu bỏ sót, nơi nào sẽ có bao nhiêu người? Năng ngoài trấn thủ ra trận thông đạo cũng không phải là Ôn Tuyết Kỳ, bất quá dưới mắt đến xem, Ôn Tuyết Kỳ không so với trước năm người canh giữ kém đi nơi nào à. Ôn Tuyết Kỳ hiện tại đánh bại Phó Miên Phong, cũng là không nóng không nội mà nói, giao công tử, ngay cả ta một nữ tử đều đấu không lại, cái này Huyền Thiên Tự lâu, ngươi vẫn là sang năm lại đến đi. Phó Miên Phong hiện tại một phen tán tác, nội tâm tay thăm thủ đả kích, cắn răng phía dưới nói ra, Ôn cô nương thủ đoạn tại Hạ Linh giáo, quả thật lợi hại, cáo tử. Đợi đến Phó Miên Phong sau khi đi, cái kia vốn là dự định đến thử thời vận mấy một tài, trong lúc nhất thời khiếp đạm rất nhiều. Có bốn người xem xét tình huống không đúng, trực tiếp vụ trộm chạy về, hiển nhiên là không còn dám làm kiêu chiến. Phó Miên Phong trong mắt bọn hắn đã là tương đương lợi hại thanh niên tuấn kiệt, cái này đều bị như thế dễ như trở bàn tay đánh bại, bọn hắn có năng lực gì, càng hơn qua được Phó Miên Phong. Kia dâu quay nón đội trưởng cũng không có ngăn cản những này đổi ý người, hắn chỉ phụ trách để người có thực lực tiến vào bên trong. Phen này xuống tới, 11 người, đã mắt liền thiếu đi 5 cái. Trấn Bắc Minh hiện tại tìm tới cơ hội, cười ha hả nói, đã không ai lại đứng ra, vậy thì do ta tới đi. Dâu quay nón đội trưởng nhìn về phía cái này Trấn Bắc Minh, âm thầm trầm tư. Hắn rõ ràng cảm giác được Trấn Bắc Minh thực lực bất phàm, bất qua đến cùng bất phàm đến loại nào trình độ, hắn cũng không tốt nói. Trấn Bắc Minh chậm rãi mà nói, "Ôn Cô Nương, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng." Ôn Tuyết Kỳ nhếch miệng lên, tự tin tại mặt. Nhưng mà Trấn Bắc Minh khí tức triển khai lúc, lại là để Ôn Tuyết Kỳ bỗng dưng giật mình. Bởi vì, nó trọn vẹn đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực tiêu chuẩn. Trấn Bắc Minh bỗng nhiên ra chiêu, nếu như như mưa rông gió báo cản quét mà đi, bắt đầu đếm thử thông qua này thông đạo. Ôn Tuyết Kỳ các loại thủ thi triển mà ra, kiếm kiếm đem đường phong tỏa gắt gao. Thế nhưng là Trấn Bắc Minh thủ đoạn cũng có chút không tầm thường, chỉ là mấy cái giả chiêu liền đem Ôn Tuyết Kỳ thử luôn cuốn tay chân. Tô Dạ âm thầm mà cười, cái này Trấn Bắc Minh ngược lại là không cho Hoàng Thất mất mặt, không hổ là Hoàng Thất thiên tài. Ôn Tuyết Kỳ thoạt nhìn là quả quyết ngăn không được Trấn Bắc Minh. Như hắn suy nghĩ, có chừng một thời gian uống cạn chúng trà, Trấn Bắc Minh chỉ một thoáng xuyên qua Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến, trực tiếp thông qua trong đó. Khá lắm, mới sau thời gian uống cạn tuần trà, liền thông qua Ôn Cô nương phòng tuyến. Đây đối với bao năm qua đến tình huống cũng là cực ít phát sinh a. Bao năm qua đến có thông qua phòng tuyến Thế nhưng là thời gian nói ít cũng tại nửa canh giờ trở lên, đều là lợi dụng tiêu hao thủ đoạn, đem thủ hộ ra trực tiếp tiêu hao chí linh lực khô kiệt, mới tìm được sơ hở tiến vào bên trong. Gia hỏa này trực tiếp liền đi qua. Người này là thật có thực lực a. Trấn Bắc Minh cười to một tiếng, thất đệ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trấn Vương Kỳ cũng là sau đó liền lên, đồng dạng triển lộ khí thức, đặt tới linh dịch cảnh đệ nhị trọng, chỉ là so với mình tăng ca yếu một chút mà thôi. Một màn này nhìn một đám người cứng họng, không biết Trấn Vương Kỳ cùng Trấn Bắc Minh đến tuột cùng là lai lịch ra sao, bên trên tới một cái triển lộ ra linh vực cảnh đệ tam trọng thực lực, đã là linh vực cảnh đệ nhị trọng thực lực. Cái này có thể là người bình thường sao? Trấn Vương Kỳ hiện tại ra chiêu, cũng là ép ôn tuyết kỳ một bậc, bất quá lại kém xa nhà mình tam ca như thế như thế trôi chạy thôi. Nhưng là bởi vì cảnh giới võ đạo áp chế, thông qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, tốn hao ước chừng hơn nửa canh giờ thời gian, Trấn Vương Kỳ rốt cục đem cái này ôn tuyết kỳ tiêu hao không sai biệt lắm, tìm tới sơ hở, thông quá khứ Khá lắm. Cái này hai huynh đệ đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám người không khỏi là rơi vào trầm tư, không biết cái này đột nhiên xuất hiện hai nhân vật là nhân vật nào. Trấn Bắc Minh cùng Trấn Vương Kỳ nhưng không có cùng đám người này giải thích ý tứ trực tiếp bị Huyền Thiên trong tiểu lâu tỷ nữ tiếp dẫn, lên trời mới sẽ. Còn lại mấy một thiên tài không khỏi là con mắt nóng dự, mắt thấy hai người thông qua, trong lòng Từ là muốn kích động, thừa dịp Ôn Tuyết Kỳ bây giờ có chỗ tiêu hao tốt đẹp thời gian, lại làm truy kích. "Ta tới." Một thiên tài lúc này nói. Bất quá dâu quay nón đội trưởng lại là trầm giọng nói, "Chờ một lát, thiên tài sẽ tạm thời còn chưa bắt đầu, chư vị không cần sốt ruột, Ôn cô nương hiện tại có chỗ tiêu hao, đợi đến cho Ôn cô nương nghỉ ngơi một cái canh giờ, các ngươi lại vào trận cũng không muộn, ta nghĩ, các ngươi tổng không đến mức liền chuyên môn chọn Ôn cô nương tiêu hao quá độ thời gian ra tay đi." Quy 1 chương 849, Ám Dạ Quân Vương thể tiến hóa. Chương 843, Ám Dạ Quân Vương thể tiến hóa. Lời này để một đám vốn cho rằng có cơ hội để lợi dụng được đám tiên tài bọn họ không khỏi là biến sắc, không nghĩ tới còn phải đợi đợi Ôn Tuyết Kỳ nghỉ ngơi. Thật đến Ôn Tuyết Kỳ tu dưỡng hoàn tất, nơi nào còn có phần của bọn hắn. Một canh giờ tất nhiên là rất nhanh, Ôn Tuyết Kỳ vốn cũng không có qua tiêu hao nhiều hơn, hiện tại khôi phục hoàn tất, lập tức đứng dậy nói ra, "Các vị, muốn lại vào trận có thể tới." Những tiên tài này đã đến lúc này, Cố Nhiên trong lòng biết mình không có bao nhiêu thông qua năm chắc, nhưng còn không chịu từ bỏ, muốn nếm thử một hai. Chỉ bất quá Cái này hiện thực vẫn là tàn khốc vô cùng. Một thiên tài tiến lên khiêu chiến ra trận, nhưng bởi vì tu vi không tốt, lập tức là bị Ôn Tuyết Kỳ đánh ra sân bãi. Sau đó, lại có những thiên tài khác muốn ra trận, đồng dạng là bị Ôn Tuyết Kỳ đánh trở về. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Tô giả một người đứng cô đơn ở nơi đó, những thiên tài khác, tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại. "Đến là ngươi?" Dâu quay nón đội trưởng nhìn về phía Tô Dạ, đối Tô Dạ vẫn chưa đáp lại quá lớn kỳ vọng cao, phải biết, một cái lấy mang theo mặt nạ kỳ nhân cái gọi là thiên tài, vốn là vì chính mình thất bại làm nền để lui, có thể có cái gì quá cao thành tựu. Cái người nói cái mặt nạ này nam tử có thể hay không trôi qua Ôn Tuyết kỷ phòng tuyến. Một đám tiên tài nhao nhao nghị luận lên. Ha ha ha, ngươi quả thật đúng hắn ôm lấy cái gì hy vọng a lần này ra trận thông đạo có thể quá khứ hai người, đã là tương đương có được. Xem như rất ít xuất hiện án lệ, cái mặt nạ này nam tử mang theo mặt nạ đơn giản chính là sợ hãi mất mặt xấu hổ. Mình đối với mình đều không có lòng tự tin, ngươi cảm thấy hắn nắm chắc được bao nhiêu phần có thể không có trở ngại. Không ai xem trọng Tô Dạ. Ôn Tuyết Kỳ cũng là một bộ không kiên nhẫn khí, tốt, có thể bắt đầu chưa? Tô Dạ cũng không có gấp, mà là liếc mắt nhìn hai phía ra trận thông đạo hoàn cảnh. Bởi vì ra trận thông đạo là phong bế, cho nên hắn hưu ánh mặt trời chiếu tiến đến. Hắc ám hoàn cảnh. Không sai. Được rồi. Tô Dạ bình tĩnh nói một câu nói. Sau đó, hắn liền như vậy nhẹ nhẹ phóng ra bước chân, hướng phía Ôn Tuyết Kỳ đi tới. Ôn Tuyết Kỳ nhìn thấy Tô Dạ như thế thong dong trấn định bộ dáng, khi mắt, cái này Tô Dạ chuyện gì xảy ra, vậy mà chấn định như vậy hướng phía nàng đi tới, quả thực đầy người sơ hở. Cái này khiến trong lòng nàng âm thầm bất đắc dĩ, xem ra lại là một cái lang đầu thành, cái này gia trận thông đạo cứ như vậy lớn, lấy tư thế này tiến công mà đến, quả thực căn bản không biết mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn giường nào. Mắt thấy ở đây, nàng cũng lười sóng tốn thời gian, mau chóng đem Tô Dạ giả giải quyết đi. Ôn Tuyết Kỳ chớp mắt xuất thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ tới gần mà đi, thủ đoạn lăng lệ, kiếm pháp xào trá, dự định mấy hiệp bên trong liền đem Tô Dạ đánh tan. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đánh trúng Tô Dạ thời điểm, đột nhiên, Tô Dạ đúng là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, sau đó, chống rông lập loé, đột nhiên xuất hiện tại Ôn Tuyết Kỳ sau lưng, đi tới ra trận thông đạo điểm cuối cùng. Một màn này, nhìn Ôn Tuyết Kỳ họng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hướng phía sau nhìn lại, phát hiện Tô Dạ Rick xác đã đột phá phòng tuyến của nàng. Chỉ bất quá nàng căn bản không biết Tô Dạ là lúc nào làm được những này, đối phương ngay cả cùng nàng giao thủ đều vô dụng, liền trực tiếp phản phất thuần di xuyên qua, thực tế là cực kỳ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lúc này mới dùng bao lâu câu vu, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Các ngươi xem rõ chưa? Ta căn bản không thấy được phát sinh cái gì. Một đám người vây xem hoàn toàn nhìn trận mắt hốt hoồm, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dầu quay nón đội trưởng tự rác mình kinh nghiệm phong phú, thế nhưng là thấy cảnh này lúc cũng là cảm thấy rất quỷ dị. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, hắn cũng đành phải nói ra, "Chúc mừng vị huynh đệ kia thông qua ra trận thông đạo, Liêu Nhi, các người mang vị huynh đệ kia tiến vào Huyền Thiên trong Tụu Lâu đi." "Không có vấn đề." Kia phụ trách tại ra trận thông đạo điểm cuối cùng tiếp dẫn tỷ nữ cũng là vừa vặn kịp phản ứng, vội vàng đi tới Tô Dạ bên người. Tô Tuyết Kỳ đối Tô Dạ tràn ngập tò mò, nàng mới đầu chỉ cảm thấy Tô Dạ là cái bất nhập lưu hạng người, mang theo mặt nạ, đối với mình tuyệt không tự tin. Thế nhưng là ai biết đối phương chỉ là dùng số cái hô hấp thời gian, liền dễ như trở bàn tay thông qua phòng tuyến của nàng. Nàng chí cũng không kịp đi suy nghĩ đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Vị công tử này, người mới dùng đến cùng là thủ đoạn gì?" Tôn Tuyết Kỷ ngưng trong hỏi. Tô dạ vẫn chưa có giải thích ý tứ, một môn tự sáng tạo võ kỹ mà thôi." Nói xong lúc, Tô Dạ liền liền cùng kia tỷ nữ Liễu Nhi cùng một chỗ rời đi. Hắn cái này dùng tự nhiên không phải tự sáng tạo võ kỹ, mà là ám dạ quân vương thể. Nếu là lúc trước, hắn ám dạ quân vương thể quả quyết làm không được dường như hiện tại như vậy có thể tự do khống chế phương vị thuần gì, nhưng là bây giờ theo thời gian cải biến, hắn đối ám dạ quân vương thể khống chế cũng là càng phát ra thành thạo. Chỉ cần là hắc ám hoàn cảnh bên trong, hắn liền có thể làm được hoàn mỹ thuần dị. Bây giờ muốn đi vào Huyền Thiên trong tiểu lâu, tự nhiên cần thiết lộ ra như vậy một tay, nếu không coi như đi vào, cũng sẽ bị người khinh thị. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?" Tí nữ liêu Nhi dịu dàng cười nói, khách khí với Tô Dạ vô cùng. Những này ưu tú thiên tài, là bọn hắn Huyền Thiên tiểu lâu coi trọng nhất đối tượng, không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "So. Tô công tử là muốn tham gia thiên tài biết sao?" Tí nữ Liễu Nhi nói ra, vẫn là chỉ muốn tại chúng ta Huyền Thiên trong tiểu lâu tiểu tọa một phen, tìm người giải buồn, uống chút rượu. Tất nhiên là tham gia thiên tài sẽ. Tô Dạ rằng đạo, Tỳ nữ Liễu Nhi lập tức vất tay ná mời, "Công tử mời." Tô giả nhẹ gật đầu, tại tỳ nữ liêu Nhi dẫn đầu hạ, chỉ chốc mắt liền đi tới Huyền Thiên tiểu lâu chỗ sâu bên trong, một mảnh khoáng đạt tiểu trang bên trong. Rượu này trang địa vừa khoáng đạt, còn không có tiến vào bên trong, cũng chỉ người được nồng đậm mùi rượu cùng khiến cho người tâm thần thanh thản nữ tự thay mùi thơm. Thỉnh thoảng chuyển đến một chút đánh đàn soạn âm thanh, càng là hun lúc người tình cảm sâu đậm. Dù là không tiến vào, liền đủ kiểu hướng về, cũng trách không được một đám tiên tài canh giữ ở tiểu lâu này bên ngoài, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi vào. Tô Dạ hiện tại đi tới rượu trong trang, cũng là thấy rõ ràng trong đó tráng cảnh. Nhìn một cái, chỉ thấy trọn vẹn mười mấy tên trẻ tuổi Tuấn Kiệt ngồi ở chỗ này, hiển nhiên những người này, chính là đại biểu cho biện thiên thành đỉnh cấp thiên tài lực lượng. Nhìn một cái, Tô Dạ liền có thể cảm ứng được những thiên tài này thân bên trên tán phát ra lực lượng kinh người, không khỏi là đạt tới linh dịch cảnh. Một đám thiên tài ngồi trên ghế, thưởng thức trà uống, rượu, tư thái tiêu sái như gió, phản phất môi cái đều là chính nhân quân tử đồng dạng. Mà ở giữa, thì có rất nhiều mỹ nhân nhẹ nhàng ngảy múa, đẹp không sao tà xiết, quả thực là một trận Còn có một chút nữ tử, thì là thân mật ngồi tại nào đó một thiên tài trong lực, gây những thiên tài khác vô cùng ái ước, thậm chí có mang đấu kỵ trong lòng. Tô giả đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn hôm nay đi tới thiên tài sẽ, không phải chạy những này danh cơ đến. Quy một chương 850, nhạc tiểu tiên đến. Chương 844, nhạc tiểu tiên đến. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đến tiếp sau giao dịch quá trình. Vì vậy, cái này văn văn nghiên ca khúc vũ đạo, hắn tất cả đều không có để ở trong lòng, tìm cái cạnh góc ghế, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm mắt dưỡng thần. Những thiên tài khác tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ đến. Bất quá nhìn một cái, phát hiện Tô Dạ cũng không nhận ra, hơn phân nửa là ra trận thông đạo tới, liền đồng thời không cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn những này, Biện thiên Thành đỉnh cấp thiên tài mà nói, những này thông qua ra trận thông đạo tiến đến thiên tài, bọn hắn đa số đều không xem ra gì. Tự giác muốn thấp hơn bọn hắn một đoạn. "Công tử, cần phải người bồi." Một thân mang váy dài màu đỏ mỹ mạo nữ tử, đi tới Tô Dạ bên cạnh, dịu dàng mà cười, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy mấy phần mong đợi. Tô Dạ nhìn phán qua nàng này, nữ tử này xinh có thể nói cực đẹp, bất quá trên trán có một đạo rõ ràng vết sẹo, dù nói đối phương có chút thông minh. Tại vết sẹo bên trên là một chút tân trang, để này vết sẹo dường như một đóa tiên diễm mai như hoa. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là rất là ảnh hưởng nó dung mạo chỉnh thể. Tô Dạ nhìn một cái, đại khái đoán được nàng này thân phận. Huyền Thiên trong tiểu lâu tổng cộng có thập đại danh cơ, thập đại danh cơ cảnh giới võ đạo nghĩ đến đều đạt tới linh dị cảnh. Bất quá thập đại danh cơ hiện tại hiển nhiên đồng thời chưa hoàn toàn triển diện, chỉ có số ít mấy cái danh cơ lưu tại nơi này, buổi tiếp đang ngồi mấy cái thực lực mạnh mẽ nhất thiên tài. Về phần cái này váy đỏ nữ tử, nghĩ đến cũng là Huyền Thiên trong tiểu lâu các cơ. Chỉ bất quá địa vị cùng thập đại danh cơ liền hoàn toàn không cách nào so sánh được, chỉ có huyền cung cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ là phổ thông các cơ. Kém linh dịch cảnh một cảnh giới, chính là kém gấp 10 gấp trăm lần, địa vị hoàn toàn khác biệt. Dạng này các cơ, tự nhiên cũng muốn leo lên trên một cái có thiên phú thiên tài, chỉ bất quá những này đỉnh cấp thiên tài, phần lớn đem chủ ý bỏ vào kia thập đại danh cơ bên trên, những này bình thường các cơ, tất nhiên là không ai sẽ chú ý. Vì vậy, này váy đỏ nữ tử, cũng chỉ có thể tìm một chút xem ra không đáng chú ý thiên tài, lấy hy vọng có thể bị bọn hắn thu lưu. Không cần. Tô Dạ bình tĩnh nói. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. "Công tử, quấy rầy." Váy đỏ nữ tử thần sắc cảm đạm. Nàng năm nọ cũng nhớ trở thành thập đại danh cơ, nhưng là trở thành thập đại danh cơ đầu tiên phải có những thiên tài kia ủng hộ, mà nàng, lại có ai có thể ủng hộ. Bất quá ngay tại nàng quay người rời đi thời điểm, Tô Dạ lại đột nhiên nói ra, "Chờ một chút." Váy đỏ nữ tử rất là mờ mịn, không biết Tô Dạ có ý tứ gì, "Ý của công tử là?" Người tên là gì?" Tô Dạ nói. "Tiểu nữ tử Yến Hồng Tuyết." Váy đỏ nữ tử cắn môi đỏ, sờ sờ động lòng người. Muốn lưu lại cũng được, cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. "Ta hỏi ngươi, ngươi liền trả lời." Nhưng ta không hỏi ngươi, ngươi liền cái gì cũng đừng nói, cũng cái gì cũng đừng hỏi. Tô giả nói ra, có thể làm được, liền lưu lại, làm không được, liền đi đi thôi. Tiễn Hồng tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Tô giả là có ý gì. Bất quá nghĩ kỹ lại, liền biết Tô giả để nàng lưu lại, tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn chúng nàng. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể lưu lại là được, chí ít không đến mức quấn bách xấu hổ, dù sao giống như là các nàng loại này các cơ, có thể tại những thiên tài này trên bàn tiệc có một chỗ cắm rủi, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Mà nàng, cũng đúng lúc thở dài một hơi. Dù sao kỳ trước thiên tài sẽ Xem ra gia vẻ đạo mạo thiên tài, thực tế lại sau lưng lại đưa ra một chút quá phận yêu cầu thiên tài còn nhiều, nàng rất là chán ghét, dường như Tô Dạ loại này nguyện ý cùng nàng giữ một khoảng cách, còn thật không ít. Không có vấn đề. Điển Hồng Tuyết nhu nhược tại Tô Dạ bên người ngồi xuống, nghe theo Tô Dạ, cùng Tô Dạ bảo trì khoảng cách nhất định. Tô Dạ vẫn như cũ hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần, gây khiến Hồng Tuyết khí quyển không dám thở, không dám hỏi nhiều một câu lời nói. Mắt thấy Tô Dạ đem Điển Hồng Tuyết lưu lại, một bên thiên tài đối Tô Dạ cũng liền không có hứng thú, ngay cả Điển Hồng Tuyết mặt hàng này Tô Dạ đều để ý, có thể thấy được Tô Dạ cũng liền có chuyện như vậy. Tô Dạ lại là có mình ý nghĩ. Nếu như không lưu yến Hồng Tuyết, đến lúc đó nhất định lại có còn lại ca cơ trước tới đây bắt chuyện. Đến lúc đó hắn còn phải lại cự tuyệt, phiền phức vô cùng, rốt xác không bằng để yến Hồng Tuyết lưu lại, để tránh cho còn lại ca cơ tiến lên nữa quấy rầy chính mình. Cứ như vậy, nhắm mắt dưỡng thần một hồi, cái này thành quần kết đội ca cơ vũ đạo cuối cùng kết thúc. Sau đó, một nữ tử ôm cổ cầm, đi tới trong tầm mắt của mọi người, Là Khương Tú Vân. Khương Tú Vân rốt cục ra đến rồi. Nhìn thấy Khương Tú Vân ra, một đám tiên tài ánh mắt đều hướng phía nàng này nhìn lại, không ít tiên tài bên người đồng thời vô ca cơ, tựa hồ chính là muốn dùng cái này bắt tủ binh Khương Tú Vân phong thân. Kỳ trước thiên tài sẽ, đều là những thiên tài này so sánh cách thập đại danh cơ gần nhất khoảng cách, nếu như có thể để thập đại danh cơ trong đó một vị hầu ở mình trên bàn tiệc, kia không thể nghi ngờ là những thiên tài này lớn nhất truy cầu. Chỉ bất quá, thập đại danh cơ lại từng cái đều không phải người bình thường. Không nói trước thiên phú cùng thực lực, liền liên tâm trí, cũng mỗi cái đều là thông minh thành tinh tồn tại. Khương Tú Vân hiện tại một cái nhăn mày một nụ cười, đều hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Chỉ có Tô Dạ, ngồi tại nguyên chỗ, phản phất không thấy được Khương Tú Vân đồng dạng, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá người tại dưới mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy nó dung mạo. Khương Tú Vân hiện tại tiếng đàn vừa ngân lên, nhưng mà ai biết, nhưng lại là từng đạo tiếng nghị luận vang lên theo. Là Nhạc tiểu tiên, tiểu tiên cô nương đến rồi." Một đám người ánh mắt, vậy mà từ trên người Khương Tú Vân rời, từ đó chuyển hướng cách đó không xa, một tư thế y nan, dung mạo như tiên trên người nữ tử. Nàng này chính là Nhạc tiểu tiên. Nhìn thấy Nhạc tiểu tiên đến, Khương Tú Vân muốn đang bình thản ánh mắt bên trong hiện lên một tia ấm lẫm, tựa hồ là bởi vì nó đoạt lấy danh tiếng của mình mà cảm thấy ghen tị. Nàng cố nhiên làm thập đại danh cơ xếp hạng thứ 3, thế nhưng là cùng Nhạc tiểu tiên so sánh, tựa hồ vẫn không phải một cái cấp bậc nữ tử bất quá rất nhanh, dạng này một tia hâm lánh liền bị nàng hào hào che đậy dấu đi, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Vẫn như cũ tiểu dung dịu dàng, rung động lòng người. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên con ngươi giơ lên, là nàng. Tô Dạ nhìn thấy thiên tài sẽ lên một nữ tử, nàng này chính là hiền đạo các vị kia nhỏ thành cô nương. Bây giờ tiểu thanh chính hầu ở nhạc tiểu tiên bên cạnh. Tô Dạ tất nhiên là không biết nhạc tiểu tiên là ai, bây giờ nhìn thấy tiểu thanh, cũng không tốt lập tức đi chào hỏi, chỉ là quan sát một chút, liền một lần nữa nhắm đôi mắt lại. Lúc này, tiếng đàn tuyệt vời vang lên, chính là xuất từ Khương Tú Vân chi thủ, mọi người kìm lòng không được bị tiếng đàn hấp dẫn mà kia lạnh lùng thiếu để ý tới những người khác nhạc tiểu tiên, thì là bị người tạm thời quên lãng xuống tới. Chỉ có số ít mấy cái chung với nhạc tiểu tiên nữ tử, vẫn như cũ đôi mắt không thay đổi, nhìn chừng chừng lấy nhạc tiểu tiên. "Tiểu thương, ngài không phải nói không thích loại trường hợp này sao?" Tiểu Thanh Kinh ngạc hỏi, "Làm sao bây giờ ngược lại là nghĩ đến?" "Ta tất nhiên là không thích loại trường hợp này, bất quá tỷ tỷ của ta hôm nay một tới, chạy chính là đến tiếp sau giao dịch quá trình đi, ta tự nhiên không thể rơi phía sau của nàng." Nhạc tiểu tiên ánh mắt chấp nhất, tựa hồ bại bởi ai cũng không muốn thua cho nhà mình tỷ tỷ này. Quy 1 chương 851, tăng cơ. Chương 845, Tâm cơ. Tiểu Thanh biết Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Văn hai người có thể nói là từ nhỏ đấu đến lớn. Cố nhiên hai người thân là thân sinh tỷ muội, nhưng quan hệ lại là thực tế chẳng ra sao cả. Nói cho cùng, vẫn là hai người tất cả đều là nhạc gia ưu tú nhất hai người, mà hai cái ưu tú người va chạm đến một khối, tự nhiên là muốn tranh đoạt cái ai ưu tú nhất so sánh với nhau, Nhạc Tiểu Tiên từ đầu đến cuối kém Nhạc Tiểu Văn một bậc. Kỳ thật Tiểu Thanh cũng là có chút thở dài, Nhạc Tiểu Tiên nhất là nhạc gia nhị tiểu thư, luận trí tuệ luận năng lực đều đã tương đương xuất sắc hàng đầu, lại vẫn cứ gặp Nhạc Tiểu Văn dạng này một cái quái thai. So sánh phía dưới, Nhạc Tiểu Tiên luôn luôn muốn thua bên trên một chút, nhưng mà Nhạc Tiểu Tiên nhưng thủy chung không chịu thua, khi bại khi thắng, dũng cảm khiêu chiến. Ngay bình thường, loại này phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn Nhạc Tiểu Tiên là căn bản khinh thường tại đến đây, thế nhưng là nghe nói Nhạc Tiểu Anh một tới, Nhạc Tiểu Tiên liền cũng liền không kịp chờ đợi một tới. Chỉ bất quá, tỷ tỷ vì sao còn chưa tới trận? Nhạc Tiểu Tiên bốn phía nhìn lại, vẫn chưa nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ thân ảnh. Nàng tin tưởng, nếu như Nhạc Tiểu Anh đi tới, tất nhiên sẽ kinh nghiệm bắn ra bốn phía, tuyệt đối sẽ không để cái này khu khu một cái Khương Tú Vân cho đoạt đi danh tiếng. Về phần nàng, Nàng cũng không tiếc vô cùng Khương Tú Vân tranh đoạt phần này bị người chú ý vinh hạnh đặc biệt. Khương Tú Vân hiện tại gậy trong tay tiếng đàn, đúng như cầu nhỏ nước chảy, kia ngón tay ngọc nhỏ dài, nhìn như là tại gậy dây đàn, kỳ thực là tại gậy ở đây mỗi một thiên tài nội tâm. Một khúc rơi xuống, đông đảo thiên tài tựa hồ trả về vị tại trong, vì đó say mê. Ba ba ba. Đầu tiên là một đạo tiếng vỗ tay vị vang lên, mà vỗ tay người, chính là Trấn Bác Minh. Trấn Bác Minh nghe nói này tiếng đàn, kinh động như gặp thiên nhân. Vốn là đối Khương Tú Vân mỹ mạo kèm nhỏ nước hắn, nơi nào có thể ngồi được vững, đứng dậy đứng lên, một bộ mười phần hiểu công việc bộ dáng nói. Khương Cô Đường, ngươi cái này một khúc cách vợ Xuân Thủy, thực tế là nói cảnh giới cao thâm mà chắc. Chốn nào đó, đội phục đội phục. Trấn Bác Minh cao giọng cười. Khương Tú Vân chưa bao giờ thấy qua Trấn Bác Minh, phân tích nó chính là là thông qua ra trận thông đạo tiến đến thế tài, trong lúc nhất thời tất nhiên là coi thường không biết. Dù sao, nàng Khương Tú Vân người theo đuổi vô số, không phải đối mặt cái kia một thiên tài, đều sẽ miễn cưỡng hoan mặt cười. Nàng bình tĩnh như thường, Trấn công tử cũng hiểu tiếng đàn. Trấn Bác Minh cười ha ha nói, "Hiểu sơ hay, ta muốn nghe một khúc tứ phương tiên lâm, không biết Khương Cô đương, có thể hay không để mặt?" Cương Tú Vân nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đồng ý. Tuy nói làm danh cơ, chức trách của nàng chính là vì những thiên tài này Vũ đạo lâm khúc, chỉ bất quá nàng làm thập đại danh cơ thứ ba, người theo dõi vô số, sớm đã bị khiêng ra nhất định thân ra. Như thế nào nói người khác để nàng đạn, nàng liền đạn. Khương Tú Vân gạt ra Tiếu Dung, để trấn công tử thất vọng, Tú Vân soạn, cho tới bây giờ đều chỉ là nhìn tâm tình. Trấn bác Minh làm hoàng tử, nơi nào có để người như thế quét qua mặt mũi qua, bị Khương Tú Vân nói như vậy, lập tức nhíu nhíu mày, cái này một khúc bắn ra đến, ta quả quyết sẽ không bạc đãi cô đường, ta cái này có 3 vạn linh thạch. Xem như mua khương cô nương cái này một thủ khúc. Khương Tú Vân sắc mặt lập tức đại biến, mà không biểu tình quát bằng nói, "Trấn công tử, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Thỉnh cầu Trấn công tử trở lại chỗ ngồi của mình đi, cái này từ khúc, ta là sẽ không đạn. Ta nhìn ngươi là cho thể diện mà không cần, ra bán, thật đem mình coi thành chuyện gì to tác. Trấn Bác Minh lập tức cam tức, hắn thân là hoàng tử, nơi nào để người nhìn như vậy không dậy nổi qua. Khương Tú Vân ánh mắt hiện lên một tia châm trọng, xem ra lại là không biết nơi nào đụng tới hương thế tài, tại nhà mình địa bàn còn quá quen, không có thấy qua việc đợi bộ dáng. Liên không lên tiếng, liền có là người Để cái này trấn Bắc Minh có sự. Khương Tú Vân trong lúc nhất thời giả ra nhu nhược bộ dáng, hốc mắt rừng rừng, tựa hồ là tại trấn Bắc Minh lời nói hạ, bị bị khuất Như thế kiểu diễm vước gát bộ dáng, những thiên tài khác nơi nào có thể ngồi được vững. Nhất thời, một nguyên bản ngồi tại ghế trước, lặng lặng lắng nghe tiếng đàn thanh niên tại tuần đứng dậy, hung hăng vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, "Các hạ chẳng lẽ không cảm thấy được, mình quá mức gạ Khương cô nương đã nói qua, mình đánh đàn vốn là yêu thích, ngươi còn mạnh hơn mức bách tại đó." Trấn Bắc Minh trầm giọng nói, "Ngươi tính cái dễ nào?" Nàng một cái các cơ, "Đánh đàn chẳng lẽ không phải nó thuộc bốn phần sự tình?" Cái này thanh niên tài Tuấn cười nào nói, "Ta tính cái dễ hành nào?" "Tốt tốt tốt, xem ra chấn công tử là muốn nói rõ muốn gây chuyện đi." "Cũng được, Huyền Thiên tiểu lâu có Huyền Thiên quy củ của tự lâu, chỉ có thể giao đấu, không thể tìm ra ân đoàn cá nhân." Ta đẳng trường thanh liền lãnh giáo một chút các hạ thủ đoạn, không biết các hạ nhưng có đảm lượng ra cùng ta một lấm xoa so tài. Nhìn thấy thanh niên này nho nhã lễ độ đứng lên, nói chuyện cũng một bộ tao nhã nho nhã bộ dáng, một đám ca cơ nhìn xem nó, liền đều là toát ra hái mộ biểu lộ, hiển nhiên đều là lấy bổi người này là vinh. Chỉ tiếc, thanh niên này chính là Khương Tú Vân số 1 người theo đuổi. Trấn Bắc Minh cười ha ha nói, "Đảng Trường Thanh, hử, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? So liền do." So. Nói xong lúc, Trấn Bắc Minh nhất thời liền đứng dậy. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài đều đánh tốt chế rêu chuẩn bị. Lần này có ý tứ nhiều. Cái này một cái ra trận trong thông đạo tiến đến thiên tài, lại muốn cùng Đảng Trường Thanh đấu. Chẳng lẽ người này không biết Đảng Trường Thanh chính là Đảng gia thiên tài đứng đầu à? Đảng Thanh Sơn mặt không biểu tình mà nói, "Ta đẳng người nào đó ngày bình thường không thích gây chuyện thị phi, bất quá hôm nay Trấn công tử quá thực chọc giận ta." Sự tình đầu tiên nói trước, nếu như ngươi thua, liền hảo hảo chạy trở về mình ghế, quản tốt chính ngươi bẩm Khương Tú Vân vẫn như cũng là như vậy uy khuất bộ dáng, chỉ bất quá nhãn thần bên trong lại là hiện lên một tia ấm lẫm, không biết nơi nào đến mặt hàng, cũng dám trêu chồng nàng, thật sự là làm ra vẻ. Nhạc Tiểu Tiên nhìn thoáng qua Khương Tú Vân một chút, chính là ngoài miệng lầu bầu một câu, rất là chán ghét Khương Tú Vân kia giả bộ bộ dáng. Tô Dạ lúc này có chút mở ra hai con người, nhìn xem một màn như thế, lắc đầu. Mặc dù một mực nhắm mắt dưỡng thần, nhưng sự tình phát sinh trải qua hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Cái này Khương Tú Vân xem ra thanh thuần như nước, kỳ thực tâm cơ nhiều như tê dại. Trần Bắc Minh mặc dù luôn ngữ quá kích, nhưng lời nói vẫn chưa sai. Cái này Khương Tú Vân vốn là ca cơ, Trấn Bắc Minh muốn nói đạn khúc một bài, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Khương Tú Vân người theo đuổi vô số, sớm đã bị quan ra, sao lại đáp ứng Trấn Bắc Minh yêu cầu? Mà Trấn Bắc Minh trong hoàng thất cũng là một đời thế tài, nơi nào như thế mất hứng qua. Bất quá, Trấn Bắc Minh sự tình liền không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại chỉ là có chút hiếu kỳ cái này đẳng trưởng Thanh là ai, hỏi thăm về bên cạnh Yến Hồng Tuyết. Cái này đẳng trưởng Thanh là người phương nào? Tô giả nghi hoặc hỏi. Tiễn Hồng Tuyết rất lạ mừng rỡ. Tô Dạ rốt cục chủ động mở miệng, bất quá nghe tới Tô hỏi thăm vấn đề về sau, liền kinh ngạc hơn, sợ nói: Công tử xem ra là lần đầu tới đến Biện Thiên Thành, cái này đẳng trưởng thành chính là đẳng gia đình cấp thiên tài, xếp hạng tại vị thứ hai. Một thân thực lực đã đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ tứ trọng. Quy 1 chương 852, hoàng tử thảm bại. Chương 846, hoàng tử thảm bại. Tô giả nghe tới thực lực này thời điểm, lông mày nhẹ nhàng vể một cái. Cái này Biện Thiên Thành thiên tài đúng là mạnh mẽ như vậy, đằng gia xếp hạng thứ hai thiên tài đều đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Có thể nói Cam Minh, lần này Trấn Bắc Minh có thể nói đá chúng thiết bản, cảnh giới trên lệch một tầng, mặc dù cũng không phải là thua không nghi ngờ, nhưng muốn thủ thắng nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà lại, Đàng Trường Thanh kiếm đạo thiên phú cũng là tương đương lợi hại, đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất. Người Sương Ngọc thụ quân tử, hoặc là Ngọc thụ kiếm tông. Tiễn Hồng Tuyết nói chuyện say xưa. Ngọc thụ quân tử, Tô Dạ rất là mờ mịt, không biết cái danh xưng này là chuyện gì xảy ra. Đàng Trường Thanh tướng mạo vốn là tuấn tú, mà lại làm người tao nhã nhò nhã, tác phong làm việc càng là có thể Sương quân tử, quang minh lối lạc. Chính là viện tiên thành bên trong đông đảo nữ ái mộ đối tượng. Cho dù là chúng ta những này ca cơ bên trong, cũng có rất nhiều ái mộ đẳng công tử đối tượng chị bất quá đàng công tử đối Khương Tú Vân cô nương trung thành canh cánh. Người bên ngoài thực tế là không thể thừa cơ. Tiễn Hồng Tuyết nói, "Tô giả nói ra, ngươi cũng thích vị này đàng công tử?" Tiễn Hồng Tuyết vụng trộm che miệng cười một tiếng, nói câu công tử không tin, đàng công tử tuy nói nơi nào đều tốt, nhưng lại duy trì có làm việc quá mức chính trực. Nói như thế nào đây, từ đầu đến cuối chính trực, đều khiến người cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Tô Dạ cười cười, cái này Diễn Hồng Tuyết vẫn còn tính có chút ánh mắt. Trên đời có lẽ thật có quân tử, nhưng tuyệt đối không phải biểu hiện tại trên mặt. Đương nhiên, hắn cùng Đàng không có chút nào gặp nhau cũng không có tư cách bình phán người khác, chỉ là xem như một người đứng xem, âm thầm chế dễ ước Cái này cái gọi là thập đại danh cơ, xuất thân phong trần nơi chốn. Cái kia không phải sống thành tinh nhân vật. Hơi hợt, giả trang ra một bộ khóc rướm nước bộ dáng, lập tức liền gây một đám thiên tài vì sự giận dữ, hiện tại nó ngồi ở một bên tọa sơn quan hồ đấu, một chiêu mượn đao giết người liền đã thành công thi hành ra. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn rất không thích cái này Khương Tú Vân, chỉ vì hắn không thích loại này phương thức làm việc. Trấn Bắc Minh trầm nói, "Hừ, ta thua. Ngươi thật đúng là thích nói đùa. Đã lời nói đều nói đến mức này, Cái kia cũng hy vọng ngươi thua về sau, có thể ngoan ngoãn lăn ra thiên tái sẽ, không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Người này thật không hiểu phong tình. Đàng công tử, cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Đàng công tử, đánh bại nàng. Đàng Trường thanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng, đột nhiên rút kiếm mà ra, nhẹ nhàng như gió mà nói, "Trấn công tử, chúng ta cũng đừng sóng tốn thời gian, hiện tại địa phương này là Huyền thiên Tựu lâu chuyên môn chuẩn bị giao đấu lối đại, người ta có thể tứ vô kỵ đạn động thủ, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác." "Ra chiêu đi." Trấn Bắc Minh sủi cười một tiếng, đột nhiên là từ bên hông xuất ra một cây thương, thương đi vào rồng. Phong quyền Tần Vân. Đang Trường Thanh Thỉ là kiếm pháp triển hay, nước chảy mây trôi, như sống như đỉnh. Hai bên một cái va chạm, lẫn nhau khí tức bỗng dưng hiện ra ra, một cái là linh dịch cảnh đệ tứ trọng, một bên là linh dịch cảnh đệ tam trọng. Cái gì? Trấn Bắc Minh đồng tử co rụt lại, quả thực không nghĩ tới Đang Trường Thanh thực lực vậy mà như thế mạnh, đặt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng, so với mình còn lợi hại hơn một chút. Hắn tâm lập tức rối loạn tức lòng, mà Đang Trường Thanh tiến công thì là xa chưa kết thúc, tại cảnh giới chỉ một thoáng ngăn Bắc Minh về sau, lập tức triển khai hùng hổ dọa người thế công, kiếm đạo cảnh giới kiếm đạo khí tức trong chốc lát quét mà đi. Kiếm như lũ ống. Đang Trường Thanh một kiếm đè ép xuống, đại chiếm thượng phòng, sau đó mỗi một chiêu mỗi một thức đều là để ép trấn Bắc Minh đánh, không cho trấn Bắc Minh bất cứ cơ hội nào. Tô Dạ nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trấn Bắc Minh đã thua. Cái này trấn Bắc Minh tu luyện hoàn thất công pháp và võ kỹ, đồng thời không có chiếm đến bất kỳ thượng phòng, kỳ thật cùng đảng Trường Thanh thế lực ngang nhau. Nhưng mà cảnh giới lại là bị ép một bậc, mà lại tiến lên nhìn thấy địch nhân mạnh mình một chiêu lúc liền đã rối loạn tứ lòng. Nói cho cùng, trấn Bắc Minh kinh nghiệm chiến đấu quá kém, một phen đấu pháp phía dưới, Đang Trường có chuẩn bị mà đến, tự nhiên là vững vững vàng vàng chiếm phòng. Mấy hiệp về sau, Trấn Bắc Minh bại tướng càng ngày càng rõ ràng. Mà mười mấy hiệp thoáng qua một cái, Trấn Bắc Minh thủ đoạn rốt cục bị phá giải sạch sẽ. Trong chốc lát, Đặng Trường Thanh một kiếm trực tiếp đâm vào Trấn Bắc Minh trên lồng ngực. Trấn Bắc Minh trên thân may có một kiện linh bảo hộ giáp, vẫn chưa thường tới đến thân thể. Thế nhưng là đảng Trường Thanh một kiếm tuyết nhưng cũng là linh bảo cấp bậc chí bảo. Một kiếm rơi xuống, Trấn Bắc Minh toàn bộ bay ngược mà ra, lan ra lôi đài, thảm bại mà về. Ca. Trấn Vương Kỳ đứng dậy, lập tức đỡ lấy Bắc Minh. Thanh ánh mắt bên trong ra mỹ mài thần sắc, bất quá trên mặt còn là một bộ chính nhân quân tử bộ Trấn công tử, tại hạ thám hiểm một chiêu. Vẫn là quản tốt miệng của mình, trở về ngồi đi, chớ có ảnh hưởng trật tự. Ha ha ha. Không ít miệng mai tiếng cười nhạo chuyển đến. Trấn Bắc Minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ cảm thấy mình mất mặt đến cực hạn. Thế nhưng là hắn biết, mình còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là Tuyển Linh Châu. Dù là mất mặt, cũng phải tiếp tục lưu lại. Đáng ghét. Trấn Bắc Minh đã ghi hận bên trên đằng trường thành, nhưng mà tài nghệ không bằng người, lại là chỉ phải lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Khương Tú Vân nhếch miệng lên, trong lòng khinh thường, chỉ là một cái Trấn Bắc Minh, cũng dám cùng mình đối nghịch. rất là đặc sắc giao thủ a. Lúc này Một đạo tiếng cười dài ở xa chuyển đến, đám người nghe nói thanh âm, không khỏi là biến sắc, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nhóm bốn người, song nam hai nữ, tất cả đều là tuấn lãng mỹ lệ, có thể xưng một cực tốt sắc. Là liên gia hai huynh đệ, ngay cả Vân Đào cùng ngay cả Mây Tung. Còn có nhạc gia đại tiểu thư Nhạc Tiểu Hành, cùng thập đại danh cơ xếp hạng thứ 2 mộ Triều Ca. Nghe đồn ngay cả nhà hai huynh đệ, ngay cả Vân Đào truy cầu Nhạc Tiểu Hành, mà ngay cả Mây Tung thì là truy cầu Nhạc Tiểu Tiên. Thực tế là ta biện thiên thành một cực tốt lời nói, cũng không biết nhạc gia Song Kiêu, lúc nào sẽ bị cái này hai huynh đệ truy cầu đi ha. Một đám thiên tài có chút thở dài. Tựa hồ đối với cái này hai huynh đệ mà cảm, rất là căng thán. Liền ngay cả mới đại chiến thân thủ đẳng trưởng thành, nhìn thấy ngay cả Vân đảo cùng ngay cả Mây Tung hai người lúc, cũng là khuôn mặt bên trên hiện ra mấy phần vẻ kiên rẻ. Tựa hồ đối với cái này hai huynh đệ, có chút sợ hãi bộ dáng. Tô giả hiện tại thì là vô cùng hiếu kỳ mà nói, cái này thập đại danh cơ thứ ba thứ hai đều đến, nhưng vì sao duy trì có không gặp thứ nhất Tuyết Vô Song? Tiễn Hồng Tuyết coi là Tô Dạ là đối thập đại danh cơ thứ nhất cảm thấy hứng thú, mặt giãn ra nói ra, Tuyết Vô Song cô nương thân phận cực kỳ thủ, cho dù là thiên tài sẽ, nó cũng không phải nói lộ diện liền lộ diện. Liên Sếp như biện thiên thành thiên tài, muốn gặp một lần Tuyết Vô Song hình dáng, cũng phải là xem vật khí. Ồ, không lộ diện, chẳng lẽ cái này Tuyết Vô Song dài rất khó nhìn. Tô Dạ cười cười, xem thường. Vậy làm sao lại? Tuyết cô nương dung mạo, thập đại danh cơ bên trong chính là đệ nhất nhân. Cũng chỉ có nhạc gia Song Tiêu có thể cùng Tuyết cô nương tương tác. Tiên Hồng Tuyết một bộ vô cùng hướng về bộ dáng. Quy 1 chương 853, Không hiểu phong tình. Chương 847, Không hiểu phong tình. Tựa hồ dù là nàng chỉ là thân vị một nữ tử, cũng là hoàn toàn say đắm ở cái này Tuyết Vô Song dung mạo bên trong, vì đó say mê Vì đó mê muội. Tô Dạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối cái này cái gọi là danh cơ, tự nhiên là không có quá nhiều cảm thấy hứng thú. Ngược lại là cảm thấy cái này tuyết vô song tâm cơ càng sâu, so Khương Tú Vân sẽ còn thừa nước độc thả câu. So ra, ngược lại là cái này Nhạc ra Nhạc tiểu anh cùng Nhạc tiểu tiên, để Tô Dạ lên mấy phần hào hứng. Bởi vì hắn trước đây tại tiểu thanh trong tay đạt được không ít linh thạch, lại biết cái này Nhạc ra trưởng quản rất nhiều tuyển linh châu. Tự nhiên là phải nhiều hơn coi trọng một hai. Bây giờ, bốn người này đến, không hề nghi ngờ là đem toàn bộ thiên tài sẽ thôi động hướng cao trào. Bốn người này Tất cả đều là biện Thiên thành số một số hai tồn tại. Thập đại danh cơ bên trong, xếp hạng thứ 2 Mộ Thiên Tiên, hộ tống ngay cả Mây Tung cùng ngay cả Vân Đạo hai huynh đệ cùng một chỗ đến đây, cười một tiếng, để chư vị đợi lâu, bây giờ đã các vị đều đã tự qua cũ, ta nghĩ cũng có thể tiến vào tiền tài sẽ chính thức câu, giao dịch câu. Chư vị bằng hữu nhóm có thể đem mình nhu cầu bảo vật, còn có bán ra bảo vật, đặt ở trên bàn tiệc. Nếu như những người khác có nhu cầu, nghĩ đến tự sẽ lấy ra. Mộ Thiên Tiên nho nhã lễ độ, lúc nói chuyện cũng là hòa nu, chỉnh thể khí chất, sát thực càng hơn Khương Tú Vân một bậc cũng chắc không được có thể ổn thỏa thập đại danh cơ xếp hạng vị trí thứ hai. Bây giờ nói lời nói rơi xuống, tự nhiên là rất có quyền uy ở bên trong, chúng bao nhiêu tuổi tuấn kiệt đều để cho mặt muối. Một đám thiên tài, nhao nhao đem mình yếu xuất thụ bảo vật đặt ở trên bàn tiệc, lại cho công khai đi giá. Nhìn một vòng, Tô Dạ đối giao dịch này sẽ liền có mấy phần hiểu rõ. Nói là giao dịch hội, kỳ thật đối với những thiên tài này mà nói chẳng bằng nói là một cái khoẻ của khâu. Bởi vì những thiên tài này, ngày thường trong nhà sống ăn nhàn sung sướng, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, muốn cái gì bảo bối không thể để cho nhà mình trưởng bối đi giải quyết. Loại này giao dịch hội tính chất trường hợp, tại bọn hắn mà nói lợi ích cũng không tính quá lớn. Vì vậy, ai có thể xuất ra đồ vật càng thêm dễ thấy, ai liền không hề nghi ngờ có thể trở thành lần này thiên tài sẽ càng thụ chú mục đối tượng. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, đối này thiên tài sẽ có chút thất vọng, bởi vì nói khó nghe chút, đây chính là một cái chiếm được trừ đa thiên tài đến đòi mỹ nhân phương tâm địa phương. Đương nhiên, người khác khoe của không quan trọng, hắn tới đây vẫn là có chính sự mới làm. "Tiễn cô nương." Tô Dạ phân phó nói, "Ta yếu xuất thụ mấy thứ đồ, ngươi lại lao nhơ kỹ." Công tử mới nói. Tiễn Hồng Tuyết vội vàng nâng bút. Thiên văn mỏ, tự mỏ." Tinh hoa thạch. Tô Dạ đem mình yếu xuất thủ đồ vật toàn bộ liệt ra. Cái này khiến Yến Hồng Thiết Miệng nhỏ khẽ nhếch, rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Dạ liệt ra đồ vật, 10 dạng, có 8 dạng đều là khoáng thạch, mà lại hết lần này tới lần khác những quáng thạch này cũng đều là cực kỳ khan hiếm trân bảo, ngày thường tại ngoại giới là cực kỳ khó mà nhìn thấy. Trừ cái đó ra, chính là một chút sơ dai linh bảo. Tô Dạ liệt ra đồ vật quả thực như một cái bảo khố, cố nhiên tại những thiên tài này trong mắt khả năng cũng không phải là đặc biệt cần, thế nhưng là phóng tới bên ngoài, đó cũng là một bút có giá trị không nhỏ tài vụ. Những quáng này, tự nhiên là Tô Dạ từ Lăng Tiêu kiếm đế bên trong gì tích được. Lăng Tiêu kiếm đế bên trong di tích, đủ loại khoáng thạch thực tế quá nhiều, hắn sưu tập không ít. Chỉ bất quá những quáng thạch này bên trong vẫn chưa có kiểu tiêu vân thạch, cái này vân thạch mới là tồn tại khủng bố nhất, còn không thể lấy ra lấy làm buôn bán dùng. Tô giả nói ra, những này là bán ra, kế tiếp là ta cần thiên tài địa bảo, phân biệt là đinh hương linh hoa, thánh vương trời trùng cánh. Tô giả đem mình tiến giai đệ tứ trọng thần thể thiên tài địa bảo liệt ra, số lượng không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều có thể vị chân quý đến cực hạn bảo vật. Nếu là phong xuất, nhất định giá trị liên thành. Đương nhiên, trong đó còn có tuyển linh châu. Đợi đến liệt sau khi ra ngoài, Tô Dạ liền nhắm mắt giữa thần, thần hồn quét một vòng những người khác ghế, nhìn xem phải chăng có mình cần bảo bối. Người có cực hàn mỏ. Lúc này, một trời mới đi đến Tô Dạ ghế trước, thiếu kỳ hỏi: "Một viên 3000 linh thạch, ngươi muốn bao nhiêu?" Tô Dạ thản nhiên nói: "Nếu như ngươi thật có, ta trực tiếp muốn 10 cái." Cái này tuổi trẻ thiên tài đối Tô Dạ lộ vẻ không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá đối cái này cực hàn mỏ, rõ ràng duy trì cực cao nhiệt độ. "10 cái ở đây." Tô Dạ trực tiếp đem cực hàn mỏ lấy ra, đưa tới. Cái này tuổi trẻ thiên tài dò xét một chút, nhìn cực hàn mỏ đồng thời vô vấn đề, nhất thời cao hứng bừng bừng đem linh thạch giao dịch cho Tô Dạ, lấy khoáng thạch trở về. Tô Dạ đánh giá thấp những quáng thạch này đối với những thiên tài này lực hấp dẫn, bởi vì này thiên tài vừa rời đi không lâu sau đó, lại có những thiên tài khác đến đây. Để Tô Dạ âm thầm trầm tư, xem ra Biện Thiên thành phủ cận nên đồng thời vô khoáng mạch, nếu không cái này khoáng thạch không đến mức bán nhanh như vậy. Hắn đem giá tiền này âm thầm thêm một chút, quả nhiên vẫn là bán tương đương nóng tay, chỉ là một hồi công phu, hắn cái này khoáng thạch liền ra ngoài không ít, chỉ toàn kiếm được 10 vạn linh thạch. Nhưng cái này 10 vạn linh thạch tới tay về sau, thạch số lượng cũng liền tiêu không sai bỉ lắm. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ con mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo trên bàn tiệc, đột nhiên bảy biển ra hắn cần bảo vật. Thánh vương trời trùng cánh. Tô Dạ trong mắt hơi híp. Cái này Thánh vương trời trùng cánh thế nhưng là hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể cần nhất mấy loại vật liệu một trong. Hả? Là Nhạc Tiểu Anh. Tô giả lúc này mới phát hiện, đem cái này Thánh vương trời trùng cánh lấy ra người, chính là Nhạc Tiểu Anh. Nhạc Tiểu Anh yếu đối cười một tiếng, tiếu rung dung động lòng người, cái này Thánh vương trời trùng cánh chính là Tiểu Anh lần này du lịch, may mắn thu hồi bảo vật. Nay cái giá trị, ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lợi đi. Lần này trợ dịp tiên tài sẽ, ta cũng không nghĩ công phu sư tử vọng, vương trời trùng cánh ta chỉ bán 5 vạn linh thạch, nếu như ai có thể ra giá cao hơn, cái này Thánh Vương Trời Trùng cánh liền về ai. Nhìn thấy cái này Thánh Vương Trời Trùng cánh thời điểm, một đám thiên tài đều vô cùng khát vọng, nghi muốn xuất thủ. Bởi vì vì mọi người đều biết này cánh chân quý trình độ. Cái này Thánh Vương Trời Trùng cánh đối tu luyện cực kỳ có chỗ tốt, vô luận là chế tắc thành đan dược, vẫn là trực tiếp luyện hóa, đều có thể trực tiếp gia tăng mấy viên linh thạch, mấu chốt nhất chính là cái này Thánh Vương Trời Trùng cực kỳ thấy, mà muốn bắt đến nó đồng thời, lại đem cái kia vốn là yếu ớt vô cùng hai cánh lấy xuống, nhưng liền càng thêm gian nan. Giá ra 6 vạn Ngay tại không ít tiên tài dự định xuất thủ thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên, lại chính là kia Khương Tú Vân. Khương Tú Vân vừa lên tiếng, lúc đầu dự định tranh đoạt tiên tài nhao nhau ngậm miệng lại. Tất cả mọi người nghĩ tại Khương Tú Vân trước mặt lưu lại cái tốt hình tượng, tới tranh đoạt chẳng phải là để Khương Tú Vân chán ghét chính mình. Khách quan cái này tại bọn hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối thánh vương trời chủng cánh, Khương Tú Vân đối hảo cảm của bọn họ, tựa hồ càng trọng yếu hơn một chút. Khương Tú Vân nhìn thấy không người tranh đoạt, trong lòng vui mừng, tự giác cái này thánh vương trời chủng cánh đã là nàng vật trong bàn tay. Nhưng liền đúng lúc này, một thanh âm lại là từ một bên bình tĩnh sinh ra. Ta ra bảy vạn linh tịch. Quy 1 chương 854, linh đạo pháp sư thân phận. Chương 848, linh đạo pháp sư thân phận. Một đám người nghe thanh âm này, tất cả đều là sắc mặt hớ đổi, đa số người là phẫn nộ, chỉ có số ít người một bộ chế giễu bộ dạng. Đám người hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, phát hiện lên tiếng người, đúng là một cái mang theo mặt nạ thanh niên nam tử, người này, tự nhiên là Tô dạng. Người này sao có thể như thế không hiểu phong tình, cùng Khương Cô Nương cấp đoạt đồ vật. Khương Cô Nương đều nói rõ muốn vật này, gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Còn muốn cùng Khương Cô Nương đoạt? Không ít thiên tài ám tự nói. Thậm chí một chút kia không e dè cùng Kiệt Mạn mang lên. Yến Hồng Tuyết cũng là kinh ngạc tại Tô Dạ cử động. Nàng tự nhiên không thích Khương Tú Vân, bởi vì nàng cảm thấy Khương Tú Vân thực tế quá làm ra vẻ. Bất quá những lời này nàng tự nhiên không dám nói, cũng không ai dám nói, ai đối Khương Tú Vân bất kính, Khương Tú Vân mấy cái đầu hào người theo đuổi nhất định không nguyện ý cho nên ngày bình thường, Khương Tú Vân cơ hội là bị sủng đến trên trời, mà bây giờ, Tô Dạ cũng dám chính diện tia không e dè cùng Khương Tú Vân giật đồ. Tô Tú đồ, cũng không phải thật bởi vì nhìn Khương không mắt, mà là cái này Thánh Vương trời chủ cánh, sắp thực với hắn mà nói có phần chỗ hữu dụng. Dù sao cũng là hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể đến quan trọng muốn đồ vật, một nữ nhân. Hắn rượi vào cái gì muốn để? Khương Tú Vân hiện tại lông mày nhíu lên, có mấy phần không vui, bất quá rất nhanh liền chuyển mà thay vào, hóa thành ôn nhu tiểu dung, nói ra, "Ta ra 7 vạn 5000 linh thạch." "8 vạn." Tô Dạ hờ hững nói. Cái này khiến Khương Tú Vân âm thầm lựa giận tiêu đốt. Nàng linh thạch tự nhiên không có nhiều như vậy, chí ít tuyệt sẽ không tốn hao cao như vậy đại giới đi mua Thánh Vương trời trùng cánh. cánh. cố nhiên quý, thế nhưng là giá cũng liền tại 6 vạn linh hữu, để nàng tốn hao giá cao hơn cách đi mua, nàng như thế nào tình nguyện? Trong lúc nhất thời, Khương Tú Vân cắn môi đỏ, sở sở động là người, sử dụng ra quen dùng manh khỏe, vị công tử này, ta ra 8 vạn 1000 linh thạch, Thánh Vương trời trùng cánh tại ta mà nói có phần chỗ hữu dụng, còn hy vọng công tử có thể giơ cao đánh khẽ. Lẽ ra như thế một nữ tử điềm đạm đáng yêu thỉnh cầu, bất kỳ cái gì một người nam tử đều khó mà cự tuyệt, bất quá Tô Dạ lại nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Tú Vân một chút, thậm chí đáp lại ý tứ đều không, gọn gàng mà linh hoạt nói, 8 vạn 5000 linh thạch, chỉ chướng 1000 linh thạch, hời một câu để cho mình rời khỏi. Tô Dạ cười khẽ liên tục, cái này Khương Tú Vân thật đúng là khoe khoang mặt của mình khoe khoang quân thuộc. Hỗ Trướng Một đám thiên tài nhìn không được. Khương Tú Vân đã có yếu thế ý tứ, hơn nữa còn thỉnh cầu tại Tô Dạ, Tô Dạ lại còn vẫn như cũ hùng hộ ra người, không chút nào chịu từ bỏ ý đồ. Đối phương có ý tứ gì? Khương Tú Vân nhìn thấy những thiên tài này cảm xúc đã bị mình điều động, trong lòng âm thầm mừng thầm, nàng vừa rồi yếu thế vốn cũng không phải là nói cho Tô Dạ nghe, mà là nói cho những thiên tài khác nghe. Chỉ cần mình bị bị khuất, những người theo đuổi này còn không đều phải ngoan ngoan đứng ra. "Tôi được, đã bị công tử này nghĩ như vậy muốn Thánh Vương trời trùng cánh, kia Tú Vân liền tặng trò công tử đi." Khương Tú Vân nhẹ nhàng thở dài, hốc mắt ánh, tựa hồ là làm rất lớn cố gắng đồng dạng một thiên tài lập tức ngồi không yên, khương cô nương không cần nhường cho, phía dưới này linh thạch, để ta tới giao." Này thiên tài đứng ra lúc, không ít người tất cả đều là hướng phía người này nhìn lại. Là Trương Thanh Văn. Trương Thanh Văn vị khương cô nương ra mặt, lần này có ý tứ. Trương Thanh Văn võ đạo thiên phú thường thường, nhưng lại là tứ phương pháp thần cung thành viên, nghe nói nó đã đạt tới sơ dai linh đạo pháp sư cấp bậc. Tuổi con trẻ đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc vốn là hiếm thấy, tại chúng ta Biện Thiên Thành, ý nghĩa càng là không giống. Vì vậy nó chỉ có linh dịch cảnh nhất trọng, cũng là thu được Huyền Tiên tiểu lâu thư mời. Một đám người đều là nhìn náo nhiệt lên. Duy trì có kia Khương Tú Vân chân thành người theo đuổi, Đàng Trường Thanh, biểu lộ đều là không vui, nhìn thấy người khác đoạt danh tiếng của mình, rất là tức giận. Chỉ bất quá cân nhắc đến mình quân tử tác phong, thực tế không tốt đánh gãy. Trường công tử, để ngài trợ giúp tại ta, thực tế là quá không có ý tứ. Bằng không, ta thụ một chút hủy khuất cũng là không sao. Khương Tú Vân cắn môi đỏ. Trong lời nói là một bộ tương nhượng bộ dáng, nhưng lại đem hủy khuất treo ở bên miệng, rõ ràng là ám chỉ Trương Thanh văn sông đi lên. Trường Thanh văn nơi nào nhìn thấy Khương Tú Vân như vậy vô cùng đáng thương dáng vẻ, lập tức trầm giọng nói, cô đường, ta treo trên người thạch số lượng không nhiều." Bất quá pháp thần châu vẫn có một ít, dựa theo thị trường bình thường tỷ lệ để tính, ta khác thêm 5000 pháp thần châu. Nhạc Tiểu Oanh đối pháp thần châu tự nhiên là rất để ý, nghe Trương Thanh Văn, mặt giãn ra cười nói, đó thật là quá biết bao qua, 5000 pháp thần châu, tính vì một vạn linh thạch. Hiện tại Khương Cô nương bên này ra giá 91,0000 linh thạch, không biết vị công tử này, phải chăng còn muốn tiếp tục nâng giá cao. Tô Dạ liền biết Khương Tú Vân người theo đuổi nhất định phải đứng ra náo sự, nhún vai nói ra, ta ra 9 vạn linh thạch. Cái này Thánh nàng tiến chốt vật liệu. Tiêu bao nhiêu linh thạch hắn đều là nguyện ý dù sao cái này chủng cảnh thực tế là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại, một bên thiên tài chỉ cảm thấy Tô Dạ là không phải cố ý gây chuyện. Cái này một cái thánh vương trời trung cánh, Tô Dạ vậy mà tốn hao cao như thế giá. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Thanh Văn sắc mặt khó xử, ta tái xuất 5000 pháp thần châu. Nói xong lúc, trên mặt của hắn cũng là sinh ra mấy phần thịt đau thần sắc, cái này trước sau xuất ra một vạn pháp thần châu, với hắn mà nói, cũng là rất đau lòng. Khương cô nương giá cả đã nâng lên 10 vạn 5000 linh thạch. Nhạc Tiểu Văn cười nói: Nhạc Tiểu Tiên ngồi ở một bên có chút phiền muộn, nhà mình tỷ tỷ chỉ là tùy tiện bán cái thánh vương trời trùng cánh, Linh Thạch liền có thể báo tố đến giá cả cỡ này. Không ít người đều cảm thấy tô dạ có phải là muốn dừng tay. Nhưng mà ai biết, tô dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, từ trong ngực tìm tòi một chút, nếu như Pháp Thần Châu có thể thay thế Linh Thạch, vậy ta đây một bên, lại thêm một vạn Pháp Thần Châu đi. Cái này một vạn Pháp Thần Châu thêm xuống tới, tất cả mọi người kinh. Tô dạ rốt cuộc là ai? Phải biết, bình thường pháp thần cung thiên tài, cái này pháp thần châu số lượng cũng là rất ít, giống như là Trương Thanh Văn như vậy một hơi xuất ra một vạn pháp thần châu đều đã rất ít, thậm chí tất cả mọi người cảm giác Trương Thanh Văn lần này vì truy Cầu Khương Tú Vân cũng có phải là táng ra bại sản hướng bên trong nện. Nhưng mà ai nghĩ đến, Tô Dạ ác hơn. Trương Thanh Văn chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trên người hắn liền hơn một vạn pháp thần châu, không nghĩ tới toàn nện vào đi cũng không thể chiếm được Tô Dạ bất luận cái gì tiền nghi. Hắn trong cơn tức giận, trực tiếp đứng dậy, đi tới Tô Dạ trước mặt, bằng hữu này, ngươi có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy pháp thần châu, nghĩ đến cũng là một vị pháp sư đi. Ta Trương Mộ chính là Tứ Phương Pháp Thần cung thành viên, đây là ta linh đạo pháp sư lệnh bài, còn hy vọng ngươi có thể cho ta mấy phần chút tình nguyện. Hắn cái này linh đạo pháp sư thân phận lệnh bài chính là mặt mũi của hắn, phóng tới ngày thường, chỉ cần lấy ra, không ai không nể mà hắn. Hiện tại đem thứ này lấy ra, hắn cũng là thực tế vô kế khả thi. Quy 1 chương 855, đẩy lui Trương Thanh Văn. Chương 849, đẩy lui Trương Thanh Văn. Hắn trong lòng cũng là âm thầm tức giận, nếu không phải lần này xuất hành chưa đem mình toàn bộ thân ra ba vạn pháp thần thân mang theo, sao sẽ như vậy bán mặt mũi của mình. Cái này Trương Thanh Văn là thật không thèm đếm sữa à? Chẳng qua nếu như cái mặt nạ này nam tử thật sự là pháp sư, sẽ không không để mặt Trương Thanh Văn. Dù sao Trương Thanh Văn tuổi còn trẻ đạt tới linh đạo pháp sư các bậc, thế nhưng là pháp sư bên trong thiên tài. Tại Biện Thiên Thành, không thể đắc tội pháp sư là thưởng thức. Tô giả có thể đắc tội Khương Thú Vân, thậm chí liên tục mây tung ngay cả Vân Đảo loại này đại thiên tài cũng có thể đắc tội, nhưng lại duy trì có không thể đắc tội pháp sư. Bởi vì pháp sư tại Biện Thiên Thành ý nghĩa quá lớn. Bây giờ, một đám người đều hướng phía Trương Thanh Văn cùng Tô Dạ nhìn lại. Nhạc Tiểu Văn cùng Nhạc Tiểu Tiên cũng là ánh mắt chưa từng rời đi chỗ khác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là hai cái pháp sư đó sức, mà vô luận là cho các nàng nhặt ra, vẫn là tại Biện Thiên Thành, pháp sư địa vị cùng hàm lượng đều là có chút là thủ, các nàng 2 tỷ mỗi tự nhiên là vô cùng coi trọng. Nhưng mà, rất nhanh, một màn kinh người phát sinh. Trương Thanh Vân hai mắt phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, sau đó, nó thân thể đột nhiên về sau dừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Dạ, đúng là trở nên đầu đầy mồ hôi. "Được, đã tội." Trương Thanh Vân bở môi run rẩy, rời khỏi một bước, ngồi tại nguyên bản trên bàn tiệc, Tú Vân, không hề đề cập tới lại giúp Khương Tú Vân tranh Thánh Vương trời trùng cánh sự tình. Điều này làm cho một đám người hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra, chỉ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đến cuối cùng cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại nhìn Tô Dạ lúc, vẫn như cũ ung dung ngồi ở chỗ đó, tựa hồ chuyện gì phát sinh không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Chỉ có Trương Thanh Văn tự mình biết. Hắn mới sáng ra bản thân đề Lai Linh Đạo Pháp sư lệnh bài thời điểm, vốn cho là Tô Dạ sẽ mua chứng. Thế nhưng là về sau Tô Dạ lại là nhẹ nhàng xúc lên góc cáo của mình, sau đó lộ ra kia treo ở bên hông một hồi, bị nó che đậy giấu đi lệnh bài. Mà cái này tấm lệnh bài, phía trên nhìn thấy mà giật mình viết 6 cái chữ. Cao Dạ Linh Đạo Pháp sư lệnh Cao giai. Hai chữ này rung động thật sâu nội tâm của hắn. Đặt tới linh đạo pháp sư về sau liền sẽ vô cùng rõ ràng biết, đế giai cùng trung giai, trung giai cùng cao giai chi ở giữa trên lệch. Nhất là Tô giả từ khí tức bên trên để phán đoán, tuổi tác với hắn không sai biệt lắm, thậm chí so hắn còn trẻ tuổi một chút. Bằng chứng ấy tuổi đặt tới cao giai linh đạo pháp sư, cái này cần là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Trương Thanh Văn không dám đi hỏi nhiều thân phận của Tô giả, hắn biết, mình đã trúng thiết bản, hỏi nhiều nữa, lại nhiều đi tranh đoạn, không thể nghi ngờ là tìm phiền toái cho mình. Hắn bây giờ tại Tứ Phương Pháp Thần Cung nội địa vị bất ổn, nhưng không cần thiết làm một chút như vậy mạo hiểm sự tình. Mắt thấy Trương Thanh Văn ngậm miệng không nói chuyện vừa rồi, một đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không biết mới thời khắc công phu đến đột cùng xảy ra chuyện gì, đúng là để Trương Thanh Văn lớn như thế phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Tiểu Anh cùng Nhạc Tiểu Tiên, cũng đang ngồi mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với thân phận của Tô Dạ, cũng là càng thêm tò mò. Chỉ là đối phương mang theo mặt nạ, mà lại cố ý lợi dụng thần hồn che chắn khuôn mặt, để các nàng khó mà suy đoán ra cái gì. Thốt tinh xảo thần hồn. Nhạc Tiểu Văn lông mày nhíu lên, Ta cảnh giới Võ Đạo đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng, người này mang theo mặt nạ, không khó dùng thần hồn đột phá vào đi. Thế nhưng làm mấu chốt là giới mặt nạ thần hồn che chắn, thân hồn của ta đúng là không cách nào thâm nhập vào mày may. Nhưng thấy người này thần hồn cảnh giới còn ở trên ta, kẻ này thực lực tiêu chuẩn đến tột cùng đạt tới mức nào? Nhạc Tiểu Anh đối Tô Dạ càng thêm tò mò. Biển Thiên Thành các phương thiên tài bao nhiêu cân lượng hắn đều biết, cho dù là ngay cả Mây Tung ngay cả Vân Đào hai huynh đệ, nàng tự hỏi cũng không yếu tại hai người. Hư thực phía dưới, nàng bao nhiêu đều có thể dò xét ra một hai, thế nhưng là cái này Tô Dạ, nàng đúng là một chút cũng khó phân biệt mạnh yếu ra. Suy nghĩ thời điểm, Nhạc Tiểu Oanh cũng không tốt sóng tốn thời gian, chậm chậm rãi mà nói, không biết công tử xưng hôi như thế nào. "So, Tô Dạ biết là hỏi mình, chỉ là đơn giản nói một chữ. Nguyên lai like là Tô công tử, đã Tô công tử ra giá cao hơn, cái này Thánh Vương trời trùng cánh, liền trở về Tô công tử." Nhạc Tiểu Oanh mặt gian ra nói, "Tô Dạ đem Linh Thạch cùng Pháp Thần Châu chuẩn bị tốt, cùng nhau để yến hồng tuyết đưa đến Nhạc Tiểu Oanh nơi đó, mà Thánh Vương trời trùng cánh cũng là bị kỳ đồng lúc lấy trở về." Sau đó, Tô Dạ liền liền nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không nghe thấy việc khác bộ dáng. "Tiểu thư." Nhạc Tiểu Tiên bên cạnh Tiểu Thanh Đông Nhiên mở miệng nói ra, "Làm sao?" Nhạc Tiểu Tiên đang đánh giá tốt dạng, bị một bên tiểu thanh gọi lên, kinh ngạc hỏi thăm. Tiểu Thanh nói ra, "Tiểu thư, cái này Tô công tử thân hình, cùng vài ngày trước ta tại kia hiên đạo các bên trong người nhìn thấy không khác nhau chút nào, mà lại người này cũng họ Tô. Sẽ không phải?" Nhạc Tiểu Tiên đồng thời bừng tỉnh, lông mày nhíu lên, chợt nói ra, "Ngươi thật là." Thân hình coi là thật không sai. Không sai, mà lại tiểu thư, người ta lúc ấy nghe kia hoàng chấp sự nói qua, vị kia Tô công tử đối tuyển linh chu có chút cảm thấy thú. Hiện tại, người này treo biển hành lễ bên trên cũng công khai ghi giá nói tuyển linh chu A. Tiểu Thanh nói, Nhạc Tiểu Tiên mừng rỡ không thôi, "Tiểu Thanh, ngươi ngày thường mơ hồ, không nghĩ tới hôm nay quan sát như thế tỉ mỉ nh nh Như thế để phán đoán, vị này Tô công tử, sợ sẽ là kia hiền đạo các bên trong Tô công tử a." Nàng khó xác định Tô Giả đến cùng có hay không nhiều như vậy pháp thần châu, nhất thời hưng khởi phía dưới, liền dự định mở miệng. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ chợt nói ra, "Vị huynh đệ kia, không biết ngươi cái này Nguyệt Hương Linh, như thế nào bảng ra?" Nguyệt Hương Linh, đồng dạng là một môn hắn cần dùng đến linh thảo, đối với trợ giúp hắn tăng lên tới đệ tứ trọng thần thể, rất có ích lợi. Hắn bản đạt Thánh Vương trùng cánh về sau, chỉ là dự định thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới nó chính hắn cần dùng đến vật liệu. Không nghĩ tới tại giao dịch này sẽ lên, ngược lại là thật có nhiều thứ, đầu tiên là gặp Thánh Vương trời trùng cánh, sau đó liền lại tìm đến Nguyệt Hương Linh. Kể từ đó, so sánh cách mình tiến giai đệ tứ trọng thân thể, liền càng ngày càng gần a. Cái này bán ra Nguyệt Hương Linh thế tài, tuổi tác xem ra ước chừng 23-24 bộ dáng, một thân cảnh giới võ đạo đã đạt tới lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng, tướng mạo thường tượng. Bất quá thân mang lực lẫy, lai lịch lai là Tô đệ, tại Hạ Đẳng Hạo, tháng này Hương Linh nếu như Tô công tử muốn, Ta có thể giá tốc, 3 vạn linh thạch bán cho người. Đăng Hạo hiển nhiên có kết giao người, hắn nhưng không phải là đông đúc, mơ hồ cảm giác Tô Dạ có thể là một vị pháp sư. Đối với pháp sư, tại Biện Thiên Thành bên trong không ai không nghĩ kết giao. Tô Dạ nhìn thấy Đăng Hạo có lấy lòng ý tứ, cũng là ôn hòa nói ra, pháp thần châu thay thế được chứ? Kia tất nhiên là tốt nhất. Đăng Hạo không nghĩ tới Tô Dạ lại thật là có pháp thần châu. Tô Dạ chậm rãi nói ra, đã như vậy, nơi này có một vạn 5000 pháp thần châu, liền từ này để thay thế linh đi. Đợi đến Tô Dạ lấy thêm ra một vạn 5000 pháp thần châu thời điểm, ở đây phản ứng liền quả quyết không giống. Quy 1 chương 856, Đảng Trường Thanh Khiêu Khích. Chương 850, Đàng Trường Thanh Khiêu Khích. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể suy đoán ra, thân phận của Tô Dạ quả quyết là một vị pháp sư, mà lại Tô Dạ pháp sư đẳng cấp, sợ là tuyệt đối không thể so tâm kia Văn Thanh thấp đi nơi nào. Đàng Hạo tất nhiên là mừng rỡ như điên, pháp thân châu, nhưng là muốn so kia linh thạch còn muốn có lời nhiều. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Đàng Hạo mừng rỡ nói: "Đàng huynh đệ, không biết ta ra bốn vạn linh thạch, tháng này hư linh, có thể hay không bán cho ta?" Ngay tại Tô Dạ vừa muốn quyết định này mua bán lúc, Một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm một bên vang lên, người nói chuyện chính là mối kia phảng phất độ cực lớn uy quát Khương Tú Vân. Tô Dạ hé mắt, nhìn về phía Khương Tú Vân, Khương Tú Vân muốn làm cái gì, hắn tất nhiên là một chút liền có thể đoán được. Cái này Khương Tú Vân thật đem mình xem như chân bắt mình rồi. Cái này, đang hạo trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Cái này Khương Tú Vân mặt mùi hắn không rất cho, thế nhưng là Tô giả nếu như làm pháp sư, kia quét mặt mũi ngươi cũng thực không tốt. Kỳ thật so sánh với nhau, hắn càng muốn lựa chọn cái này một vạn 5000 pháp thần châu. Bởi vì pháp thần châu đích đích sắc sắc là có tiền mà không mua được tồn tại à, thế nhưng là Khương Tú Vân ra 4 vạn linh hạch, nếu như hắn không cho Khương Tú Vân, chẳng phải là công khai cự tuyệt Khương Tú Vân. Trong lúc nhất thời, khó mà lựa chọn phía dưới, Đàng Hạo cũng đành phải nói ra, cái này, hai vị ai ra giá cả cao, tháng này Hương Linh liền về ai? 2 vạn ngàn pháp thần châu. Tô giả ngữ khí cứng rắn nói, 5 vạn ngũ linh hạch, 3 vạn pháp thần châu. Tô giả mặt không biểu tình, hắn biết Khương Tú Vân kế hoạch, vẫn như cũ khinh vân đạm. Khương Tú vân mắt thấy ở đây, cắn đỏ, "Tô công tử, tháng này Hương Linh làm nửa tử thích nhất túi thơm bảo vận. Ta vốn là muốn lấy thêm một viên tiếp theo. Đã Tô công tử như thế thích, vậy liền để cho Tô công tử tốt. Nói xong lúc, Khương Tú Vân liền liền nặng ngồi tại trên bàn tiệc, một bộ cố nén ủy khuất bộ dáng, đúng là lệch cách lệch cách nước mắt không cầm được lưu lạc mà hạ. Cái này, nhìn thấy Khương Tú Vân đúng là dưới mắt rưng rưng, khóc lên, Đàng Hạo lúng túng không thôi. Đã có mấy đạo cựu thì ánh mắt ném đi qua, hắn cũng không biết đến cũng có phải hay không muốn đem tháng này hương linh bán cho Tô dạ. Đàng Hạo, tháng này hương linh, bán cho ai cũng có thể, duy chỉ có không muốn bán cho người này. Lúc này, Đàng Trường Thanh đột nhiên đứng lên, tức giận quát lớn: Đang Hạo khuôn mặt cứng đờ, "Nhi ca, điều này phù hợp." "Thế nào, ngươi ngay cả hai ca đều không nghe." Đàng Trường Thanh trầm giọng nói, "Đang Hạo trong gia tộc địa vị kém xa đằng Trường Thanh, nào dám làm trái đối phương, đành phải nhẹ nhàng nhún vai nói ra, tô công tử, thật có lỗi." Tô Dạ lúc này chuyển mắt nhìn về phía Đàng Trường Thanh, biết cái này Khương Tú Vân mưu kế là được. Cái này Khương Tú Vân mới đầu cùng mình tranh đoạt giá cả, thứ nhất là cố ý để cho mình tổn kém, hắn ngược lại là không quan trọng, bởi vì pháp thần châu số lượng nhiều, tốn chút liền hoa điểm rồi. Thế nhưng là Khương Tú Vân mong muốn nhất làm chính là cố ý tranh đoạt thất bại, sau đó biểu hiện ra một bức khóc sứt mướt bộ dáng, tại những thiên tài kia trong mắt, liền thành hắn tô dạ 5 lần 7 lượt khi dễ Khương Tú Vân. Một lần những thiên tài này còn không tốt đứng ra, hai lần đâu? Những thiên tài này tự nhiên là có để ý tới vì đó ra mặt. Giống như là hiện tại, đang Trường Thanh một phen đứng dậy, trực chỉ Tô Dạ, "Để Tô Dạ, căn bản không có cách nào lại được đến Nguyệt Hương Linh." Bây giờ, Khương Tú Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa cái này Tô Dạ không biết từ nơi nào xuất hiện mặt hàng, cũng dám cùng nàng tranh đồ vật. Nàng hiện tại lực thi tiểu kế, liền để Tô Dạ biết biết đắc tội kết quả của nàng. Ngươi không phải là muốn Nguyệt Hương Linh sao? Nhìn xem còn có thể hay không cầm được đến. Tô Dạ nhìn xem Đặng Trường Thanh nhìn hằm hằm ánh mắt, lư khí hào không dao động mà nói, đã đàng ra không bán, vậy ta Tô Mộ Tựa hổ cũng không có làm khó lý do. Nói xong lúc, Tô Dạ trầm dãi ngồi xuống. Cái này khiến Đặng Trường Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, Tô Dạ vậy mà liền dễ dàng như vậy yên tĩnh xuống rồi. Hắn muốn cho là Tô Dạ sẽ giận tím mặt, từ đó khiêu khích, tựa như là trấn Bắc Minh một dạng khẩu suất cùng luôn, hắn đi quân tử chi đạo, cũng tốt tìm một cơ hội hướng Tô Dạ nổi lên. Thế nhưng là Tô Dạ liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bỏ qua, hắn chính là muốn tìm phiền phức cũng khó khăn. Mà tại trong mắt người khác, Tô Dạ đây càng là nhận sợ tư thái. Xem ra cái này Tô công tử cũng không gì hơn cái này, Đàng Trường Thanh mới hơi nổi lên một phen, cái này Tô Dạ cũng không dám tới đối kháng. Đàng Trường Thanh đối Khương Cô nương thích cực, vì đó ra mặt rất bình thường, ngược lại là cái này Tô Dạ, 5 lần 7 lượt tìm Khương Cô nương phiền phức, hiện tại người khác người theo đổi một đứng ra, nàng liền sợ hãi. Không ít người âm thầm niệm ai, chân chính mắt sáng người lại là ít càng thêm ít. Có một bên người vây xem trợ lực, Đàng Trường Thanh bảo trì không sợ hãi, trầm giọng nói: tô công tử, kỳ thật ngươi muốn, muốn lấy được tháng này hương Linh, cũng chưa chắc không thể được." "A, Đàng công tử có chuyện nói thẳng chính là, tôi dạ không nóng không đòi đạo, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, tháng này Hư Linh, ta miễn phí tặng cho ngươi." Đàng Trường Thanh hàn khí bước người mà nói. Không ít ca cơ càng là âm thầm áo ước Khương Tú Vân, có Đàng Trường Thanh dạng này một cái quân tử vì Khương Tú Vân xuất khí. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Đàng Trường Thanh hùng hổ dọa người, vừa vặn là bởi vì Khương Tú Vân môn nhân, như thế nam tử khí khái, ai có được? "Đàng Trường Thanh, ngươi không nên quá phận." Nhạc tiểu tiên chậm rãi đứng dậy, "Tô công tử rõ ràng không có cùng ngươi đâu ý tứ, ngươi lại như thế hùng hộ dọa người, thật đem Huyền Tiên Tựu lâu xem như nhà ngươi." Bị Nhạc tiểu tiên như thế gian dạy, Đàng Trường Thanh hiển nhiên có mấy phần kiên kỵ, bất quá chuyện tới loại trình độ này, nàng nơi nào có ý tứ bưng tha. "Tiểu tiên cô nương, đợi chút nữa liền là dùng võ kết bạn câu, ta đẳng người nào đó muốn sớm hướng vị này Tô công tử hạ chiến thư, chẳng lẽ vẫn không được sao?" Đàng Trường Thanh lạnh lùng nói. Nhạc tiểu tiên sắc xuống, cái này Đàng Trường truy cầu Khương Tú Vân thật đúng là cử chỉ điên rồ. Bất quá đối phương nói không phải không có lý, quả thật có chút không có lời nói phản bác. Đàng Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, "Tô công tử, ngươi có dám hay không?" Tô giả lắc đầu, "Cái này Đàng Trưởng Thanh thật đem mình xem như trấn Bắc Minh. Ngươi nói, chỉ cần ta thắng ngươi, nguyệt hương linh liền miễn phí đưa cho ta." Tô giả không nóng không đội đạo, "Không sai." Đàng Trưởng Thanh hàn khí bước người, "Vậy cũng không cần chờ dùng võ kết bạn đâu, hiện tại liền bắt đầu đi." Tô Dạ hề bài đứng dậy, bình tĩnh nói, tiếng nói rơi tối lúc, một đám người vì thế mà kinh ngạc, sau đó thổn thức nói ra, "Cái này Tô công tử thoạt nhìn là thật bị chọc giận a." "Ha ha, giận lại như thế nào?" Đường Trưởng Thanh thực lực các ngươi cũng không phải không biết, mới đánh bại cái kia trấn Bắc Minh, chẳng lẽ còn không cho cái này kẻ ngoại lai đầy đủ chấn nhất sao? Đường Trưởng Thanh thế nhưng là đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ cho a, muốn thắng Đường Trưởng Thanh, không thể nghi ngờ là người gì nói ngậm sự tình. Không ít người vây xem từ là ưa thích xem náo nhiệt, nhau nhau ánh mắt ném đi. Mà Tô dạng, thì là chậm rãi đi tới trên lôi đài, cùng Đường Trưởng Thanh giằng co. Quy 1 chương 857, hoàn toàn tỉnh lộ. Chương 851, hoàn toàn tỉnh lộ. Thương Tú vẫn ánh mắt lên một tia âm độc. Nàng quá am hiểu lợi dụng nam nhân là người. Cái này Đặng Trường Thanh bất quá là nàng Đông Đạo dự bị người theo đuổi bên trong một cái mà thôi, chỉ cần nàng gặp được tốt hơn, cái này Đặng Trường Thanh tự nhiên sẽ bị nàng đá một cái bay ra ngoài. Hiện tại đến xem, Đặng Trường Thanh ngược lại là thật là một đầu chó ngoan, cũng không muốn công nàng cùng nó mập mở thời gian dài như vậy, chỉ cần mình hơi nhận một chút lợi quất, Đặng Trường Thanh liền sẽ nổi điên như vì nàng đứng ra. Lập tức, Tô Dạ liền sẽ biết Đặng Trường Thanh lợi hại, cũng sẽ biết đắc tội mình hạ chẳng. Không hề nghi ngờ. Mỗi người đều cảm thấy Đặng Trường Thanh tất thắng không thể nghi ngờ, bởi vì Biện Tiên Thành ở phía này phương viên bên trong, có tuyệt đối lãnh đạo lực cùng thống trị lực. Những nơi khác thiên tài, trừ tứ phương pháp thần cùng, còn thật không có nơi nào trời mới có thể càng hơn qua được Biện Thiên Thành, mà cho dù là tứ phương pháp thần cung, đa số cũng đều là lấy pháp sư tri đạo cường điệu xuất sắc, chỉ có số ít thiên tài mới có thể lực gáp bọn hắn Biện Thiên Thành một bậc. Tô giả dạng này một cái lai lịch không rõ, ngay cả mặt đều không kỳ nhân tồn tại, làm sao có thể là đàng trưởng thanh đối thủ? Mới Trấn Bắc Minh, chính là Tô giả tốt nhất vết xe đổ. Đáng ghét. Trấn Bắc Minh hiện tại nghiến răng nghiến lợi, hắn đồng thời không có hy vọng Tô Dạ có thể lấy thắng, cũng hy vọng Tô Dạ có thể thua trận. Như vậy, chỉ ít đại biểu hắn không phải một cái duy nhất mất mặt. Đặng Trường Thanh hiện tại vẫn như cũ một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, "Tô công tử, ra tay đi." "A, tốt." Tô Dạ nhưng không khách khí, trực tiếp đem kia đế vương thanh cầm kiếm lấy ra ngoài. "Linh bảo." Nhìn thấy Tô giả đem cái này thanh lợi kiếm lấy ra, tất cả mọi người liền đều biết Tô giả cũng không phải cái phổ thông nhẫn, bất quá đáng tiếc, đối đầu chính là Đặng Trường Thanh. Nhưng mà sau một khắc, một đám người lại tất cả đều là ánh mắt bên trong hiện lên ra kinh hãi. "Một kiếm sơn hà phá." Tô giả kiếm, trong chốc lát lấy tốc độ như tia chớp của tới, một kiếm rơi xuống, thanh thế của quả thực như kinh lôi hài khiếu, để người ngạt thở. Tô Dạ đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng, thi triển ra một kiếm sơn hà phá càng hơn trước kia, một kiếm này rơi xuống, quả thực là để Đẳng Trưởng Thanh rất là giật mình, hoàn toàn không thể tin được Tô Dạ thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn liền vội vàng đem tự thân khí tức triển khai, trực tiếp quát to một tiếng, tiếng gió hú bát hoang. Cái này kiếm pháp đồng dạng buôn lôi triển khai, cùng một kiếm sơn hà phá dây dưa đụng vào nhau, lại là xinh xinh đánh cái cân sức ngang tài, ai cũng không thể chiếm đến bất kỳ thượng phong. Nhưng mà Đẳng Trưởng sắc mặt lại là vô cùng khó xử. Phải biết, mới một chiêu này tiếng gió hú bát hoang thế nhưng là hắn cực kỳ am hiểu thủ đoạn. Nhưng lại lại nhìn Tô Dạ, một bộ phong khinh vấn đạt hoàn toàn không có việc gì nhì bộ dáng, so sánh phía dưới, hắn như thế nào không cảm thấy khó xử. Đáng ghét. Đang Trường Thanh đúng là từ Tô Dạ trên thân cảm thấy mấy phần khó giải quyết, đây là hắn tuyệt không cho phép tồn tại, dù sao cũng là tại Khương Tú Vân trước mặt, hắn muốn thắng cũng được thắng gọn gàng mà linh hoạt. Cho ta bại. Đang Trường Thanh thế công lại một lần nữa càn quét mà đi. Khí tức của hắn đột nhiên bộc phát ra, định dùng cảnh giới võ đạo đi áp chế Tô Dạ, thế nhưng là va chạm phía dưới, lại phát hiện Tô Dạ cảnh giới võ đạo đối so với mình mảy may không thua bao nhiêu. Cũng là lĩnh vực cảnh đệ tứ trọng. Đang Trường kinh hô mà ra, Một đám người cũng nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới Võ Đạo kinh hãi tại Tô giả thực lực, vậy mà đạt tới cùng Đãng Trương Thanh đánh đồng tình trạng. Kiếm đạo khí tức. Đãng Trương Thanh không có cam lòng, dự định lợi dụng kiếm đạo khí tức đi áp chế tại Tô Dạ. Thế nhưng là nó bên ai, lại là nhẹ nhàng vang lên một câu. "Ngươi không nên đem kiếm đạo khí tức lộ ra đến, không phải ngươi còn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi." Lời này rơi xuống lúc, Tô giả xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, nhìn như hời hợt mà không có gì hoa lệ đặc thù một kiếm. Vẹn vẹn một kiếm này, Đãng Trương con mắt nhìn lại, phản phất là đang nhìn một tòa núi lớn, một fen hồng thủy hà kiếu hắn tuyệt đối không cách nào chống lại, bởi vì điều này đại biểu lấy chính là hai cái cực kỳ cách xa cảnh giới trên lệnh. Ô a, hai kiếm va chạm phía dưới, Đang Trường Thanh kiếm vô cùng bất lực, mà nó cầm kiếm tay cũng là run rẩy phía dưới đột nhiên bung ra. Kiếm bị đánh bay ra mấy chục trượng xa, mà Đang Trường Thanh thân thể cũng là toàn bộ bị Tô giả đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi vào lôi đài bên ngoài, đâm vào cách đó không xa một tiên tài trên bản thiệp. Nó miệng phun máu tươi, tinh thần rời rạc, khó mà chống đỡ được, có thể nói là đại bại đặc biệt bại. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, một đám người không khỏi là ngược lại hốt miệng khí lạnh, chỉ cảm thấy có cố cảm rất hít thở không thông. Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì? Không có người biết chuyện gì xảy ra, Đàng Trường Thanh lại liền đã không hiểu thấu bại. Chuyện gì xảy ra? Trấn Bác Minh ánh mắt đồng dạng gù hồi rung động. Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì? Một đám người đều đang tìm kiếm đáp án. Cho dù là Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Anh, ngay cả Mây Tung ngay cả Vân Đào điều này đại biểu biện Thiên thành cấp cao nhất thiên tài bốn người, cũng không khỏi là lâm vào trầm tư bên trong. Nhớ lại mới có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn chỉ có thể đem đáp án đặt ở Đàng Trường Thanh trên thân, bởi vì chỉ có Đàng Trường Thanh mới có thể cấp cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Đàng Trường Thanh cố nhiên tụ tường, Nhưng còn duy trì thanh tỉnh ý thức bây giờ nó một đôi mắt nhìn tròng trọc vào tô dạng đúng là hiếm thấy hiện lên một chút sợ hãi chính hắn cũng có một ti mà mịt không biết mình tại sao lại thảm bại chỉ là nhớ lại mới đối mặt tô giả một kiếm kia khủng bố lúc liền biết đến tột cùng là nguyên nhân gì hắn có thể tự hào kiếm đạo cảnh giới vị tô dạng hoàn toàn lấy miền ép tư Thái đánh tan hào không một chút chống lại khả năng ta bại đang trưởng thanh toàn thân du lên đứng dậy nghèo túng trở lại mình ghế ghi nhớ lời hứa của người tô giả nói đang trưởngan phân phó một chút để mìnhằng H hảo để nó đem người gương Linh đưa ra đạt đượcệương Linh Tô Dạ nhìn thoáng qua Đàng Trường Thành, không nóng không vội mà nói, "Đàng huynh đệ thực lực không tệ, bất quá về sau làm việc hào hào động não, miễn cho bị người khác lợi dụng, cũng còn không chút nào biết." Nói xong lúc, Tô Dạ một lần nữa trở lại mình trên bàn tiệc. Đàng Trường Thành bây giờ bị Tô Dạ một phen đánh tan, cũng là thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại, kia Khương Tú Vân làm bộ làm thịch, chẳng phải là là cố ý đang lợi dụng chính mình. Bây giờ mình vì nó đứng ra nổi lên tại Tô Dạ, lại thảm tao đánh bại, cũng không thấy Khương Tú Vân tới đáng thương một chút mình. Hắn đầu hành vi lãng ngốc, chỉ bất quá còn không có ngốc quá mức. Khương Tú Vân kia không chút nào để ý với hắn. Hán tự nhiên cũng không lưu lý tới từ lại để ý tới Khương Tú Vân, trở lại mình trên bàn tiệc, dưới sự phân nộ, nói thẳng, ai nguyện ý bồi ta uống rượu? Ta, ta. Cố nhân Khương Tú Vân là chiến bạn người, thế nhưng là nguyện ý bồi nó người vẫn như cũng không phải số ít, không ít ca cơ nhau nhau đứng dậy. Đàng Trường Thanh tùy tiện chỉ một người. Khương Tú Vân mắt thấy nơi đây, lại là biểu lộ âm lẫm cái này Tô dạng, thời hợt một câu, vậy mà Ly Dán mình cùng Đàng Trường Thanh. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện, một bên xung quanh trời mới nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng có chỗ khác biệt. Những thiên tài này tự nhiên không có ngốc về đến nhà, từ vừa rồi đủ loại hồi tưởng lại Bọn hắn tựa hồ cũng bị Khương Tú Vân lợi dụng. Quy 1 chương 858, nhạc ra xong tiêu chí tranh. Chương 852, nhạc ra xong tiêu chí tranh. Chuyện gì xảy ra? Khương Tú Vân lông mày nhíu lên, những người này không phải đối với mình trung thành cánh cảnh, là hoàn toàn truy cầu tại mình người sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền thái độ có biến hóa? Nàng là một nữ nhân, vì vậy cảm giác mười phần mệ cảm, có thể rõ ràng bắt được người chung quanh đối cái nhìn của mình. Nàng nhưng lại không biết, nàng từ cho là mình làm bộ làm tịch, cười một tiếng vừa khóc, đều trưởng không tất cả mọi người tâm lý. Thế nhưng là tại trong mắt người khác, Nàng cũng bất quá vẹn vẹn cái tiểu lâu ca cơ mà thôi. Theo đổi mục đích cuối cùng nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm được nó phương tâm, sau đó chiếm một chút lợi lộc sự tình thôi. Loại vật này tại những thiên tài này mà nói vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, ai lại là chân chính trên ý nghĩa đối nó trung thành cánh cánh. Tô giả hiện tại đánh bại đằng Trường Thanh, trở lại ghế, không hề nghi ngờ là trở thành tất cả mọi người chú mục đối tượng. Không ít ánh mắt đang nhìn hướng Tô Dạ thời điểm, đã hoàn toàn không có mới đầu khinh thị, tất cả đều là một chút nghĩ sâu tính kỹ, tựa hồ đang suy nghĩ, Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào? Chính là tất cả mọi người tại suy nghĩ thời điểm Nhạc Tiểu Tiên đông nhiên đứng dậy, mặt giãn ra nói ra, tô công tử. Tô giả thấy là nhạc Tiểu Tiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, nhạc cô nương có gì cần. Tô công tử tựa như là cần tuyển linh chú đi. Nhạc Tiểu Tiên nu hòa nói. Tô giả nhẹ nhàng ngất đầu, không sai, tại hạ đích sắc cần tuyển linh chú, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt. Tại hạ nơi này đang có tuyển linh chú, mà lại số lượng cũng không phải số ít, nếu như tô công tử cần, ta có thể tiện nghi bán cho tô công tử. Nhạc Tiểu Tiên nói. tô giả hiện tại đã có suy đoán Cái này Nhạc Tiểu Tiên chỉ sợ đã suy đoán ra thân phận của nàng, dù sao Tiểu Thanh ở bên cạnh con mắt cũng không phải mù lòa, không nhìn thấy mặt, thông qua dáng người cũng ẩn ẩn có thể suy đoán ra mấy phần. Mà lại mình vừa vặn cần Tuyệt Linh Chu, đủ loại dấu hiệu một đôi, suy đoán ra bản thân thật đúng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá Nhạc Tiểu Tiên vẫn chưa địa phá, chính là nó chỗ thông minh, tựa hồ là biết mình không nghĩ bại lộ thân phận. Mắt thấy ở đây, Tô giả cũng gọn gàng dứt khoát mà nói, "Nhạc cô nương ra giá đi. Chỉ cần ta Tô Mỗ có thể xuất ra nổi, tự nhiên sẽ không do dự." "Tốt, đã như vậy, cái này Tuyệt Linh Châu, ta lợi dụng 5000 pháp thần châu giá cả." bán cho Tô công tử như thế nào?" Nhạc Tiểu Tiên cười ha hà nói, "Nếu như Tô công tử pháp thần châu số lượng không đủ, một vạn linh thạch cũng tất nhiên là không có vấn đề." Tô Dạ biết Nhạc Tiểu Tiên là đang thử thăm dò trên người mình có bao nhiêu pháp thần châu. Chuyện cho tới bây giờ, liên lụy đến tuyển linh châu, pháp thần châu giữ lại cũng cũng không có cái gì cần thiết. Tô Dạ chỉ là kinh ngạc cái này tuyển linh Chu đến Nhạc Tiểu Tiên trong tay, vậy mà bán như thế tiện nghi, mới chỉ là 5000 pháp thần châu mà thôi. Bất quá nhìn thấy bên cạnh đồng thời không người có cái gì kinh ngạc thái độ, liền biết cái này Nhạc Tiểu Tiên cho giá tiền của mình, đồng thời không có quá mức đắt đỏ cũng không có quá mức tiền nghi. Trong lúc nhất thời trong lòng liền có chỗ thoải mái. Cái này tuyển linh chu tại các đại thương hội có lẽ bán là quý, thế nhưng là tại Tam đại gia tộc trong tay kia cũng là nát đường cái đồ vật, từ là không thể nào còn lấy 10 vạn linh thạch giá cả bán ra, mua bán giá cả, đều là thị trường bình thường giá cả. Tốt, đã nhạc cô nương ra giá hợp lý, vậy ta Tô mố, cũng còn nhạc cô nương một trận thích hợp mua bán. Ta ra 20 vạn pháp thần châu, nhạc cô nương có thể cho ta bao nhiêu tuyển linh châu? Tô Dạ nói. Nghe tới Tô Dạ há miệng chính là 20 vạn pháp thần châu giá cao, một bên những thiên tài này không khỏi là vì thế mà chôn váng rốt cục ý thức được, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp thân phận của Tô Dạ. Nói đùa, đi lên liền trực tiếp báo giá 20 vạn pháp thần châu, cái này bình thường pháp thần cung thiên tài có thể xuất ra nhiều như vậy pháp thần châu à? Dù là nhạc tiểu tiên, cũng là vì đó giật nảy cả mình. Nàng là Hưu Tâm thăm dò Tô Dạ pháp thần châu số lượng, thế nhưng là nàng vạn vạn nghĩ không ra Tô Dạ pháp thần châu số lượng lại có nhiều như vậy, một hơi liền trực tiếp lấy ra 20 vạn. Giá hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Chỉ có Trương Văn Thanh tự mình biết, cũng chính là Trương Văn thanh buồn bực mình uống rượu, ai cũng không để ý tới lúc, một đạo thanh âm muốn truyền, từ nó trong thai vang lên. Trương công tử, ngươi nên biết vị này Tô công tử là cấp bậc gì pháp sư đúng không?" Trương Văn Thanh nghe vậy nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là tiêu Nhạc Tiểu Văn. Nhạc Tiểu Văn nhẫn miệng cười, chuyến âm nói ra, "Trương công tử nếu như có thể làm tiểu văn giải hoặc, tiểu văn tất nhiên có chỗ báo đáp." Trương Văn Thanh nhìn thấy Nhạc Tiểu Văn một chút, liền đã bị nó thiếu dung hấp dẫn tâm loạn như ma, kỳ thật Khương Tú Vân cố nhiên mỹ lệ, nhưng mà so sánh Nhạc ra song tiêu mà nói quả thực kém một cái không cùng đẳng cấp. Chỉ bất quá trở ngại ngay cả nhà hai đại thiên tài đối cái này hai nữ truy cầu thế công, hắn biết được mình vô luận như thế nào cũng không có chen chân cơ hội. Cho nên mới lui mà cầu lần, lựa chọn truy cầu Khương Tú Vân. Hiện tại Nhạc Tiểu Văn loại cô gái này chủ động hướng nó hỏi thăm, Trương Văn Thanh quả thực là biết gì nói đấy, vừa môi khẽ nhúc nhích, cho Nhạc Tiểu Văn trả lời. Nhạc Tiểu Văn trong lòng vốn là mơ mịt, nghe tới Trương Văn Thanh cho đáp án của mình lúc, lập tức đầu ông một tiếng, phản phất nộ vang. "Cái gì?" Nhạc Tiểu Văn hoảng sợ nói, "Ngươi lời này thật là, Trương công tử, ngươi nên cũng biết loại này cấp bậc pháp sư đại biểu cái gì. Ta tất nhiên là biết được, ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không chúng ta Tứ Phương Pháp Thần Cung nào đó một vị thần tử." Trương Văn Kham khổ chát chát nói, Tiểu Văn nu nu Đứ phương pháp thần cung một vị thần tử, kia ý nghĩa coi như quá kinh người. Nhạc tiểu tiên hiện tại cũng là biết được đến Tô Dạ pháp thần châu số lượng về sau, mừng rỡ phía dưới, nói thẳng, ta nguyện ý cho Tô công tử 50 mai tuyển linh châu, không biết Tô công tử ý như thế nào. Ca. Cái này Tô công tử, sẽ không phải là. Trấn Vương Kỷ cùng Trấn Bắc Minh khe khẽ bàn luận. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như bọn hắn lại đoán không ra thân phận của Tô Dạ, vậy cũng là ngốc đến không biên giới. Trấn Bắc Minh cắn răng nói, lớn như thế lượng thu mua tuyển linh tru, khẳng định là người trong hoàng thất, trong hoàng thất thế tại, có bảy cái là các hoàng thất thu nghĩa tử. Họ Tô chỉ có một cái. Mới đầu phụ vương nói người này có chút cổ quái, ta vốn không thèm để ý, không nghĩ tới. Tô giả đối với mình thân phận bại lộ, cũng không có gì quá nhiều ý nghĩa. Hắn tới đây mang mặt nạ, chỉ là không nghĩ quá mức cao điệu, về phần những cái kêu người quen nhận ra mình, tất nhiên là chuyện không có cách nào khác. Năm mươi mai tuyển linh chu, tốt, nhạc cô nương quả nhiên thoải mái. Quyết định như vậy. Tô Dạ giảng đạo. Nhạc tiểu tiên mừng rỡ chi cực, lập tức liền muốn đem tuyển linh chu lấy ra. Nhưng lúc này, kia một bên vận sức chờ phát động, từ đầu đến cuối không có cửa ra nhạc tiểu huynh, lại là doanh doanh cười một tiếng, đi tới nhạc tiểu tiên bên cạnh. Nhạc tiểu tiên nhìn thấy nhạc tiểu huynh đến, Như Lâm đại địch đối với mình cái này từ đầu đến cuối xem như cạnh tranh đối đầu tỷ tỷ nhạc tiểu tiên từ đầu đến cuối cảnh giác nữa khí có chút không vui mà nói tỷ tỷ ngươi tới nơi này làm gì nhạc tiểu anh nói ra không có gì nếu là giao dịch tự nhiên là muốn công bằng cạnh tranh tô công tử đã nói ra mình cần mà trong tay của ta cũng vừa lúc có tuyển lịchật một chương 859 ta đến buổi ngươi. chương 853 ta đến buổi ngươi. nhạc tiểu tiên sắc mặt đều biến nhà mình tỷ tỷ đây là ý gì đây là nói rõ muốn cùng mình tranh nha hết lần này tới lần khác nàng từ nhỏ đến lớn Cảm nhà mình tỷ tỷ số lần ít càng thêm ít, Nhạc Tiểu Oanh hiện tại vừa ra tới, nàng liền biết tình huống không đúng, trong nội tâm muốn nói không hoàng hốt kia là giả. Nhạc Tiểu Oanh cử chỉ ưu nhã mỉm cười nói, "Mà ta hiện tại cũng báo ra bản thân tuyển linh chu giá cả, đến lúc đó Tô công tử muốn ai, tự nhiên tuyển ai chính là." Tô giả nhìn thấy Nhạc Tiểu Oanh đứng ra, không nóng không vội mà nói, "Nhạc đại tiểu thư dự định mở giá cả bao nhiêu?" Nhạc Tiểu Oanh bình tĩnh cười một tiếng, môi đỏ mở ra, "50 mai tuyển linh chu, ta miễn phí đưa cho Tô công tử như thế nào?" Tô Dạ nghe lời này, con mắt có chút nheo lại. "Mà Nhạc tiểu tiên biết, mình lại một lần nữa thua." Mình vốn cho là mình đánh đòn phủ đầu, ỷ vào trước nhận ra Tô Dạ nguyên nhân, đến đây cùng Tô Dạ giao hảo. Cho Tô Dạ tuyển linh chu giá cả, kỳ thật đã là hợp tình hợp lý, tiện nghi không biết. Nếu không, 50 mai tuyển linh chu, căn bản không có khả năng một hơi đồng thời bán đi. Thế nhưng là ai biết nhà mình tỉ tỉ vậy mà cũng theo sát phía sau, đến một chiêu hậu phát chế nhân. Nó sau đó xuất hiện, đem giá cả chỉ cần hơi như vậy vừa giảm, nàng liền đã ở vào phi thường bị động giai đoạn. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, Nhạc Tiểu anh như thế có quyết đoán, trực tiếp miễn phí đưa cho Tô giả. Nhạc Tiểu Tiên thở dài, lấy nàng đối Nhạc Tiểu Văn hiểu rõ. Viết nhạc tiểu anh đồng thời không phải cố ý để cho mình thua mới làm như thế, mà là sắc thực so với mình có dự kiến trước. Nếu như tô giả có thể xuất ra 20 vạn pháp thần châu, nó tại pháp thần cung bên trong đến cùng là địa vị gì liếc qua thấy ngay. Loại này cấp bậc nhân vật, có 20 vạn pháp thần châu, ai dám cam đoan hắn sẽ có hay không có càng nhiều pháp thần châu. Nhà mình tỷ tỷ cầm 50 mai tuyển linh tru, tại ngoại nhân mà nói xem ra có thể là một bút giá trên trời, nhưng tại bọn hắn người nhạc ra mà nói thật tính không được cái gì. Loại biện pháp này lôi kéo tô giả, tô giả tất nhiên sẽ phần nhân này Về sau mượn Tô Dạ cơ hội leo lên pháp thần cùng, chẳng lẽ vẫn là việc khó gì không thành. Nhạc Tiểu huynh cùng Nhạc Tiểu tiên nét mặt bây giờ hình thành chênh lệnh rõ ràng. Cái trước thiếu ý hiệp như hoa, mà cái sau thì là tràn ngập kẻ thất bại thất bại. Người bên cạnh nhìn hít một hơi thật sâu, biết cái này 2 tỷ muội lại một lần nữa đấu, chỉ bất quá lần này lại là bởi vì một cái nam nhân, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua sự tình. Lần này Nhạc Tiểu huynh lại muốn thắng. Một chút thiên tài thuần thục nói, Nhạc Tiểu huynh miễn phí đường, quá xa hoa, chỉ cần đầu không có vấn đề, đều sẽ không hề nghi ngờ lựa chọn Nhạc Tiểu huynh đi. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Dạ muốn lựa chọn nhạc tiểu huynh thời điểm, Tô Dạ lại là thản như nói, "Đa tạ nhạc đại tiểu thư ý tốt, ta cảm thấy, ta vẫn là cùng tiểu tiên cô nương làm giao dịch, càng yên tâm thoải mái một chút." Tô Dạ lời này rơi xuống, một đám người không khỏi là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cảm thấy Tô Dạ là điên. Tô giả đích thật là điên a, miễn vi đưa tới cửa đều không cần. Nhạc tiểu huynh cũng là chìm tư tưởng không thôi, thực tế nghĩ không ra Tô Dạ có lý do cự tuyệt, "Tô công tử, cái này là vì sao?" Tô rãi mà nói, "Ta như là đã đáp ứng tiểu tiên cô nương, tự nhiên là phải thực hiện. Làm người muốn có lòng thành, nói ra, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm." Nhạc Tiểu Tiên thân thể mềm mại run lên, nàng, nàng tựa hồ trắng rồi. Nhạc Tiểu Vênh nhận ẩn ẩn không cam lòng, nếu như ta tại người đáp ứng nàng trước đó đi tới đâu, Tô công tử có thể đáp ứng hay không ta? Sẽ không. Tô Dạ vẫn như cũ lắc đầu. Vì sao? Nhạc Tiểu Vênh ngưng trọng nói. Tô giả chậm rãi nói ra, vô công bất thủ lộc, ta tự không thích nợ ân người khác. Nhạc Tiểu Vênh thở dài, trong lúc nhất thời hiểu được. Nàng thông minh một thế, lần này lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng vốn tin, dù là nàng chỉ là giảm xuống một chút giá cả, Tô Dạ đều quả quyết cho nàng. Thế nhưng là nàng lại lựa chọn miễn phí đi. Nói rõ nàng là muốn Tô Dạ ân tình này, càng là yêu tú người, càng đối mình người tình mười phần coi trọng. Tô giả tự tuyệt nàng cái này 50 mai tuyển linh châu ân tình, đại biểu nó cho là mình ân tình muốn xa so với cái này 50 mai tuyển linh châu đáng tiền nhiều. Đã như vậy, quấy dậy. Nhạc Tiểu anh nhẹ nhàng thở dài, đến muội muội mình bên cạnh lúc, nhẹ giọng thì thầm một câu chúc mừng, "Ta thua." Sau đó, trở lại trên bàn tiệc. Nàng La thua, bất quá là bại bởi Tô Dạ, mà không phải Nhạc Tiểu Tiên. Nhìn xem Nhạc Tiểu anh rời đi phương hướng, Tô Dạ ánh mắt hảo không dao động, hắn không thích ăn cơm trưa miễn phí, bởi vì sớm tối hắn muốn đem tiền bữa cơm này lấy ra Tiểu tiên cô đương, tuyển linh châu có thể lấy ra rồi." Tô Dạ hỏi. Nhạc Tiểu Tiên lúc này phương mới phản ứng được, trong lúc nhất thời dưới sự kích động, đúng là thân thể mềm mại khẽ run lên, con mắt có mấy phần đờ đát. Nàng biết, mình thắng. Nàng rốt cục đường đường chính chính thắng một lần tỷ tỷ mình. "Tô công tử, đây là ta hứa hẹn đưa cho ngươi tuyển linh châu." Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt kiên định, trực tiếp 50 mai tuyển linh châu bỏ vào Tô Dạ trước mặt, theo rồi nói ra, "Tô công tử, ta còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho ngươi, không biết ngươi có muốn hay không?" Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, "Thứ gì?" Tô công tử trước nói muốn hay không?" Nhạc Tiểu Tiên mặt giãn ra cười nói: "Tô Dạ nhìn ra được, Nhạc Tiểu Tiên rất xem trọng nó cùng Nhạc Tiểu Vành tranh đoạn, đến mức chỉ là nhỏ thắng một trận, vậy mà liền tâm tình kích động đến không kềm chế được. Hiện tại tới cảm kích game nên nó chiến thắng nguyên nhân thực sự cũng chính là hắn, tự nhiên cũng chính là hợp tình hợp lý. Tô Dạ là loại kia giúp người khác, liền phải muốn chỗ tốt người, đã Nhạc Tiểu Tiên muốn tặng cho hắn một chút chỗ tốt, hắn tự nhiên phải, nếu quả thật đối ta có chỗ tốt, ta tất nhiên là muốn." Nhạc Tiểu Tiên miết miệng lên, vị cô nương này không biết có thể cho ta dựa giả cái vị trí ra. Chỗ hắn chỉ người, chính là Yến Hồng Tuyết. Tô Dạ kinh nói: Nhạc cô nương cái này là ý gì? Ta đem chính ta đưa cho Tô công tử." Nhạc Tiểu Tiên nói lời để người chỉ cảm thấy mập mờ liên tục, rất nhanh, Nhạc Tiểu Tiên cũng cảm thấy có mấy phần không ổn, đổi đề tài nói, "Ta đến bồi Tô công tử uống rượu, như thế nào?" Tô giả tất nhiên là không nghĩ đáp ứng, thế nhưng là Nhạc Tiểu Tiên đã ngồi tại bên cạnh hắn. Vệ phân yến hung tuyết, nào dám trêu chọc Nhạc Tiểu Tiên, sợ tại Nhạc Tiểu Tiên mở miệng nói chuyện lúc, liền đã vội vàng rời đi, cho Nhạc Tiểu Tiên để vị trí tốt. "Tô công tử, ta mời ngươi một chén." Nhạc Tiểu Tiên bưng lên rượu ngon, tiến lên liền hào hào uống một chén, sau khi uống xong, dùng khăn tay lau đi khóe Trong lúc nhất thời đã là mặt mày hớn hở. Cái này khiến một đám ở bên tiên tài nhìn không ngừng ngạc ước, tâm đều đang chạy máu a đây chính là Nhạc Tiểu Tiên a, so bất kỳ một cái nào nữ tử đều càng thêm có mị lực, cũng chỉ có Nhạc Tiểu Đình có thể cùng nó tán tác. Nhất là Nhạc Tiểu Tiên số một người theo đuổi ngay cả Mây Tung, trong ánh mắt đã là tràn ngập tâm động. Nhạc Tiểu Tiên vậy mà cùng Tô Dạ đi gần như vậy. Sách mới đề cử, bất hủ phàm nhân nhất niệm vĩnh hằng đấu thần báo táp long huyết sôi trào cổ ý đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn vinh tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là Thường Nga Lao bà của ta là âm dương tiên sư. Bạn trạm tất cả tiểu thuyết vì đăng lại tác phẩm Tất cả chương tiết đồng đều từ dân mạng truyền lên, đang lại đến bạn trạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Công ty gì tất ký hiệu bản quyền 2014 bút thú các ôn dị tật dị rẻ. Ký ít cỡ đã chuẩn bị 11007 số 602 quy 1 chương 860, chân nhân. Chương 854, chân nhân. Nhạc Tiểu Tiên cũng không hề để ý ngay cả mây tung ánh mắt, so sánh dưới, nàng càng để ý Tô Dạ thái độ. Tô Dạ hiển nhiên không thế nào thích uống rượu, cũng làm cho Nhạc Tiểu Tiên không tốt bắt đầu, bất quá suy nghĩ phía dưới, có thể nhìn ra được, Tô Dạ cũng là một người thông minh. Nếu không Mình hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng thắng được Nhạc Tiểu Anh. Giống như là loại này không thích nợ người nhân tính nhân vật, như thế che giấu, không thể nghi ngờ là càng khiến người ta phản cảm thôi. Suy nghĩ phía dưới, Nhạc Tiểu Tiên liền liền khai môn kiến sơn nói ra, "Tô công tử xem ra, đối Tuyển Linh Chu có chút bộ dáng cảm hứng thú." Tô Dạ cũng không phủ nhận, chậm rãi nói ra, "Tuyển Linh Chu tại ta không nhỏ tác dụng." Nhạc Tiểu Tiên cười một tiếng, "Nếu như Tô công tử nguyện ý cùng chúng ta nhạc ra hợp tác, cái này Tuyển Linh Chu, tại Tô công tử mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Tô Dạ nghe tới Nhạc Tiểu Tiên, lông mày nhẹ nhàng dương lên. Biết cái này Nhạc Tiểu Tiên thông minh vô cùng, nhìn ra bản thân không thích quanh co lòng vòng, cho nên trực tiếp nói cho rõ ràng. "Như thế tốt lắm, thật sự là hắn không thích trốn đông trốn tay lời nói. Nhạc cô nương muốn pháp thần châu đúng không?" Tô Dạ bình tĩnh nói. Nhạc Tiểu Tiên hồi tưởng lại nhà mình tỷ tỷ bị cự tuyệt chẳng cảnh, liền cũng chưa che giấu, khẽ gật đầu một cái, "Pháp thần châu tại chúng ta mà nói đặc biệt trọng yếu." Tô Dạ trầm tư một lát, nói ra, "Vì cái gì các ngươi biện thiên thành như thế khát vọng pháp thần châu?" "Tô công tử không biết việc này sao?" Nhạc Tiểu Tiên kinh nói. Dựa theo hắn lý giải, Tô Dạ giả hẳn là đến từ phương pháp thần cùng đã xuất từ tứ phương pháp thần cùng, nên cực kỳ hiểu rõ Biện Thiên Thành tình cảnh. Ta nhất định phải hiểu rõ không?" Tô giả nói. Nhạc Tiểu Tiên sờ sờ cái mũi, bộ dáng rất là hoạt bát đáng yêu, xem ra Tô công tử là thật lần đầu tiên tới chúng ta Biện Thiên Thành, đối tại chúng ta Biện Thiên Thành thế cục hoàn cảnh hiểu rõ không sâu. Chúng ta Biện Thiên Thành chỗ vẫn vẻ, xung quanh hoàn cảnh chỉ có như thế một nơi linh khí mờ mỡ. Trừ Biện Thiên Thành, phương viên mấy chục vẫn dặm, đều hoang tàn vắng vẻ, không có thích hợp võ giả tu luyện địa vực. Cũng chính bởi vì vậy, phóng nhãn xung quanh một vùng, chỉ có Biện Thiên Thành một tòa thành thị. Tô Dạ nói ra, cho nên vật tư lưu thông mười phần thần chương. Ân, chính là bởi vì như thế." Nhạc Tiểu Tiên đang chát cười nói, "Kỳ thật vật tư lưu thông thần chương lan đến gần đang lưỡng, thiên tài địa bảo trở một chút cũng còn tốt, bởi vì Biện Thiên Thành có thể tự cấp tự tốt. Nhưng là có liên quan võ khí phương diện, liền thực gian nan hứa nhiều. Biện Thiên Thành các tộc đều muốn cách dùng tần châu, đi tứ phương pháp thần cung thu mua võ khí." Tô Dạ hỏi, "Đối với tứ phương pháp thần cung, hắn tự nhiên cũng là nghe tới không ít, biết cái này pháp thần cung tại Biện Thiên Thành có thiên ti vạn lũ quan hệ." Nhạc Tiểu Tiên thở dài, "Không sai, Tại pháp thần cung bên trong chỉ nhận pháp thần châu, linh thạch, công dụng đều kém xa pháp thần châu đến trọng yếu như vậy, mà muốn hối đoán cao giai vũ khí, liền càng là phải dùng pháp thần châu. Biển Tiên thành lịch sử có hơn mấy vạn năm, mà Nhạc ra các loại tộc cũng đều sừng sững nơi này không ít năm tháng. Dường như linh đạo pháp sư cấp bậc võ khí, hàng tồn nên sẽ không quá ít đi, làm sao còn như thế chấp nhất tại võ ký sự tình. Tô Dạ trong lòng mẩm mịt. Nhạc tiểu tiên đằng chát nói ra, "Tô công tử lời ấy sai rồi, cái này linh đạo pháp sư cấp bậc võ xác thực không khó tìm được. Chúng ta Nhạc gia, cùng với các hai đại gia tộc, tự nhiên cũng đều có không ít võ khí hàng tồn." Thế nhưng là, cái này linh đạo pháp sư Võ Ký dễ tìm, Chân Vũ Bí Tịch đầu. Tô giả nghe tới Chân Vũ Bí Tịch mấy chữ thời điểm, liền biết nguyên nhân chỗ. Linh đạo pháp sư lại hướng lên, liền tên là Huyền Chân pháp sư, lại xưng là chân nhân. Mà chân nhân, chỗ sáng tạo tạo nên Võ Ký, liền tên là Chân Vũ Bí Tịch. Chân Vũ Bí Tịch cấp độ này Võ Ký, đã hoàn toàn không phải linh đạo pháp sư cấp bậc Võ Ký có thể tăng tác. Mấu chốt nhất vẫn là chân quý trình độ, Chân Vũ Bí Tịch chân quý trình độ thực tế là quá hiếm thấy. Bất kỳ một cái nào chân nhân cấp bậc pháp sư, xuất nơi sáng tạo Võ cũng cứ như vậy một cái, muốn tìm cái thứ hai cũng khó khăn. Cho nên các lớn pháp thần cung trấn tạng chân vũ bí tịch số lượng cũng vô cùng thưa thớt, đối ngoại bán ra đã ít lại càng ít. Muốn mua không thể nghi ngờ là tốn hao giá trên trời. Mà giống như là biện thiên thành loại này thành phố lớn, một cái thế lực có thể cả vượt qua thịnh nguyên hoàng triều, đối với chân vũ bí tịch khắc vọng tự nhiên càng hơn thị nguyên hoàng triều. Tam đại gia tộc nơi này tọa lạc, nhưng nếu không có chân vũ bí tịch tọa trấn gia trì, muốn đặt chân, thực tế là chật vật vô cùng. Tô gia hiện tại nhất thời giận mình, nói ra, nếu như muốn mua chân vũ bí tịch, cái này chỗ tốn hao pháp thần châu, nhưng chính là một bút giá trên trời. Kia là tự nhiên muốn mua một bản chân vũ bí tịch, chỗ phải hao phí pháp thần châu số lượng nói ít cũng tại số hơn trăm vạn. Nhạc tiểu tiên nói: "Nhạc gia sừng sững nhiều năm như vậy, nên đã góp nhặt một chút chân vũ bí tịch đi." Tô giả nói: "Nhạc tiểu tiên nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Dạ công tử quá để mắt chúng ta nhặt ra, mấy trăm vạn pháp thần châu, tân tân khổ khổ mấy trăm năm xuống tới, muốn góp nhặt ra cũng không phải là chuyện không thể nào." Thế nhưng là chân vũ bí tịch từ trước đều là lấy bán đấu giá tình thế đối ngoại bán ra, tứ phương pháp thần cùng, cách xa nhau bao nhiêu năm còn không đối ngoại bán ra một lần chân vũ bí tịch. Mỗi lần chụp được đến, giá cả đều là không cố định. Muốn đấu giá thành công nhiều khi còn phải xem vật khí, cho nên, góp nhặt pháp thần châu liền thành chúng ta các đại gia tộc nhiệm vụ thiết yếu. Tô giả sờ sờ cái mũi, nếu như Nhạc Tiểu Tiên biết mình trên thân khoảng chừng mấy trăm vạn pháp thần châu, chỉ sợ nhất định sẽ đỏ trong mắt đi. Hắn có thể bại lộ trên người mình có không ít pháp thần châu, nhưng là mấy trăm vạn số lượng này, vẫn là tạm thời không muốn bại lộ tốt. Pháp thần châu, trên người ta xác thực còn có một chút. Tô giả nói. Nhạc cô nương muốn nghe chính là Tô giả một câu nói như vậy, biết được Tô giả một hơi tốn hao nhiều như vậy pháp thần châu về sau, còn có một chút hàng tồn, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Tô công tử chỉ cần nguyện ý trợ giúp chúng ta nhạc ra cái này tuyển Linh chu chúng ta nhạc ra tất nhiên là sẽ không khách khí mà lại tô công tử đối với chúng ta nhạc ra có khác cái gì khác yêu cầu chúng ta nhạc ra cũng đều có thể giúp tại tô công tử nhạc tiểu tiên trực tiếp mở ra điều kiện nói ra không biết tô công tử đối này tiền tài sẽ còn cảm thấy hứng thú nếu là không có hứng thú không bằng trước hết đi dưới bước đến chúng ta nhạc ra thương nghị việc này đi tô giả suy nghĩ một lát vẫn chưa cự tuyệt hắn bây giờ tại biện tiên thành đặt chân xác thực cần phụ thuộc một cái thế lực nếu không rất khó mở rộng tay chân đã nhạc cô nương như thếịnh tình mới kia tô mỗi liền công chi không lại Tô Dạ nói, hai người đối thoại vẫn chưa tận lực che giấu, cho nên Nhạc Tiểu hành cũng đem những lời này nghe vào trong tai. Nghe lời của hai người, Nhạc Tiểu hành khe khẽ thở dài. Nàng cố nhiên thắng Nhạc Tiểu Tiên rất nhiều lần rất nhiều lần, song lần này bại rơi, sắc thực cực kỳ trọng yếu một trận a. Cao giai linh đạo pháp sư, còn trẻ tuổi như vậy, điều này đại biểu lấy Tô Dạ tương lai có có thể trở thành chân nhân. Bây giờ đi tham gia bằng hữu tiệc cưới, thời gian đổi mới sẽ không ổn định một điểm. Quy 1 chương 861, Tuyết vô song Hiền thân. Chương 855, Tuyết vô song Hiền thân. Chân nhân, cái này tại bọn hắn nhạc nhà đại biểu lấy cái gì? đại biểu cho, bọn hắn rất có thể dẫn chức còn lại hai nhà một bước. Nhạc Tiểu Vy nhẹ nhàng thở dài, nàng muốn thế nào mới có thể lật về ván này đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mau nhìn, là Tuyết Vô Song. Tuyết Vô Song xuất hiện, một đám người không khỏi là chuyển mắt nhìn lại, cho dù là Tô Dạ cũng bị thanh âm lây nhiễm, tùy theo nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc như tuyết áo trắng nữ tử, nhẹ nhàng dưới chân dẫm mạnh, liền liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nàng, như băng sơn tuyết liên, đẹp đến làm người ta nín thở. Không cần bao nhiêu tân trang từ đi hình dung. Bởi vì bất luận cái gì hình dung từ phóng tới trên người cô gái này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng vẻ đẹp siêu việt hình dung. Tha Phương vừa xuất hiện, so sánh phía dưới, kia còn lại ca cơ liền lập tức gặm đạm phai mờ, cho dù là Khương Tú Vân cùng Mộ Thiệt Tiên, cũng là kém một bậc. Nhất là Khương Tú Vân, nhìn thấy Tuyết Vô xong thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia lạnh ý. Ở đây, tựa hồ cũng liền Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh cái này nhạc gia xong tiêu, mới có cùng Tuyết Vô xong so sánh. Tuyết Vô xong xem ra lạnh lùng, không thích lời nói. Dù là bị chúng tinh nguyệt, vạn chúng chú mục nhìn xem, cũng là biểu lộ không có sóng chấn động chỉ tới hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, nàng vừa rồi nhẹ nhàng mở miệng, nhưng ngự khí như cũ tồn lấy rất nhiều tránh xa người nản dạ. Cái này khiến vốn là không ít dự định mở miệng hướng nó lấy lòng nam tử, không khỏi là đem kia nguyên bản áp vụ tốt ngữ, một lần nữa thu hồi trong bụng. Bởi vì bọn hắn biết, liền coi như bọn họ có chỗ lời nói bên trên khoe khoang, Tuyết Vô Song cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ lé mắt. Thậm chí rất nhiều thiên tài, cũng không dám nhìn thẳng tại Tuyết Vô Song, trên người nàng có loại đặc biệt khí chất, loại khí chất này để người nhìn một trong mắt, liền cảm thấy mình căn bản không xứng với nó, thậm chí ngay cả khinh suy nghĩ cũng không dám triển lộ mấy mai. Cái này Tuyết Vô Song cũng là cái kỳ nữ." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn bởi vì Khương Tú Vân, đối cái này mời đại ca cơ không có cảm tình gì, hiện ở đây nhìn thấy cái này Tuyết Vô Song, trong nội tâm suy nghĩ ngược lại là cải biến một chút. Bây giờ có can đảm nhìn thẳng Tuyết Vô Song, cũng liền hai người, một là hắn, hai là ngay cả Vân Đạo. Những người khác, trong mơ hồ, lại đều có chút tránh đi Tuyết Vô Song hai mắt ý tứ. Tuyết Vô Song ánh mắt phủ nhẹ, cuối cùng đặt ở Tô Dạ trên thân, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nàng chưa thấy qua Tô Dạ, bất quá Nam tử này vậy mà có thể nhìn nàng chằm chằm lâu như vậy mà không bị khí tức của mình ảnh hưởng. Ngay cả Vân Đảo có thể làm được những này, nàng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ngay cả Vân Đảo đã là ẩn ẩn biển tiên thành thiên tài đệ nhất nhân cảm giác. Bất quá Tô Dạ là người phương nào, vậy mà cũng có thể làm đến những thứ này. Trong lòng nàng hiếu kỷ, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là môi đỏ khẽ mở, dư vị thiên tài sẽ bắt đầu hồi lâu. Bây giờ cũng có thể bắt đầu kế tiếp câu, dùng võ kết bạn câu. Cái này dùng võ kết bạn khâu đem để ta tới chủ trì. Nghe tới dùng võ kết bạn, không ít thiên tài đều cảm thấy hứng thú. Dù sao, hàng năm thiên tài sẽ Cái này khâu sinh ra, viện tiên thành thiên tài xếp hạng, đều sẽ có một fan mới lớn rửa sạch cùng biến hóa. Mặc dù có một chút thiên tài đối quy củ có hiểu biết, bất quá hàng năm đều sẽ có không ít người mới tới tham gia. Quy củ này ta liền nói lại lần nữa. Tuyết Vô song nói ra, dùng võ kết bạc câu, mọi người có thể hướng những thiên tài khác tiến hành khiêu chiến, mà vị thiên tài này có thể cự tuyệt, cũng có thể đáp ứng. Nhưng chiến đấu bắt đầu, chư vị không thể tướng mệnh bọ sức, đều muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu có xuất hiện hùng hổ dọa người hiện tượng, đến lúc đó ta Tuyết Vô song nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong lúc Tuyết Vô Song băng lĩnh khí tức đột nhiên một cái bên ngoài tán, trong chốc lát càn quét ra, để chúng bao nhiêu thiên tài, đều là nam nào, nào, âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Vô Song thực lực lại mạnh. Nhạc Tiểu Tiên hoảng sợ nói: "Tô giả cảm nhận được Tuyết Vô Song khí tức lúc, cũng là có chút kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy nữ tử này cũng còn lại ca cơ hoàn toàn khác biệt, không khỏi hỏi, cái này Tuyết Vô Song đến tụt cùng là người phương nào? Tô công tử khả năng có chỗ không biết, tại chúng ta Biện thiên thành, công nhận hai đại thiên tài, một là Liên Gia ngay cả Vân Đạo, hai là Đẳng Gia đằng Giải Phong. Hai người này thực lực, tất cả đều là đạt tới linh vực cảnh đệ nhất trọng." Nhạc Tiểu Tiên nói: Tô Dạ nói ra, lĩnh dịch cảnh đệ thất trọng. Hắn hít mắt, không thể không vì đó sợ hai tháng phục, xem ra chấn huyền mình tuyết nhạc nhà thực lực, cùng hoàng thất tan tác đều không thua bao nhiêu, cũng không phải là nói khoác chi ngôn. Mà liên ra cùng đàng gia, cùng nhạc gia tướng tan tác, chế tạo ra thiên tài cũng không phải ăn chay, vậy mà tuổi còn trẻ liền đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ thất trọng. Loại tiêu chuẩn này thiên tài, cho dù là phóng tới trong hoàng thất, cũng là không có. Đang giải phong, tựa hồ vẫn chưa trình diện đi. Tô Dạ nói. Nhạc tiểu tiên nhẹ nhàng gật đầu, đàng Trường Thanh cùng ngay cả Vân Đảo quan hệ từ trước không hợp, bởi vì năm đó thua với qua ngay cả Đảo một trận. Cho nên về sau, có ngay cả Vân Đảo địa phương, Đường Trường Thanh cũng sẽ không nhiệt thân. Tô giả hiểu rõ đi qua, tiểu nói này, ngay cả Vân Đảo, thần ấn chính là Biện Thiên thành đệ nhất thiên tài. Cái này cùng Tuyết Vô Song có quan hệ gì? Tô giả tùy theo hỏi. Nhạc Tiểu Tiên ngưng trọng nói ra, năm đó ngay cả Vân Đảo từng đối Tuyết Vô Song khởi sướng qua một phen phi thường hương thịnh truy cầu, việc này Biện Thiên thành tất cả mọi người biết, ngay cả Vân Đảo đối Tuyết Vô Song tràn ngập hái mộ. Chỉ là Tuyết Vô Song thủ bất bí, cho nên ngày bình thường ngay cả Đảo căn khó mà nhìn thấy Vô Song. Bất quá chuyên năm trước Tuyết Vô Song tựa hồ đáp ứng cùng ngay cả Vân Đào đơn độc gặp mặt một lần. Chỉ bất quá ngay tại một lần kia gặp mặt về sau, ngay cả Vân Đào đối Tuyết Vô Song truy cầu như vậy dừng lại. Dừng lại rồi. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng tò mò giữa hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả Vân Đào tuổi còn trẻ đạt tới biện thiên thành đệ nhất thiên tài tiêu chuẩn, vô luận như thế nào đến xem, đều nhất định có chỗ nào khí. Truy cầu nữ tử, lại chủ động từ bỏ, chuyện này quả thật có chút mơ hồ. Cũng làm cho người càng thêm nghi hoặc Vô Song đến tột cùng là ai. Đúng vậy a, không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Về sau Ngay cả Vân Đào liền đối tỷ tỷ của ta khởi sướng theo đuổi thế công. Nhạc Tiểu Tiên nói đến đây chút lúc, trong lời nói rõ ràng có mấy phần kinh thường. Nàng làm nữ tử, tự nhiên là không thích loại này thay đổi thất thường người. Tuyết Vô sau hiện tại vẫn như cũ lạnh lùng như băng, bình tĩnh nói ra, "Tốt, nếu như các vị không có có dị nghị, cái này dùng vo kết bạc câu, liền có thể bắt đầu." Nói xong lúc, không ít thiên tài liền liền táo động. Không ít thiên tài lẫn nhau ở giữa có chỗ nghỉ lễ, tự nhiên là muốn nhân cơ hội này giải quyết một phen. Bất quá liền tại những thiên tài khác còn chưa khởi hành trước đó, một thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy, đám người nhìn lại, Lại phát hiện đứng dậy chính là kia liên ra sống tử, liên vân túng. Là liên vân túng, liên vân túng làm liên gia ngày thứ hai mới, hắn muốn xuất thủ khiêu chiến còn có thể khiêu chiến ai, cũng không thể khiêu chiến nhà mình thân KKD. Không ít tiên tài rất là nghi hoặc. Mà liên vân túng, thì là ánh mắt băng lánh, rất mau đem thực hiện bỏ vào tô dạ trên thân. Quy 1 chương 862, đáp lại liên vân túng. Chương 856, đáp lại liên vân túng. Đợi đến liên vân túng ánh mắt ném đến tô dạ trên thân lúc, không ít người liên biết, lần này, thú vị. Tô Dạ tự nhiên cũng là chú ý tới Liên Vân Túng ánh mắt, con mắt có chút nheo lại, không biết Liên Vân Túng rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao trong mắt hắn, hắn cùng Liên Vân Túng, tựa hồ vẫn chưa có thủ hắn gì. Nhưng là, nó trong ánh mắt tích xúc thù hận, rõ ràng là tại nói với mình, hắn đối với mình hận tấu xương. Liên Vân Túng mặt không biểu tình nói, "Tô công tử, ta muốn khiêu chiến người, không biết người là có hay không có đảm lượng hướng chiến." Nghe Liên Vân Túng, một đám người không khỏi là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ, ở bên trở lấy việc vui xuất hiện. Liên Vân Túng thế nhưng là nhạc tiểu tiên số 1 người theo đuổi, mà lại đã truy khoảng chừng 3 năm thường xuyên. Chỉ bất quá nhạc tiểu tiên tựa hồ đối với Liên Vân Túng một chút cũng không ưa. Nhưng là Liên Vân Túng ngược lại là thật tâm chân thành tha thiết vô cùng, truy cầu thế công từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Cái này nhạc tiểu tiên ngày thường đối Liên Vân Túng xa cách, Liên Vân Túng còn có thể nhận lại, bởi vì nhạc tiểu tiên đối với bất kỳ người nào đều là xa cách. Nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một cái Tô công tử, Liên Vân Túng tự nhiên nhận không được. Tô Dạ bị Liên Vân Túng như thế khiêu khích, nghe khắp nơi người nghị luận, một thời gian cũng là hồi tưởng lại chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like cái này Liên Vân Túng là nhạc tiểu tiên người theo đuổi, lại là người theo đuổi. Tô Dạ có chút đau đầu. Mới đáp ứng kia đẳng trưởng thành, là bởi vì Nguyệt Hương linh nguyên nhân, về phần cái này Liên Vân Túng, mình cùng nó không oán không kỷ, thằng nó cũng không có gì tốt chỗ, hắn làm gì làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tô Dạ căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền ngự khi cứng rắn đáp lại nói, ta cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, một đám người vây xem không khỏi là xì thô lên. Cái này Tô Dạ cũng quá bất thức đi. Bình thường người chỉ cần bị khiêu chiến, trừ phi là từ hỏi mình tuyệt đối đấu bất quá đối phương, nếu không không tổn tại cự tuyệt. Bởi vì chưa chiến trước quất, so với chiến bại còn muốn càng thêm quyết độ. Tô Dạ, đây là mặt đều không cần a. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này Tô công tử là như thế nào một cái nhân vật lợi hại, không nghĩ tới gặp được Liên Vân Túng loại này nhân vật hung ác, trực tiếp liền lộ ra nguyên hình. Ha ha ha. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh, đồng dạng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ tự tuyệt như thế quá quyết, lông mày nhăn nhăn, cảm thấy mình có phải là có chút đánh giá quá cao tại Tô Dạ. Bất quá Nhạc Tiểu Anh rất nhanh cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Tô Dạ lại càng thêm tò mò. Bình thường thiên tài hơn phân nửa đều là đáp ứng, việc này không quan hệ có thể hay không thú thắng. Cái này Tô công tử cùng Liên Túng lần thứ nhất gặp nhau, thế nào biết mình nhất định thắng không được, nhưng vẫn là tự tuyệt. Ha, ha, ha. Đây cũng không phải là bình thường tiên tài lựa chọn. Đương nhiên, không bình thường tất nhiên là tốt nhất. Duy chỉ có không tốt chính là, này người lựa chọn ta cô muội muội này." Nhạc Tiểu Anh nhẹ thở hát ra, hơi có chút u uất. Liên Vân Túng cũng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ trực tiếp cự tuyệt, trầm giọng nói, "Thế nào, ngươi sợ hãi?" Nhạc Tiểu Tiên thần sắc phất lạnh, "Liên Vân Túng, Tô công tử như là đã cự tuyệt ngươi, ngươi cần gì phải hùng hổ rõ người? Ta biết thực lực ngươi mạnh hơn một chút, bất quá, mọi thứ muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Nàng đối Tô Dạ là có chút thất vọng, bất quá đã lựa chọn muốn hợp tác với Tô giả, tự nhiên vẫn là phải giữ gìn đối phương một chút. Mới Tô Dạ cự tuyệt Nhạc Tiểu Tiên, nàng tự nhận là Tô Dạ là nhận sai, lúc nói chuyện cũng là trong lúc vô tình đem Liên Vân Túng nói cường thế hơn một chút. Liên Vân Túng vẻ giận dữ tại mặt, bất quá đối Nhạc Tiểu Tiên vẫn như cũ cô nén ôn "Tiểu Tiên, việc này ngươi không cần quản. Ta chỉ là muốn cùng cái này con rùa đen rút đầu đỏ sức đỏ sức mà thôi, Tô công tử, ngươi dù sao cũng là cái nam nhân. Chẳng lẽ ngay cả cùng người chính diện đỏ sức đảm lượng đều không có sao?" Nhạc Tiểu Tiên vừa muốn nói chuyện, bất quá Tô Dạ lại là chậm từ, từ mở miệng nói, "Đầu tiên, ta cự tuyệt ngươi, là bởi vì ta có cự tuyệt quyền lợi của ngươi." Tuyết cô lên nói Bị người khiêu chiến có thể cự tuyệt người khiêu chiến khiêu chiến, đã như vậy, ta vì cái gì không thể cự tuyệt ngươi? Ta đã cự tuyệt ngươi, ngươi còn ở nơi này ổn nào, ngươi không cảm thấy ngươi giống như là thằng ngu? Tô giả không thế nào tức giận, chỉ ít lấy hắn hiện tại tâm cảnh, còn không đến mức bị cái này Liên Vân Túng tùy tiện xúc động lựa giận. Thế nhưng là, Liên Vân Túng như thế hùng hổ giò người, cũng không phải hắn một mực bị động lý do. Hắn người này, bị người khiêu khích tới cửa, từ trước đều là ưa thích đánh trả. Tiếp theo, ta cự tuyệt ngươi, không phải là bởi vì ta sợ hãi, mà là ta tại sao phải cùng ngươi đánh? Ta và ngươi đánh có chỗ tốt gì? Ngươi tự giác thắng ta có thể tại trước mặt người khác hiện lộ rõ ràng năng lực của mình, để cho mình trở nên quang mang và trượng. Nhưng thật có lỗi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, cho nên, ta thắng ngươi ta có chỗ tốt gì?" Tô Dạ bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Liên Vân Túng có chút dừng lại, trầm mặt xuống. Không chỉ là Liên Vân Túng, rất nhiều thiên tài đều trầm mặt xuống. Tô Dạ lời nói này lại là nhất châm kiến huyết, đem tất cả thiên tài hiện trạng đều nói vô cùng rõ ràng. Đích xác, bọn hắn cùng người giao thủ, bản chất mục đích đúng là vì biểu hiện mình, Liên Vân Túng mục đích cũng là những này, thắng Tô Dạ, Nhạc Tiểu Tiên liền sẽ biết, bọn hắn ai lợi hại hơn một chút. Ngươi đầy bất quá là vì ngươi sợ hãi mà làm lấy cớ cùng che dấu mà thôi." Liên Vân Túng nheo mắt lại, thấp quát khẽ nói, "Đã ngươi như vậy có lý nhị, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì?" Tô giả lãnh đạm mà nói, "Đã lời nói đều nói đến mức này, vậy thì tốt, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi cho ta 50 mai tuyển Linh Châu." Liên Vân Túng nghe Tô giả, ngược lại hút miệng phì lạnh, "Tô giả thật đúng là sẽ công phu sư tử mạo." Bất quá, 50 mai tuyển Linh Châu, với hắn mà nói cũng không phải không lấy ra được, mà lại, hắn cũng quả quyết không cảm thấy mình sẽ bại bởi dạng này một cái không chút nào biết lai lịch kẻ ngoài lai. "Hừ." 50 mai tuyển linh chu liền 50 mai tuyển linh chu. Bất quá, nếu như ngươi thua, ta hy vọng ngươi về sau có thể ngoan ngoãn rời đi tiểu tiên, không muốn lại dây dưa tại đó. Liên Vân Túng thần sắc băng lãnh. "Tốt, không có vấn đề." Tô giả đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Nhạc Tiểu Tiên có chút sốt ruột, Tô giả thật đáp ứng, đợi sẽ bị thua nàng nhưng như thế nào cho phải. Tô giả không muốn gặp nàng, nàng còn muốn thấy Tô giả đâu? Đây chính là nàng thật vất vả tìm tới một cái có thể làm các nàng nhạc ra mang đến lợi ích pháp sư. Bất quá hai người hiện tại đã là tranh đấu, nàng coi như tìm cách cũng không biết suy nghĩ như thế nào. Cái này Liên Vân Túng Nhạc Tiểu Tiên trong lòng tức giận. Nàng một mực không đáp ứng Liên Vân Túng truy cầu, cũng là có nguyên nhân. Liên Vân Túng Thiên Phú Dị bẩm lại là không giả, bất quá đối phương thực tế là quá không có đầu óc. Các mặt toàn theo dựa vào thiên phú của mình làm việc, làm việc căn bản không hiểu đầu óc. Từ trước thông tuyền nàng, làm sao lại đáp ứng đối phương. Về phần hiện tại, Tuyết Vô Song cũng là bình tĩnh nói ra, mời hai vị bên trên cạnh võ đài bên trên giao đấu, về phần hai vị điều kiện đánh cực, ta còn có các vị ở tại đây đều là người chứng kiến, hy vọng hai vị đợi đến chiến đấu kết thúc về sau, có thể tuân thủ. Không có vấn đề. Liên Vân Túng tản nhiên cười một tiếng, đi tới cạnh võ trên lại Hôm nay vội quá, chỉ đổi mới 3 chương đi, ngày mai đem hôm nay thiếu bù lại, bất quá thời gian đổi mới sẽ có chút không ổn định. Hậu Thiên Đại Khái liền có thể khôi phục bình thường. Quy 1 chương 863, khủng bố ý chí. Chương 857, khủng bố ý chí. Hắn rất nhanh liền sẽ để cho Nhạc Tiểu Tiên biết, hắn mới thật sự là có thể truy cầu nó người, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có tư cách theo đuổi Nhạc Tiểu Tiên. Nghĩ đến sau trận chiến này, Nhạc Tiểu Tiên cũng liền sẽ rõ ràng, hắn mới là đối phương đáng giá chân quý người. Tô cũng là hộ tống Liên về sau, đi tới cạnh võ chuẩn đài. Trong lúc nhất thời, Song Phương giằng cơ, Dưới đại những thiên tài này không khỏi là vui vẻ quan chiến, có một chút thậm chí đã bắt đầu hạ trú, bắt đầu cực tô dạ cùng Liên Vân Túng, ai phần thắng cao hơn một chút. Đặt cược đặt cược a, nếu là song phương thế lực ngang nhau giao đấu, đó chính là một buổi một. Ta cực Liên Vân Túng thắng, 1 vạn linh thạch. Ta cũng cực Liên Vân Túng thắng, 2 vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên tài nhau nhau đặt cược, còn có thiên tài trực tiếp cực hơn vạn linh thạch giá cao. Nghĩ đến dùng cái này đến hung hăng kiếm được tiền như vậy một bút. Dù sao làm sao tới nhìn, Liên phần thắng đều muốn hơn xa tại tô dạ. Vẹn vẹn cảnh giới võ đạo, tới linh dịch cảnh ngũ trọng. Mà Tô Dạ vừa rồi chẳng qua lĩnh dịch cảnh đệ tứ trọng. Cái này cảnh giới võ đạo kém một trọng, thế nhưng là kém rất nhiều rất nhiều, tuy không phải chỉ là mặt chữ ý tứ. Càng ngày càng nhiều người tham gia này đánh cược, chỉ bất quá nhìn về phía Tô Dạ một điểm, lại là ít càng thêm ít. Cuối cùng, kia Đãng Trường Thanh chậm gì gì đứng dậy, đi tới đánh cược trước mặt. Ta cược Tô công tử thắng, 5 vạn linh thạch. Đãng Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh, trực tiếp móc ra 5 vạn linh thạch, nhập đánh cược. Cái này khiến một đám người trợn mắt mổn, không biết Đãng vì sao muốn cược nhiều như vậy cho Tô Dạ. Cái này Đảng trưởng Thanh làm kia bại tướng dưới tay Tô công tử, một hơi cực nhiều như vậy cũng là tỉnh có thể hiểu. Nếu như Tô Dạ thua với Liên Vân Túng, liền chứng minh nó chính là một cái không cách nào rửa sạch phế vật, nhưng nếu như Tô Dạ thắng Liên Vân Túng, vậy hắn cũng có liền có lý do nói, mình thua với Tô Dạ là có chỗ nguyên do. Bất quá đáng tiếc, Đảng trưởng Thanh thực tế quá xuống động, cái này Tô công tử làm sao có thể thắng được Liên Vân Túng, một hơi cực năm vạn linh thạch, kết quả cuối cùng sợ không phải phải bồi thường phu nhân lại cái bình. Một đám người âm thầm cân nhắc, lời này tất nhiên là không dám bên ngoài đối Đảng trưởng nói, nhưng trong lòng đã là có bài bản, tự giác, do là những thứ này. Thế nhưng là Đằng trường thanh, lại là trong lòng có giải thích của mình. Hắn nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, sau đó ngồi tại trên bàn tiệc, chờ đợi một trận chiến này bắt đầu. Về phần Nhạc Tiểu Tiên, nguyên vốn còn muốn ngăn cản, bất quá mắt thấy việc đã đến nước này, quả thực không tốt lại ngăn cản cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ. Vừa Văn Nàng cũng muốn nhìn một chút, Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu kết lượng. Liên Vân Túng đối Tô Dạ hiển nhiên là ghen ghét vô cùng, trầm giọng nói, "Tô công tử, ta người này không thích nói nhảm, trực tiếp động thủ." Nói xong lúc, Liên Vân Túng một câu lời khách sáo đều không nói, trực tiếp trong tay một thanh lợi kiếm xuất hiện, tại chỗ hướng phía Tô Dạ của tới. Cái này kiếm pháp cảnh giới triển khai, so sánh với đằng trưởng thanh rõ ràng muốn càng hơn một bậc, đã là vượng vững vàng vàng, vàng đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng. Vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng kiếm đạo cảnh giới. Liên Vân Túng được người xưng là Vân Hà kiếm tông, kiếm đạo cảnh giới quả nhiên mạnh mẽ, như thế kiếm đạo, lại phối hợp thực lực, thực tế là tìm không thấy Tô Dạ có thể lấy thắng khả năng. Liên Vân Túng ánh mắt băng lãnh, kiếm pháp hướng thẳng đến Tô Dạ nghiền ép mà đi. Dự định lấy đạo giới, phối hợp cái địa triệt để đánh tan. Nếu là người bình thường đối mặt cái này tối khô lạc hủ kiếm pháp, Cảm thấy khó khăn chống cự, lập tức liền muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh thi triển áp chủ bài, phương mới có thể cùng Liên Vân Túng làm sơ chống lại. Thế nhưng là Tô Dạ lựa chọn lại là vô cùng đơn giản. Hắn lập tức rút kiếm mà lên, đột nhiên cùng Liên Vân Túng đụng vào nhau, sau đó kiếm pháp tầng tầng liên liên diệu, đúng là đem Liên Vân Túng kia xảo trá kiếm pháp toàn bộ ngăn cản lại bên ngoài, mà lại còn có phá giải hư vị. Điều này làm cho một đám người nhìn trận mắt hốc mồm, không khỏi là vì thế mà cho váng. Cái gì? Vậy mà đỡ được? Chẳng lẽ, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới giống như Liên Vân Túng cao? Làm sao có thể Liên Vân Túng tuổi còn trẻ đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng còn có thể thông cảm được, cái này Tô công tử làm sao cũng có thể là tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng. Đám người nghị luận, chỉ có ngay cả Vân Đào cùng Tuyết Vô Song trong lúc biểu lộ hiện ra mấy phần kinh ngạc. Tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới muốn so mây tung hơi mạnh lên như vậy một chút. Ngay cả Vân Đào nói nhỏ, Tuyết Vô Song thì là trong óc hiện ra đồng dạng suy nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng liền thần sắc khẽ giật mình, không, không đúng, người này kiếm đạo cảnh giới hơn xa Liên Vân Túng, chuẩn xác mà nói hơn xa ở đây mỗi người, thậm chí là ta. Liên Vân Túng trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Muốn thi triển kiếm pháp, lại là phát hiện bị Tô Dạ giả phá giải không hề có lực phản thủ. Kinh hãi tầng tầng núi lại, ánh mắt bên trong rốt cục hiện ra mấy phần khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Liên Vân Túng nghiến răng nghiến lợi, kiếm pháp của hắn từ trước thi triển đều là mọi việc đều thuận lợi, nhưng vì sao tiến vào gặp được cái này Tô Dạ, hết lần này tới lần khác trở nên khó như vậy lấy thi triển ra. Đáng ghét. Liên Vân Túng gầm nhẹ nói, buôn lôi kiếm. Kiếm của hắn bên trong lôi đình gào thét, một túm lôi điện tức thành đạo đạo lôi xả, điên Nhưng mà, Tô Dạ lại vẹn vẹn chỉ là đưa tay rơi tay liên soát mà lại nhanh chóng một kiếm, phá diệt. Cái này Liên Vân Túng một chiều, thậm chí một cái hô hấp đều không có chống nổi, liền đã phá diệt. Ngươi, nếu như còn có thủ đoạn khác, liền mau chóng xuất ra đi." Tô Dạ bình tĩnh nói, sau đó, một bước lại một bước hướng phía Liên Vân Túng đi tới. Liên Vân Túng muốn cùng hắn đánh nguyên nhân thực tế là để hắn để không nổi chiến đấu dục vọng, mà lại, hiện tại đến xem, Liên Vân Túng thủ đoạn cũng làm cho hắn không có gì chiến đấu dục vọng sinh ra. Đáng ghét a." trong nội tâm động thiêu đốt lửa giận, lên, "Họ tổ, để nguyên nếm thử ta liên ra tuyệt học, lôi thế." Liên Vân Túng quanh thân đều lóe ra kinh thế hai tục lôi điện, cái này lôi điện vẩn quanh quanh thân, để Liên Vân Túng trong tay lợi kiếm đều biến hình dạng, tựa như một thanh khổng lồ lôi kiếm chống rông xuất hiện nó trong tay. Tô giả cảm nhận được Liên Vân Túng thân bên trên tán phát ra lực lượng kinh người, nói nhỏ, có chút ý tứ, hẳn là cao giai linh đạo pháp sư võ kỹ. Bất quá đáng tiếc, không phải là cái gì người đều có thể sáng tác ra cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, cũng không phải là cái gì người đều có thể học được cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Càng là cao giai võ thì càng khó học được cùng điều kiện. Cao giai linh đạo pháp sư võ kỹ là như thế, trận vũ bí tịch càng là như vậy. Cái này chân vũ bí tịch xem ra rất lợi hại, nhưng mà muốn học được cùng điều khiển, độ khó lại như lên trời. Liên vân túng một chiêu này lôi đình hàng thế học hiển nhiên chỉ là một chút da lông. Kết thúc. Liên vân túng thần sắc cấm chậm. Đích thật là kết thúc. Tô dạ lúc này, đi tới Liên vân túng trong vòng một trượng, gần tại bọn hắn mà nói chỉ là cách xa một bước. Muốn chết. Liên vân túng hung thật nói. Nhưng mà lời này rơi thôi, hắn lại là cảm nhận được một cố kinh khủng ý chí, từ trên trời gian xuống, quy một chương 864, dương danh tứ ph Kiếm đạo cảnh giới cao thấp, tại kiếm tu trong thực chiến đưa đến lấy rất lớn hiệu quả, nhưng cũng không phải là thực chất cùng tuyệt đối. So ra, kiếm kỹ, công pháp, cảnh giới võ đạo mới thật sự là quyết phân thắng thua mấu chốt tay. Thế nhưng là, điều kiện tiên quyết là hai người kiếm đạo cảnh giới trên lệnh cũng không cách xa. Mà nếu như hai người kiếm đạo cảnh giới trên lệch có thể nói cách biệt một trời. Như vậy, liền tựa như hai cái ngoan đồng một người tay cầm kiếm gỗ, một người tay cầm kiếm sát, ném đi bất kỳ mắt trần có thể thấy phức tạp, còn trở lại chỉ còn lại có phá hủy thức ép. Hiện tại, chính là như thế. Một cú cực nó cường hàn ý chí không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng lại càn quét liên văn túng toàn bộ tâm linh. Để nội tâm của hắn đang run sợ, đang phát run, tại khủng hoảng. Đủ loại cảm xúc dung hợp cố ý chí này mang đến thế cục, liền liền áp độ trở thành tâm căn cố đế tuyệt vọng. Sao? Sao lại thế? Liên văn túng quanh thân sức mạnh sấm xét đột nhiên tiểu tán, phảng phất đã bỏ đi chống cự. Thậm chí, ngay cả kiếm đều yếu ớt từ trong tay chốc ra. Tô Dạ kiếm đến, một kiếm vênh đồng thời vô chỗ đặc biết gì, chỉ là một đạo phổ, phổ thông thông kiếm khí mà thôi. Nhưng mà, liên văn lại là động cũng không động một cái. Hắn cũng không phải là bất lực đánh trả, mà là tìm không thấy đánh trả gấp độ. Ầm. Liên Vân Túng thân thể tại chỗ bị đánh bay ra lôi đài, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thua một chút thương thế, chỉ bất quá, hắn biết, Tô Dạ lưu tình, nếu như đối phương không lưu tình, hắn bây giờ có thể duy trì thành tỉnh ý thức, đều vô cùng gian nan. Tại sao có thể như vậy? Liên Vân Túng trong nội tâm bồi hồi dạng này một loại suy nghĩ. Hắn cùng Tô Dạ chiến lệnh, sao sẽ khổng lồ như vậy? Giống như Liên Vân Túng, một bên những thiên tài này người xem, cũng đều là thần sắc ngốc trệ, ngẫm trong đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị cái này Liên Vân Túng cùng Tô công tử thu về băng đến cho lừa gạt rồi. Cái này Liên Vân Túng là không phải cố ý bại bởi cái này Tô công tử, hắn đến cuối cùng ngay cả kiếm đều ném, tuyệt đối là cố ý, cố ý. Một đám người thậm chí cảm thấy phải Tô dạ cùng Liên Vân Túng giao thủ chính là một trận âm mưu, chuyên môn lừa bọn họ gai bẫy. Liên Vân Túng cuối cùng bại quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn từ bỏ chống lại, không phải cố ý lại là cái gì? Chỉ có số ít người biết xảy ra chuyện gì. Tỷ Như nói kia đẳng trưởng thành, nhìn lên trước mặt một màn lúc, ngược lại hút miệng khí lạnh, trước đây ta cũng còn không xác định, hiện tại đến xem, có thể là thật. Cái này Tô công tử Nghĩ đến đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ tâm trọng, chạm đến kiếm ý tồn tại. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy một cố kinh thiên ý chí trấn áp mà tới, hoàn toàn bất lực chống lại, vốn cho rằng là ảo giác, hoặc là bị người này kiếm đạo khí tức gáp chế giới ảo tưởng. Hiện tại đến xem, không chỉ là ta, còn có Liên Vân Túng. Nhưng mà, Tuyết Vô song lại là kia một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nheo lại, lấp lóe ánh mắt phía dưới, rõ ràng bày biện ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần thái. Thiên nhân hợp nhất, kiếm ý. Ở độ tuổi này cũng có thể làm được loại chuyện này sao? Tuyết vô song trong lòng tự nói. Tô Dạ thì là một lần nữa trở lại trên bản tiệc Nhạc Tiểu Tiên đã là trận mắt hốt hoồm, đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá nàng ngược lại là không có đần độn cảm thấy, Liên Vân Túng là cố ý thua với Tô Dạ, bởi vì hào không có lý do, mà lại đối với từ trước tranh cường háo thắng Liên Vân Túng mà nói cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng là những người khác lại không được. Không ít tiên tài trên mặt còn duy trì cứng đờ tiểu dung, nhưng trong nội tâm đã sớm quý khóc sói gào. Bởi vì vì một cái tô dạ chiến bại, bọn hắn vô duyên vô cớ tổn thất bao nhiêu linh thạch mừng Tô công tử thủ thắng. Tuyết vô song miệng mở, Tô công tử kiếm đạo cảnh giới xuất thần hóa, vô song rất là bội phục. Vừa lúc ta đối kiếm đạo cũng có mấy phần nhận biết, như có cơ hội, nhất định phải cùng Tô Công tử luận bàn một hai. Tuyết Vô Song không hề nghi ngờ là để những thiên tài này trong lòng càng thêm ao ước tại Tô gia. Tô gia vậy mà có thể để Tuyết Vô Song phát ra chủ động mời, cái này cần là bao lớn vinh hạnh. Nhưng mà Tô gia lại tựa hồ như đồng thời không có bao nhiêu hào hứng bộ dáng, Tuyết cô nương quá đễ cao ta, ta cái này kiếm đạo hỏa hầu còn kém xa lắm đây, hữu bất tại Tuyết cô nương trước mặt khoe khoang. Tuyết Vô đại mi lại, đối với Tô kia cô hiếu kỳ, nếu như Hồng Thủy nhấp nhô một dạng bộ phát triển hai. Nếu là chủ nhân, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đã sớm cầm giữ không được, bị người mời, tất nhiên không cách nào chấn định đáp ứng. Thế nhưng là Tô Dạ nhưng cố cho nàng như vậy qua loa tất trách lừa gạt đi. Gia hòa này, tuy vô song trên mặt vẫn như cũ băng tuyết vô sòng, nhưng trong lòng là phốc phốc nở nụ cười. Sau đó, nó đúng là không có bỏ qua, nói lần nữa, kia Tô công tử cũng quá đề cao ta, ta cái này kiếm đạo cũng tới không là cái gì mà bạn, người ta luận bản chẳng phải là càng tốt hơn. Nhạc tiểu tiên hiện tại một bộ bộ dáng như lâm đại lịch, nàng cũng không hi vọng Tô Dạ hiện tại cái này bánh trái thơm ngon bị bất luận kẻ nào cướp đi. Tuyết cô nương Co như Tô công tử muốn cùng người thảo luận kiếp pháp, đó cũng là về sau sự tình. Tô công tử đã đáp chúng ta, muốn theo ta tiến về nhạc trong nhà. Nhạc tiểu tiên con mắt một bộ đề phòng cảnh giác bộ dáng, phảng phất là muốn nói cho nhạc tiểu tiên, mảnh này đại lục mới là nàng phát hiện ra trước, vậy thì phải là nàng trước hưởng qua tôi mới được. Về phần Tuyết Vô Song, phải có tới trước tới sau trình tự. Tuyết Vô Song mắt thấy nhạc tiểu tiên thần kinh như thế kéo căng, lại cũng không tốt tiếp tục nói nữa, chỉ đành phải nói, "Tôi ta đã nhạc cô nương cùng Tô công tử con mắt hẹn xong, vậy liền chỉ coi Vô Song cũng có cái này phúc phận. Chúng ta đi thôi." Tô Dạ nhìn khắp bốn phía, đã nên cầm đồ vật đều đã cầm, hắn cũng bại lộ một chút thủ đoạn, như vậy nơi đây liền không nên ở lâu, là thời điểm rời đi. Nhạc Tiểu Tiên nghe Tô Giả muốn đi, tất nhiên là trong lòng rất vui vẻ, nàng nhướng ướp gì Tô Dạ tranh thủ thời gian cùng nàng cùng đi, đã Tô Giả đồng ý, nàng cũng lập tức nói, "Ừm, ta cũng đang có ý này, Tô công tử mời." Tô Giả cùng Nhạc Tiểu Tiên, liền giống như này nên ngang rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, không ít nam tử trong lòng là một trận ước ao kính thị, bọn hắn đã âm thầm quyết định chú ý, lần này về sau, tất nhiên phải thật tốt điều tra tại Tô Dạ. Thế nhưng là thật chờ ý niệm này sinh ra lúc Bọn hắn lại là trở nên dở khóc dở cười, bởi vì bọn hắn căn bản không biết Tô Dạ bộ dáng diện mạo, chỉ biết hiểu đối phương họ Tô, từ đâu điều tra mà đi. Đã tiểu muội đã rời đi, ta cái này khi tỷ tỷ cũng chẳng phải làm nhiều lưu lại, cáo tử." Nhạc tiểu Tiểuynh dịu rằng nói. Nói xong lúc, nàng cũng là thong dong rời đi. Đến tiếp sau thiên tài sẽ, có lẽ còn có chút ít tranh đấu, thế nhưng là lửa nóng nhất thời gian, không hề nghi ngờ tất cả đều cùng Tô công tử ba chữ này có quan hệ. Trong lúc nhất thời, vị này thần bí Tô công tử, tại mỗi người trong nội tâm đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng thế tất sẽ trong khoảng thời gian ngắn triệt để dương danh tứ phương. Chư bại đẳng trung thành, sau bại Liên Vân Túng, hai lần hoa tốn thời gian thêm lên đến còn không đến sau thời gian uống cạn tổn trà. Lần này chiến tích, đủ để anh động biến thiên thành. Quy một chương 865, ngươi có thể hay không thởi mặt nạ xuống? Chương 859, ngươi có thể hay không cởi mặt nạ xuống? Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Nhạc Tiểu Tiên cũng là rời đi này Thiên Tài Sẽ, từ phía trên mới có thể cửa sau rời đi, miễn cho bức kia tại Thiên Tài Hội môn miệng người trẻ tuổi gây nên quá nhiều báo động. Sau đó, Tô Dạ cũng là đi theo Nhạc Tiểu Tiên, tiến về nhạc trong nhà. Một đường này chưa đường, Nhạc Tiểu Tiên hỏi có nhiều vấn đề? tất nhiên là đều có quan hệ với Tô Dạ. Như là Tô Dạ từ đâu tới đây, bao lớn tuổi tác, chờ một chút một chút vụn vặt vấn đề. Chỉ bất quá, những vấn đề này đều bị Tô Dạ từng cái qua loa tắc trách qua thứ, để Nhạc tiểu tiên trong lòng rất là phiền muộn. Lòng hiếu kỷ của nữ nhân là vô hạn, càng là hỏi không ra đến to cùng, nó càng phải dò xét ra rõ rõ ràng ràng ra. Đến mức nó vốn là bất thiện lời nói, đường xá bên trong lại đúng là một đường chít chít trách trách hỏi thăm không nghe. Điều này cũng làm cho tiểu thanh rất là kinh ngạc, tiểu thư nhà mình ngảy thường một ngày nói lời cũng không lên vài câu. Hôm nay trở về đường xá bên trong nói, lại là rất có đem thời gian nửa năm muốn nói lời tất cả đều nói ra. Mà Tô Dạ càng là quỷ dị, mặt đối tiểu thư nhà mình luôn ngữ hánh tạng, như cũ khí định thần nhàn. Cuối cùng, Tô Dạ cùng Nhạc tiểu tiên đi tới nhạc trong nhà. Đợi đến tiến vào nhạc ra về sau, Tô Dạ mới biểu hiện ra mấy phần hào hứng. Cặp kia từ đầu đến cuối khép hở, lại không yên lòng hai mắt, rốt cục nhìn quanh bắt đầu đánh giá. Phen này dò xét, Tô Dạ âm thầm nhẹ gật đầu. Nhạc gia chỉnh thể cấu tạo cùng khí phách, tất nhiên là cùng kia thị nguyên hoàng triều hoàng thành có lệch. Bất quá nhạc trong nhà linh khí mức độ đậm đặc, cùng kiến tạo xa xưa lại là hơn xa tại thịnh nguyên hoàng triều hoàn thành. Đơn giản hình dung, cái trước chính là lịch sử lâu đời, nội tình mười phần thế lực, mà cái sau càng giống là nhà giàu mới nổi một hạng. Nhi tiểu thư, rất nhiều hộ vệ nhìn thấy Nhạc tiểu tiên đến lúc, không khỏi là cung kính con người, thái độ tôn kính. Nhạc tiểu tiên đối những hộ vệ này thái độ, cùng với thái độ đối với Tô dạng, từ là hoàn toàn không giống, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền liền không có cái gì để ý tới. "Tiểu Thanh, vì Tô công tử an bài một chỗ trụ sở đi." Nhạc tiểu tiên nhếch cười, "Tô công tử, ngươi lại đi theo ta, thời gian dài vô cùng, chúng ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi." Tô Dạ cố nhiên không muốn nghe Nhạc Tiểu Tiên hỏi lên chính mình sự tình, bất quá nên làm giao dịch vẫn là phải làm. Hai người đi bộ tiền đến, rất nhanh liền đi tới một tòa phong cảnh tú lệ trong phòng nhỏ. Một bên mấy cái tỷ nữ cấp tốc chuẩn bị kỹ càng linh trà quả. Tô giả tại Nhạc Tiểu Tiên mời mọc nhập tọa, ngắm nhìn một phía, chỉ nói một câu phong cảnh tươi đẹp. Tại cái này tâm thần thanh thản hoàn cảnh hạ, thỉnh thoảng có thể nghe tới tiếng thác nước, chim chóc líu lo âm thanh, nếu là ở đây tu luyện tâm cảnh, nhất định sẽ làm ít công to. Nhạc cô nương, chúng ta vẫn là nói một chút truyền linh chu sự tình đi." Tô Dạ nói. Nhạc Tiểu Tiên cử chỉ ưu nhã, triển khai tiểu dung thời điểm, Vì Tô Dạ rót một chén thanh tịnh như nước, mà linh khí nồng đấm nước trà. Liền ngay tại nàng vừa muốn mở ra môi đỏ như son, đi hỏi thăm Tô Dạ thời điểm, một đạo làn gió thơm đập vào mặt, sau đó, tại kia phòng khách nhỏ bên cạnh dòng nước bóng ngược hạ, con mắt của nàng bên trong nhìn thấy một cái nàng giờ này khắc này tuyệt đối không muốn nhìn thấy người. Đại tiểu thương, Một bên tỷ nữ nhìn người tới lúc, lập tức không người bài kiến. "Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới?" Nhạc Tiểu Tiên lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, kia trắng nõn răng trắng cắn môi đỏ, biểu hiện có chút tiểu nữ nhân tức giận. "Tỷ tỷ nàng làm sao cũng trở về, mà lại hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện." Để nội tâm của nàng nôn nóng bất an, chỉ cảm thấy nhà mình Tỷ Tỷ có phải là muốn pha trộn chuyện tốt của mình. Đến người, chính là Nhạc Tiểu Anh. Nhạc Tiểu Anh nở nụ cười xinh đẹp, tiêu dương ánh nắng tươi sáng, muội muội xem ra tựa hồ không muốn nhìn thấy ta bộ dáng, bất quá ta tới nơi đây, chỉ là thưởng thức một chút nơi này phong cảnh mà thôi. Muội muội cùng Tô công tử nếu muốn nghiên cứu thảo luận, tùy thời đều có thể bắt đầu, ta một người ở đây, tựa hồ cũng không quấy rầy hai người các ngươi cái gì đi. Nhạc Tiểu Tiên trong lòng tất nhiên là cực kỳ khó chịu, bất quá lại cũng không để cho mình Tỷ Tỷ đi, trong lòng chỉ có thể thở dài, sau đó đem nhà mình Tỷ Tỷ ném qua một bên. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ là nàng trong mâm đồ ăn, cũng không phải tỉ tỉ nàng muốn đoạt, liền có thể cứ đi. Mà lại, nàng vấn đề này hỏi cổ học chỗ, nếu như không hỏi ra đến, cũng là nóng vội vô cùng. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại trở lại chỗ ngồi, người nói, tô công tử, chúng ta trở lại chuyện chính, người mới vừa nói, Tuyển Linh Chu sự tình đúng không?" "Không sai." Tô Dạ đáp án vẫn như cũng đơn giản sáng tỏ. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân khó chịu, thứ nhất là Nhạc Tiểu Tiên một đôi trong mắt thời khắc nhìn chằm chằm nàng thì thôi, Yêu Nhạc Tiểu Hành cũng là ngồi ở một bên, kéo lấy cái cằm, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem nàng. Dù là nàng chuyển mắt nhìn lại, Nhạc Tiểu Văn cũng là không có rời, để hắn thực tế là có chút hại phải hoàng. Tô công tử làm gì gấp gáp như vậy? Đã ngươi đối tuyển linh chú như thế cảm thấy hứng thú, cần thiết tuyển linh chú mức đo lường nhất định không nhỏ, đã như vậy, kia bằng vào ta tư nhân danh nghĩa cùng ngươi làm giao dịch tất nhiên là không ổn. Nhất định phải là lấy nhạc ra danh nghĩa cùng ngươi làm giao dịch, nếu như như vậy, ta đối Tô công tử hiểu rõ cũng quá vì nông cạn một chút. Bao nhiêu, Tô công tử cũng nên để chúng ta nhạc ra hiểu rõ ngài một chút mới được đi. Nhạc Tiểu Tiên cười nhẹ nhàng đạo: "Tô dạ liền biết nhạc tiểu tiên nghĩ hỏi cái này, nói cho cùng, vấn đề lại chuyển trở về Chỉ bất quá nhạc tiểu tiên tìm cái đường hoàng tiếp tục hỏi tham lý do thôi. Tô giả bất đắc dĩ nhẹ nhàng một cái vai, nhạc cô nương muốn hỏi cái gì? Tô công tử luôn luôn muốn để ta biết, ngài tên đầy đủ kêu cái gì đi. Nhạc tiểu tiên chấp chớp mắt to. Tô giả nhàn nhạt đáp lại, danh tự đơn giản chỉ là một cái xưng hô, ta cho dù cáo chi nhạc cô nương, nhạc cô nương sao sẽ biết, ta nói thật hay giả? Nhạc tiểu tiên tựa hồ cũng không có ý định trong vấn đề này làm nhiều hà khắc truy vấn, mà là lập tức đi vào hạ một vấn đề, Tô công tử như vậy bất cận nhân tình, tiểu tiên cũng nhận. Thế nhưng là Tô công tử dù sao cũng phải đem này mặt nạ hạ hình dáng 벗 đến. Để chúng ta xem một chút đi. Nghe tới vấn đề này thời điểm, nhạc tiểu anh một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lóe ra mấy phần hứng vấn. Nàng cũng đồng dạng đối Tô Dạ hình dáng vô cùng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật các nàng hai tỷ muội đối Tô Dạ tất nhiên là xa chưa nói tới thích, nếu các nàng thật dễ dàng như vậy đối nam tử động tâm. Đã sớm tại Biện thiên thành những thiên tài kia bên trong tìm được thuộc về mình thuộc về. Chỉ bất quá Tô Dạ thần bí, đúng là làm trong các nàng tâm ngứa khó nhịn. Các nàng hai tỷ muội lúc này ngược lại là thẩn sát một lòng, muốn nhìn một chút Tô Dạ hình dáng. Tô có chút không quá tự nhiên, nhạc cô đường, ta hình dáng coi không vừa mắt. Nhưng là chúng ta muốn nhìn. Nhạc Tiểu Anh doanh doanh cười một tiếng, ở bên đột nhiên xen vào một câu miệng. Nhạc Tiểu Tiên cũng là không hiểu nói, tô công tử vì sao không thích hiện ra chân dung? Chẳng lẽ ngươi dáng dấp xấu xí vô cùng?" Tô giả biết Nhạc Tiểu Tiên là phép khích tướng, không chút nào vì đó động dung, ta vẫn chưa hiện ra chân dung, liền đã gây phiền toái không nhỏ, đầu tiên là cùng Đẳng trưởng Thành đánh nhau một trận, sau lại cùng Liên Vân Tung đấu một lần. Bây giờ cùng hai vị đi lại như thế tiếp cận, ta nếu là mang theo mặt nạ không xuất hiện chân dung, còn có chút ngày sống dễ chịu. Nếu như cởi mặt nạ xuống, sợ là ta nghĩ an ổn cũng khó khăn. Quy 1 chương 866, 302 trên 860, 302. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Vịnh vạn vạn không nghĩ tới Tô Dạ không cởi mặt nạ xuống đúng là loại lý do này. Đối cho các nàng lý giải mà nói, lý do này, nhưng là thế nào nói, đều có chút quá tại kỳ hoa. Người nói là Liên Vân Túng. Ta phải thừa nhận, Liên Vân Túng các mặt đều rất ưu tú, nhưng nếu như nữ tử tất cả đều muốn lấy ưu tú đi chọn tuyển nam nhân, vậy ta làm gì không để cha ta làm cho ta một cái võ tuyển chọn dễ. Nhạc Tiểu Tiên khịt mũi coi thường mà nói, nhưng cái này Liên Vân Túng hết lần này tới lần khác không hiểu những này, ý nghĩ nghĩ cách hiện lộ rõ ràng nó ưu tú, riêng là phần này đầu ngu rốt, ta cũng sẽ không thích hắn. Nếu như thích hắn, ta tự nhiên sớm liền đáp ứng hắn. Tô giả đối với Nhạc Tiểu Tiên cùng Liên Vân Túng sự tình không có hứng thú, nghe đối phương lời nói, hắn cũng là chậm rãi nói ra, người nghĩ như vậy, nhưng người theo đổi người nhưng chưa chắc sẽ như vậy nghĩ, ta tự giác đã đủ phiền phức, cũng không muốn lại trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Nhạc Tiểu Tiên khí hàm răng trực dương dương. loại phiền toái này đổi lại những người khác, ước gì đi muốn được không? Tô giả ngược lại là được cái củ khoai nóng bỏng tay, ước gì ném đi. Nang Tỷ tỷ vậy mà đều bị người này xem như phiền phức. việc này nếu như truyền đi, sợ không phải muốn làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi, ngươi người này Ta nghĩ nhìn một chút diện mục thật của người làm sao liền khó khăn như thế. Nhạc Tiểu Tiên tự xưng ôn nhu nhượn thụ, thế nhưng là lần này lại thực tế là nhịn không được gấp tính tình. Nhạc Tiểu Văn ngược lại là vui quan sát, sau đó Tiêu Dung phủ dung sớm nở tối tàn, liền liền ôn nhu nói ra, "Tôi công tử có chỗ lo lắng, tỷ muội chúng ta hai người có thể lý giải. Bất quá truyền linh châu một chuyện, dù sao không phải chúng ta tỷ muội hai người nói tính, chính như muội muội ta lời nói, số lượng nếu là thiếu, chúng ta còn có thể nắm chuẩn. Nhưng nếu là số lượng nhiều, chúng ta hai huynh muội liền khó mà đích đoạt." Đến lúc đó trong tộc Trường Ngối, chưa hẳn có thể nghe loạt Tô công tử lần này ngôn luận. Tô Dạ nhìn thoáng qua Nhạc Tiểu Anh, ngược lại là không thể không thừa nhận Nhạc Tiểu Anh gặp không sợ hãi, thủ đoạn so với Nhạc Tiểu Tiên muốn càng hơn một bậc. Vẹn vẹn răm ba câu này, là đủ liền bị ra nhạc tiểu tiên vì sao năm lần bảy lượt thua với Nhạc Tiểu Anh. Nó trong lời nói đồng thời vô uy hiếp ý vị, nếu quả thật có, mình quả quyết sẽ không ăn cái này thua thiệt. Đến lúc đó mình thật rời đi nhạc ra, lo lắng vẫn là hai nữ tử này. Bất quá cho dù nó vô ý uy hiếp, thế nhưng là trong lời nói ý tứ nhưng lại không thể không khiến hắn nghĩ sâu tính kỹ. Tô Dạ biết tâm tư của hai người, bất quá lại còn buộc lòng phải bộ bên trong chui. Tô ta Đã việc đã đến nước này, nếu như ta không xuất ra chút thành ý, nhưng cũng không có suy nghĩ. Bất quá hôm nay liền thôi. Đợi đến hai vị khi nào có thể an bài tốt tuyển linh châu chuyện giao dịch, ta tự sẽ lấy lấy mặt nạ xuống, lấy đó thành ý." Tô Dạ bình tĩnh nói. Nhạc Tiểu Tiên vốn đang phiền muộn nhà mình tỷ tỷ xem bảo, bất quá mắt thấy Tô Dạ đã ứng, kia trên mặt vẻ lo lắng liền biến mất hơn phân nữa, ngược lại biến chi chính là trong lòng hiện ra mừng rỡ. "Tô công tử nhưng là muốn ghi nhớ mình. Quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy. Nhạc Tiểu Tiên nói. "Nhạc tiểu thì là ôn như nước tiếp tục hỏi, "Tô công tử nhưng muốn bao nhiêu tuyển linh châu?" Tô Dạ nhíu nhíu lông mày. Kỳ thật hắn lần này đã thu hoạch được 50 mai tuyển linh châu, dựa theo hắn dự đoàn kế, trợ giúp kiểu Hoàng thất bảo trụ thi đấu vị trí nghĩ đến không khó. Thế nhưng là cái này tuyển linh châu dù sao không có, có hạn chế số lượng, trong lòng của hắn thực tế không có ý lòng. Vẫn là tranh thủ thêm một chút tốt. 300 302, Tô Dạ cho một con số. Dù sao đến lúc đó những này tốn hao, hắn đều phải tìm kiểu Hoàng thất thanh lý. Nhạc Tiểu Anh cùng Nhạc Tiểu Tiên liếc nhìn nhau, khít vào một hơi khí lạnh. Hai tỷ muội lúc này cũng là quên lẫn nhau tranh đấu, đem Tô Dạ xem như lẫn nhau liên thủ đối đầu. 302 tuyển linh châu Số lượng thế nhưng là quả thực không ít. Chí ít các nàng hai tỷ muội thật đúng là không cách nào đơn độc định đoạt việc này. Việc này tỷ muội chúng ta hai người muốn hướng ra phụ hồi báo một chút, Tô công tử có thể tại ta Nhạc ra nghỉ ngơi hai ngày, đợi đến sau khi chuyển thành công, chúng ta sẽ cái khác thông tri Tô công tử." Nhạc Tiểu Văn nói. Tô giả mắt thấy ở đây, xem như lại một cục tâm sự, đã hai vị đã có kế hoạch, kia Tô mỗi liền lặng chờ hai vị tin lành. Tiểu Thanh đã sớm trợ giúp Tô giả an bài tốt trụ sở, bây giờ nhìn thấy sự tình đã định hơn phân nửa, liền lập tức cung kính nói ra, "Tô công tử xin mời đi theo ta." Tô Dạ cái này mới đứng dậy cáo từ, hộ tống Tiểu Thanh rời đi. Đi đi, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền thả Tô công tử đi? Còn có, rõ ràng là ta cùng Tô công tử đàm phán, ngươi tại sao lại xía vào? Nhạc tiểu tiên dầu dĩ không vui. Nhạc tiểu anh không có chút nào xinh khí, ngược lại cười nhẹ nhàng mà nói, "Muội muội, chuyện cho tới bây giờ, người ta cũng tất yếu lại làm ganh đua so sánh. Tô công tử sự tình quả thực không nhỏ, nó dám một hơi mở miệng muốn 300 tuyệt linh châu, nhất định có không ít tài phú ở trong đó. Giang nay một cái thần bí nhân vật, nếu như chúng ta 2 tỷ muội lại ngươi tranh ta tranh, đến lúc đó khó tránh khỏi gây Tô công tử không vui. Có lẽ chỉ hoàn chính là lợi ích của gia tộc Nhạc Tiểu Tiên tất nhiên là tự định giá rõ ràng trong đó tệ nạn. Nàng cung tỷ tỷ nàng mặc dù thường xuyên cạnh tranh, bất quá đều là tốt cạnh tranh chiếm đa số, đồng thời không ảnh hưởng hai người tình cảm. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Nhạc Tiểu Tiên bệnh lên miệng nhỏ. "Được rồi, đến lúc đó thật có chỗ tốt, thẳng cho ngươi chính là. Ngươi muốn thật nghĩ để tỷ tỷ ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi liền đem cái này Tô công tử câu đưa tới tay, tỷ tỷ tất nhiên là sẽ cam tâm nguyện Tiểu Văn tình như nước nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt bên trong bao hàm lấy tỷ tỷ đối mọi mọi cương Nhạc Tiểu Tiên vội vàng khẽ gắt một ngụm, liền nói: "Ai, ai muốn đi câu hán? Ngươi nếu không đi, vậy liền ta đến." Nhạc Tiểu Vynh nợ nụ cười xinh đẹp: "Ngươi dám?" Nhạc Tiểu Tiên phảng phất con người bị tước đồng dạng, lập tức ngăn lại. Nhạc Tiểu Vynh nhất thời cười đến run rẩy cả người: "Ngươi, ngươi còn cười?" Tô Dạ đồng thời không biết hai người nghị luận, tạm thời trước tiên ở nhạc ra dàn xếp lại, chờ Nhạc Tiểu Vynh cùng Nhạc Tiểu Tiên liền tuyển linh chu bên trên xử lý. Thời gian còn sớm, hắn cũng không nóng nảy. Cái này tiểu thanh an bài chỗ ở cũng không tệ, hoàn cảnh có thể tại của hắn tầm mắt mà nói đồng thời vô cái gì tù. Bất quá dư giả linh khí ngược lại để trong lòng của hắn vui vẻ vô cùng. Đối tu luyện rất có có ích, hắn tất nhiên là cầu còn không được. Cứ như vậy, Tô giả đi đầu tu luyện xuống tới, sau đó chậm rãi đợi. Hai ngày sau, cái này 2 tỷ bội quả nhiên đúng hạn mà tới, đi tới Tô Dạ chỗ nghỉ ngơi. "Tô công tử." Nghe 2 tỷ bội gọi lên thanh âm, Tô giả cũng là vẫn chưa sóng tốn thời gian, cấp tốc đứng dậy, đi tới ngoài cửa. "Hai vị, thế nhưng là tuyển linh chu sự tình có kết quả." Tô giả khai môn kiến sơn nói. Nhạc tiểu tiên duyên dáng yếu lên trong cái miệng nhỏ nhắn có mấy phần Cái này to dạ trong mắt trừ tuyển linh chu chính là tuyển linh chu sao? Làm sao như thế không hiểu phong tình, nàng cùng tỷ tỷ nàng hai cái thiên kiều bạch mịn nữ tử đứng tại nó trước mặt, hắn liền không thể cân nhắc được khác.